Chương 98, ta ghé vào đại quỷ trên người đều sợ là đường. Đại quỷ. Lâm Thiên Du từ trong lều chạy đi ra. Đại quỷ tựa hồ là một đường chạy về đến, từ bụi phong cho ra thời gian đến xem, nó là trên đường nửa điểm không ngừng. Hiện tại nhảy lên bình đài đột nhiên muốn thu liễm sức lực, quán tính cho phép, đại lão hổ còn tại hướng về phía trước, nó có ý thức khống chế tốc độ. Bị loại này hình thể đại lão hổ, bổ nhào một chút, trực tiếp bị đụng bay cũng có thể. Nhưng Lâm Thiên Du lại là trực tiếp lên đón, một phen ôm chặt đại quỷ cổ, dùng lực nhảy lên đem chính mình xoay người treo tại đại quỷ trên người. Bắt giữ mãnh hổ. Đã lâu không gặp. Đại Quýt vẫn là lớn như vậy, cảm giác màn hình đều muốn không chứa nổi. Quả thực không dám nghĩ nào lên được nhiều thoải mái, ta ghé vào Đại Quýt trên người đều sợ là đường. Mê cái gì lộ a, trong dạ dày gặp lại liền xong rồi. Đại Quýt lại đi vọt tới trước vài bước, thật vất vả ổn định chính mình, liền khẩn cấp quay đầu cọ nàng. Lâm Thiên Du nguyên bản ôm Đại Quýt cổ, gặp nó xoay người liền buông lòng tay, lúc này bị cọ cơ hổ ngồi không ổn, ôm lấy Đại lão hổ đầu cũng ôm không nổi. Có thể cảm giác được Đại lão hổ kích động, Lâm Thiên Du trong lòng cũng dâng lên một tia nhảy nhót, thanh âm cũng nhẹ nhàng rất nhiều, lại gặp mặt đây Đại Quýt. Giống Lâm Thiên Du bị nhiệt tình đại lão hổ rán vẻ mặt mamao, bình thường không có việc gì phao phao dưới nước nóng phơi nắng đại lão hổ, trên người đều là ấm áp hương vị. Đại Quýt ngồi ngồi, Lâm Thiên Du theo Đại Quýt phía sau lưng trở xuống, vừa hạ xuống đất liền lại bị Đại Quýt bổ nhào. Lâm Thiên Du cười xô đẩy lại gần mao đầu, nặng nghề a ngươi. Đại lão hổ cọ nàng cọ ha say, có thể cũng là ở cố gắng lưu lại chính mình mùi. Hoa Bao run run mao, chập rãi đi ra. Lâm Thiên Du mặt mày mỉm cười, gặp nó đi ra rất có khí sự thân thủ hô, Hoa Hoa cứu mạng. Sau đó, Hoa Hoa, là làm ngươi cứu ta, không phải nhờ ngươi cùng nhau, uy Hai người các ngươi nặng nề a. Lâm Thiên Du níu chặt hai con lông sủ trên cổ Mao Mao dùng sức đung đưa, không nóng sao hai người các ngươi? Gào. Đi săn trở về gấu đen lại phía dưới, miệng con mồi rớt xuống đất, ngay sau đó, không chút do dự nhảy qua con mồi, gầm thét ra nhập, rống. Bị lông sủ bao phủ Lâm Thiên Du. Ở thảo nguyên bên kia bị thảo nguyên sói chôn, rừng mưa ba con lông sủ liền đầy đủ đem nàng chôn cái kín. Xích Quối Lục Hắc nghe được thanh âm, trở về liền thấy trên làm một đoàn bình đại, nó lệnh phía dưới, ở Lâm Thiên Du cần cổ cho mình tìm vị trí. Thấu chim móng đuôi thượng còn câu lấy con mồi, điểm điểm vây quanh bay hai vòng. Cứ là không có tìm được một cái có thể hạ chảo địa phương, gấp ở trên trời chiêm chiếc đế dược. Tứ mạng. Đây cũng quá sảng đi. Ta mẹ, trái ôm phải ấp, o o o ta thật hận không thể ta là Na Cha. Phúc khí này ngươi không cần ta muốn a, lại đến cái điều hòa không khí phòng liền cần tốt. Đại ban linh miêu đến thời điểm nhìn thấy chính là một màn như vậy. Nó nghiêng đầu, có lẽ là trước kia đến thời điểm, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đụng tới mãnh thú, nhưng tượng hôm nay đều tụ như vậy tệ, còn đều ở trên bình đài đùa giỡn, vẫn là rất khó được. Đi đến bình thường thả chính mình đồ ăn bắc biên. Theo thường lệ đem con ngồi bỏ vào, chú ý tới trống rỗng trong bát nhiều xa lạ thịt, nó lại phía dưới, tựa hồ là cảm thấy có chút hoài nghi, nhưng không có nghĩ nhiều, mà là rất có nghi thức cảm giác đầy đầy bắt nước bắt đầu lượng dụng nửa tối. Trên mình đại động vật tiếng gầm nhẹ cùng nghe răng gào thét thanh âm bên tai không dứt, chung quanh chim muông đều kình không dám tới gần, cho dù là ở bên cạnh chim đều vỗ cánh bay khỏi này tràn đầy địa phương nguy hiểm. Đại ban linh miêu nhai chim chân nghiền đầu, nhìn thấy ở mảnh thú vòng vây trùng kẽ hở sinh tồn người. Chỉ nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, bình tĩnh cảm xúc ổn định, đối với này chút không chút để ý nhưng là chờ đại ban linh miêu túi đầu thời điểm lại là sự sốt. Soát một chút lông đầu, đồng tử co rút lại quét trường, thú đồng trung tiết lộ ra tràn đầy không thể tin. Có, có chút nhìn con mắt. Lâm Thiên Du tay trái đẩy hoa báo, tay phải khuỷu tay đâm vào lão hổ, đè nặng gấu đen ở vòng vây trung dãy rùa đứng dậy, nhẹ nhàng thở ra, sửa sang chỉnh mình rối bời tóc. Chú ý tới cách đó không xa đại ban linh miêu, Lâm Thiên Du cười tủm tìm chào hỏi, "Hi, Gao." Đại ban linh miêu trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên, là phi thường vui vẻ loại kia, chân trước một chút lại một chút đạp trên mặt đất, trên người mao mao đều theo động tác của nó đang run. Con này đại ban linh miêu là rất nhát gan rất ngại ngùng tính cách. Nó có thể kiên trì tới bên này ăn cơm, Lâm Thiên Du cũng là xuống không ít công vụ. Lâm Thiên Du qua đi sờ sờ Đại Ban Linh Miêu, "Ngươi ăn trước, ta đi lấy cho ngươi điểm ăn ngon." Dứt lời, xoay người trở về lều trại, thử một chút mãnh nhiệt độ, thủy đi hai cái băng cách, mỗi phân mại trong đều bỏ thêm mấy khối băng. Lộng Hảo về sau, lấy một chén hướng tốt sữa bột đặt ở Đại Ban Linh Miêu bắt nước biên, đẩy đẩy gối lên chính mình trên vai mao đầu, "Các ngươi đều đi ăn cơm đi." Lại phơi một hồi thịt đều không mấy mẹ. Gấu đen mang về con ngồi cùng kéo đi lên, lột ra pha thịt. Hai đầu lớn như vậy con mồi hoàn toàn đủ ăn, huống chi nàng còn vọt nhiều như vậy mãi. Lâm Thiên Du mở cái tiểu quạt tay cầm rồi, ta ăn cái gì đâu? Tốc thực đóng gói đều không phá, lần trước lúc ra cửa cái dạng gì, bây giờ nhìn cũng vẫn là cái dạng gì. Ở một đám chua cay cơm bốn ốc cùng mì tôm tốc thực trên cái giá xếp qua, Lâm Thiên Du cầm lấy một khối gia vị lẩu. Nấu nồi lẩu ăn đi. Lâm Thiên Du trước ở thảo nguyên đảo bên kia vẫn muốn ăn mì ăn liền, vừa lúc nồi lẩu trồng cũng có thể phía dưới lên mặt, còn có thể lại nấu điểm hoàn tử cùng bò dê thịt quyển ba bụng lá lách bò cái gì, đông lạnh tầng đồ vật cái gì cần cũng có điều có. Lâm Thiên Du lấy tiểu bạch nồi thêm thủy, gia vị lẩu là một cái bọc lớn trang trong có bốn miếng nhỏ trực tiếp thả hai cái ở bên trong, lại nắm một cái ớt cùng Matthew. Chỉ là, ngày nắng to Ankara nổi lẩu, còn chưa ăn thượng đầu, Lâm Thiên Du đều cảm giác trong phòng nóng lên. May mà tiểu quạt có thể phun nước, mỏng manh hơi nước vừa thổi còn rất mát mẻ. Bùi Phong, ta thân thỉnh rơi xuống đất thức điều hòa không khí, mượn nhất buổi chiều trang bị. Phòng phát sóng trực tiếp thổi qua cứu trợ đứng nhân viên quản lý lần đạn. Lâm Thiên Du quấy chấm liệu tay dừng lại, không cần làm phiền, bên này không địa phương hạ. Bùi Phong, không có việc gì, loại nhỏ, không chiếm địa phương nào. Tiểu công suất, còn tiết kiệm điện. Ở Bạch Chiêu cho Lâm Thiên Du ở thảo nguyên trên đảo nhà gỗ trang bị điều hòa không khí thời điểm, Bùi Phong liền bắt đầu tưởng như thế nào ở bên cạnh cũng an bài trên không điều. Nhưng lại bên này lều trại cùng sơn động tổ hợp, treo thức điều hòa không khí nhất định là không địa phương treo, chỉ có thể lựa chọn lắp thức, có thể lắp thức điều hòa không khí lại rất chiếm không gian, đang chọn lựa chọn thượng, liền không có Bạch Chiêu bên kia chỉ tuyển quý đất rảnh. Bùi Phong trực tiếp tìm người dựa theo lều trại quy cách đích chế, chỉ là cứ như vậy, tốc độ khẳng định chậm. Gắng sức đuổi theo liền nghĩ ở Lâm Thiên Du rơi xuống đất trước tiên, cùng đi qua trang bị điều hòa không khí. Hiện tại tuy rằng gần buổi chiều Nhưng muốn bỏ năm lên cũng là rơi xuống đất cùng ngày, không khác biệt. Bùi Phong, cung cấp điện vấn đề để ta giải quyết, còn thiếu cái gì ngươi trực tiếp mà miệng. Nhìn ra, Bùi Phong nghẹn một hơi cùng Bạch Chiêu so đầu. Lâm Thiên Du trợ khóc trợ cười nói, "Đủ đủ, ta này liền lớn như vậy điểm địa phương, lại nhiều đồ vật cũng không bỏ xuống được." Thảo Nguyên đảo bên kia Bạch sư lãnh địa rất lớn, nếu là tưởng xây dựng thêm lời nói, tùy thời có thể ở trung quanh tiếp tục dựng nhà gỗ. Được dừng mưa đảo bên này không được, bề ngoài phạm vi lại lớn như vậy. Nếu quả như thật tưởng xây dựng thêm, vậy thì không có khả năng ở nguyên cơ sở thượng làm bổ sung, chỉ có thể thay đổi nơi ở, lại dựng một cái càng lớn đi ra. Bên này trong nhà hết thệ kỳ thật cũng đã hoàn thiện không sai biệt lắm, lại chuyển nhà không cần phải. Các ngươi đạo cùng đảo ở giữa, có thể hay không có cái gì quan hệ hữu nghị? Ta rất nhớ gặp các ngươi gặp mặt ta ở trên mạng trọng quyền xuất kích, gặp mặt không được rút dao. Hai người này thật sự chết cười ta, thật hẳn không thể lấy dây thường đem Lâm thị bó ở chính mình trên ảo. Nói đùa, có Lâm Lâm giảm đi bao nhiêu sự đâu, gặp chuyện toàn bãi bình, như thế cái bất lo có thể khiến sự, việc của mình còn thiếu, tính tình tốt cấp dưới. T, đừng nói thôi hạ, làm ta lãnh đạo ta đều thích a. Nói chuyện câu vu, nồi lẩu đã nấu sôi. Nồi lẩu trong lăn lộn thật dậy một tầng dầu đất, bị nấu qua ớt khô cũng thay đổi được dầu nhợt, loại này ớt gia tăng không là cái gì cay độ, chính là nấu đứng lên để mắt, gia tăng thêm ăn. Cái này đãi liệu mùi vị không tệ, rất chính tông. Lâm Thiên Du nhìn thoáng qua đóng gói thượng bài tử, không thiếu. Vậy hẳn là không phải ở bên ngoài mua, hẳn là cứu trợ đứng phát. Nàng mỗi lần thu được cứu trợ đứng vật tư, đều là theo trong lều trại trước kia vật tư sửa sang xong, thời gian lâu dài cũng không quá phân rõ nào là cứu trợ đứng phát. Lâm Thiên Du dựa mạnh ma bụng, Cơm nước sông Hoa Báo thông thả bước lại đây, người được trong không khí bao phủ đất vị nhường nó nheo mắt tỉnh, ngũ quan giống như đều nhắn đến cùng nhau. Lâm Thiên Du nâng lên tiểu quạt ở Hoa Báo trước mặt thổi một chút, như vậy tốt chút sao? Hoa Báo lập tức đôi mắt chớp mắt nhỏ hơn, liền lô thai đều bị thổi cong đi qua. Lâm Thiên Du sửa lại cái phương hướng, lấy tiểu quạt vây quanh Hoa Báo thổi. Bên ngoài cơm nước sông lông sủ đều lục tục tiến vào, đều đúng nồi lẩu hương vị rất tốt kỳ, có thể vẫn là quá kỳ quái, trước đó tuy rằng ngay trước mặt chúng ở thịt nướng thượng vùng quá ớt, xong này cái cũng là ớt, nướng hương vị cùng thủy nấu cay vị không giống. Nồi lẩu ăn được mà sao? Lâm Thiên Du nấu khối mì ăn liền, không cần thêm gia vị, liền dùng đũa nồi nấu, hương vị ma ma cay, mặt cũng tính đạo. Bây giờ là 2 giờ hơn. Lâm Thiên Du ăn mì ở trong bát, nhìn xem thời gian suy nghi đạo, ăn xong đi tắm, sau đó chờ buổi phong lại đây. Cảm giác hôm nay giống như có thể giúp gì không, nhưng làm một đến này có cảm giác có vô số việc cần hoàn thành, sự tình đều xếp lên trình tự đến. Vung xuống bắt đũa, Lâm Thiên Du đi trong nồi mất một khối cô đọng đề, chờ một đoạn thời gian, bên trong thủy liên quan bơ hội cô đọng thành nguyên một khối, đến thời điểm lại nệm thùng rác, liền không đến mức biến thành nào cái nào đều lạ. Lâm Thiên Du đáp thượng nắm nồi cầm lấy khăn tắm nói, cái kia, kế tiếp cũng không có cái gì phát sóng trực tiếp nội dung, cho nên khu cụ, khoan đã. Đường A, ngươi lâu như vậy không phát sóng trực tiếp, phát sóng mới phát như thế một hồi sao? Đường hạ, đường hạ, lại nhường ta xem một cái lông xù cái, đừng ép ta quỳ xuống đi cậu ngươi. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, trước cho chúng nó tẩy. Nguyên bản theo sát ở Lâm Thiên Du bên người, thường thường có một chút hoa báo bước chân bị kiềm hãm, mơ hồ có lui về phía sau ý tứ. Không được chạy. Lâm Thiên Du một phen cố trụ hoa báo cổ, trước giữa cho ngươi. Đúng. Hoa báo phản đối nhưng phản đối không có hiệu quả. Trong nhà lông sủ thích sạch sẽ, gấu nhỏ không có việc gì hội đi trong sông ngân thủy, đại quýt liền càng không cần phải nói, thường thường ngâm cái suối nước nóng, hoa báo làm động vật họ mèo, tự nhiên cũng là hơi có chút bệnh thích sạch sẽ. So sánh với đấy, loài chim tắm rửa liền rất đơn giản, xích đuễ lục khắc sẽ ở trên bờ cát la lộn. Chỉ là, lại thông minh lông sủ cũng sẽ không tắm rửa thời điểm cho mình dùng sữa tắm. Lâm Thiên Du chọn tam bình thanh nhã mùi hương thoang thoảng, liền mang theo lông sủ đi mặt sau bờ sông. Hoa hoa, nhanh. Lâm Thiên Du xắn ống quần đi xuống trước. Hoa báo ngồi xổm bên bờ lắc lắc cái đuôi. Cảm xúc có thể đều viết ở chóp đuôi thượng, nhưng là ngắn ngủi rằng co sau đó, nó vẫn là chủ động đi vào trong sông, chỉ là xuống tới điểm trùng điệp thở ra một hơi. Nhìn xem nó ghê tởm thủy dáng vẻ, Lâm Thiên Du không khỏi nheo mắt lại, ngoan đây, rất nhanh liền hảo. Hoa Bao đứng ở Lâm Thiên Du trước mặt, ở nàng hạ thấp người thời điểm, cảm khoát lên nàng trên vai, liếm liếm miệng, sau hữu khí vô lực, giống nguyên bản nghĩ rơi xuống đất ngày thứ nhất, trước cùng rừng mưa trên đạo nhận thức tiểu động vật đều lên tiếng tiễn đón. Kết quả sự tình xếp chân đầy, cứ là không rút ra rảnh rỗi thời gian. Cho lông sủ nhóm tắm rửa vứt lông là hạng nhất thật lớn công trì lượng, chẳng sợ đổi chất lượng càng tốt, càng thuận tay lực, sơ đứng lên cũng rất hao phí sức lực. Đại Quýt vứt lông thời điểm dùng mất 2 thanh lực. May mà Đại Miêu rất phối hợp, chờ mình, nâng lên dừng ở thân tiền móng vuốt đều lộ ra vài phần trung thực, một bộ rất dễ khi dễ bộ dáng. Trong liều trại, trang bị điều hòa không khí sư phó đang bật lục. Nghe bên trong vật nặng va chạm thanh âm, liều trại thường thường còn có thể tinh hoàng. Một lát sau, Bùi Phong đi ra nói, "Thiên Du, điều hòa không khí đã trang bị hảo, tiến vào nhìn xem." "Hảo." Lâm Thiên Du hai xuống lực bên trên lông mao. Lần này lượng lại có thể làm rất nhiều chọc máu nhỉ, nàng vô vô đại quít phía sau lưng, có thể, đi phơi nắng đi. Bị thuận qua mao đại miêu cả người xoá tung, nhìn xem liền mềm hồ hồ, lông tơ cẩn thận mềm mại. Dũng. Đại quít run run mao, lại nằm trên mặt đất giãn ra thân hình. Công tác nhân viên thừa dịp những động vật cũng không có chú ý bên này, lòng bàn chân bôi dầu nhanh như chớp liền chạy đến phá hạng, nhìn thấy đầy đất xương cốt, biết rõ là động vật vẫn bị hoảng sợ. Đây là điều kiện từ xa, trực tiếp liên kết di động dễ dàng hơn. Bùi Phong nói điểm điểm trong sách hướng dẫn mã cơ giờ, quét cái này liền có thể phân mềm. Lâm Thiên Du nghe vậy quét một chút, hành. Trừ dịp Long Sủ nhóm đều ở bên ngoài Vút Long, hơn nữa có Lâm Thiên Du ở, Dùi Phong mang theo người tốc chiến tốc thắng. Chủ yếu là không dám ở Lâm Thiên Du không ở thời điểm, hoặc là Lâm Thiên Du mang theo những kia mạnh thú đi ra ngoài không ở nhà thời điểm, lại đây trang bị điều hòa không khí. Khứu giác của bọn họ quá nhạy cảm. Sa lạ hơi thở đi vào lãnh địa, hơn nữa còn là chúng nó nhận định cùng Lâm Thiên Du cộng đồng sinh tồn lãnh địa. Nhận thấy được về sau, khẳng định trước tiên hướng trở về. Lại giao phó một chút một ít đặc thủ công năng phương pháp sử dụng, Dùi Phong liền sát thực tế cọ sát đi hạ bình đài. Hắn tự cho là làm ơn nấp, nhưng vừa quay đầu lại Cả mấy con voi năng động vật đều nhìn hắn phương hướng, đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn hắn. "Bùi Phong." Lần trước bị kèm hai bên hình ảnh còn giống như rõ ràng trước mắt. Đại hình manh thú có thể có vẻ chiếu cố, sợ không cẩn thận cắn chết hắn, cũng không thế nào dám động thủ, nhiều nhất nhiều nhất là dùng móng vuốt đẩy hắn một chút, sau đó dương cốt liền sai vị. So với đại hình manh thú thật cẩn thận, tiểu hề hiếu chạy mới là thật sự độc ác, eo hiện tại còn đau đầu. Cũng không biết như vậy không lớn điểm cái vật nhỏ, nơi nào đến khí lực lớn như vậy, hắn một cái người trưởng thành, thiếu chút nữa bị một đầu tuổi nhỏ tiểu hề lộc cho đâm chết. Ném chết người. Lâm Thiên Du tại di động thượng đem bản thuyết minh nhìn một lần, như thế nào còn có mô phòng động vật tiếng ngáy inh ức. Này đều cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật? Bưng di động, Lâm Thiên Du hô, Đại Quýt Hoa Hoa, gấu nhỏ Tiểu Điêu. Các ngươi mệt mỏi liền về phòng ngủ. Vút lông trước, Lâm Thiên Du dùng máy sấy cho lông sủ nhóm trước thổi một lần, mao mao thổi khô về sau lại tiếp tục đi phơi nắng, thuần hảo mao về sau lại phơi, một bộ này lưu trình xung dưới, mao mao đã làm không sai biệt lắm. Lâm Thiên Du mệt cánh tay đau nhức nâng không dậy, nàng đánh cái cước cắt, đại gia ngủ ngon. Theo lời nói rơi xuống đồng thời, phòng phát sóng trực tiếp hắt màn hình. Lâm Thiên Du đem túi ngủ trải tốt, điều hòa không khí điều chỉnh thành giấc ngủ hình thức về sau, liền tùy ý đi túi ngủ thượng một nằm sắp. Phía ngoài lông sủ hướng bên trong thò đầu ngó giáo giác. Có thể thật sự quá mệt mỏi, nằm xuống không bao lâu ý thức liền rơi vào hỗn độn, Lâm Thiên Du ở vào một loại sắp rơi vào ngủ say huyền giả thời gian, thân thủ sở, bắt được chen ở bên mình lông sủ. Cố nén mệt mỏi mở mắt, nheo lại mắt, liền thấy không biết khi nào nằm đến bên cạnh Hoa Báo. Nàng ngập ngừng môi, lại không có nói ra nửa câu đến. Bị lông sủ bao vây lấy, ôm trong ngực cỏ cỏ sau, ngủ thật say. Hôm sau, đen như mực phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Xuất hiện là tại tiến lên trung hình ảnh, hai bên cảnh tượng nhanh chóng lùi lại, có trầm thấp động cơ tiếng gầm rú, nhưng là từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng. Thằng đến xe dừng lại đến, Lâm Thiên Du mới dọn ra tay đem phát sóng trực tiếp thiết bị chuyển qua đến, đại gia sững a. Khi nói chuyện nàng đi xuống xe nói, "Hôm nay tới nhìn xem quần quần chúng nó." Lâm Thiên Du có tràn đầy một túi to trái cây, đi vào hồi lâu không có đặt chân qua giường trúc. Ngoại vòng không nhìn thấy tiểu động vật thân ảnh, đi vào trong cũng không thấy chúng nó vờn nắng. Bất tri bất giác đi tới nhà trúc, bên trong cũng là yên lặng. Nhưng Lâm Thiên Du vẫn là đi qua, thử gõ cửa, "Có gấu trúc có đây không?" mặc kệ là gấu trúc vẫn là tiểu gấu trúc. Nang đẩy ra nhà trúc môn, một chút xíu quan sát đến tình huống bên trong. Nam Sấp Mủ cảm thấy gấu trúc run run lốt hai, mờ mịt mở to mắt, tại nhìn đến Lâm Thiên Du thời điểm sửng sốt một cái chớp mắt. "Gào." Nó lệnh phía dưới, vận độ không ngừng đứng lên, kết quả chào hạ vừa chợt, thiếu chút nữa chính mình đem mình cho vấp té, nghiêng ngả đi lại đây, "Gào." "Đúng vậy, ta đã về rồi." Lâm Thiên Du cho Hắc Bạch Đoàn Tử đến cái đại đại hùng ồm, "Ngươi có phải hay không trời mưa lại đi ra ngoài mắc mưa, mà mau, mau như thế nào còn như thế Bạch. Thích trời mưa che cố đầu, rã vừa đầu không dính tùy liền không có bị thủy tối nước." Lâm Thiên Du trước còn tưởng rằng Gấu Chúc mang ma bạch là bị mưa tới đâu, nhưng hiện tại có nhà gỗ, Gấu Chúc vẫn là trắng như vậy. Gấu Chúc nhìn thấy nàng thật cao hứng, ngẩng qua trong phòng tích cóc cây trúc liền yếu tất cho nàng. Trên bàn chất đầy mới mẻ cây trúc, cảm giác đều là vừa bẻ xuống không lâu, nằm ở trong phòng tùy an tùy lấy. Không có cự tuyệt Gấu Chúc háo ý, Lâm Thiên Du tiếp nhận cây trúc trước thả ở một bên, lúc ta đi cầm lên, mang về ăn. Này cây trúc lớn nhỏ vừa lúc có thể làm cơm lam. Gấu Chúc nghe vậy nghĩ nghĩ, lại từ trên bàn ôm lấy đống lớn cây trúc, có một loại hận không thể đem chính mình toàn bộ cây trúc đều đưa ra ngoài cẩm giác. Lâm Thiên Du vội hỏi: Đủ đủ, ta nảy một cái liền đủ rồi, ăn không hết. Câm Lam cũng liền ngẫu nhiên ăn một lần, dùng không hết cây trúc mang về cũng lãng phí. Nàng mở ra ba lô nói, ta cho các ngươi mang theo rất nhiều trái cây, thừa dịp mới mẹ ăn. Đều là vừa từ cứu trợ đường ướp lạnh trong quầy lấy ra, sợ còn có chút lạnh lạnh, ba gồm trong tay ôm dưa hấu, cùng nhau đặt ở cây trúc thượng. Gấu trúc lấy một viên táo, răng rắc răng rắc cắn lên. Lại gặp mặt đây quần cuộn. quần. Quần quần mao mao thật là ta đã thấy gấu trúc trong nhất bạch, hắc bạch phân minh. Đáng yêu, tưởng nhất. Ra đây một phen đi xuống, quần quần có thể khóc rất lâu đi. Có khắc hay không không biết, nhưng đầu ngươi hẳn là có thể phi rất cao, đại danh đỉnh đỉnh thực thiết thú là đùa giỡn với ngươi nha. Lâm Thiên Du chà sát gấu trúc lốt hai, đứng lên nói, "Ta đi nhìn xem tiểu gấu trúc." Gấu trúc ngửa ra sau tựa vào bao nhung trên đệm, một ngụm táo một ngụm lê ăn vui vẻ vô cùng. Lấy nhà trúc làm trung tâm, Lâm Thiên Du đi bên cạnh lúp đi, nhìn thấy kéo cây trúc tiểu gấu trúc, một cái giả chân tiểu gấu trúc trong ngực ôm đại nâng lá trúc, đang từng chút một đi trong thụ động nhé, chúng nó vẫn là càng tói quen ở động cây hoặc là trong khe đá trữ hàng đồ ăn, đã dưỡng thành thói quen. Một con gấu nhỏ khác miêu lố thai có chút lệnh, kéo cây trúc đứng ở dương dương mà sau Lâm Thiên Du đi tới giúp bạn bịu nhắc tới cây trúc đừa sau, trong ngực ôm cây trúc một nhẹ, ấm áp quay đầu lại, đâm vào một đôi trản đầy ôn nhu nụ cười đôi mắt. Gào ha. Ấm áp kêu một tiếng. Dương Dương nghe thấy được về sau không có gì phản ứng, đầu cũng không quay lại, bình tĩnh cùng theo gảo. Lâm Thiên Du đem ấm áp dạ lỗ hai chỉnh chỉnh, lần nữa điều chỉnh một chút, lúc này mới trấn thủ, vốn định lên tiếng tiếp đón, kết quả Dương Dương vừa vặn đi phía trước một bước, cái đuôi sát qua đầu ngón tay của nàng, Dương Dương. Vừa nâng lên bước chân tiểu gấu trúc lập tức cứng đờ. Nó không dám tin quay đầu lại, lúc này vứt bỏ trong ngực lá trúc, xoay người hướng tới Lâm Thiên Du chạy tới. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống đem hai con lông sủ cùng nhau ôm lấy, gần nhất qua có tốt không? Ta mang theo rất nhiều trái cây, cùng đi ăn một chút. Ba lô liên quan trái cây đều đặt ở nhà trúc trong. A. Dương Dương ghé vào trong lòng nàng, sau lưng đôi to nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Lâm Thiên Du xoa xoa tiểu gấu trúc lốt hai, trở về xem xem các ngươi, đãi một đoạn thời gian lại đi. Trở lần sau phát sóng trực tiếp kết thúc, thời gian của nàng hội tụ một ít, đến thời điểm hợp lý an bài hồi đảo thời gian, cũng có thể chờ lâu một đoạn thời gian. Lâm Thiên Du giúp đem bọn nó thu thập được cây trúc đều nhét vào động cây, ôm lấy hai con tiểu gấu trúc xoay người lại. Nhà chúc trông, nam dạm trên mặt đất gấu chúc như là hóa làm một vùng nước, ăn trái cây vô cùng thích thú gặp Lâm Thiên Du cùng tiểu gấu chúc tiến vào, đại hùng đi bên cạnh cỏ cỏ, lưu suất vị trí. Chúng nó ba con ở trong rừng chúc mặt cũng xem như kết bạn cùng nhau sinh hoạt. Lâm Thiên Du sau khi rời đi, cứu trợ trạm công tác nhân viên cũng đã tới vài lần, cùng Lâm Thiên Du quen thuộc tiểu động vật, đối với nhân loại không có như vậy bãi xích, nhưng nên có cảnh giác vẫn phải có. May mà công tác nhân viên cũng chỉ là xa xa nhìn qua, bị phát hiện về sau liền không có tiến lên nữa. Tiểu gấu chúc là không có gì sức chiến đấu, nhưng là gấu chúc không phải đồng dạng, cường thịnh thời kỳ gấu chúc thậm chí có thể cùng lão hổ ganh đua cao thấp, không đánh, thuần túy là bởi vì chúng nó lựa chọn dựa vào bán manh để giải quyết đồ ăn vấn đề. Tránh cho bị gấu trúc nhìn chằm chằm, công tác nhân viên buông xuống trái cây liền rời đi. Kết quả sau này xem theo dõi, bọn họ trái cây từ buông xuống, đến xem thời gian sắp giữa nát lần nữa thu hồi cứu trợ đứng, đều không có tiểu gấu trúc hoặc là gấu trúc tới gần. Không có phòng bị tâm, toàn bộ tiến nhiệm, giống như chỉ có Lâm Thiên Du một cái. Long sủ nhóm ở trong phòng ăn trái cây. Lâm Thiên Du ngồi ở bên cạnh đem di động chụp ảnh, điều chỉnh vị trí thời điểm nàng nhích tới nhích lui, ông kính trung tiểu gấu trúc mỗi lần ở nàng đứng bước sau đều sẽ quẳng đến ánh mắt tò mò. Ngăn, Lâm Thiên Du vô vô tiểu gấu chúc đầu. Di động trong album bất tri bất giác tại đã tích lũy xuống rất nhiều ảnh chụp, nuôi ở bên cạnh lông xù có, còn có một chút trên đường gặp qua, gặp mặt một lần tiểu Lộc Vân. Thượng Văn Nghệ sẽ bị tịch thu di động, những hình này đều là nàng ở game show kết thúc về sau chụp. Lâm Thiên Du chụp mấy tấm rất hài lòng, dựa lưng vào gấu chúc, lột một trái chuối, ta tính toán trở về đem những hình này đều in ra, làm một cái album ảnh. Album ảnh là một cái rất có ý nghĩa mà vật có giá trị, nhất là mỗi tấm ảnh chụp đều có thể làm nhớ lại. Nhan hạ thời điểm mở ra nhìn xem. Cái gì? Người nghe có phần: "Hắc ngươi người này như thế nào bá đạo như vậy đâu, Lâm Lâm đừng nghe nàng, ta là tiểu học sinh, trước cho ta. Ngươi chính là nghiên cứu sinh cũng đừng nghĩ xếp hàng đến phía trước ta, trực tiếp thượng liên kết, ta dây chụp được không?" Lâm Thiên Du cười mở ra đạo diễn đàn tin tức, đồng thời nói ra, "Không lộ sản, đại gia cảm thấy hứng thú lời nói, đến thời điểm làm xong, ta có thể chụp ảnh phát đến trên nội bộ. Đàn trong tin tức, về đệ tam kỳ thiết mục tập hợp thời gian đã quyết định, khách quý danh sách cũng công bố ở đàn trong. Đệ nhị kỳ lúc kết thúc, khách quý vị trí chỉ, chỉ không ra một cái. Hiện tại tưởng tượng thiết mục nghệ sĩ đột phá đầu." Cuối cùng đồng thời cuối cùng một cái rẽ ngạnh, các gia càng lá sẽ tối vui. Người đại diện cùng công ty, có bối cảnh tìm mối cảnh, không bối cảnh tìm Tô Vũ Hành tư nhân liên phương thức, đều ở tận khắp nơi cố gắng nhét người. Nhưng là làm đạo diễn, lúc này vô luận là tuyển ai tham gia, đều sẽ đắc tội những kia không tham gia người, mà bị lựa chọn tham gia, lại có khả năng bởi vì bối cảnh quá cường đại, do đó đối với hắn tiết mục khoa tay múa chân, nghi tới nghi lui, Tô Vũ Hành rất khoát đối sự bình đẳng đầy sở hữu nghệ sĩ lý lịch sơ lược, chính mình tựa. Trực tiếp tuyển cái nhất không đắc tội người phương thức. Tô Vũ Hành đàn tên vốn là đạo diễn, hiện tại đổi thành khách quý, trừ sắp xếp thời gian mà khắc hết thể công việc đều giao cho trợ lý. Đệ Tam Kỳ chụp ảnh, chắc hẳn không cần ta thừa nước đục thả câu, đại gia cũng có thể đoán được là nào. Tổng cộng chỉ có 3 tòa đảo, có 2 tòa đảo đều dùng đến phát sóng trực tiếp văn nghệ, kia này đệ Tam tòa đảo đều không dùng phí đầu óc đoán, dù sao chỉ còn lại cực đảo này một cái lựa chọn. Cực đảo nhiệt độ không khí tương đối thấp, linh hạ 5-60 độ là chuyện thường ngày, có đôi khi còn khả năng sẽ hạ xuống đến 70 mấy độ, người thường kỳ trở ở loại này nhiệt độ bên ngoài trong hoàn cảnh, rất dễ dàng mất ấm, tính nguy hiểm cực cao. Cùng với mặt đất băng động, một khi rớt xuống đi, cầu sinh tỷ lệ xa vời. Hiện tại đệ tam kỳ hợp đồng còn chưa ký khách quý, hiện tại tưởng rời khỏi còn kịp. So với rừng mưa ngồi cùng mã thú, thảo nguyên động vật cùng con kiến, cực đạo nguy hiểm nhất chính là nhiệt độ chẳng sợ chỉ là ở bên ngoài quen thuộc hoàn cảnh, bao khóa kín, mặc nặng nghề quần áo. Chờ ngươi chú ý tới thời điểm, ngón tay đã đông lạnh như sắt, cứng đờ vừa chạm vào đều có thể vỡ mất. Ở bất tri bất giác dưới tình huống mất ấm, trước khi chết còn có thể cảm giác được nóng,ởi sạch y phục của mình nằm ở trong băng thiên tuyết địa, liền cầu cứu đều ấn không đi xuống, liền sẽ trực tiếp ngủ chết ở này. Chỉ là, đạo diễn tuy rằng đem lời nói rất nghiêm trọng, trong đàn cũng không ai rời khỏi. Hàng tứ tư, tư cùng Ấn Hữu Lâm cùng Lâm Tiên Du đồng dạng, đều là trực tiếp ký hợp đồng tăng kỳ. Còn lại ba vị khách quý cũng đều tỏ vẻ tiếp tục tham gia. Tại Linh Vũ, không lui không lui, ta cùng tứ tư, tư đều kết hảo liên minh. Cung Hâm Minh, tiếp như vậy liền càng kích thích. Nhiếp Lam Dương, đừng đùa, ta thật vất vả tranh thủ đến cơ hội tất không có khả năng rời khỏi. Đến ký miễn yêu cầu hiệp nghị đi. Như là sợ do dự một giây đều có thể bị đá ra tiệc mục tổ, tất cả mọi người sôi nổi ở trong đàn đạo diễn phát ký miễn yêu cầu hiệp nghị. Kỳ thứ nhất tiết mục về sau, mà sau khách quý đều là đồng thời một ký. Lâm Tiên Du lưng tựa gấu trúc, vướt về bao đoàn tử bộ ở trong đàn trả lời cái thu được. Bên hai răng rắc tiếng không biết khi nào ngừng. Vừa quay đầu, Gấu trúc chính mục không chuyện tình nhìn chằm chằm nàng di động màn hình. Lâm Thiên Du thuận thế đưa điện thoại di động nghiêm đi, cười hỏi, "Nhìn xem hiểu không?" Gấu trúc chớp chớp đôi mắt, trầm ung dung đứng lên bắt qua trong ba lô leo núi táo đưa tới Lâm Thiên Du trong ngực, thấy nàng không tiếp, còn điều chỉnh một chút vị trí, vững vàng dừng ở Lâm Thiên Du trên di động. "A, trẻ quất sẽ không cần nhìn." Tác giả có chuyện nói, "Ta đúng giờ định sai ngày đầy a a a a a thật xin lỗi. Còn có một chương thiên canh, viết xong phát, thừa hải gian đổi mới không biết. Ba ba tháng 10 chính văn hoàn, phiên ngoại sẽ viết đại ra muốn nhìn tiểu những động vật. Chương 99, gấu bác cực bậc kích. Ha ha. Lâm Thiên Du cười cầm điện thoại tượng táo cầm ở trong tay, thuận tay đưa điện thoại di động để ở một bên, quay đầu cho gấu trúc quý táo. Gào Hảo đang yêu. Ta cũng tưởng tự tay ném y gấu trúc, tay cầm tay loại này. Gấu trúc căn cứ giống như có thể ủy gấu trúc bé con, trưởng thành gấu trúc không được. Hảo mềm rất thích, có chút lông xù cái gì cũng mặc kệ qua ngồi ở chỗ kia ăn liền rất nhanh. Lâm Thiên Du cũng cảm thấy rất nhanh, nhưng là tượng nàng như vậy cùng trưởng thành gấu trúc khoảng cách quá gần vẫn là số ít. Gấu trúc cũng tương đối thân cận quen biết nhân viên nuôi dưỡng, nhưng lại chúng nó sẽ không lực không chế khí, ở cùng nhân viên nuôi dưỡng chơi đùa thời điểm có khả năng sẽ tổn thương đến nhân viên nuôi dưỡng, cho nên gấu trúc sau khi trưởng thành, cho dù là từ lại tại một tay nuôi đến lớn nhân viên nuôi dưỡng, cũng sẽ không quá mức tại tới gần. Tiểu gấu trúc cũng có đoạn thời gian chưa ăn mới mẹ trái cây, lần này Lâm Thiên Du còn mang theo không ít dưa chuột cùng cà rốt. Trong ngực ôm đống lớn trái cây ăn dặm nước, Lâm Thiên Du một tay chống cằm, lần trước đến vẫn là mang theo tiểu sói cùng đi. Nói là cùng nhau cũng không tính, tiểu sói đi săn, chính nàng vào. Nhưng đến khi cùng đường về đều là theo tiểu sói cùng nhau cũng không biết tiểu sói bây giờ tại làm cái gì. Lâm Thiên Du nhìn xem nhà trúc nóc nhà, nghe bên ngoài gió thổi lá trúc thanh âm, vẫn còn ngủ ra đi. Bầy sói đều là ngày ngủ đêm ra, nàng ở bên kia thời điểm, tiểu sói cuối cùng sẽ ở buổi tối lại đây canh chừng nàng, hiện tại nàng rời đi thảo nguyên nào, tiểu sói chúng nó đi săn thời gian cũng không biết có hay không có biến hóa. Không có tách ra bao lâu, lại tổng có thể ở quen biết trong hoàn cảnh nhớ tới. Lâm Thiên Du cắn quả táo, vừa nếm qua chuối, lại ăn táo ăn không ra một chút vị ngọt, ngược lại vị chua càng đậm. Nàng dừng một chút, hoàn chỉnh cắn hạ thì quả, đứng dậy vướt về nhà trúc nóc nhà, cái này địa phương được lại thêm cố một chút. Nói làm thì làm, kéo lâu, vạn nhất lần tiếp theo mưa, thời gian lại được hầu duyên. Lâm Thiên Du cầm đồ vật làm việc, gấu trúc nóng trông nhìn, an táo tốc độ đều chậm lại, cắn hột đứng lên, nắm mặt đất cây trúc đưa cho nàng. Vừa lúc hữu dụng, cảm ơn. Lâm Thiên Du tiếp nhận cây trúc, dựng thẳng lên đến đem lá trúc đỉnh ở mặt trên tạm thời chống đỡ, chờ viễn la cố định. Làm xong trong phòng giá cố, Lâm Thiên Du rồi lại đi ra ở nhà trúc bên cạnh dạo qua một vòng, bên ngoài ngược lại là không có vấn đề gì. Khi trở về, liền gặp tiểu gấu trúc nghiêng đầu, từ trong khe cửa lộ ra một cái đầu nhỏ, a, ăn. Cái gì? Lâm Thiên Du theo chúng nó ánh mắt phương hướng nhìn lại, liền đạp Hoa Báo chính ngậm con ngồi chậm rãi hướng bên này đi đến. Tiểu Gấu Chúc cùng Hoa Báo cũng xem như quen thuộc, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Hoa Báo tới gần, vẫn là siêu một chút đem chính mình dấu đi. Lâm Thiên Du mở cửa ra, cũng học chúng nó dáng vẻ thâm dò, sờ sờ Tiểu Gấu Chúc đầu, cười nói, "Các ngươi từ từ ăn, ta đi trước đây, lần sau gặp." Tiểu Gấu Chúc thuận theo ôm cả rốt, "Gà ha." Gấu Chúc cũng xoay người, lại đây đẩy cửa ra khâu cọ cọ, cọ Lâm Thiên Du. Có thể Gấu Chúc nghĩ Lâm nàng lần này rời đi, cùng lần trước cáo biệt khi đồng dạng, hội liên tục rất lâu không hề xuất hiện. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống, xuống. Nâng gấu chúc mặt giải thích nói, "Nang, lần này ở bên cạnh ở một đoạn thời gian, có thể tới Sơn động tìm ta chơi, mang theo tiểu gấu chúc cùng nhau." Dao. Hoa báo ở kệ bên nhà gỗ phụ cẩn dừng lại. Lâm Thiên Du lưu lại sở hữu trái cây, chỉ lấy cái không ba lô lại đây, "Đi thôi Hoa Hoa." "Dũng, chúng ta quấn một chút lộ, đi trước nhìn xem gấu koala thế nào. Bên kia còn có thể đi ngang qua tiểu sóc thụ." Nang trong túi áo đựng không ít ba sáng một cùng hạt thông hạt maca linh tinh quà hạch, rất nhiều đều là tiểu sóc chưa từng ăn, không biết chúng nó có thích hay không. Hoa báo trầm thấp lên tiếng, ngẩng lên con ngồi xoay người đi ở phía trước. Lâm Thiên Du trở lại bên cạnh xe, đem cốp xe mở ra, "Đến, đem Châu thả nơi này đi." Hoa báo lại phía dưới, tự hồ không quá lý giải làm như vậy nguyên nhân, nhưng vẫn là nghe lời buông lòng ra miệng. Lâm Thiên Du nói, "Như vậy chạy sẽ thoải mái một chút." Nàng đem Linh Dương gà dự Dư lệ nhét vào cốp xe, chỉ nhét vào đi 2/3, mặt sau chân còn túi ở bên ngoài, thật sự là mang không đi vào. Cốp xe nắp đậy tùy tiện đắp lên. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, mở cửa xe, "Hảo." Vừa ngồi vào đi gài dây an toàn, còn chưa kịp đem xe khởi động, đột nhiên dừng mưa xe kịch liệt đúng đường, may mà chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Nhưng Lâm Thiên Du xuống xe, nửa người lộ ra cửa xe ngoài, ngẩng đầu lên, liền gặp Hoa Báo như là nằm sấp trên đệm đồng dạng, vững vàng ghé vào dựng mưa xe định xe. Bởi vì thân xe tương đối nhỏ, nó còn cố ý cuộn mình nằm sấp. Gặp Lâm Thiên Du nhìn qua, Hoa Báo cúi đầu, ở chỗ cao thăm dò liếm láp gương mặt nàng. "Tốt, ngồi ổn." Lâm Thiên Du nhìn thoáng qua sam lót, không có bạo thai dấu hiệu, chiếc xe khung xương cũng cùng này, có thể ở thiết kế chi sơ liền đã suy nghĩ đến hình thể tương đối lớn lông sù ép xe có thể tính. Lâm Thiên Du ngồi trở lại chỗ tài xế ngồi, đánh lửa, đạp xuống chân ga, xuất phát. Giống ở rừng mưa đợi nửa tháng, Lần này đi cực đảo muốn sớm khởi hành, sớm điểm đến thói quen hoàn cảnh. Dã ngoại khiêu chiến cùng trực tiếp đi chịu chết này hai loại là có khác biệt, đạo diễn muốn là loại thứ nhất, có đề tài có bạo điểm, cũng không phải bởi vì khách quý đoàn đội trong thiếu vài người mà leo lên hot seat up. Cho nên, chẳng sợ có miễn yêu cầu hiệp nghị ở, căn cứ đối khách quý phụ trách, Tô Vũ Hành vẫn là yêu cầu khách quý sớm đăng đạo. Phương tiên sinh không theo tà cùng đi sao? Đứng ở sân bay, mãi cho đến sắp đăng ký, cũng không có nhìn thấy phòng tính giá thân ảnh. Bùi Phong lắc lắc đầu, Phong tổng ở bệnh viện đâu? Lâm Thiên Du sử sốt, hắn nga miệng Trong khoảng thời gian này, Nan Cung Phong tính dạ vẫn là tin nhắn liên hệ, trong lúc tin tức cũng không đạt qua, chỉ là thấy không che mặt, Phong tính dạ cũng chưa từng có xét ra thân thể hắn tình trạng. "Bùi Phong, không phải là bị thương." Lâm Thiên Du suy nghĩ hạ, lấy thân phận của Phong tính dạ điều vị, đáng chú ý nhận người đấu kỵ tụi hổ là chuyện thường, có người tưởng xuống tay với hắn cũng không ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Bùi Phong còn nói, "Rất lâu trước liền vào bệnh viện, lần trước không phải cùng ngươi khảo nghiệm một chút, Phong tổng cùng ngươi đồng thời hoặc trước sau khoảng cách thời gian không lớn lên nào, lão hổ sẽ chọn ai sao? Lão hổ lúc ấy là đi tìm ngươi, sau đó thừa dịp ngươi ngủ." Suốt đêm lại đây cùng Phong Tổng đánh một trận. Bùi Phong làm trận chiến đấu này kinh nghiệm bản thân người, bất đắc dĩ nói, sau đó liền vào bệnh viện. Nhân Hỏa lão hổ ở giữa sức lực vẫn là cách xa, huống chi vẫn là hình thể to lớn hiếm có loại. May mà Đại Quýt vẫn luôn tuân theo lần này đánh chết lần sau liền đánh không trong lòng, đánh thì đánh, nhưng không dưới tử thủ. Được khổ nổi, một cái tát vỗ vào trên lưng, bằng sắt cũng chịu không nổi. May phòng không gian không lớn, lão hổ hành động đại đại bị hạn chế, bằng không, đệ tạm kỹ văn nghệ, phong tính dã còn được vãn mặt. Lâm Thiên Du. Nhớ lại lúc ấy ngày kế, mà khắc long sủ đều ra đi săn, Đại Quýt còn tại trong nhà bộ ngủ. Nguyên Lai là thừa dịp đêm ra đi làm đại sự. A này, lẽ như thế nào không tính nhớ đâu. Ngươi là của ta thức đêm không ngủ lao tới vạn dặm cũng muốn đánh ngươi a, ta như thế khêu gợi ngươi, nước mắt đều không nhịn nổi. Như thế gợi cảm ngươi không muốn sống nữa. Ta vĩnh viễn sẽ vì đạo chủ cùng đại quý ở giữa song hướng lao tới mà cảm động. Khi nào đoàn tử cùng song hướng lao tới một chút ha ha ha. Bởi vì lên máy bay về sau, mai cho đến hạ một kỳ tiết mục chính thức bắt đầu trước, Lâm Thiên Du đều không biện pháp mở ra phát sóng trực tiếp. Cho nên hôm nay Lâm thời mở một hồi, thoáng nhìn làn đạn thảo luận, nhịn không được còn cong quẻ miệng, thật thê thảm. Cũng hào hào cười. Khi nói chuyện cũng kém không nhiều đến đăng ký thời điểm, Bùi Phong nói, "Lên đường bình an." Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Ân. Lần sau gặp." Tự mình một người ngồi tư nhân máy bay vẫn tương đối trống rỗng nhằn nhằn. Lâm Thiên Du ngồi ở bên cửa sổ, cài xong dây an toàn. Phong Tĩnh Giả bị thương chưa lành, cho nên lên đảo thời gian khẳng định muốn trì hoãn. Không hỏi qua để không lớn, bọn họ sớm quá khứ là quen thuộc trên đảo hoàn cảnh, cùng với học tập một ít ở cực các liệt trong hoàn cảnh sinh tồn kỳ ảo. Làm đạo chủ, Phong Tĩnh Giả đối với này tòa đảo khẳng định quen thuộc không thể lại quen thuộc, lưu lại này bộ phận thời gian ở bệnh viện nghỉ ngơi cũng tốt. Lâm Thiên Du mở ra bên chân dương hành lý, sớm đem dày áo lông lấy ra, lại đem trên người đơn bạc áo sơ mi đều đổi thành dày quần áo. Ở cực đảo, dựa vào một bầu nhiệt huyết đi nhất định là không được, không hai bước liền có thể bị thổi thành khắp băng. Những y phục này vẫn là phong tính dạ giúp nàng truyện. Dừng mưa đảo quá nóng, cho nên liền kéo cái dương hành lý, thuận tiện thay quần áo. Xuống phi cơ thì Lâm Thiên Du cố ý bảo áo lông đeo lên hộ kính quang lọc còn có tuyết thật dày miền hải, khoang thuyền cửa vừa mở ra, gào thét gió lạnh đập vào mặt. Dừng mưa đảo cùng cực đảo trên lệnh huyết độ, quả thực chính là hai cái cực đoan. Khụ khụ. Lâm Thiên Du bị lãnh khí sặc hò khan hai lần. Tô Vũ Hành tại phía dưới kéo biểu ngữ, so với ở rừng mưa đạo phô trường, đạo diễn hiện tại bị đông cứng tay đều vùng không dậy đến, gặp Lâm Thiên Du sụt dưới, mà miệng, cảm giác đầu lưỡi đều bị đông lại. Phục vụ xinh băng Lâm Thiên Du bắt lấy hành lý đưa đi phòng. Lâm Thiên Du ôm quần áo, cùng đạo diễn chào hỏi, đã lâu không gặp. Tô Vũ Hành hít hít mũi, "Tốt, đã lâu không gặp." Hát gì? Hàng Tư Tư lão đạo, Thiên Du tỉ ngươi mau vào phòng, đừng một hồi đông lạnh bị cảm. Lâm Thiên Du thấy nàng vẫn luôn ở xoa tay, "Ngươi có tốt không?" Hàng Tư Tư không quan trọng đạo, "Tiểu ý tứ, còn có thể kiên trì, ta đã nếm qua thuốc." Đây trời phong tuyết, sân bay này mỗi ngày đều có công tác nhân viên ở thanh lý tuy động, trên máy bay cũng bắt đầu là tuyết. Lâm Thiên Du đang muốn đi theo vào, đột nhiên chú ý tới nơi hẻo lánh như là có cái gì đó đang động. Màu trắng, không biết có phải hay không là phiêu tuyết, mang theo hộ kính quang lọc vẫn còn có chút ảnh hưởng tầm nhìn. Nhưng ngay sau đó, một tiếng gầm lên giận dữ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tuyết giống như có sinh mệnh đồng dạng thẳng hướng Lâm Thiên Du mà đến. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó là trên người lạc mãn tuy động gấu Bắc cực. Ngoa tạo. Này cái gì ngọn ý như thế nào lớn như vậy? Khởi động máy trảo. Không phải, tình huống gì? Ở đâu tới gấu Bắc cực a a? a? Chạy, chạy mau a. Cùng ngươi Tuyết đứng lên dường như cũng quá dọa người a. Quan Phương phòng phát sóng trực tiếp làn đạn loát mãn bình dấu chấm than. Lâm Thiên Du vừa mới xuống dưới, còn chưa ở cực trên đảo đi ra hai bước đầu, như thế nào có thể sẽ có nhận thức được vật, này gấu Bắc cực rõ ràng lai giả bất thiện. Đừng nói Lâm Thiên Du cùng phấn ngộng, Tô Vũ Hành cùng hàng tư tư cũng rất ngộng. Bọn họ ở này đứng có một hồi, vẫn luôn cũng không phát hiện có gấu Bắc cực ở án nên sẽ không này, gấu Bắc cực vẫn luôn nằm giảm trên mặt đất, đông tuyết rơi xuống đè người cũng không có phản ứng, chỉ còn chờ tìm cơ hội công kích Lâm Thiên Du đi. Nhưng là, vì sao nha? đều là người không có biết, đứng nửa ngày trời bọn họ không công kích, vừa hạ xuống đất Lâm Thiên Du hấp dẫn cửu hận. Ngài Gâu Bắc Cực trạng thái xem lên đến, rõ ràng không phải chạy cùng Lâm Thiên Du kết giao bằng hữu đi, chính là Lâm Thiên Du chính mình, cũng không biết nàng khi nào cùng Gâu Bắc Cực có mâu thuẫn, nhưng trước mắt tình cảnh hiển nhiên không cho phép nàng nghĩ quá nhiều, lúc này lui về phía sau nửa bước, mượn máy bay thằng cùng Gâu Bắc Cực sai vị. Gào. Gâu Bắc Cực giận dữ gào thét, móng đuôi hung tợn hướng tới Lâm Thiên Du xô đi. Ừ một chút, trực tiếp đỡ tay lên tiếng trả lời vỗ gãy. Tô Vũ Hành trước mắt kinh ngạc, "Ta, tiểu, tiểu tiên sinh." Cứ mà Ai cũng không nghĩ tới, ở cứu trợ đứng căn cứ trong phạm vi sẽ có gấu Bắc cực xuất hiện. Theo bản năng liền phải gọi người phụ trách, nhưng mà đám người lại đây cũng cần thời gian. Tô Vũ Hành tả hữu nhìn trên mặt đất có cái gì có thể đủ lợi dụng đồ vật, kết quả chuối lủi liền cây gậy đều không có, dứt khoát nâng lên một phiến tuyết, tùy ý tích góp vài cái, dùng lực hướng tới gấu Bắc cực đập qua, uy. Lần này đập không đau không nữa, nhưng gấu Bắc cực rất có khả năng bị hắn hấp dẫn lực chú ý, Tô Vũ Hành cần phải làm là cho Lâm Thiên Du tranh thủ thời gian. Nhưng mà, bị khiêu khích gấu Bắc cực lại xem cũng không nhìn liếc mắt một cái, lập tức hướng tới Lâm Thiên Du lại vùng mongướt. Khoan đã. Lâm Thiên Du tay chống một mặt khác tay vịn nhảy xuống, lần đầu gặp mặt, không biết liền trực tiếp động thủ sao? Lại la một tiếng, gấu Bắc cực vẻ mặt có chút sửng sợ, một cái khác giơ lên cao tay gấu còn chưa chụp được, nó rướn cổ, cẩn thận đánh giá Lâm Thiên Du, ý đồ thông qua hộ kính quang lọc cùng che mặt khẩu trang nhìn thấy dấu ở người phía dưới. Lâm Thiên Du đem hộ kính quang lọc vén lên tiểu biên, khi giờ khắc này, gấu Bắc cực đột nhiên rụt hạ cổ, lui về phía sau hai bước, vẫn có chút không thể tin. Nó vây quanh Lâm Thiên Du xoay quanh, đi vòng qua phía sau thời điểm cả đứng lên người trên người nàng ngồi. Nhưng vừa đổi quần áo mới, lại là lẫnh liệt trong hoàn cảnh. Liên quần áo bên trên nước giặt quần áo mùi đều nhàn nhạt, nhạt, tự nhiên không có khả năng rửi vào mũi đến phân biệt. Tuy là như thế, gấu Bắc Cực cũng ý thức được chính mình là nhận sai người. Rất khó tưởng tượng, Lâm Thiên Du một ngày kia có thể từ gấu Bắc Cực trên mặt nhìn thấy xấu hổ thần sắc. Tựa hồ là có chút muốn cười, tay gấu giơ giơ lên, run run mau, ném bay rừng ở trên người tuyết, đứng lên hai con tay gấu dán tại thân trên tay vịn, giống như rất bận rộn dáng vẻ, cũng không biết đang bận cái gì. Lâm Thiên Du như là ý thức được cái gì, nàng buồn cười hỏi, ngươi lại ở chắn phong tiên sinh sao? Ha ha ha ha cứ mạng, đạo chủ ngươi làm cái gì nghiệp ta gấu Bắc Cực thật sự ngưu. Ở này trong hoàn cảnh trốn tránh mắt thường căn bản không phát hiện được. Mang theo phòng hộ trang bị, che qua kính, lại là tư nhân may bay, gấu Bắc cực nhận sai cũng tỉnh có thể hiểu. Phát hiện không, cho rằng là đạo chủ thời điểm, hung ác táo bạo một trường đập chết, phát hiện nhận sai người, ngại ngùng nhu thuận thành thật vô hại. Hưng hư ca, ngươi tới chậm, đạo chủ lần trước bị đánh còn chưa xuất viện đâu. Gấu Bắc cực trầm thấp lên tiếng, lại nghiêng đầu góp đi lên, "Lão." Nói, "Đúng vậy, là ta đang nói chuyện." Lâm Thiên Du nhìn xem tròn vo béo quá gấu Bắc cực liền tưởng sờ một phen, nhưng là bao tay quá dày, đáp lên đi căn bản chạm đến không đến gấu Bắc cực mà mao như là đang sở bao tay của mình. Gấu Bắc Cực đen nháy đôi mắt tính căng tròn, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thiên Du, nghi hoặc cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất. Dù sao, nàng xem lên đến không giống Gấu Bắc Cực Á, vì sao có thể nghe hiểu trách móc lời nói. Hùng nghe lầm đầy. Đối với thân phận lý giải, không phải Lâm Thiên Du không khẩu giải thích một chút liền có thể nói rõ ràng, chỉ có thể dựa vào Gấu Bắc Cực chính mình suy nghĩ. Lâm Thiên Du cũng không có liền vấn đề này nhỏ giải thích tính toán, chiều nó vươn tay, không đánh nhau không nhận thức, nhận thức một chút, ta gọi Lâm Thiên Du. Gào. Cá. Từ nay một cái một chữ độc nhất Lâm Thiên Du trong lòng biết nhất định nói không phải là của mình tên, hóa giải gấu Bắc Cực trừ ăn hải báo hải tượng hải sư cái gì, cá cũng là chúng nó chủ yếu đồ ăn nơi phát ra chí nhất. Lâm Thiên Du nghiêm túc giải thích, không phải đồ ăn a. Gấu Bắc Cực thích cười, mở miệng, cắn bao tay. Lâm Thiên Du. Giao lưu thất bại. Nhưng may mà chỉ là khẽ cắn một chút, hơn nữa bao tay sắt thật độ dày, lần này giống như đều không có mang bao tay bị môn gắp một chút đau. Lâm Thiên Du trực tiếp một tay còn lại quất lên gấu Bắc Cực trên đầu, sang uích. Nàng nheo mắt lại, gấu Bắc Cực nhăn bánh. Bị đè lại gấu Bắc Cực giơ giơ lên đầu, mũi đỉnh Lâm Thiên Du bao tay mở miệng, ý đồ cùng nhau cắn. Lâm Thiên Du lắc lư lắc lư ba cái, gấu Bắc cực bị nàng mang theo đầu gật gù. Không đợi nàng tưởng hảo như thế nào đem găng tay cứu ra, cứu trợ đứng bên kia trước người đến. "Đừng động." Công tác nhân viên Geete, "Đừng chọc giận nó." Nay một cổ họng, nhường gấu Bắc cực nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ đối với Geete rất quen thuộc, căn bản không đem đối phương để vào mắt. Lâm Thiên Du nghiêng người ngăn tại gấu Bắc cực thân tiện, "Hiểu lầm, hiểu lầm, đừng nổ súng." Công tác viên Boss có súng tay dừng lại, theo bản năng quay đầu. Tiêu Xuyên vội vội vàng vàng chạy tới, trên người phòng hộ phục còn chưa mặc, tùy ý ôm liền bận rộn lo lắng lại đây. Một đường chạy tới, khí còn tạ thở, nâng tay ý bảo công tác nhân viên dừng tay, nghe, nghe nàng. Gấu Bắc Cực bung ra cắn bao tay, đứng lên. Trừng hơn 3m cao gấu Bắc Cực ở Lâm Thiên Du trước mặt, đều rơi xuống một bóng ma. Công tác nhân viên thấy thế vẫn là vẻ mặt khẩn trương. Gấu Bắc Cực lại không có thương tổn Lâm Thiên Du ý tứ, như là từ phía sau ôm lấy, cúi đầu, ghé vào Lâm Thiên Du trên mũ. Lâm Thiên Du nước mắt, cách hộ kính quang lọc cùng gấu Bắc Cực đối mặt. Gấu Bắc Cực móng vuốt dừng ở nàng trên vai, có chút ngượng ngùng vuốt ve, sau một lúc lâu, nó chủ động xuống dưới, quay đầu chạy. Đối với này mảnh địa hình, gấu Bắc Cực miễn bản nhiều con thú chạy còn rất nhanh. Lâm Thiên Du chỉnh chỉnh bao tay, ngược lại là không bị cắn xấu, nhưng là lại cắn một hồi có thể đều được giúp nàng đem găng tay hái. Tiêu Xuyên bước lên phía trước hỏi, "Bị thương sao? Có chỗ nào không thoải mái?" Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay bộ, đứng như thế một hồi, trên người đều rơi xuống không ít tuyết, "Không, có việc gì?" "Tiêu Xuyên, xin lỗi, này gấu Bắc cực bình thường sẽ không tới gần cứu trợ đứng, hôm nay ta cũng không thu đến phong tổng muốn tới tin tức, không nghĩ đến gấu Bắc cực sẽ xuất hiện ở này, lúc này mới." Kia gấu Bắc cực hung là hung điểm, nhưng là sẽ không tác động đến những người khác, chẳng sợ có người ở nó truy phong tĩnh dạ thời điểm. Có người cho nó một chân, nó đều có thể cũng không ngẩng đầu lên đuổi theo phong tính ra đi. Dân gia tất cả mọi người thói quen, bình thường cũng đều là sẽ ở phong tổng đăng đảo thời điểm làm chuẩn bị, ai nghĩ đến hôm nay còn ra này việc ngoài ý muốn. Lâm Thiên Du, không quan hệ. Đạo chủ thật đúng là, tâm địa tốt coi như xong, động vật duyên cũng liền như thế tính. Nhưng là đạo chủ đắc tội động vật đều rất có nguyên tắc nha, chỉ đánh hắn, không làm thương hại những người khác. Ha ha ha chính là, phát hiện đánh lầm người, gấu Bắc cực kia đáng thương tiểu tử tử, ta thiếu chút nữa cho rằng bị đánh là nó. Chớ đã Ta nhớ gấu bắc cực đứng lên cao nhất 3m, tứ chi lúc chạm đất chiều cao ước 22. Nam mễ, là ta hình ảnh điều chỉnh không đúng sao? Này gấu bắc cực xem lên đến hào đại. Tiêu Xuyên tự giới thiệu mình, Lâm tiểu thư cửu ngưỡng đại danh. Ta là cực đảo người phụ trách, ta gọi Tiêu Xuyên, ngươi theo ta tiểu Xuyên liền có thể. Lâm Thiên Du đang muốn cùng hắn bắt tay, nghe một câu nói này, thiếu chút nữa không bật cười, nàng chỉ là một cái thực tập sinh, ở trên cương vị công tác, Tiêu Xuyên xem như nàng người lãnh đạo trực tiếp, làm sao nói chuyện rộng nói, giống như thân phận đổi chỗ rừng như. Lâm Thiên Du, tốt, tiểu tiên sinh. Tiêu Xuyên cũng vui vẻ Ta vẫn luôn có nhìn ngươi phát sóng trực tiếp, Thảo Nguyên Đảo kia kỳ kết thúc về sau, ta vẫn đang suy nghĩ cái gì thời điểm đến chúng ta trên đảo, mong ngôi sao mong ánh trăng, cuối cùng là đem ngươi cho trở đến. Tô Vũ Hành đã sắp đông cứng, bao tay còn giữ vừa rồi nắm chặt tuyết cầu lưu lại tuyết, bị trên tay nhiệt độ hóa tan, lúc này treo tại bao tay thượng đều nhanh ngưng tụ thành một tầng băng, đừng đứng bên ngoài, đi vào trước đi. Này Băng Thiên Tuyết Địa, lại đứng một hồi chính là một đạo tịch lệ khắc băng phong cảnh tuyến. Tiêu Xuyên cũng bận rộn không ngừng theo nói, đúng đúng đúng, xem ta khẩn trương, đều không biết làm cái gì, đi vào trước. Khi nói chuyện, Tiêu Xuyên nghiêng đi thân, làm cái tỉnh động tác. Đi đường bước chân đều mang theo một chút nhẹ nhõm. Này lớn phú quý rốt cuộc là đến phiên bọn họ đảo. Mỗi hòn đảo đều là có trang web, hiện tại mà các hai tòa đảo đều dùng Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp cùng động vật hóa động, cùng với Kỳ Nghị cùng Long Sủ cùng nhau đùa giỡn video làm tuyên truyền. Có Lâm Thiên Du dẫn người khí, mà các đảo trang web tuyên truyền video điểm kích lượng đều kế tiếp kéo lên. Bọn họ đảo đều thành đại tam. Nguyên bản bởi vì lăng liệt gió lạnh băng tiên tuyết địa hoang cảnh, tinh xảo xinh đẹp còn hấp dẫn không ít dừng chân du khách, nhân khí không thấp. Tiêu Xuyên đẩy cửa ra, nói: "Ở này đem áo khoác, hai, hộ kính quang lọc cái gì lấy xuống liền hành." Đi vào phòng từ tiễn, có một cái chuyên môn cách ly mở ra gửi quần áo vật phẩm địa phương. Thứ nhất là tránh cho mang tuyết vào phòng, hóa đầy đất tuyết thủy, đồ tăng vệ sinh công tác. Thứ hai chính là có thể có một cái nhiệt độ quá độ, không thì linh hạ mấy chục độ đột nhiên đi vào mở ra gió mát điều hòa không khí phòng, này lúc nóng lúc lạnh phi thường dễ dàng sinh bệnh. Thể chất có tốt cũng gánh không được mỗi lần đều như thế làm. Lâm Thiên Du đem áo khoác tởi, vuốt mặt trên tuyết, tởi bao tay đi chạm đến áo lông, lạnh leo chấu xương. Nàng tiện tay đem quần áo treo lên, ở bên cạnh thủy tinh trong phòng đổi giày. Trên thủy tinh không xương mù bay, ngẩng đầu liền có thể đem bên ngoài cảnh tuyết thu hết đáy mắt. Này cảnh sắc cùng mang hộ kính quang lộng xem là hoàn toàn bất đồng cảm giác, có tầng này thủy tinh ở, không cần lo lắng quán quyết bệnh. Tuy rằng quán quyết bệnh tại nghỉ ngơi một đoạn thời gian về sau hội tự hành hồi phục, nhưng là lại được quán quyết bệnh khả năng sẽ tăng thêm bệnh tình, nhiều lần về sau càng làm cho người thị lực suy giảm, nghiêm trọng còn khả năng sẽ vĩnh cửu tính mù. Vẫn là rất nguy hiểm. Thay giáp lê, Lâm Thiên Du đứng dậy đang chuẩn bị đi ra ngoài, nghiêng người tại ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa tuyết đống. Giao chắn ngoại trên tuyết địa, màu trắng tiểu động vật ở phiêu tuyết trung hành động, móng đuốt lay hai lần tuyết, sau đó nhảy mà lên, đầu thẳng tắp chui vào trong tuyết. Màu trắng mao nhung cái đuôi ở sau người bung xuống. Lại ngẩng đầu thì tuyết hổ li môi dính đầy tuyết, nó liếm liếm mũi, tiếp tục nhảy dựng lên đi trong tuyết đầm. Tác giả có chuyện nói, này chương 6000 tự, 3000 là gấp đôi bù thêm một chương kém 1000 ngụ, 3000 là bồi thường hôm nay không đúng hạn đổi mới. Ô ô ta rạng sáng liền gia nhập hậu trường, có thể khốn mơ hồ đúng giờ thời điểm điểm thành hai số 4, tỉnh ngủ nhìn thấy có báo tử nói không đổi mới mới phát hiện định sai thời gian của ác cỡ phi thường xin lỗi. Phát 24 giờ bao lỉ xì bồi thường đại gia. Bình luận tứ đực Không biết nói cái gì phát cái dấu chấm tròn cũng là có bao lý sử gấu Bắc Cực tài liệu tương quan phát ra từ internet. Chương 100, Quất, Ố, oh, Quất, gấu Bắc Cực móng đuất vô nhẹ nhẹ Lâm Thiên Du chân. Là cáo Bắc Cực. Lại xương lam hồ bạch hồ tuyết hồ, hình thể tương đối nhỏ, thân hình tương đối tròn, mập mạp, đôi mắt cong lên tới là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Cáo Bắc Cực toàn thân thấm hậu mật lông tơ, xóa tung cái đuôi linh động đáng yêu. Giờ phút này hẳn là ở đi săn. Lâm Thiên Du không khỏi đến gần cửa sổ kính, toàn thân tuyết trắng cáo Bắc Cực có lẽ là đi săn thất bại, liên tục đi trong tuyết đầm 2 lần đều không thể bắt đến con mồi. Đi săn thời điểm Cáo Bắc tự sẽ trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó dùng đem hết toàn lực chui vào tuyết, chúng nó đồ ăn chủng loại rất nhiều, như là loài chim trứng chim còn có loại cá, quả mọng chúng nó cũng ăn. Hiện tại có thể ở bắt trốn ở tuyết rơi lử chuột hoặc là Bắc Cọ. Rốt cuộc tại một lần nhảy lên chui vào tuyết, lại ngẩng đầu thì miệng ngậm một cái lử chuột. Cáo Bắc cực ngậm con mồi run run mau, ném bay trên người tuyết, quay đầu bước đi. Xem bộ dáng là muốn tìm một cái yên tĩnh hoàn cảnh hưởng dụng đồ ăn. Nhưng mà ở quay người lại, cũng đồng dạng xuyên thấu qua rào chắn nhìn thấy xa xa thủy tinh người phía sau. Trong đáy mắt, cáo Bắc cực đột nhiên tập mau, nhưng là miệng ngậm con mồi lại không có bung ra. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, còn rất lợi hại. Hàng Tư Tư tiến vào nội dày, thấy nàng đứng ở phía trước cửa sổ, không khỏi tò mò cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Thiên Du tỷ, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Lâm Thiên Du nói, "Có một cái cáo Bắc Cực ở đi săn." Nói chuyện công phu, cáo Bắc Cực đã ngậm con ngồi đi. Long sủ cái đuôi tạc mao về sau lộ ra càng thêm xoa tung, theo cáo Bắc Cực chạy lộc lên, cái đuôi cũng một điên một điên. Hàng Tư Tư ở đầy trời trong tuyết, không tìm được hồ ly thân ảnh, theo Lâm Thiên Du ngón tay phương hướng xem, chỉ tới kịp nhìn thấy cáo Bắc Cực chạy đi bối cảnh. Rất khả ái. Lâm Thiên Du gặp nó đi. Hoạt động một chút đứng chết lặng mắt cá chân, cũng chuẩn bị rời đi. Hàng Tư Tư thở dài, không khỏi cảm khái nói, thật tốt da Thiên Du tỷ, cảm giác ngươi mặc kệ ở cái gì cực đoan trong hoàn cảnh, đều có thể đem công tác chịu khổ chuyển biến thành chi phí trung du lịch. Lâm Thiên Du cười vỗ vỗ bả vai nàng, "Đổi hại về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên lớp đâu." "Hảo." Nói là lên lớp, kỳ thật chính là cứu trợ trạm công tác nhân viên báo cho bọn họ một ít trên đảo chú ý hạn mục công việc, một ít tất yếu bảo mệnh biện pháp. Lâm Thiên Du cầm tô khơi ra xuống thẻ phòng lên lầu 2, mới vừa ở trên giường ngồi xuống, liền thu đến phòng tĩnh giá tin tức. "Gấu Bắc cực đi tìm ngươi." Không biết là chuyện gì xảy ra, Lâm Thiên Du bây giờ nhìn gặp Gấu Bắc Cực cùng tên Phong Tĩnh Dã liên lạc với cùng nhau, khóe miệng liền không nhịn được giơ lên. Nàng đánh chữ trả lời đến, "Ân." Gấu Bắc Cực đem ta nhận sai thành ngươi. Có thể bình thường Gấu Bắc Cực quan sát chính là tư nhân máy bay. Trên đảo lui tới máy bay, đơn giản chính là cứu trợ đứng vận chuyển động vật, hoặc là vận chuyển vật tư, công nhân viên máy bay, cùng với Phong Tĩnh Dã tư nhân máy bay này vài loại. Trên bề ngoài khác biệt ngược lại là không lớn, không biết Gấu Bắc Cực là thế nào phân biệt này đó. Lâm Thiên Du cười trêu ghẹo, "Người đây là như thế nào đắc tội Gấu Bắc Cực?" Nam sắp lâu như vậy Trên người tuyết động thật dày một tầng, liền vị ở ngươi xuống phi cơ thời điểm chụp ngươi. Gấu Bắc cực sự nhẫn mại cùng chấp hành năng lực rất mạnh. Cũng được thiệt thòi băng tiên tuyết địa không có người sẽ có nhàn tâm loanh quanh tàn bộ, không thì ở chúng quanh đi một vòng, đều có thể đạp đến gấu Bắc cực. Phong Tính Gia bên kia cũng trêu nói, từ nhỏ chiếu cố ra tới tình nghĩa. Lâm Thiên Du lập tức cởi té ngựa trên giường, thả một cái từ nhỏ chiếu cố. Duy nhất không có chiếu cố sai được giống như liền chỉ là thảo nguyên trên đạo bạch sư. Kết quả đến chép cái tiết mục lại đem bạch sư đã tội. Về sau này đó đạo, vô luận Phong Tính Gia đi đâu cái, tổng có một cái lông sủ nhón chân trông nóng chờ hắn khách quý nhóm thượng mấy ngày khóa, toàn bộ hành trình trong biệt thự bổ sung lý luận tri thức, đại môn không ra cộng trong không bước. Chủ yếu là thời tiết quá lạnh, xuyên dày nữa, ở bên ngoài cũng không đi được bao nhiêu xà, liền có thể cảm giác được gió lạnh thấu xương. Còn có chính là dày y phục mặc xuyên thoát thoát quá phiền toái, dù sao đạo diễn cũng không cưỡng chế yêu cầu nhất định phải đi ra ngoài, đại gia đơn giản liền đều trong biệt thự lửa nhác. Tô Vũ hành du nghịch đồng hồ đeo tay, đây là nhằm vào cực đạo tình huống định chế đồng hồ, đại gia ở văn nghệ thu trên đường, cần phải chú ý mình nhiệt độ cơ thể, một khi đồng hồ kiểm tra đo lường đến không đúng, phát ra màu đỏ báo động trước. Như vậy lúc này sẽ hủy bỏ ngươi tiếp tục tham gia tư cách, tránh cho xuất hiện vô ý thức mất ấm tình huống. Ba gồm tổn thương do da z, đều là bất tri bất giác tại, đợi phản ứng lại đây tay đã cứng rắn. Đối với phi chuyên nghiệp nhân sĩ, có lý luận tri thức tăng cường hạ, còn phải có dụng cụ chuyên nghiệp giúp. Trừ đó ra, mà khác nguy hiểm cũng sẽ không cưỡng chế lui thi đấu, chỉ có ở ngươi nốt đạn tín hiệu, hoặc là ở phòng phát sóng trực tiếp hoàn chỉnh nói ra xin giúp đỡ, ở đội cứu viện tới hiện trường thực thi cứu viện sau, mới có thể mất đi tư cách dự thi. Tô Vũ sắp sửa sửa đồng hồ phân phát đi xuống, đại gia đem đồng hồ đeo tốt, buổi trưa hôm nay liền có thể chính thức bắt đầu hoang dã đệ tam kỳ phát sóng trực tiếp. Lâm Thiên Du tiếp nhận đồng hồ, nhìn xem mặt đồng hồ so với trước dùng loại kia muốn đại, trừ Tô Vũ Hành nói giám sát, còn có thể chắc tâm luận. Hàng tư tư cuốn dây đồng hồ, không khỏi hỏi, "Đạo diễn, lần này vật tư như thế nào tuyển? Nếu là ban đầu không có thuận tay có thể sử dụng vật tư, rất khó ở nải hoang giao giá ngoại kiên trì vượt qua 5 giờ, căn bản gánh không được. Thự do tam loại hiển nhiên cũng không quá đủ." Tô Vũ Hành tại ban đầu kế hoạch thời điểm, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cùng kế hoạch thương lượng về sau cho ra kết quả, tiếp mục tổng thống nhất chuẩn bị, trừ hộ kính quang lọc thông, khí phục loại này, còn có, có lều trại tối ngủ. Đứa Cuối cùng còn có chính là mỗi lần tiệc mục cũng sẽ có chất lượng tuyệt hảo ba lô leo núi một cái. Bữa, ta không nghe lầm chứ? Ha ha ha ha rất khó không hoài nghi này bữa có Lâm Tỷ công lao. Mau ra phát mau ra phát, ta đã không thể chờ đợi, đáp chúng ta, đi ra ngoài liền rùa gấu Bắc cực được không? Còn có lần trước cáo Bắc cực, đều nhìn thấy đối phương không ôm đứng lên triệt tựa lời nói sao? Lâm Thiên Du vẫn luôn không có mở ra chính mình phát sóng trực tiếp, nhưng là quan phương phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn không có hạ phát, thường thường tiếp sóng một chút khách quý tình hình gần đây. Chư hàng ngày lên lớp, vỗ vỗ tiệc đứng mỹ thực. Giống như chỉ có cảnh sát bên ngoài, cùng với vận khí tốt có thể chụp tới tiểu Lập vận. Lâm Thiên Du sửa sang lại chính mình ba lô, không sợ ép đặt ở phía dưới, lều trại không chứa nổi, chờ ba lô thu thập xong về sau treo tại mặt trên dùng móc kết lại. Trừ này đó, Tiết Mục Tổ lại còn chuẩn bị cho bọn họ đồ đi câu. Là một cái hoàn chỉnh đồ đi câu dương, chỉ là không có mồi câu. Đây tuyệt đối là Tiết Mục Tổ cực hảo phóng một lần. Cung Hâm Minh mang theo này tràn đầy đồ vận, có một loại không thực tế hoảng hốt cảm giác, Tiết Mục Tổ thật sự tốt như vậy sao? Sẽ không có hồ đi. Nhìn hắn này ở bước biểu tình, Tô Vũ Hành Đô có thể nghĩ đến hắn bây giờ tại nghĩ gì. Yên tâm đi, đều là hàng thật giá thật. Cũng không thể để các ngươi chính mình đảo thành động đi trong nước mò cá đi. Đến thời điểm đi lên tìm không thấy cửa động, số giọt không còn phải là hắn. Cung Hâm Minh nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế gật gật đầu, nhà ga mang theo thùng. Tô Vũ Hành vỗ vỗ tay nói, "Hành, không có gì chuyện khác lời nói, đại gia thu thập một chút chuẩn bị lên đường đi." Nói, chính hắn cũng thu thập lên. Phong tính giá là ở bọn họ lên xe thời điểm đến, lúc đó, hắn đổ vật đã sửa sang xong đưa đến trên xe. Lên xe về sau, liếc nhìn một tuần vị trí, cuối cùng ngồi ở Lâm Thiên Du bên người, thế nào, ở trên đảo đã quen thuộc chưa? ân, chút vô cùng, những động vật cũng thật đáng yêu. Lâm Thiên Du thấy hắn thần sắc có chút mệt mỏi dáng vẻ, vừa xuống phi cơ. Phong Tĩnh Giác gật gật đầu, xoa bó mi thầm nghĩ, ở trên phi cơ ngủ một hồi, càng ngủ càng mệt. Lâm Thiên Du đưa cho hắn một viên kẹo bạc hà, chú ý nghỉ ngơi. Phong Tĩnh Giác cười đáp ứng. Viên này kẹo bạc hà, cùng trước hắn cho Lâm Thiên Du viên kia là đồng nhất loại bại tử. Phó điều khiển Tô Vũ Hành quay đầu, "Đúng rồi, bởi vì hoàn cảnh mà tụ, tiết mục tổ kiến nghị khách quý tổ đội, cùng hành động, đại gia có ý nghĩ gì sao? Ưu hạn trong hoàn cảnh, báo đoàn sưởi ấm là tốt nhất bảo hiểm nhất lựa chọn." Bạn nhất đồng bạn đã xảy ra chuyện gì, bên người có người cũng dễ phối đem tay. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, ta có thể buổi tối đến ở cùng nhau, ba ngày ta tưởng một mình hành động. So với quan sát hoàn cảnh, nàng càng muốn quan sát một ít cực trên đạo tiểu động vật. Nhưng là vô luận là cái gì động vật, muốn nhìn lời nói, nhất định là người càng thiếu càng tốt. Người nhiều dễ dàng kinh động chúng nó, nhưng tiểu động vật tính cảnh giác gấp bội. Tô Vũ Hành gật gật đầu, hành. Những người khác đầu, có ý nghĩ gì đều có thể xách. Mặt các khác khách quý không có gì ý nghĩ, tất cả mọi người có huynh hướng cùng nhau hành động. Trên xe gia đi ô lặp lại chú ý hạng mục công việc. Những thứ này đều là mấy ngày nay học tập nội dung, phát hình không hẳn có thể nhớ kỹ, ở thời khắc mấu chốt nói không chừng trong đầu sẽ có điểm ấn tượng, cũng là tốt. Xe bus trên lốp xe treo phòng chân trở liên, xe cũng mở ra rất chậm. Trên xe thời gian trở nên vô cùng dài lâu, Lâm Thiên Du vuốt vẻ trong tay hộ kính quang lọc. Trong xe mở máy sưởi thật đủ, không có xuyên áo khoác ngồi ở bên cửa sổ vị trí cũng không cảm giận lạnh. Bang bang bang bang. Trong lúc mơ hồ nghe được đập thủy tinh thanh âm, Lâm Thiên Du khẽ rũ xuống đi đầu theo xe đung đưa chậm xuống, vừa lan tràn đủ giữ đều bị lần này đánh thức. Nàng mơ mịt quay đầu, trên thủy tinh kết thật dày một tầng hơi nước có chút đã ngưng kết thành thủy châu, theo song thủy tinh trượt xuống. Ở này mảnh khảnh thủy châu vạch ra vị trí, Lâm Thiên Du tựa hồ nhìn thấy bên ngoài có màu đen thịt đậm ở chỗ song. Lâm Thiên Du, nàng không có nghe thấy gấu Bắc cực gọi, liền xem bên ngoài gấu Bắc cực túi đầu, cẩn thận từ trên thủy tinh phân biệt bên trong. Xe mở ra đích thực rất chậm, gấu Bắc cực đều không cần chạy đứng lên, liền đi theo bên ngoài chậm rãi đi tới đều có thể đuổi kịp. Lâm Thiên Du thoở tay đem trên thủy tinh hơi nước xóa bỏ, tầm nhìn lập tức trống trải đứng lên. Gấu Bắc cực xem càng rõ ràng, khoẻ miệng được mở ra như là đang cười, nhưng mà như vậy cười một tiếng, miệng hải báo nháy mắt rơi xuống đất. Nó túi đầu dùng móng vuốt ôm lấy, tiếp tục truy xe. Màu trắng đại mao đoàn tử truy xe đi, cười đần độn. Lâm Thiên Du nhìn xem cũng không khỏi giơ lên khóe miệng, thật đáng yêu. Nàng há miệng thở dốc, "Hi." Gấu Bắc Cực cũng theo mở miệng, từ khẩu hình xem ra hẳn là, "Gào." Nó móng vuốt lay, ý đồ đem cách trở ở bên trong cửa sổ kính đẩy ra. Cương hóa thủy tinh phòng chính là đập xong công kích bánh thú, cứng rắn chịu gấu Bắc Cực vài cái, trên thủy tinh liền điểm vết rạn đều không có. Lâm Thiên Du tưởng như thế nào nói với nó một tiếng tạm biệt trụ thủy tinh, miệng thủy tinh rất nguy hiểm, chính đau đầu tại xe bất cách âm quá tốt, ngay sau đó, "Đưa đưa" thanh âm chợt ngắt vang lên. Gấu Bắc Cực không biết như thế nào tướng môn mở cái tiểu phụng, móng vuốt vội vào đến, lại đem cửa sổ kính đẩy ra liền trở nên đơn giản nhiều. Thành công thăm dò vào Gấu Bắc Cực vô cùng cao hứng muốn đem ôm Hải Bảo cho nàng, lão. Nhưng mà ngay sau đó, Lâm Thiên Du bên cạnh buồn ngủ phong tính giá chỉnh chỉnh thân hình, quay đầu cùng Gấu Bắc Cực bốn mắt nhìn nhau. Gấu Bắc Cực tươi cười dần dần biến mất, mặt vô biểu tình. Nộ khí cuồn cuộn, âm một chút vỗ vào trên xe, tức hỗn hện, rống. Phong tính giá nheo mắt tỉnh, hiển nhiên đã bị rống tói quen, nhìn xem cố gắng đi bên này lại nhưng là không đủ trưởng không gặp được hắn móng vuốt, nhíu mày nhìn về phía Gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực Rống, khí gấu Bắc Cực lại rống lớn, nhưng lại như là ý thức được cái gì dường như, tiếng hô đột nhiên im bặt. Gấu Bắc Cực nhìn xem Lâm Thiên Du trước mắt, chậm rãi đem Hải Báo theo cửa sổ bỏ vào, liền dừng ở Lâm Thiên Du bên chân. Ô, gấu Bắc Cực móng đuốt vỗ nhẹ nhẹ Lâm Thiên Du chân. Là thật sự rất nhẹ, có thể gấu Bắc Cực có ý thức phải cẩn thận cẩn thận, rơi xuống trên đùi, tựa hồ chỉ có điểm lạnh lẽo cảm giác, như là ở Trần An. Quay đầu đối phong tĩnh giá trợn mắt nhìn, nhế răng. Hảo gia hỏa, đúng một cái mắng một cái đây là. Lão Song tiêu ha ha ha, Hảo đang điêu, kia bạch móng vuốt nhẹ nhàng trụ. Như là đối đãi mao nhung buộc bê đồng dạng, ô ô minh hóa. Tác giả có chuyện nói, các bác cực sở hữu tương quan thông tin đều phát ra từ internet ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 101, tuyết hổ ly long sủ đuôi to từ phía sau vòng tới thân tiện. Lâm Thiên Du nâng tay nhận một chút gấu bắc cực chụp được đến móng vuốt. Liêu Mạng thăm dò đi trong cửa kính xe thăm dò gấu bắc cực thân hình dừng lại, nhìn xem Lâm Thiên Du lại nhìn một chút phía trước phong cảnh, dạ, vì không thể thành khẽ hừ một tiếng, thu hồi móng đuốt vỗ nhẹ Lâm Thiên Du tay, chỉ trên mặt đất hải báo, ô, ăn. Có thể là cố ý lại đây tặng đồ, gấu bắc cực chui vào nửa người chậm rãi lui ra ngoài chân sau trên mặt đất theo thật chậm tốc độ xe đi phía trước truyện. Lâm Thiên Du bận bịu đem Hải Báo xách lên, vừa rồi nghe không quá rõ ràng, lúc này cầm lấy mũi máu tươi rất trọng, chờ một chút, Hải Báo ngươi mang về ăn đi, ta. Gấu Bắc cực móng vuốt một chút xíu lay đem cửa kính xe đóng lại, há miệng thở dốc, tựa hồ là gào ô. Cũng có thể có thể là sợ Lâm Thiên Du đem Hải Báo ném ra đến, cho nên chạy nhanh chóng. Tuyết trắng gấu Bắc cực, cực nhanh dung nhập hoàn cảnh, ở giải giác phiêu tuyết hạ mất đi tung tích. Cửa kính xe cuối cùng một khe hở bị gấu Bắc cực đóng lại, mu bàn tay chạm vào hai má, lạnh lẽo. Lâm Thiên Du mang theo Hải Báo Trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy có chỗ nào có thể an trí. Nghĩ nghĩ, nàng trước thả xuống biển báo, đem mình ba lô leo núi mở ra, tìm kiếm cầm ra một cái gấp dáng vẻ túi, tung ra vẻ sau dung lượng rất lớn, nhưng này đồ hải báo hình thể cũng không nhỏ, miễn miễn cưỡng cưỡng cất vào đi. Lâm Thiên Du mang theo gói to thượng dây thử, cười trêu ghẹo nói, xem ra hôm nay đồ ăn không thiếu. Hải báo mưa rất dày, hải báo thịt không tính tưởng thấy, nhưng đối với ý nủ ít người tới nói, lại là trên bàn cơm thường xuyên xuất hiện một đạo mỹ thực. Thật tốt. Hà Tư Tư báo cáo Long không ngừng hâm mộ, quay đầu than thở trêu nói, "Ai, đạo diễn Khi nào cho chúng ta cùng ăn bài mấy con gấu Bắc Cực a, ngươi này kịch bản viết không cũng không được a, ngươi nhiều vấn luyện mấy đầu gấu Bắc Cực, bày ra một chút tiết mục tổ tài lực vật lực cùng với thực lực. Tô Vũ Hành, ngươi là của ta gặp qua nhất có thực lực đạo diễn. Tại Linh Vũ cũng theo thôi, an bài cho ta cái tuy làng, thật sự không có xạ mượn cũng được. Tô Vũ Hành, ha ha ha Tô đạo sắc mặt năm màu sặc sỡ cấp. Tô đạo, các ngươi nắm ta ra đi được. Cái gì? Ta nghe người ta nói Tô đạo ở trên tiết mục sợ hãi mờ mà, người gặp có phần, ta cũng muốn. Quả nhiên, chơi ngạnh còn được ở đương sự trước mặt chơi là nhất thú vị. Tô Vũ Hành hít sâu một hơi, quay đầu không đi xem đại ra, chuẩn bị xuống xe, mặc tốt quần áo đeo hảo hộ kính quang lọc. Trốn tránh chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Hàng tư tư cười thẳng gúa đùi, ha ha ha. Lâm Thiên Du cũng nheo mắt lại. Vừa lúc cũng đến khách quý chỗ xuống xe, Lâm Thiên Du đem che tại trên đùi cáo lông cầm lấy mặc, bao tay hộ kính quang lọc một kiện không rơi. Tô Vũ Hành thứ nhất xuống xe, ngược lại đứng ở bên cửa xe thượng đỡ khách quý xuống xe, tất cả mọi người chú ý an toàn, đừng đi quá nhanh, không nóng nảy, cẩn thận chứ. Hôm nay thời tiết, tựa hồ so Lâm Thiên Du vừa xuống phi cơ ngày đó tốt một ít, tuy rằng vẫn có phong, nhưng không có lông ngúng đại tuyết, phòng cũng dễ nhẹ. Tô Vũ Hành chỉnh chỉnh hộ kính quang lọc, hành, đại gia tự do hoạt động, buổi tối đi vào xe bus bên này tập hợp liền hành. Nói là tự do hoạt động, nhưng ở cực trên đảo dư âm quá trọng yếu, ai đều không đi, đều ngay tại chỗ cột lên leo trại. Lâm Thiên Du cũng không ngoại lệ. Chủ yếu là bản thân y phục mặc liền nặng nề, trong ba lô đồ vật lại nhiều, hơn nữa leo trại lại nặng, đi khởi lộ đến không thuận tiện, cũng không đi được quá xa. Dù sao buổi tối đều là muốn trở về, dứt khoát trước đem chỗ ở lập hạ. Sau đó lại đi làm những chuyện khác. Lâm Thiên Du đem đính lấy ra, này hình như là ta ở trên tiết mục lần đầu tiên đáp liều trại. Tham gia Tam kỵ văn nghệ, lần đầu tiên đứng đắn đáp liều trại. Hai lần trước là vì không có, trực tiếp đáp nơi ở nút. Hàng tứ tứ kéo liều trại chừng hai, Hoài Nghi hô, Tô đạo. Vì sao ta trong liều trại không có nói rõ thứ? Tô Vũ Hành cũng tê ở, không có. Tất cả mọi người không có. Ở bên cạnh nói chuyện, tới gần bên thai đều được hô lên tiếng mới được, ở cách xa càng được kéo cổ họng. Hàng tứ tứ nghe vậy lập tức bối rối, hả? Không có nói rõ thứ như thế nào đáp liều trại? Trước không nói Tiên Mục Tổ ở mỗi trên tòa đảo phân phối lều trại đều là bất động, cho dù là đồng dạng, có được qua lều trại khách quý cũng là số ít, ở giữa có gian cách thời gian dài như vậy, không hẳn còn nhớ rõ như thế nào dựng lều trại auto vũ hành luôn bay, cách hộ tính quang lọc cho cái lực bất tổng tầm ánh mắt. Không có nói rõ hư, đại gia đành phải kéo lều trại chính mình lục lọi đáp. Căn cứ phụ cận có thụ, Tiên Mục Tổ chỉ yêu cầu một cái phàm vi, lều trại tùy tiện tưởng dựng ở đâu đều được. Lâm Thiên Du đem lều trại triển khai ở phạm vi chỗ bên cạnh, nàng nghiêng đem đinh gõ tiến xuống ruộng, đâu vào đấy đem lều trại đắp tốt, lại chui vào trại tốt túi ngủ. Cái này lều trại chất liệu Lâm Thiên Du đầu ngón tay vướt ve lều trại đỉnh, chất lượng không sai, vừa tiến đến cảm giác phong đều tịnh. Công cụ lựa chọn đặt ở lều trại nơi hẻo lánh, một ít khá nặng đồ vật cũng có thể ép một ép. Trình lý xong trong ba lô, cũng chỉ có một phen lửa. Nhìn xem trống rỗng ba lô do dự một chút, Lâm Thiên Du lại thả ngư cụ đi vào, cắt khối hải báo thịt làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chờ bận rộn xong, đã nhanh 3 giờ chiều. Lâm Thiên Du từ trong lều trại đi ra, đem khóa kéo kéo hảo, đào lên tuyết động đem còn dư lại hải báo đồ đi vào, lại lần nữa đem tuyết bao trùm ở hải báo trên người, hải báo liền chôn ở này đi. Đi ra trước ăn chút qua cơm, lúc này cũng không nói đuổi chuyết là tự nhiên đại tụ lạnh, khi nào muốn ăn lại móc ra liền hành. Vỗ vô vô tuy đống, Lâm Thiên Du đứng vậy, đánh dụng bao tay thừa tuyết, quay đầu mắt nhìn bốn phía, tuyết động hào dạy. Không dạy không dạy, đi ra ngoài đi đừng ở căn cứ đợi. Ra đi vòng vòng mới có nhận thức tiểu động vật có thể nha Lâm tỷ. Thì... Gấu Bắc cực đâu? Đề nghị trước liên hệ hừng hực, nói cho nó biết nhà ngươi ở nơi nào, nó hào tới tìm người chơi. Nhưng là căn cứ nơi này có mặt khắc khách quý ở nha, ý của ta là, phong tiên sinh ở a đối thiếu chút nữa đã quên rồi, kia không cần thông tri, gấu Bắc cực sẽ chính mình tìm đến. Ha ha. Nhìn đến cuối cùng này lần đạ Lâm Thiên Du không khỏi cười ra tiếng. Phương pháp sóng trực tiếp lão ngụy xem đều nhìn ra kinh nghiệm đến, phong tình ra hấp dẫn động vật sự tình xâm nhập lòng người. Lâm Thiên Du nhìn ngọn, cho mình gọt vỏ cây con gỗ, có thể thử tuyết sâu cạn, lại có thể ở trong tuyết để chống đỡ, đi trước tìm nguồn nước, có thể tìm tới câu cá địa phương tốt nhất. Có thể câu cá, bốn bộ năm lên cho dù có cố định đồ ăn nơi phát ra. Mặt nước kết băng dưới tình huống, vận khí tốt lời nói, mở động, sẽ có cá chủ động hướng lên trên này, nhưng điều kiện tiên quyết là mặt băng không có vết rạn, phân cách thành từng khối từng khối. Lần này không có cho bản đồ, địa hình chỉ có thể dựa vào chính mình một chút xíu thăm dò. Đạp trên trên tuyết địa, nghe bị đạp xuống tuyết phát ra lạc chi thanh âm, Lâm Thiên Du cảm giác hô hấp đều là lạnh. Ban này, bên ngoài cũng nhìn không thấy tiểu động vật đi săn, mặt biển đều kết băng. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống, xuống, phất mở ra trên mặt băng ngầm tuyết, nhìn không đều rất dày. Nhưng đứng ở phía trên đi xa xa nhìn lại, không nhìn thấy mặt băng vết rạn, nhưng trong tuyết động tại đột ngột vài đạo loang lổ lớn lượn dấu vết, phía trước mặt băng hẳn là có vỡ ra địa phương. Xem bên kia, Lâm Thiên Du nâng tay che ở hộ kính quang hợp thượng, chỉ vào nơi xa mặt băng, có hải báo đang vờn nắng. Từ hải báo hiện tại bề ngoài trạng thái đến xem, hẳn là vừa rồi bờ không lâu. Xem lên đến như là bóng loáng bên ngoài, nhưng ban hải báo hẳn là lông sủ, chỉ là ẩm ướt thủy nhường chúng nó mao mao dán tại trên người, không xóa tung nhìn không ra là lông sủ. Chú ý tới có nhân loại tới gần, ghé vào trên mặt băng tiểu ban hải báo đều cảnh giác ngẩng đầu, có chút hải báo đã tới gần mặt băng bên cạnh, đi bên này liếc ánh mắt tựa hồ cảnh giác, một khi Lâm Thiên Du có hành động, nó trực tiếp tiến vào trong biển. Nhìn ra chúng nó khẩn trương, Lâm Thiên Du cũng không có đi lên trước nữa, hơn nữa, đi hoạt động khả năng sẽ bay đi trên mặt băng rất thật nguy hiểm, nàng liền buông xuống ba lô, mang theo bữa, liền tại đây câu đi. Ở cực hàn trong hoàn cảnh câu cá có thể đem lều trại chuyển đến này. Lâm Thiên Du lấy xuống cẩu trang, huy động đũa đập vào trên mặt băng, lưu lại một đạo dấu vết, băng cha theo búa bên cạnh vảy ra, trong lều trại mở động, ở động vị trí đem mặt băng đập mở, liền có thể ngồi ở trong lều trại câu. Nhưng là nàng hiện tại cũng chỉ có kia một cái lều trại, đào cái động nhất định ảnh hưởng giữ ấm. Chờ cho mặt băng lái đàn hoàn động, Lâm Thiên Du chặt tay đều chua. Bên cạnh gỗ gề không tính là mỹ quan, lại không có chuyên nghiệp công cụ, đũa chặt có thể làm ra động đến đã rất tốt. Lâm Thiên Du đem cần câu từng đoạn từng đoạn tiếp lên và tốt, trang bị hảo giỏm giọc phao, lưới câu thượng đơn giản thô bạo treo lên một khối hải báo thịt, liền trực tiếp đi trong động mồi ném. Có chứa mùi máu tươi loại thịt, vẫn là rất có thể hấp dẫn loại cá tiến gần. Bên này câu cá, Lâm Thiên Du lực chú ý lại là ở hải báo bên kia. Vô luận là ở nam cực vẫn là ở bắc cực, hải báo đều là manh thú đi săn đối tượng chí nhất, bởi vì đầy đặn mỡ cùng thịt, thân thủ manh thú yêu thích. Nhưng nhìn như là đê đoán, trên thực tế hải báo sức chiến đấu cũng không thấp, chỉ là đối mặt gấu bắc cực khi không hề có sức phản kháng, chúng nó cũng là có thể đi săn một ít tiểu hình thể động vật, cùng với chim cánh cụt Một đống lớn hải báo phân tán ra đến, có chút còn tại vỡ vụn phân cách thành khối trên mặt băng nằm. Tiểu ban hải báo không có ban hải báo khẩn trương như vậy, còn tại trên mặt băng trượt. Gió thổi trên người mao mao, long đưa tiểu chân ngắn, như là tròn vo đoàn tử chạy tới chạy lui. Gao. Hào đang điêu, cho than viên chân dài cảm giác. Chơi vui, rất nhớ gặm một ngụm, gặm một ngụm này tiểu ngoạn ý có thể khóc đã lâu đi. Dụ nó cầu cầu. Lâm tỷ dụ nó a. Ngươi như thế nào vẫn không lúc ních, như thế có thể nhận sao? Lạnh tỉnh tỉ muội. Ngươi đang nhìn tiểu ban hải báo thời điểm, bên cạnh biển cả báo cũng đang nhìn ngươi. Lâm Thiên Du ngồi một hồi liền muốn đứng lên hoạt động một chút, nàng bên này khởi thân, Hải Báo bên kia đồng loạt cũng theo ngẩng đầu. Nàng vừa ngồi xuống, Hải Báo đồng thời lại nằm xuống lại đi. Ân, động tác còn rất tệ. Chú ý tới bên kia động tĩnh, Lâm Thiên Du nhíu mày, lại đứng lên, ở Hải Báo ngẩng đầu khi ngồi xuống, gặp Hải Báo cúi đầu liền đứng lên. Như vậy lặp lại vài lần, mệt nằm sắp không ít Hải Báo. Đến mặt sau đừng nói theo có hành động, đôi mắt đều lườm chớp một chút. Lâm Thiên Du phất phắt tay, "Kì, các ngươi tại sao bất động?" Phía trước ban Hải Báo liếc xéo nàng một cái, gian nan đảo ngược chính mình tròn vo thân thể, trực tiếp quay lưng lại nàng. Sau đó đột nhiên phản ứng kịp cái gì, lại ra sức đem chính mình chuyển trở về, chợn tròn hai mắt nhìn xem nàng. Có thể là ý thức được chính mình nghe hiểu nàng lời nói, cho nên Ban Hải Báo lộ ra có chút kinh ngạc. Lâm Thiên Du còn tưởng lại cùng Ban Hải Báo nhiều trò chuyện vài câu, liền đập trong động lơn lạ bá một chút chìm vào trong nước. Nàng bận bịu đem cần câu cầm lấy, tay quạt lên dòng dọc thượng chuẩn bị thu tuyến. Dây câu ở băng cửa động trung quanh qua lại lắc lư, đây là trong nước cá du động lộ tuyến. Câu cá thu thu thả thả, cuối cùng Lâm Thiên Du mạnh kéo, một cánh tay lớn nhỏ cá từ cửa động theo dây câu bay ra có thể là do không có sức lực, cách thủy về sau cũng chỉ là đục các quăng hai lần cái đuôi. Bên này cá còn rất nhiều. Lâm Thiên Du không nghĩ đến mắc câu như thế nhanh, còn chưa chuẩn bị thả cá địa phương. Nàng đem cá từ lưới câu thượng lấy xuống, xoay người ở cách đó không xa gom lại tươi đống, sau đó từ tuyết đống ở giữa đi hai bên đẩy, làm ra một cái lom xuống tuyết chậu như vậy, đem tuyết ấn thật, sau đó đem cá mất đi vào. Cái này độ cao khoảng cỡ này, cá nhảy không ra đến, nhảy ra ngoài cũng không có khả năng nhảy về trong nước. Cách trên mặt băng cự động rất xa. Thả hảo cá về sau, Lâm Thiên Du lại lần nữa câu khới định, tiếp tục thả câu như có điều suy nghĩ nói, giống như mỗi trên tòa đạo tự nhiên tài nguyên đều rất phong phú. Tuần hại trên mặt băng thường thường sẽ có cá ngoi đầu lên hô hấp, cá miệng trồi lên mặt nước, nhanh chóng mở miệng rồi sau đó quay đuôi trở về trong nước. Có đôi khi, chẳng sợ này ngắn ngủi trong náy mắt, cũng có thể bị tay mắt lênh lẹ loài chim mập đi, cũng có thể có thể sẽ bị hải báo nhìn chằm chằm, hô hấp một hơi cũng thay đổi được cực kỳ nguy hiểm. Lâm Thiên Du ngẩng đầu, nhìn xem không trung xoay quanh chờ đợi thời cơ loài chim, nhiều là màu trắng, cách được có chút xa, hơn nữa hộ kính quang lọc nhan sắc, có chút khó có thể phân biệt là cái gì loại loài chim. Ao ao. K Phong lôi cuốn không biết tên động vật gọi, nghe Lâm Thiên Du sửng sốt. Có chút như là ấu tệ loại kia rất nhỏ thanh âm, âm cuối lại có chút rầu rĩ, nghe không hiểu là cái gì động vật. Nhất là, nàng ngắm nhìn bốn phía, không có nhìn thấy trừ hải báo bên ngoài động vật thứ ảnh. Ao, Kỳ nha. Tựa hồ là nhận thấy được Lâm Thiên Du không chú ý tới mình, tiểu ban hải báo chủ gọi lớn tiếng hơn. Theo thanh âm đi xuống, Lâm Thiên Du cuối cùng là ở hộ kính quang lọc bên cạnh nhìn thấy nó. Lâm Thiên Du suy tư nó trong tiếng tiêu ý tứ, khó khăn sinh ra một tia mờ mịt, ngươi ở với ta trả hỏi, là bị tiểu ban hải báo chủ động vấn an ý tứ sao? a a còn hắn, đến chính là làm xong bị rua chuẩn bị, Lâm Tỷ ru đó. Này tiểu ban Hải Báo rất dễ thân dáng vẻ nha. A o, a o. Tiểu ban Hải Báo tròn trợn đôi mắt cong lên, dừng ở nhân loại trong mắt, đây là một cái vui vẻ cười. Lại gật mặt. Lâm Thiên Du cúi đầu, nửa ghé vào chính mình trên đầu gối, để sát vào cẩn thận phân biệt con này tiểu ban Hải Báo. Nàng trước cùng tiểu ban Hải Báo gặp qua mà sao? Không có a Lâm Thiên Du tưởng, nàng đến cực đảo về sau, trước hôm nay liền biệt tự đều không giá qua. Đã gặp cũng chỉ có gấu Bắc Cực cùng Tuyết Hồ, cùng Tuyết Hồ cũng chỉ là nàng nhìn thấy Tuyết Hồ đi săn, không có nhiều hơn lý giải. Ngươi có phải hay không nhận sai người?" Lâm Thiên Du đoán, có thể là con này tiểu ban hải báo, được đến qua cứu trợ đứng công tác nhân viên giúp, đem nàng nhận sai thành vị kia công tác nhân viên. Nhưng mà, tiểu ban hải báo lại là vô cùng cao hứng ở trên mặt băng vỗ chân trước, tựa mang móng đuốt mở ra, ở trên mặt băng hoa lạm rất vui vẻ. Ghé vào Lâm Thiên Du trên hải a o a o gọi gái liên tục. Gặp nó này bực quen thuộc dáng vẻ, Lâm Thiên Du cẩn thận hồi tưởng, rứt bỏ địa điểm không nói chuyện, chỉ nói tiểu ban hải báo, nàng còn thật gặp qua một cái. Chỉ là, đó là cá voi sát thủ đưa cho nàng. Lâm Thiên Du trên mặt có chút kinh ngạc, ngươi là kia chỉ bị rõ ràng bắt được, bị cá voi sát thủ bắt được. Nói rõ ràng tiểu ban hải báo có thể không biết là ai, nhưng nói cá voi sát thủ lợi nói, nó hẳn là có thể hiểu được. Nghe được cá voi sát thủ, tiểu ban hải báo tươi cười biến mất, dùng sức chủ băng, a, đáng ghét, thật là ngươi. Lâm Thiên Du trước mắt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nhưng lại ngẫm lại, lúc ấy tiểu ban hải báo bị cứu trợ đứng người mang đi, cẩn thận chiếu cố đợi nó khôi phục về sau tự nhiên là muốn thả về. Thích hợp tiểu ban hải báo hoàn cảnh tự nhiên là bác cực, nhưng lại ở có hoàn cảnh cùng loại đảo cái này điều kiện tiên quyết. Tiểu ban hải báo bị đưa tới trên hòn đảo này tựa hồ chuyện đương nhiên. Ban hải báo là ở trung động vật, xem bên kia ban hải báo, con này tiểu ban hải báo tựa hồ cùng chúng nó trung động rất hòa hợp. Có thể là vừa rồi Lâm Thiên Du nói câu nói kia, nhưng tiểu ban hải báo ý thức được nàng là ai, vì thế liền chạy đến tìm người con chơi. Hảo gia hỏa, ta trực tiếp hảo gia hỏa, Lâm tỷ đang động vật này giới bạn thân vị rộng như vậy sao? Nói đi, còn có cái gì động vật là ngươi không biết? La mềm hồi hồi ghé vào hải thượng nhìn chằm chằm ngươi làm nũng tiểu ban hải báo a a a lần đầu tiên cảm thấy hải báo đáng yêu như thế, có thể ấu tệ thời kỳ tiểu động vật đáng yêu hội cấp độ. Thường nuôi một cái. Tiểu ban hải báo hẳn là ở trên bờ đợi có một đoạn thời gian, Mao Mao phơi xõa tung cô mát, không chỉ là nó, bên kia trong đàn tiểu ban hải báo đều là lông xù, trưởng thành ban hải báo thường thường sẽ đi trong biển du một vòng. Có thể là nhìn chằm chằm đi ngang qua bầy cá, có đôi khi đi lên còn có thể ngậm tận mũi mẹ cá. Lâm Thiên Du cách bao tay sờ sờ tiểu ban hải báo, tự nhiên là không có gì xúc cảm, nhưng lại tay đệ xuống, tiểu ban hải báo đỉnh đầu Mao Mao đi bên cạnh nội tung, xem lên đến còn rất khả ái. Nàng nheo mắt lại, cầm lấy tuyết trong hố thịt cá hỏi nó, ăn cá sao? Chỉ như thế chỉ trong chốc lát, Bên ngoài đều phủ một tầng mỏng manh băng sương, cá ngược lại là còn chưa cứng đờ, cái đuôi thỉnh thoảng còn có thể động một chút. Gào. Tiểu Ban Hải Báo hiển nhiên vẫn chưa đói, đối với đưa đến miệng cá không không có chút nào hứng thú, giữa Lâm Thiên Du xoay quanh. Ngư thân hình yếu thế ở bao trùm tuyệt động trên mặt băng trượt. Lâm Thiên Du đem cá ném về đi, cản một chút quẹo vào sai lầm Tiểu Ban Hải Báo, lúc này lại có cá cắn câu. Nàng bận rộn lo lắng đem cần câu cầm lấy, kết quả vừa động, phía dưới cá liền không có động tĩnh. Đại khái dẫn là chạy. Lâm Thiên Du đem lưới câu cầm lấy, nhìn xem trống rỗng mũi nhọn, thầm nghĩ quả thế. Cá được căn xong, Nàng lần nữa treo khối cá, đang chuẩn bị bỏ lại đi thời điểm, tiểu ban hải báo trước một bước hùng hổ trôi vào. Nha. Lâm Thiên Du không kịp ngăn cản, bao tay bắt lấy kẹt ở cửa động tiểu ban hải báo, nhưng là giày bao tay nhường nặng đầu ngón tay cũng khó lấy quần mình, không thể sử dụng sức lực, lúc này tiểu ban hải báo chính mình cố gắng đi trong chen, chật để trui vào trong nước. May Lâm Thiên Du suy nghĩ đến chính mình câu cá trình độ bình thường, nghĩ nếu là câu không đến liền làm lưới treo cá, cho nên băng động đập muốn so bình thường băng động lớn một chút. Băng không, tiểu ban hải báo thế nào cũng phải kẹt ở mặt trên không thể đi xuống ra không được không thể. Tiểu ban hải báo vào nước về sau gió êm sóng lặng không có bất kỳ bọt nước, nó là nhẹ nhàng trượt vào đi. Lâm Thiên Du tới gần băng động, bên trong cái gì cũng nhìn không thấy, nó hẳn là đi giúp ta bắt cá. Nhìn nhìn trong tay lưới câu, vì tiểu ban hải báo an toàn, Lâm Thiên Du tạm thời đem cần câu để ở một bên, để tránh nó đi lên thời điểm bị lưới câu cạo tổn thương. Không biết tiểu ban hải báo khi nào có thể đi lên. Trưởng thành hải báo là trời sinh bắt cá tự săn, được tiểu ban hải báo vẫn là hữu tệ, còn phải dựa vào trưởng thành hải báo cho ăn đồ vật. Có thể hay không đuổi kịp là một chuyện, đuổi kịp có thể hay không đánh qua lại là một chuyện khác. Vừa rồi kia lơn là trầm xuống lực đạo, cá cũng không nhỏ. Tiểu Ban Hải Báo có thể làm được không? Senior, ngầm so với chính mình còn đại cá lên mở, nghĩ một chút đều rất khó. Vạn nhất đuổi theo bị cá dùng cái đuôi phiến hai bàn tay làm sao? Nó kia lẩm bẩm tiểu tử tử, cảm giác không dễ dàng bị khi dễ ha ha. Qua không bao lâu, băng trong động bình thường trên mặt biển xuất hiện một chút dấu vết. Ngay sau đó, tiểu Ban Hải Báo thẳng tắp từ băng trong động ló đầu ra đến, động tác mạnh mẽ trước đáp đầu lại dùng chân trước, hơi dùng một chút lực cả người đều ghé vào băng động bên cạnh, một đường cọ đi lên. Lâm Thiên Du nói, bộ này động tác video đoạn số dưới, phát cho Thảo Nguyên trên đảo cá xấu xem. Thảo Nguyên đảo cá xấu, đừng nhìn. Lã Á Bình. Tiểu ban Hải Báo tuy rằng xem lên đến mập mạp, nhưng là động tác phi thường linh hoạt, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Nghĩ đến cũng là, chúng nó luyện tập bắt cá, mỗi lần lên bờ đều là như vậy du đi lên. Tiểu ban Hải Báo đôi mắt lượn lượn, a gào. Cá. Cá chạy sao? Lâm Thiên Du đầu ngón tay thuần thuần trên người nó mao mà mao, thuần thế đem tiểu ban Hải Báo mang cách băng động xa một ít, an ủi, chạy lên chạy, ngươi không có việc gì liên tốt, một hồi lại cho ngươi câu cá lớn. Dâm ngậm cá ban hải báo từ băng động nô đầu ra. Kia cá cơ hồ để ngang toàn bộ băng động, thông minh ban hải báo lại phía dưới, nghiêng trước đem đầu cá phương hướng đưa lên đến. Rồi sau đó mới là toàn bộ cá, cuối cùng chính mình lộ diện. Trưởng thành ban hải báo xem lên đến không có tiểu ban hải báo như vậy mầy mại, nhiều vài phần nghiêm túc, xem lên đến liền rất hổ trọng, hai bên dâu đều cẩn thận tỉ mỉ. Tiểu ban hải báo hưng phấn hướng về phía nó a gao. Xem ra hẳn là nhận thức, hoặc là quen thuộc cũng không đủ. Lâm Thiên Du thử chào hỏi, ngươi hảo. Trưởng thành ban hải báo so tiểu ban hải báo hình thể lớn gấp 2 3 lần, cái này băng động nó thượng không đến, đến vai vị trí liền bị kẹt lại. Nhưng xem ra nó cũng không có muốn đi lên ý tứ, đem cá đi trên mặt băng vùng, ngửa đầu hô một tiếng, a gào. Ngươi tốt Rồi sau đó liền rút về trong nước. Trưởng thành ban hải báo thanh âm so với tiểu ban hải báo muốn thô một ít, không chú ý là cái gì động vật, nghe vào thai có chút manh thú gầm nhẹ ý tứ ở bên trong. Tiểu ban hải báo ngậm cá đi Lâm Thiên Du gửi cá tuyết trong hồ ném. Lâm Thiên Du thấy thế, cười cười nói, ta còn lo lắng ngươi có thể hay không đánh qua con cá kia, không nghĩ đến ngươi kêu ngoài viện. Ta cho rằng tiểu ban hải báo, dũng cảm sưu phòng. Trên thực tế tiểu ban hải báo, mẹ. Ha ha ha thảo, vì sao như thế hình tượng? Lật một chút phát sóng trực tiếp quay lại nhìn, phơi nắng kia đống hải báo trồng, quả thật có một cái ở tiểu ban hải báo hô một tiếng về sau chuôi vào trong biển. Xác định là tiểu ban hải báo gọi ngoại viện không thể nghi ngờ. Hào đáng yêu a a a. Đem nó xách lên lắc lư lắc lư, có phải hay không còn có thể rất xuống nhiều hơn ngoại viện. Con này tiểu ban hải báo cùng hải báo đàn hẳn không phải là một nhà. Lâm Thiên Du xoa tiểu ban hải báo, gặp nó xoay người cái bụng hướng lên trên, chân trước ba ba vướt cái bụng, thuận tay cũng sờ soạn một cái bụng. Cách bao tay liền điểm ấy không tốt, quá ảnh hưởng xúc cảm. Sơ soạn dính thủy còn chưa khô tiểu ban hải báo, bao tay cũng có chút ẩm ướt. Lâm Thiên Du không lại vút lông, cầm lấy cá khô treo thịt, tính toán tiếp tục câu cá. Vừa đem thịt treo lên đi, Tiểu Ban Hải Báo lại gần người người. Lâm Thiên Du hậu chi hậu giác nắm chặt khởi thủ, nhưng cầm không được, chỉ có thể là hư hư đem thịt vòng ở lòng bàn tay, đây là hải báo thịt ta a a. Nàng trên mặt lạnh nhạt, trong lòng nhưng có chút kích động, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. May mà tiểu Ban Hải Báo không có gì phản ứng. Tuy rằng đều là hải báo, được gấu Bắc Cực cho Lâm Thiên Du con này hải báo cùng tiểu Ban Hải Báo loại bất đồng, nhan sắc cũng là một cái xám trắng mang đốm lấm tấm, một cái hoàng màu nâu hắc màu nâu thiên nhiều hải báo. Có thể là mùi máu tươi nhường nó thấy nhiều biết rộng nghe. Không có quá mức để ý Lâm Thiên Du thấy thế vi không thể nhận ra nhẹ nhàng tỏ ra tiếp tục câu cá. Ai hiểu a mọi người trong nhà, vừa rồi trong nháy mắt đó ta đều ngẩn tở. Tiểu ban Hải Báo, trong tay ngươi lấy là cái gì? Ta hỏi ngươi cầm trong tay là cái gì? Ngươi lại cô. Tiểu ban Hải Báo trên người thủy trên mặt đất tích một ít đống, hòa tan mỏng tuyết, lại rất nhanh đông lạnh đứng lên. Đang bị đông cứng trên mặt băng trước, tiểu ban Hải Báo đã đem vị trí của mình cho đổi. Nói đúng ra, trừ ở kệ bên Lâm Thiên Du lăn lộn làm nũng thời điểm, tiểu ban Hải Báo liền không có ở một chỗ dừng lại qua trường thời gian. A gạo. Đột nhiên, như là nhìn thấy gì đồ vật, tiểu ban Hải Báo la hoàng lên. Sở Tứ Chi cùng sử dụng bổn bổn trốn đến Lâm Thiên Du phía sau. "Ân, làm sao? Gặp nó bộ dáng thế này?" Lâm Thiên Du nghiêng đầu nhìn lại. Một cái toàn thân tuyết trắng hồ ly đang đứng ở nàng tuyết bên hố thượng, xem lên đến không có mở miệng, lại có thể nghe được cùng loại với ríu rít thanh âm. Con này tuyết hồ ly thính thai mang một chút màu đen, xinh đẹp đôi mắt như là pháp họa nhạn tuyền, lông sủ đuôi to từ phía sau vòng tới thân tiện, người người tuyết trong hố cá, nóng trông nhìn Lâm Thiên Du, xem bộ dáng là muốn ăn. Được lại rất lễ độ diện mạo không có trực tiếp lẩm đi, mà là ở bên cạnh thử thăm dò hỏi nó có thể hay không ăn cá bác cực nằm xuống, cái đuôi lấy lòng dường như lắc lắc, thỉnh hay nhẹ run, ở tuyết hồ bên cạnh trở mình, anh. Tác giả có chuyện nói, có chút việc hôm nay tới trễ rồi. 12 giờ đêm kia chương viết không xong, đại gia sớm điểm nghỉ ngơi, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 102, cá bác cực cái đuôi tượng xóa tung mau khát quảng, giữ ấm lại mệt mỏi cho nó ăn. A a a không phải là ăn cá sao, ngươi đem ta ăn ta cũng không có ý kiến. Cứ mạng. Đây cũng quá dễ nhìn đi, ta quả thực không dám nghĩ đem nó giấu lại trong lùa, ta sẽ trở nên cỡ nào hoặc bắt sáng sủa. Ta giống như từ cá bác cực trên người nhìn xuống. Cái gì gọi là mỹ nhãn như tơ? Cáo bác cực nhan sắc tuyết trắng, bao cũng rất dài rất dày, nhất là cái đuôi bao lấy thân thể thời điểm, xem lên đến chính là một cái ngồi ngay ngắn tinh xảo xinh đẹp mao nhung đoàn tử. Cái đầu không lớn, cái đuôi lại không ngắn, tượng xóa tung mao khăn quàng, giữ ấm lại mềm mại. Xem lên đến rất khó không cho lòng người sinh vui vẻ, nhất là như vậy ở ngươi cách đó không xa làm nũng dáng vẻ. Ở trên đảo, cáo bác cực đi săn cũng không đơn giản, chú nó muốn ở tuyết thật dày chung tìm được lử chuột tung tích, một ngày ít nhất phải ăn 2 đến 3 chỉ lử chuột, tài năng vượt qua dài lâu mà rét lạnh đến tối. Vận khí tốt thời điểm Có thể đi theo gấu bắc cực mà sau, nhặt thực gấu bắc cực ăn xong hải báo, bởi vì gấu bắc cực bình thường chỉ ăn hải báo mỡ. Chỉ là, như vậy rất nguy hiểm, nhất là ở đồ ăn thiếu dưới tình huống, đối mặt một đầu đói khát gấu bắc cực, rất có vô ý liền có thể biến thành gấu bắc cực đồ ăn vặt. Lâm Thiên Du con này cáo bắc cực tựa hồ là đói bụng, đang không ngừng bay xuống trong gió tuyết tìm không thấy đồ ăn, chú ý tới tuyết trong hồ cá mới có thể bị hấp dẫn lại đây. Đối mặt một cái lễ độ diện mạo lấy thực tiểu hồ ly, làm cho người ta rất khó sinh ra cự tuyệt tâm tư, Lâm Thiên Du cười cười, cười "Lady Andy, được cho phép." Cáo bắc cực lúc này mới xoay người đứng lên, run run mao Tuống tới Lâm Thiên Du phương hướng nhẹ nhàng anh một tiếng, lúc này mới thật cẩn thận ngậm ra trong đó một con cá, cách Tuyết Hồ cách đó không xa a lên. Tiểu ban Hải Báo vẫn là rất sợ Hải Cáo Bắc Cực. Cá Cáo Bắc Cực hội đi săn hải báo, có đôi khi đối thành đàn trưởng thành hải báo không tốt hạ thủ, rất lớn xác suất liền sẽ nhìn chằm chằm ấu thể. Gặp cáo Bắc Cực không có xong lại, tiểu ban Hải Báo ở Lâm Thiên Du phía sau một chút xíu ló ra đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm, như là sợ cáo Bắc Cực đột nhiên hướng tới chính mình xông lại đồng dạng. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay bộ, nơi lòng bàn tay thủy đã ngưng tụ thành một tầng miếng băng mỏng, hơi vừa chạm vào chạm vào liền bể thành vài khối vứt bỏ trong tay băng trà, Lâm Thiên Du xoay người đem Tiểu Ban Hải Bảo bế dậy. A gào. Tiểu Ban Hải Bảo đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cá bắt cứ đâu, lúc này đột nhiên bị xốc lên, còn tưởng rằng là bị cái gì động vật cho ngậm lên đến, sợ chi hoa gọi bậy điên cuồng rãy rựa. Thằng đến bị Lâm Thiên Du phóng tới trên đùi, Tiểu Ban Hải Bảo vây vây chân trước, dù bất động, nhưng như cố kiên trì đồng đưa chân trước. Được rồi, đừng lo lắng, nó chỉ là đến ăn cá. Lâm Thiên Du đánh dụm Tiểu Ban Hải Bảo trên người tuyết, lại dọn dẹp một lần trên người mình. Tại hạ tuyết thiên đi ra liền điểm ấy không tốt, ở một chỗ dài lâu, cũng rất dễ dàng bị tuyết chôn. Ở Lâm Thiên Du trên đùi nằm tiểu ban hải báo, muốn xo so trốn ở sau lưng nàng thời điểm thả lỏng hơn, có thể trong tiềm thức cảm thấy Lâm Thiên Du là người rất lợi hại loại, ở tin cậy nhân loại trong ngực, cũng liền không như vậy sợ hãi. Cá báo cực đối cực kỳ, từng ngụm từng ngụm ăn đã có chút đông lại cá, ăn da không thuộc về mới mẹ loại cá giòn tiếng, răng rắc răng rắc, như là đang ăn băng, nhưng cá báo cực ăn vui vẻ vô cùng. Lâm Thiên Du cảm giác cá có thể không đủ nó ăn, vì thế đem mang đến làm muội dụ hải báo thịt phân 2 phần 3 cho nó. Tiểu hồ ly cho nói, Lâm Thiên Du đem hải báo thịt qua. Ba một tiếng Hải báo thịt đánh rơi vùi đầu khổ ăn cáo bác cực bên cạnh, cáo bác cực rụt hạ cổ, liền cái đuôi đều run lên một chút, lui về phía sau hai bước, miệng như cũng ngậm nửa con cá không có bung ra. Chú ý tới mặt đất là thứ gì, nó bỗng dưng mở to hai mắt, kề sát tới hít ngửi. Lâm Thiên Du gặp nó một bộ không dám tin dáng vẻ, dặn dò nói, thừa dịp mới mẹ ăn, một hồi lại đông lại. Thịt này là dùng đến câu cá, đông lạnh được bang bang cứng rắn treo tại lưỡi câu thượng đều khả năng xén nát, là tới nay thời điểm thịt này vẫn luôn bọc mấy tầng đặt ở trong ba lô bên cạnh, hiện tại vẫn là mới mẹ mềm mại. Anh, cáo bác cực đung đưa cái đuôi, muốn to cắn lên hải báo thịt. Cá bác cực tanh khùng ăn phát, xem lên đến nàng đặc biệt hương, một ngụm tiếp một ngụm. Xem ta đều muốn ăn cá. Đông lạnh qua cá thật sự ăn ngon như vậy sao? Không thích gan cá ta nhìn đều nghĩ đến một bản sinh lắt cá. Quả nhiên, đẹp mắt tiểu hồ ly liền ăn cơm đều nhìn rất đẹp, nó còn có thể nôn xương cá. Thì cá trông thật nhỏ đâm là sẽ không nôn, nhưng lại ăn thời điểm nó hội đạp lên cá thân, cắn mặt trên đông lại thịt cá ăn, cuối cùng lưu lại ở rớ cả căn xương cá, mặt trên thịt tan sạch sẽ. Có chút không lấy được thịt, nó còn có thể trực tiếp liền xương cá cùng nhau cắn đứt ăn, nhưng vẫn là còn lại đại bộ phận xương cá. Một con cá lớn thêm một khối không nhỏ hải báo thịt Đầy đủ cáu Bắc cực ăn no, nhưng nó hiện tại đến ngày mai sáng sớm đều không dùng đi ra ngoài vì đồ ăn mà bua ba. Cá Bắc cực móng vuốt lay chung quanh tuyết che ở xương cá cùng với trên mặt băng lưu lại máu thượng, che dấu mùi. Xê Hảo về sau, cáu Bắc cực liếm liếm miệng, túi đầu thanh lý máu huyết. Ăn no cáu Bắc cực đứng lên lười biến Joeel, không có trực tiếp rời đi, mà là đi chước hướng Lâm Thiên Du bên kia. Ghé vào Lâm Thiên Du trên đùi buồn ngủ tiểu ban Hải báo lập tức mở mắt, khởi động nửa người trên, a gào. Cáu Bắc cực bước chân dừng một chút, một chút xíu thử thăm dò tiến lên, cuối cùng ở tiểu ban Hải báo cảnh giác trong ánh mắt lựa chọn tha nửa vòng lại đây. Diều ban hải báo ánh mắt từ đầu đến cuối dừng ở Cáo Bắc Cực trên người. Cáo Bắc Cực để sát vào Lâm Thiên Du về sau, cách quần áo cọ cọ nàng. Nặng nghề quần áo cơ hồ đem toàn bộ xúc cảm ngăn cách bên ngoài, Lâm Thiên Du ngăng tay vuốt lông. Cáo Bắc Cực ngửa đầu, khẽ chớp hạ đôi mắt. Cái này biểu tình xem lên đến, trên mắt nhãn tuyến càng thêm rõ ràng. Cáo Bắc Cực sờ lên khẳng định đặc biệt mềm. Lâm Thiên Du tay, cách bao tay, từ đầu một đường thuận đến phía sau lưng, đầu ngón tay chạm đến Cáo Bắc Cực cái đuôi. "Khổ nỗi, bao tay quá dài." Quay về nhà, trong lều trại liền có thể hái bao tay triệt hồ ly. Có đạo lý. Tiểu ban hải báo cũng mang về. Người trước mặt hải báo đàn mặt đem tiểu ban hải báo cho ông đi, tin tưởng ban hải báo đàn trung tất nhiên sẽ có hải báo phát ra bén nhọn nổ đụng. Nhưng lại như vậy vút lông, cá bác cực hẳn là cảm thấy thoải mái, đôi mắt đều hiếp đứng lên. Ngồi lâu, phá vỡ băng động, mặt biển mơ hồ lại muốn kết băng. Lâm Thiên Du lấy vậy gỗ chọc vài cái, đập nát mặt trên miếng băng mỏng tải năng tiếp tục câu cá. Chính nàng cũng cảm thấy có chút lạnh, liền buông xuống cần câu cùng tiểu ban hải báo đạo: "Các ngươi ở này bang ta nhìn, ta đi làm điểm đầu gỗ đến nhóm lửa." Tới gần bên bờ, mặt trên thủ cũng không có gì. Lâm Thiên Du đem ba lô đặt ở này, mang theo búa khởi trên người bờ. Tiểu Ban Hải Báo Tạ Hữu đánh giá bốn phía, cáo Bắc cực lúc này đã ghé vào trên mặt băng co lại, thô thô cái đuôi che môi, xem bộ dáng là tại nghỉ ngơi. Bạo Tuyết thời tiết nó không biện pháp phá vỡ đông lại thổ địa, đào hang nhường chính mình nghỉ ngơi, chỉ có thể dựa vào loại này tư thế đem chính mình bảo vệ tốt, để tránh buổi tối lúc ngủ bị thổi đi. Có thể là nhận thấy được cáo Bắc cực không có muốn thương tổn ý của mình, Tiểu Ban Hải Báo cũng thay đổi được tùy ý lớn mặt lên. Đi cửa động biên cỏ cỏ, nhìn chằm chằm trên mặt nước phiêu lơ lả, nhiều một loại, cá cắn câu nó liền lao xuống đi đem, cá ngậm đi lên ý tứ. Nhưng mãi cho đến Lâm Thiên Du chặt nóng quá hỏa đầu gỗ trở về, lửa là cũng vẫn không nức ních. Đạo diễn tổ chuẩn bị vật tư trong là có diêm, phong tuyết tàn sát mưa bãi, đống cái hố lửa đều rất khó đánh lửa sinh ra hỏa đến, diêm lộ ra rất quan trọng. Chỉ là suy nghĩ đến đây cũng là hạng nhất khiêu chiến, cho nên chuẩn bị diêm chỉ có một hộp, một hộp thật căn, dùng xong liền không. Lâm Thiên Du đem củi gỗ đông tốt, dựng lên đến ở giữa chằm rỗng, không có khô héo lá cây nhánh cây, có cũng đều đông lạnh vào mặt đất tầng băng. Dung lượng cái diêm, lúc này mới nhường đống lửa toát ra được khói, nhưng nhìn xem rất ít rất tiểu liền đốt lửa quang cũng không thấy, thổi một hơi liền có thể cho thổi tắt dường như. Bất quá may mà không qua bao lâu, hỏa chính mình dần dần lăn chạn, một chút xỉu bị lớn. Lâm Thiên Du đem thịt cá xé ra, ở trong nước biển tùy tiện dựa giữa, thừa dịp nó còn chưa đông lạnh thượng, trước giá lên đống lửa, cơm tối liền ăn con cá này đi. Hỏa thiêu cực kỳ vượng, Lâm Thiên Du mang bao tay tay tới gần, trong lúc nhất thời đều không thể cảm giác được nhiệt độ. Ngược lại là bên này nhiệt độ biến hóa, cá bác cực cùng tiểu ban hải báo phản ứng rõ ràng. Tiểu ban hải báo trực tiếp leo đến Lâm Thiên Du bên người, cọ cọ muốn về nàng trên đầu gối nằm, a gào. Không giống như là sợ nóng, hẳn là ngọn lửa nhường chúng nó cảm thấy sợ hãi hơn. Ngay cả cá bác cực cũng là Ngọn lửa ở trong suất thú đồng trung ấn ra phản chiếu, sáng sủa ánh lửa nhuộm tiểu động vật không dám tới gần. Nhưng cảm nhận được đống lửa ấm áp, cáo bác cực lại nhịn không được tưởng kể sát. Lâm Thiên Quân ngăng tay cản một chút, thuận tay ôm quá đại cái đuôi đưa đến mặt sau, cẩn thận, đừng đem mình nung rán. Anh. Cáo bác cực đôi mắt lực lượng, lượng, bên trong có ánh lửa nhảy lên, quay đầu cọ cọ tay nàng, lại nhịn không được để sát vào chút. A cảm giác tiểu hồ ly rất thích hỏa dáng vẻ. Bởi vì quá lạnh đi, giây nữa da lông cũng vẫn là sẽ cảm rất lạnh. Bây giờ tại tiểu hồ ly trong lòng, Lâm thị hình tượng có phải hay không đặc biệt hảo quang cao lớn. Hội Lam Hỏa nha nói đến nung rán, nhà ta miêu đại muồ đông trên ở mặt trời nhỏ bên cạnh, người được cháy khét vị mới phản ứng được, trên lưng tiêu một khối lớn, có mao mao làm che, tự loại này một chút xỉu nướng, nhiệt độ lên cao nhưng sẽ không xuất hiện ánh lửa tình huống, dễ dàng nhất bị nung rán. Đợi phục hồi tinh thần chuyện gì xảy ra, mao mao liền đã cháy khét biến sắc. Cáo bác cực rất nghe lời, nói không cho tiến lên, đang di động một chút xíu về sau liền nằm xuống, ánh mắt lại vẫn là một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đống lửa, giống như chính mình chớp mắt nháy mắt, mang theo nhiệt ý ánh lửa liền sẽ biến mất đột dạng. Có đống lửa, Lâm Thiên Du nghi nghi, cũng lấy xuống tay bộ, tới gần đống lửa nấu thủ. Cáo Bác Cực ngẩng đầu nhìn tay nàng sử xúc, theo cánh tay chú ý tới là ai lại dừng một chút, nghiêng đầu, tựa hồ đang suy tư cái gì. Lâm Thiên Du gặp nó vẫn luôn quay đầu, thân thủ ở cáo bác cực trước mắt lung lay, làm sao rồi? Cáo Bác Cực không lên tiếng trả lời, mà là đi về phía trước, ngửa đầu, vừa lúc đến ở Lâm Thiên Du trong lòng bàn tay. Xem lên đến, như là chủ động đem chính mình đưa đến trong tay hắn đồng dạng. Cáo Bác Cực ở trong lòng bàn tay tăng đến cọ đi, cô quá nghiêm túc, lắc lư đầu tròn váng, chào hạ vừa chượng, một đầu vừa ngã vào trên tuyết địa. Đừng một chút, tuyết đều trôn đến mũi. Xem ra có chút bị náu bối rồi. Cẩn thận. Lâm Thiên Du thoắt tay đi tiếp. Cáo Bắc Cực nhìn xem gần trong gang tấc tay, ngẩng đầu, cảm đến ở nàng lòng bàn tay, bất chợt tự mình đứng lên đến, ngẩng đầu hướng về phía Lâm Thiên Du cười, "Anh, tác giả có chuyện nói, tới rồi. Còn có một chương thừa hài gian đội mới không biết?" Cáo Bắc Cực tải Liêu Tương quan phát ra từ internet. "Chương 103, chúng ta còn chưa giải quyết ấm nội đâu, ngươi liền đã đem động vật ôm trở về ra đây." Không cần cách bao tay, mềm mại xóa tung xúc cảm tự trong lòng bàn tay truyền đến, Lâm Thiên Du nhịn không được cong hạ đầu ngón tay, nó cái khẽ lộng qua lốt hai, tuyết trắng của Cáo Bắc Cực liền trên lỗ hai mao mao đều rất dày. Cáo Bắc Cực tùy ý nàng xoa. Còn cố gắng đâm vào tay nàng cọ cái liều tụ, xoay người, móng vuốt ôm cổ tay nàng liếm lại liếm. Lâm Thiên Du sờ sờ cáo bắc cực bụng, năm ngón tay che ở mặt trên thuận mao mao vùi vào đi. Cho cáo bắc cực thuận lần mao, Lâm Thiên Du liền đem bao tay lại lần nữa đeo trở về. Cáo bắc cực trên mặt đất lăn qua lăn lại, đã đem phụ cận tuyết đều quét sạch sẽ, đuôi to còn tại mặt đất vùng, lộ ra tuyết rơi mặt băng. Cách bao tay, Lâm Thiên Du gãi gãi cáo bắc cực mà mao, đem cá từ trên cái giá lấy xuống, vỏ ngoài đã nương khét, may mà mở ra thời điểm, cá là một nửa cắt, quen thuộc coi như đều đều. Lâm Thiên Du lắc lư lắc lư nóng hôi hổi còn tại buốc hơi cả nương đến một ngụm sao? Vũng té giêm nóng hổi cả nướng, hiển nhiên là cá óc Bắc cực thực đơn bên ngoài cơm thực, nó tùm tùm đuổi, nằm ngựa trên mặt đất lệch qua đầu, anh xem bộ dáng là đối cá nướng không có hứng thú. Tiểu Hải Báo, Lâm Thiên Du điệm điệm ở chính mình bên chân nằm thoải mái dễ chịu, đã sắp ngủ tiểu ban Hải Báo, chớ ngủ nữa, đứng lên ăn một chút gì. Tiểu Ban Hải Báo mơ mơ màng, màng màng mở to mắt, khẽ nhếch miệng. Lâm Thiên Du xé khối thịt cá, ngắm chuẩn, ném. Tiểu Ban Hải Báo chép chép miệng, còn chưa tỉnh ngủ trước hết đem cơm ăn. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, lại dùng biện pháp này đút mấy khối thịt cá. Có thể là nằm mơ đang dùng cơm. Ăn no tiểu ban Hải Báo đem đầu đi trong tuyết một đêm, trốn tránh từ trên trời giáng xuống đồ ăn. Còn giữ lại thì cá, Lâm Thiên Du vung điểm gia vị, nếm một ngụm hương vị rất tốt, cá hảo tươi. Ở hàn trong hoàn cảnh sinh trưởng cá, Lâm Thiên Du vẫn là lần đầu tiên ăn. Theo lý thuyết, thì nướng khi gia vị hội che lớp một bộ phận cá bản vị, bởi vì không có đi tinh, chỉ có thể nhiều thêm gia vị ép, nhưng xái mãn tiệt là bột ớt cá nướng, như cũng có thể ăn ra tiên vị. Lâm Thiên Du suy nghĩ đạo, lần sau nhiều câu mấy cái hầm canh. Loại cá này hầm canh khẳng định uống ngon. Tiên mục tổ cho cả mẻn quên lấy, không thì hiện tại còn lại nửa con cá trực tiếp thêm tuyết nấu canh liền hành. Đi ra một chuyến không tìm được nước ngọt, có thể nấu tuyết vấn đề cũng không lớn, chính là không có nước ngọt tắm rửa có chút phiền phức. Lâm Thiên Du chậm rãi ăn xong một con cá, mang theo xương cá gậy gỗ cũng cùng nhau bỏ vào trong đống lửa đốt. Ta cần phải trở về. Lâm Thiên Du sờ tiểu ban hải báo, ngươi đi đồng bạn của ngươi nhóm đi. Bên điều ban hải báo đàn còn thường thường đi bên này nhìn sang, hiển nhiên là rất để ý tiểu ban hải báo. Ngửi ngươi đổi ban hải báo đã bắt đầu lục tục xuống nước, tiểu ban hải báo còn tại chép miệng miệng bị đánh thức về sau nhìn xung quanh, a gạo. Ngày mai. Lâm Thiên Du một ngụm đáp ứng, tốt, ngày mai còn tới tìm người chơi. Nói nàng vươn tay Ở tiểu ban Hải Báo tiểu chân ngắn thượng đập một chút, đi thôi." Gào. Tiểu ban Hải Báo kêu một tiếng liền hướng tới Hải Báo đàn phương hướng mà qua. "Tiểu Hồ Ly, trời sắp tối rồi, Lâm Thiên Du thu hồi cần câu, ta phải về nhà đây." "Anh." Cá Bác cực ánh mắt chết nhìn chằm chằm từ băng trong động một chút xíu lấy ra dây câu cá, nghe được thanh âm đều rất hộ tri hậu giác, theo bản năng kêu một tiếng trả lời về sau, nó lại ngoảnh quay đầu, vừa lúc nghe được ca đát một tiếng. Lâm Thiên Du đã đem cần câu phá tốt, bỏ vào ngư cụ trong giường. Cá Bác cực là ở trong động vật, Tiểu Hồ Ly hẳn là cũng có chờ đợi đồng bạn của nó. Đem đồ vật đều sửa sang xong, Lâm Thiên Du đảo loạn đống lửa, dùng tuyết hoàn toàn bao trùm ở mặt trên, cây thuốc tiêu diệt, "Hạo, ngươi cũng về nhà đi." Cáo Bác cực một cái xoay người linh hoạt đứng lên, ném đi trên người tuy động, nhìn xem Lâm Thiên Du đi xa bóng lưng, sững sốt một hồi, cất bước đuổi theo. "Lâm tỷ." Quay đầu a a a, "Ngẹt đi ngẹt đi, tiểu hồ ly đuổi theo đây." Ôm một cái nó, nhanh ôm một cái nó a. "Lâm tỷ ngươi không được đổi ta đến a, ta xông lên nắm lên tiểu hồ ly chính là tăng tốc độ." Cáo Bác cực đuổi kịp Lâm Thiên Du bước chân, ở bên người nàng dừng lại, thân thể nương tựa bắp chân của nàng. Lâm Thiên Du bước chân dừng lại, "Ân, anh." Cáo Bắc Cực đuôi to bung ở sau người, tâm tình khẩn trương văng đến quân đi. Lâm Thiên Du nửa ngồi xổm xuống hỏi, "Ngươi muốn cùng ta đi sao?" Cáo Bắc Cực ngồi ngay ngắn hảo ngẩng đầu lên, môi để sát vào hít ngửi, thân mật liếm hạ gương mặt nàng, "Anh." Lâm Thiên Du là rất tưởng đem Tiểu Ban Hải Bảo cùng Cáo Bắc Cực mang về, nhưng là Tiểu Ban Hải Bảo có chính mình tộc quần có đồng bạn, nàng trước mặt đem Tiểu Ban Hải Bảo ôm đi không quá thích hợp. Cáo Bắc Cực cũng là như thế, chỉ là hiện tại Cáo Bắc Cực không tính toán trở về tìm Hồ Đàn, kia nàng nuôi một cái Cáo Bắc Cực vẫn là dễ dàng. "Hành, vậy hãy cùng ta trở về đi." Lâm Thiên Du hai tay nâng áo Bắc Cực đầu, quyền môn hổ thuộc cáo Bắc Cực mặt rất tiểu nặng nề bao tay đem nàng tay làm lớn ra vài lần, như vậy nâng cơ hồ có thể đem cáo Bắc Cực che. Càng đi về phía trước phải trải qua một mảnh dày tuyết động địa phương, cơ hồ đến Lâm Thiên Du đầu gối vị trí. Cáo Bắc Cực đi đứng lên vẫn còn có chút phí sức, đơn giản túy người đem cáo Bắc Cực bế dậy, cái áo lông ôm vào trong ngực cũng có thể cảm giác được cáo Bắc Cực là mệt mỏi. Bị ôm cáo Bắc Cực thành thành thật thật, vui ở Lâm Thiên Du trong ngực cả người cứng đờ, có thể lần đầu tiên bị ôm không quá quen. Lâm Thiên Du một tay ôm, một tay nắm gậy gỗ ở phía trước giò đường. Loại này đi đường phương tức đối cáo bắc cực mà nói còn mãn muối lạ, nó tò mò nhìn gậy gỗ, gậy gỗ động nó cũng theo đầu gật gù. Trở lại căn cứ, Thần Sa liền thấy mặt trên phiêu khời khói, vài người vây quanh đống lửa không biết đang bận rộn cái gì. Tại linh vụ khó có thể tin thanh âm vang lên, thứ này thật có thể ăn sao? Ngài thấy thế nào giống như có xỉ dê a? Cung Hâm minh nghiêm túc chân thành nói, đương nhiên có thể, tham gia này kỳ tiết mục trước, ta cố ý đi bắc cực bên kia đặt vấn bảy ngày. Hắn chỉ vào trong nồi không biết tên đồ ăn nói, đây chính là ta cố ý từ đại nguyên vùng đất lạnh tầng, đào lên rau dại, nhìn xem tuy rằng không thế nào, nhưng hương vị đang nói, nếu một ngụm rau dại cháo hàng tứ tứ, trong lúc nhất thời, mà so rau dại cháo còn xem biết. Hàng tứ tứ sắc mặt một lời khó nói hết. Cung Hâm Minh ho nhẹ một tiếng, nhưng là nó rất có dinh dưỡng a, hơn nữa trời rất lạnh uống cháo nóng hồi rất thoải mái. Ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Thiên Du trở về, hắn còn nhiệt tình hô, "Thiên Du tỷ, chúng ta nấu lượng nồi rau dại cháo, đến uống chung điem." Khả to uống. Như là vì chứng minh lời của mình, Cung Hâm Minh ngăng lên chính mình chén kia uống một hớp lớn, dừng một chút, hầu kết trên dưới nhấp nhô, gian nan nuốt xuống này một ngụm, lại mở miệng, thanh âm đều khản, "Cái kia, lần sau, Thiên Du tỷ Lần sau có cơ hội uống chung điểm. Lâm Thiên Du còn chưa kịp mở miệng, gặp Cung Hâm Minh không đeo khẩu trang hạ nửa khuôn mặt đủ mọi màu sắc, không có thêm gia vị sao? Nhiều thêm chút nước, nấu cái thịt hẳn là có thể tốt một chút. Xem trong nồi nhăn sắc, chỉ sợ là chỉ có rau dại chấm nước, thứ này bỏ thêm muối cũng không phải rất có thể ăn cảm giác. A. Đúng vậy. Cung Hâm Minh vô đầu, ta còn có đâu, Thiên Du tỷ ngươi đợi đại à, chờ ta làm xong người đến ăn. Không cần, ta ăn rồi. Các ngươi ăn đi. Lâm Thiên Du dậm chân, giũ rất trên đùi tuyết động. Hàng tứ tứ bưng bắt trong nước nóng thuận vài khẩu, Thiên Du tỷ, ngươi ôm một đống tuyết làm cái gì? Nàng không biết nghĩ tới điều gì, đôi mắt đều sáng, là muốn đáp băng phòng sao? Như thế nhanh liền muốn dựng nơi ẩn núp đây. Không có nơi ở thời điểm, dựng nơi ẩn núp là dã ngoại sinh tồn chuyện khẩn yếu nhất, nhưng là hiện tại đều có dãy chắn gió liêu trại, tất cả mọi người vội vàng tìm ăn đi, cũng không vội vã làm nơi ở núp. Lâm Thiên Du, băng phòng. Lời nói vừa xuất khẩu, vui đầu ở trong lòng nàng cáo bắc cực ngẩng đầu, mờ mịt ánh mắt ở chạm đến cách đó không xa nhân loại khi dừng lại, vừa nhanh tốc rút về vừa rời vị trí, liền rũ xuống cái đuôi đều cố gắng đi Lâm Thiên Du trong lực nhất nhất. Hàng từ từ. Là hồ Ly a a a. Ai hiểu a mọi người trong nhà? Động tác này hảo trọng ta a, quá đáng yêu đây." Đoàn đứng lên cất trong lòng xoắn nắng. "Ha ha ha, xem hàng tứ tứ ánh mắt, chúng ta còn chưa giải quyết ấm nó đâu, ngươi liền đã đem động vật ôm trở về ra đây." Không sánh bằng căn bản không sánh bằng. Huân nữa kia nổi xanh biết khỏe mạnh thực phẩm, cùng nước gạo so liền miễn cưỡng thắng ở nhan sắc tươi đẹp. Thật sự không có độc sao? Hàng tứ tứ chợn mắt há hốc mồm, tốc độ này cũng quá nhanh a." Lâm Thiên Du cười cười, vừa lúc gặp nó đi ra kiếm ăn. Nàng đem gậy gộc để một bên, khi trở về tuyết đã ngừng, trên người cũng không lưu lại bao nhiêu tuyết, tùy ý vô vô cáo bắc cực liền cuốn kéo ra lều trại khóa kéo trước đem cáo bắc cực bò vào. Đây đối với tiểu động vật mà nói, là chỉ có một địa phương mở một khe hở nửa bịt kín không gian, vẫn là một cái xa lạ nửa bịt kín phòng, chúng nó sẽ cảm thấy bị vây khốn, sẽ bất an. La lấy, rơi xuống đất về sau, tiểu hồ ly cẩn thận dò xét lều trại bên trong. Hàng tư tư thấy nàng vẫn luôn ôm, không khỏi hỏi, nó bị thương sao? Không có, vừa rồi lộ không dễ đi, ta liền trực tiếp ôm. Lâm Thiên Du đem ba lô cũng thả đi vào. Cáo bắc cực ở bên trong tựa hồ đã chuyển xong một vòng, lại tới lều trại môn bên này, từ khe hở chung vườn ra ngó lướt, thử muốn câu Lâm Thiên Du tiến bảo cũng hâm minh trong lều chạy trèo, từ từ, ngươi thấy được ta để chỗ nào sao? Liên ở. Hắn từ từ cất giọng kêu thanh âm bị kiềm hãm, không nhớ được địa phương nào, Thiên Du tỷ ta đi giúp hắn tìm một lát. Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Ân, đi làm việc đi." Tôi xuống, cầm giáo bắt cực ngóng nước, Lâm Thiên Du đem dính đầy tuyết hải lưu lại bên ngoài, chính mình đi vào. Nếu như là một cái hoàn toàn xa lạ bị kín hoàn cảnh, sẽ phiến thân ở trong đó hoang dại động vật cảm thấy khẩn trương. Nhưng là nếu ở nơi này hoàn cảnh trong gia nhập một cái có hoang dã động vật người quen biết loại, kia cáo Bắc cực chẳng những sẽ không cảm thấy khẩn trương, ngược lại còn có thể thích loại này chỉ có nó cùng thích nhân loại tồn tại bịt kín không gian. Bên ngoài quá lạnh, Lâm Thiên Du trở tay đem lều trại kéo lên, chẳng sợ thân ở trong lều trại, cũng chỉ có thể cởi áo lông, trên người dày củn áo là không thể thoát. Ấm áp tay thuận qua cáo Bắc cực mao mao, Lâm Thiên Du như có điều suy nghĩ nói, vẫn là phải đi đáp cái băng phòng. Trong lều trại không biện pháp nhóm lửa, nhưng băng phòng có thể. Hơn nữa băng phòng đặc thù cấu tạo, chẳng sợ bên ngoài nhiệt độ đến linh hạ, trong nhà băng cũng không cần xuyên áo lông. Băng không Từ bên ngoài trở về trong lều trại cũng ấm không được tay, so với bên ngoài nhiều lắm là sẽ không bị gió thổi mà thôi. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du lại bắt đầu lật, nhìn xem bên trong có cái gì có thể lợi dụng thượng đồ vật. Tiệc mục tổ lần này cho khách quý chuẩn bị vật tư là từ trước tới nay nhất toàn. Tiểu hồ ly nằm trên mặt đất liêm lông trong lều trại, nó không cần có lại, mở ra nằm cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Lâm Thiên Du lật đồ vật thì thấy thế vung tay ra gãi gãi tiểu hồ ly cằm, thích nơi này sao? Anh? Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, chân trước lay rơi xuống cổ tay nàng thượng, xem lên đến càng như là nâng chào ôm lấy. Ngoan. Lâm Thiên Du theo tiểu hồ ly cổ mau xoa xoa, "Chính ngươi ở bên trong chơi, ta đi đắp cái băng phòng." "Anh?" "Băng, băng phòng chỉ là cái tên, tài liệu là tuyết gạch." Lâm Thiên Du cầm đũa đứng dậy, áo lông ở trên người còn chưa thoát, lần nữa đeo hào hộ kính quang lọc, liền gặp cáo Bắc Cực trước nàng một bước đứng ở cửa liều. Xem bộ dáng là không nghĩ chính mình chờ ở trong liều trại. "Được rồi, vậy thì cùng đi." Lâm Thiên Du đem khóa kéo, kéo ra, phía ngoài gió lạnh lập tức đem vén lên rèm cửa thổi tới bên trong. Trước khi lên đường, Lâm Thiên Du trước tiên ở trong căn cứ tại đắp cái đống lửa, nâng mấy đem chô cao tuyết đặt ở trong cả men, treo tại trên đống lửa nấu nước nóng. Nấu nước sôi cũng cần thời gian, trước tiên ở đốt thượng, chờ nàng bận rộn xong trở về vừa lúc có thể uống. Nhìn xem trong cả mẻ đống thật cao tuyết, đây là loại kia 3 tầng cả mẻ, cuối cùng một tầng tương đối sâu, dùng đến chăn canh, nấu một hộp liền đủ. Lâm Thiên Du đem mặc khác 2 tầng trừ lên nói, này 2 tầng có thể đưng cái chảo dùng. Chất liệu có chút tự thiết, nhưng gọi đứng lên hoặc như là inox, mặc kệ là cái gì, có thể trực tiếp tiếp xúc hỏa sẽ không bị đốt xuyên liền hành. Khi nói chuyện nghĩ đến cái gì, Lâm Thiên Du do dự nói, đi làm tuyết gạch lời nói. Vừa rồi đến khi đoạn đường kia, chỗ đó tuyết độc liền rất thích hợp dùng đến làm bạt phòng. Nhưng lại có chút xa. Hơn nữa, giữ băng phòng phải dùng tuyết lạch, ở lấy tuyết thời điểm liền được cắt ra hình dạng. Dù sao nàng không có có thể cố định ra hình dạng khuôn đúc, có khuôn đúc lời nói ngược lại là có thể đem tuyết đánh nát, siết chặt trở về đến. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, dưới chân một chuyện, không trực tiếp đi lấy tuyết lạch, mà là đi trước chặt cây, làm phương tiện chuyên chở. May mắn mặt đất đều là tuyết, có chút càng là cái băng, lôi kéo phương tiện chuyên chở, không cần bánh xe cũng có thể lẫm động. Lâm Thiên Du lựa chọn một khóa lớn nhỏ vừa phải chặt. Một thân nặng nề trang phục đạo cụ, chặt khởi thủ đến không thuận tiện, này nếu là khảm đao hoặc là dao thái rau, quang ma người một thân cây, đều được nửa giờ. Đem đầu gỗ từ giữa bộ ra, còn giữ lại liền rượi vào cách, gập lên cạnh xéo đều không quan trọng, đũa tu không được dạng, một chút xíu cạo cũng phiền toái. Trời rất lạnh, Lâm Thiên Du cũng không tính ngồi ở bên ngoài gọt ván gỗ, làm thành như vậy liền được rồi. Nàng đứng lên tu chỉnh tốt sáu khối ván gỗ, sau đó lại dùng dây thừng đem bọn nó chói lên, giống như là chói bè gỗ như vậy, cố định hảo. Trên dây thừng hạ dao thác đem song song ván gỗ co lên, dây thừng chiều dài hữu hạn, Lâm Thiên Du tỉnh một chút xíu truyền đến cuối cùng được lại cái từ kết, còn nhiều ra nhất đoạn, vừa lúc trở thành lôi kéo bắt tay. Thu phục. Làm tốt về sau, Lâm Thiên Du đứng lên, kéo dây thừng đi phía trước. Ván gỗ trên mặt đất lưu lại còn cong vòng vòng dấu vết. Ván gỗ phía dưới có dây thừng, tạo ra tới dấu vết rối bời. Nhưng là lôi kéo đứng lên ngược lại là không thế nào có sức. Tay kéo sẽ có, còn thiếu cái người ngồi trên xe. Ý của ta là, để cho ta tới. Tiểu sói ở liền tốt rồi, tiểu sói nhất định có thể bằng Lâm Lâm kéo xe, Lâm tỷ ngồi ở mặt trên. Ngô, no. tiểu hồ ly. Trước không nói cái này, dây thừng trói lên ván gỗ xe có thể hay không bị kéo đến bay lên, liền tiểu hồ ly này thân thể, dậm chân tại chỗ đảo ra cái hồ đến, cũng không thể ném động đi. Ngồi không được, nén quá nhanh dễ dàng tản ra. Lâm Thiên Du đích thân trói, cái gì chất lượng nàng nhất rõ ràng bất quá, nếu là muốn làm loại kia có thể trượt ván gỗ, tốt nhất vẫn là dùng song làm ván gỗ, hoặc là dùng chắc chắn tài liệu cố định đều được, nhưng dây thường khẳng định không thể. Đến dạy tuyết này, Lâm Thiên Du dùng đũa ở bằng phẳng tuyết bề mặt mặt vẽ ra dấu vết, theo lẽ xuống. Cắt tuyết gạch không cần nhiều đại sức lực, khống chế một chút hình dạng, cầm lấy thời điểm không tán liên hành, làm một cái lớn một chút. Lâm Thiên Du vừa nói xong, biên chậm rãi đem tuyết gạch cầm lấy, nhẹ nhàng mà đặt ở ván gỗ trên xe. Băng phòng một khi định hình, lại nghĩ ra công liền khó khăn. Đắp lên băng phòng ở bên trong sinh hoạt, nhiệt độ lên cao hội hòa tan một ít tầng mái tuyết, lại sẽ rất nhanh đông lại, như thế lặp lại thẳng đến tầng băng chắc chắn đến sẽ không lại bị trong nhà băng hóa hòa tan, liền tính là hoàn thành. So với cái này đông lại quá trình, dựng đồ lộ ra không như vậy khó. Hai cái kinh nghiệm phong phú y núi người, có thể ở trong vòng một ngày xây dựng tốt băng phòng. Tuyết gạch từng khối chất đống ở trên tấm ván gỗ, bên cạnh tuyết gạch có chút lung lay sắp đổ. Cáo bác cực nghiêng đầu nhìn xem, rũ môi cọ cọ, gặp nó bất động, lại rũi móng vuốt chầm chậm đạp ở bên trên, động tác rất nhẹ ngay cả cái dấu móng tay đều không lưu lại, nhưng giống như đợi qua, ngẩng đầu Lâm Thiên Du chính điều chỉnh kia khối tuyết gạch vị trí. Lâm Thiên Du kéo ra cổ tay áo nhìn nhìn thời gian nói, "Hôm nay trước đánh đèn mỏng. Trời tối về sau về trước liều trại, đợi ngày mai lại tiếp tục dựng ở giữa vị trí. Muốn dựng tuyết phòng khá lớn, yêu cầu dùng đến tuyết gạch tự nhiên cũng rất nhiều." Lâm Thiên Du gặp trên xe tuyết gạch không sai biệt lắm, liền thu đũa, tính toán trước đêm này đó mang về, đáp lên lại nói. Kết quả xoay người tới dưới chân uốn nẻo, nghe được tuyết rơi mặt tinh tế tác tác thanh âm, "Nghe, phía dưới là cái gì?" Cáo Bắc cực tự nhiên cũng nghe thấy được, nhưng nó vừa mới ăn qua, hiện tại tự nhiên sẽ không tiêu hao thể lực đi săn. Lâm Thiên Du động tác cực nhanh, ở nhận thấy được Thanh Nghiêm tiến gần nháy mắt liền hạ thấp người, lấy tay ấn xuống một cái, cảm giác không bắt lấy, lại nhào tới trước một cái, cả người đặt ở trong tuyết. Ở không có bị cắt qua dậy đặt tuyết đọng thượng, ép ra một nhân hình hố. Anh. Nhìn thấy nhân loại từ trước mắt mình biến mất, Cao Bắc cực bận bịu vào vào, chân trước cố gắng đào, ý đồ đem Lâm Thiên Du từ pho thiên cái địa tuyết đống trung liền đi ra. Lâm Thiên Du hưu ngẩng đầu, hộ kính quang lọc cùng khẩu trang thượng đều là tuyết, thấy không rõ biểu tình, nhưng giơ lên cao khởi thủ thượng bắt được lựa chọn, xem. Giọng nói nhẹ nhàng, nghe vào hai hẳn là đang cười. Cao Bắc Cực xem đều không thấy lử chuột liếc mắt một cái, mà là nóng vội liếm rơi nàng hộ kính quang lọc tuyết. "Năn, ta không sao." Lâm Thiên Du cánh tay ôm cáo Bắc Cực kéo vào trong lực, xem ta bắt đến cái gì. "Động tác chỉ đạo, cáo Bắc Cực." "Ha ha ha, có người hay không làm động độ, đem Lâm Tỷ cùng cáo Bắc Cực đi săn lử chuột hai cái hình ảnh so sánh đoạn. Ngã vào như thế dày trong tuyết, ngẫu nhiên kèm chết một cái phía nam người có phải không?" "Ô ô, đây cũng quá sảng đi." Lâm Thiên Du không ở trong tuyết nằm sắp lâu lắm, chẳng sợ như vậy rất thoải mái, trên tay lử chuột bị nàng đưa cho cáo Bắc Cực. Nàng đứng dậy vẩy xuống rơi trên người tuyết, chừng mặt áo lông một chút tuyết không dính. Cáo Bắc Cực ngậm lư chuột, ngắm trông nhìn xem nàng. Lâm Thiên Du đem cáo Bắc Cực ôm dậy đặt ở ván gỗ bên cạnh xe ngựa, "Giúp ta nhìn xem, muốn về tuyết gạch không ổn muốn lớn rơi, ngươi liền nói cho ta biết." Vừa định xuống cáo Bắc Cực thu hồi móng nướt, "Anh." Hãm miệng, lư chuột một lần nữa đạt được tự do, ba một chút rơi xuống đất, quay đầu liền muốn nhảy xuống ván gỗ đi trong tuyết ngai. Chúng nó sẽ ở trong tuyết đào hố, bị cáo Bắc Cực truy thời điểm nhanh chóng đào hang ý đồ chằng né. Nhưng cáo Bắc Cực mục đích tính, ở bắt giữ thời điểm hội nhảy dựng lên. Hạ xuống thời điểm ép xấu lư chuột đào lên động, ở bên trong tinh chuẩn ngậm ra lư chuột. Trước mắt, lư chuột còn chưa kịp vọt tới chính mình thói quen hoàn cảnh, liền bị cáo Bắc cực tay mắt lênh lẹ cắn, một kích bị mất mạng. Cáo Bắc cực ngậm lư chuột, ngồi ngay ngắn ở ván gỗ bên cạnh, thân hình theo bị bắt ném ván gỗ nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Lâm Thiên Du quy hoạch bằng phòng vị trí, liền ở lều trại cách đó không xa, địa phương đầy đủ trống trải. Đem ván gỗ an trí ở một bên, Lâm Thiên Du ôm lấy nhấc mặt trên tuyết gạch bắt đầu hướng mặt đất, dọc theo kia một vòng vẽ ra đến dấu vết dọn xong. Góc gian tại đệ nhất, một khối sắt bên một khối, trước đem đáy hình tròn vây đi ra. Bên ngoài này đó biên giác cũng có thể dùng tuyết điện đâu, nhưng là ta cảm giác như vậy liền rất dễ nhìn. Lâm Thiên Du chỉ chỉ tầng ngoài biên giác, sợ không giữ ấm lời nói, có thể dùng tuyết điện ở bên trong, nhợt nhạt điện một chút liên hành. Đem trở về đến tuyết gạch dọn xong, mới đống 2 tầng không đến. Lâm Thiên Du một tay chống nạnh, nhìn xem này thấp thấp một tầng, chiếu này dùng lượng, ít nhất được chuyển hơn 10 hàng, chuyển về đến tuyết gạch mới đủ làm ba phòng, còn không bao gồm hình vòng nhập khẩu cùng phòng bếp. Có cái băng phòng phòng bếp nấu cơm nhóm lửa cái gì đều thuận tiện. Lâm Thiên Du vốn định đắp một cái, sau đó ở giữa mở ra một cửa. Ở bên ngoài lại lưu cái ống cối, như vậy ngủ phòng ngủ không gian có thể khoan khoái rất nhiều. Trong đầu dĩ nhiên đối với này căn lượng phòng băng phòng có tư tưởng, nhưng chỉ làm một cái băng phòng liền phải dùng nhiều như vậy cái gói, tưởng lại nhiều dựng ra khác, có thể được chạy cái 3 40 thứ. Mặc trên người nặng nề quần áo vẫn bận đến bây giờ, ở linh hạ hoàn cảnh trung lâm thiên du đều cảm giác hơi nóng. Dù sao cũng không nóng này, nàng nghĩ nghĩ nói, từ từ đi đi. Anh. Đang tại đào hồ cáo bắc cực cố ý buông xuống con mồi đáp lại một tiếng, đào hồ động tác cũng không dừng lại. Cáo bắc cực có độn thực tỏi quen. Chúng nó cũng sẽ tượng tiểu gấu trúc như vậy, ở đồ ăn phong phú mùa đem đồ ăn cho tốt, đợi đến mùa đông đồ ăn thiếu thời điểm lấy ra ăn. Chỉ là một nửa dưới tình huống, trữ tồn đồ ăn cũng không đủ để cho chúng nó vượt qua toàn bộ trời đông giá rét, chỉ có thể nói là ở nhiệt độ chợt giảm xuống thời điểm có đồ ăn có thể quá độ. Ăn không hết lử chuột, nó liền tính toán đào hố chôn, vừa rồi đào một cái động, có thể là đào ra về sau nghe thấy được mã khác động vật mũi, cái kia động bị cáo bắc cực từ bỏ, lần nữa đổi cái địa phương tiếp tục đào. Từ nó là đổi cái chỗ, mà không phải từ bỏ chôn đồ ăn điểm này đến xem, kia chỉ động vật hẳn là không có uy hiếp tính, nhưng có khả năng sẽ trộm đồ ăn. Đi tiểu hồ ly, điều chỉnh tốt liền mỏng, Lâm Thiên Du mang theo bữa, cất giọng nói đến. Tiểu hồ ly anh một tiếng, nhanh chóng ở chôn tốt tuyết thượng lập đạm, quay đầu đi theo. Mới vừa đi hai bước, cả Bắc Cực đã nhận ra cái gì, đột nhiên nổ mao, ngăn tại Lâm Thiên Du bên cạnh, cảnh giác nhìn phía cách đó không xa. Tác giả có chuyện nói, tới rồi. Chương 104, tiểu ban hải bào kích động thiếu chút nữa tiêu nước mắt, quất, gào a, quất. Chú ý tới cáo Bắc Cực hần chương, Lâm Thiên Du dừng bước lại nắm chặt trong tay bữa, có động vật tới gần sao? Dưới tình huống thông thường, ở Bắc Cực, có thể nhường cáo Bắc Cực như thế cảnh giác cũng chỉ có Bắc Cực sói cùng gấu Bắc Cực. Nhưng mà gấu Bắc Cực lại là ở rất đói bụng mà tìm không thấy đồ ăn dưới tình huống, mới có thể đối cáo Bắc Cực hạ thủ, cho nên nếu ở Bắc Cực, cáo Bắc Cực lộ ra như thế cận chương thần sắc, kia đối diện cũng có gì bất ngờ xảy ra hẳn chính là Bắc Cực sói. Được, ở cực chứ nào, tự hồ không thể như thế tùy tiện kết luận. Vạn nhất trên đảo còn có không thường thấy manh thú lùi tới đâu. Ôm loại ý nghĩ này, Lâm Thiên Du cũng theo cảnh giác, chính hai lần hộ kính quan lộc, bị ngăn cản cản ánh mắt hoàn toàn nhìn không tới là cái gì động vật. A gào. Vung ra. A gào. Vung ra ta. Cái thanh âm này, có chút quen thuộc. Lâm Thiên Du đầu ngón tay dừng lại, đây là Gấu Bắc cực ngậm vặn vẹo rẽ rùa đung đưa tiểu ban Hải Báo, từ phía sau cây một chút xíu tới gần. Không lâu vừa mới cáo biệt, nhìn xem nó trở lại tổ quần trung tiểu ban Hải Báo, xuất hiện lần nữa ở trước mắt mình. Lâm Thiên Du, làn đạn, là kia chỉ đi, hẳn chính là kia chỉ đi. Ta nghe gọi rất quen hai. Phát sóng trực tiếp chiếu lại so sánh vân vệ, sắp nhận không sai, chính là kia chỉ tiểu ban Hải Báo. Cứ mạng, thật sự hảo khôi hài a, Gấu Bắc cực mỗi một bước đi ổn mà kiên định, tiểu ban Hải Báo mau đưa chính mình đồng đưa thành cảnh quặc. Nhìn thấy Lâm Thiên Du, Tiểu ban Hải báo kích động thiếu chút nữa tiêu nước mắt, gào khóc nao nao gào a. "Cứu cứu cứu cứu." Xem bộ dáng là sợ không nhẹ. Có thể là gọi quá thảm, nhương cáo Bắc Cực lỗ tai sau này cong lưng. Lâm Thiên Du đang muốn tiến lên, cáo Bắc Cực lại cắn nàng vào áo, "Anh." Cáo Bắc Cực xem lên đến cũng không phải sợ hai gấu Bắc Cực dáng vẻ, hẳn là sợ hai gấu Bắc Cực sẽ làm hại đến Lâm Thiên Du. Gấu Bắc Cực đối với nhân loại không tính là có nhiều hữu hảo, cáo Bắc Cực rất lo lắng. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống vuốt lông trấn an nói, "Đừng lo lắng, này đầu gấu Bắc Cực ta nhận thức, nó sẽ không làm thương tổn ta." Cáo Bắc Cực nửa tin nửa ngờ. Hiển nhiên là kiến thức qua đói nóng nảy gấu Bắc cực hung tàn bộ dáng. Yên tâm, Lâm Thiên Du bên này rốc lòng trấn an, bên kia tiểu ban Hải Báo cùng cảnh báo dường như gọi vẫn luôn không dừng lại. Thằng đến gấu Bắc cực tới gần, đem tiểu ban Hải Báo đung xuống, một khi rơi xuống đất, tiểu ban Hải Báo không chút do dự tứ chi cùng sử dụng, liền cắm đều cọ mặt đất dùng sức, cố gắng bằng nhanh nhất tốc độ tới gần Lâm Thiên Du. Có thể tại dưới mắt hoàng cảnh trùng, chỉ có dựa vào gần Lâm Thiên Du, nó mới có thể an tâm. Tiểu ban Hải Báo trốn sau lưng Lâm Thiên Du, muốn mắng mắng được được, nhưng lại rất kinh sợ không dám. Một ngày ném y hai con hải báo gấu bắc cực hữu hảo cùng Lâm Thiên Du chào hỏi, "Ô, chính ngươi có hay không có ăn cơm? Như thế nào quang cho ta đưa?" Lâm Thiên Du nhéo nhéo tiểu ban hải báo, trên người không có rõ ràng vết thương, hiển nhiên một đường ngậm lại đây, tiểu ban hải báo liền ra đều không phá. Không có bị thương ngoài da, chỉ gọi là tanh em khá lớn mà thôi. "Gao." Ở đồ ăn xung tốc dưới tình huống, gấu bắc cực có thể nói là đứng ở cực trên đảo trôi thực vật đỉnh tồn tại, đi săn loại chuyện nhỏ này tự nhiên không nói chơi. Có thể ở chính mình ăn no điều kiện tiên quyết, bắt giữ dư thừa đồ ăn ném đút cho nhân loại. Đây là đi săn năng lực rất mạnh gấu Bắc Cực mới làm đến. Cảm ơn, vất vả. Nhưng là con này tiểu ban hải báo không thể ăn. Lâm Thiên Du đem tiểu ban hải báo ông dậy, ngươi nhớ cái bộ dáng của nó, lần tới không bắt nó được không? Tuy rằng không mang theo bên người, được 4 bỏ 5 lên đã như thế chín, tiểu ban hải báo xem như nạng mười lông sủ cũng không đủ. A gào. Nhìn xem tiến gần gấu Bắc Cực, tiểu ban hải báo cái đuôi đều kẹo căng. Ô. Gấu Bắc Cực đáp ứng. Tiểu ban hải báo a gào a ô gọi cái liên tục. Tựa hồ ở nói liên tiếp sự tình. Vừa nói, còn biến giơ lên cánh tay, biểu hiện thân thể ngôn ngữ. Thân thể luôn ngứ xem có hiểu, Lâm Thiên Du chỉ nghe đã hiểu nó đang nói cái gì, không khỏi mỉm cười. A a a. Tiểu Ban Hải Báo đang nói cái gì? Chớp hoàng gia phiên dịch đâu? Tứ mạng, Lâm tỷ đừng như thế cười hoa, cách hộ kính quang lọc mông lung mỹ, chịu không nổi một chút. Nó nên không phải là đang mắng gấu Bắc Cực đi. Tiểu Ban Hải Báo đều lớn gan như vậy sao? Ngô, no. làm bị cá voi sát thủ bắt qua lại bị gấu Bắc Cực bắt Tiểu Ban Hải Báo, gan lớn điểm giống như cũng hợp lý. Nay rất khó bình, như thế nào không tính là một loại duyên phận đâu? Nhất là lần trước bị cá voi sát thủ bắt, còn mang theo bơi ra như vậy thật sao? mang lên bờ cho Lâm Thiên Du. Lần này cũng là bị gấu Bắc Cực chụp tới cho Lâm Thiên Du. Sắt thật rất có duyên, chính là có chút phế tiểu ban Hải Báo, không có ở mắng gấu Bắc Cực, nó chỉ nói là vừa khởi cái câu chuyện, Lâm Thiên Du liền không nhịn được cười cười, thanh hạ cổ họng, miễn cưỡng ngưng cười nói, "Gấu Bắc Cực bắt ta thời điểm, ta hô to ta nhận thức nhân loại, gấu Bắc Cực liền bị dọa trụ. Ta lợi hại không?" Những lời này hoàn toàn là dựa theo tiểu ban Hải Báo giọng điệu đến nói. Mang theo nụ cười thanh nhâm âm cuối khẽ nhếch, nghe vào thai có vài phần tính trẻ con, còn có chút người trẻ tuổi sức sống. Gấu Bắc cực liếm liếm miệng, nhìn thoáng qua vẫn tại vùng cảng tay tiểu ban hải báo. Tiểu ban hải báo nháy mắt im tiếng, so TV ấn xuống tình em khóa nhanh hơn hơn, một giây bên trong, hô hấp đều ngừng. Lâm Tiên Du cười xoa nhẹ một phen tiểu ban hải báo, giải thích nói, không phải bị dọa sợ, là từ nhỏ ban hải báo trên người người được ta hơ thở. Gấu Bắc cực như thế nào có thể bởi vì tiểu ban hải báo một câu mà từ bỏ đi săn? Hơn nữa, hôm nay ở trên xe liền cho nàng đưa hải báo, gấu Bắc cực lúc đó hẳn là liền đã ăn rồi. Lúc này gặp được ban hải báo đàn, có thể hoàn toàn cũng không tưởng đi săn, là từ nhỏ ban hải báo trên người nghe thấy được quen thuộc hơi thở mới đi qua. Bằng không, gấu Bắc cực đi săn cũng sẽ không ở có thành niên hải báo dưới tình huống, đi săn một cái ấu thể, ấu thể mới vài hấp thịt, như vậy không có lời. Tiểu ban hải báo nhìn trái nhìn phải, hiển nhiên còn chưa ý thức được tình huống gì. A. Hảo gia hỏa ta nhận thức nhân loại lời này nghe vào hai như thế nào như thế vui cảm giác. Đáng yêu gọi người tưởng chọc nó chán. Ở gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ tìm hậu trường, ngay tiểu ban hải báo còn rất thông minh nha. Lâm Thiên Du xoa nắng tiểu ban hải báo, gặp gấu Bắc cực xoay người, bận dữ mở miệng nói, cái kia Gấu Bắc cực nghe được thanh âm, quay đầu nhìn nàng một cái. Đều đến căn cứ, ở lại đây tự nhiên là muốn so trở về nghỉ ngơi hoàn cảnh càng tốt. Gấu Bắc cực không có kiến ra khái niệm, vận khí tốt khả năng sẽ tìm cái sân động, không có núi động thời điểm liền đã một năm sóc, đem mình co lại, thường thường tỉnh ngủ vừa mở mắt đều muốn bị tuyết vùi lấp. Có đôi khi vận khí cực kém, ngủ kia khối băng khả năng sẽ bay đi, vừa mở mắt đều rời xa bên bờ. Lâm Thiên Du nói, muốn hay không lưu lại nghỉ ngơi một đêm? Ta này còn có nửa chỉ nhiều hải báo chưa ăn đâu, ngươi có thể đợi ngày mai tỉnh ngủ ăn. Hoặc là buổi tối đói bụng làm bữa khuya một câu chung lấy ra mấu chốt từ hải báo tiểu ban hải báo, a gào. Cái gì lời nói? Cái gì lời nói đây là? Không phải ngươi. Lâm Thiên Du gặp nó hiểu lầm, vợ khóc vợ cười ấn xuống sắp nhảy dựng lên tiểu ban hải báo, ta nói là khác hải báo, cùng ngươi không giống nhau. Trong tuyết chôn kia chỉ hải báo không chỉ là nửa chỉ, thiếu đi một miếng thịt xem lên đến giống như cũng chỉ là gấu bắc cực một mẩu sự. Nhất là gấu bắc cực ăn hải báo chỉ ăn mỡ, mỡ nàng là một chút không lúc đích, chỉ cắt ra cắt bên trong thịt. Con này hải báo có lẽ đủ gấu bắc cực ăn một bữa, ăn không đủ nó no cũng có thể tạm lấp dạ. Lâm Thiên Du trấn an hảo tiểu ban hải báo, cười hỏi gấu Bắc cực nói, "Thế nào? Muốn liêu xuống dưới sao?" Nàng vén lên lều trại một góc, vào xem. Gấu Bắc cực bị này kỳ quái đồ vật hấp dẫn, theo Lâm Thiên Du tay thăm dò, mới phát hiện bên trong có khắc đột tiên. "Gao." Nó giống như ý thức được cái gì, ở bên trong vội vàng nhìn thoáng qua sau bận bịu không ngừng lui ra. Lâm Thiên Du cho rằng nó không thích này, còn muốn đi. Kết quả gấu Bắc cực từ trong lều trại đi ra, không nói hai lời nhắm phía trong căn cứ một cái khắc lều trại. Đó là phi thường tình chuẩn, xác định mục tiêu, bên cạnh đi ngang qua lều trại xem đều không thấy liếc mắt một cái, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có kia một cái lều trại. Lâm Thiên Du ngẩn ra nói, cái kia lều trại, không phải là phong tiên sinh đi. Tiên mục tổ đệ tam kỳ thống nhất phát ra lều trại đều là như nhau, liền nhan sắc hoa văn đều không sai biệt lắm, máy móc sinh sản, đơn giản sọc mắt thưởng cơ hội nhìn không ra cái gì khác biệt. Có thể nhường gấu Bắc Cực như thế tâm tâm niệm niệm, giống như cũng chỉ có phong tĩnh dạ. Dù sao nó trừ mình ra cùng phong tĩnh dạ, cũng không biết mặt khác khách quý. Lâm Thiên Du đem tiểu bản hải báo buông xuống, "Tiểu hồ ly, giúp ta chiếu cố một chút." Nói, vội vàng hướng tới gấu Bắc Cực phương hướng chạy tới. Cáo Bắc Cực cũng muốn cùng, nhưng là bị tiểu ban Hải Báo vướng chân ở bước chân, chỉ có thể lưu lại trông coi. Tiểu ban Hải Báo thì là bởi vì gấu Bắc Cực duyên cớ, căn bản không nghĩ tới gần, lại cảm thấy đi theo cáo Bắc Cực bên người cũng rất không an toàn, đơn giản nằm rạp trên mặt đất giả chết. Đối với gấu Bắc Cực chạy tới loại sự tình này, chốt ở trong lều trại khách quý có thể chú ý tới bên ngoài có bóng ma sẽ qua, chú ý cẩn thận đem mạnh vai lên, liền thấy gấu Bắc Cực cùng mở ra giường như, chính mình mở ra lều trại. Tần Hữu Lâm. Lâm Thiên Du đứng ở gấu Bắc Cực bên người, nâng tay quạt lên lông xù trên vai, ý đồ hấp dẫn nó lực chú ý, ta lều trại không tốt sao? Bên trong rất lớn. Gấu Bắc Cực lay lều trại, quay đầu cọ cọ Lâm Thiên Du, sau đó tiếp tục lay, "Ô, hảo." Trong lúc cấp bách còn không quên theo Lâm Thiên Du lời nói, khen nàng một chút lều trại. Lâm Thiên Du bật cười, đơn giản ngồi xếp bằng xuống đến. Phong Tính Giả trong lều trại không có gì động tĩnh, Gấu Bắc Cực nếu không giống, vậy thì nói rõ, Phong Tính Giả bản thân cũng không trong lều trại. Lâm Thiên Du tay chầm chậm theo Gấu Bắc Cực phía sau lưng, "Phong Thiên Sinh không ở nhà, chúng ta lần sau lại đến được không?" Nàng chỉ vào tối tăng tiến nói, "Thiên Quân Hắc, đi về nghỉ có được hay không?" Họ được như thế nào mở ra lều trại Gấu Bắc Cực cũng không nắm này, đứng lên run run mau. Cầm quát lên Lâm Thiên Du trên vai cùng nàng tiếp tiếp, thân mật cọ cọ về sau bắt lấy liều trại, "Gao, cái này không thể lấy đi." Lâm Thiên Du bất đắc dĩ đè lại gấu Bắc Cực ngõ ngướt, kia mặt đất đều treo cái đinh, nằm vùng, "Đâu, mang đi chúng ta cũng không địa phương thả nha." Nàng nói, "Đi ta liều trại." Gấu Bắc Cực nhìn xem Lâm Thiên Du liều trại, lại nhìn xem chiếc mắt liều trại, tựa hồ nhìn ra này hai cái liều trại ở giữa khoảng cách có chút xa. Lâm Thiên Du tuyển địa phương thời điểm liền định ở bên cạnh, nàng cùng phong tĩnh giá liều trại, có thể nói là căn cứ không phân lẫn hai cái bên cạnh. Do dự một chút, Gấu Bắc Cực trầm thấp hô một tiếng, vẫn là lựa chọn đi Lâm Thiên Du lều trại. Đảo chủ đừng tham dò đồ, ra muốn bị trộm a a a. May đảo chủ lều trại không cùng Lâm Tỵ song song, không thì một hồi ra vào cửa liền thấy Gấu Bắc Cực canh chừng hắn. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 105, quất, hải tượng từ bỏ sao? Quất. Trở lại chính mình lều trại, Lâm Thiên Du trước xách lên tiểu ban hải báo, vỗ sạch sẽ tuyết, từ đầu tới đuôi ba tiêm liền móng vuốt đều không bỏ qua, toàn thân sửa sang lại qua một lần, quét sạch sẽ về sau mới đưa nó bỏ vào. Gấu Bắc Cực nguyên bản đầu đã theo lều trại khóa kéo mở miệng chui vào. Thấy thế lại lui đi ra, ngồi ở phía ngoài lều nhìn nàng bận rộn. Tiểu Ban Hải Báo bị xách lên tồi điểm, chẳng tấp, vẫn là không quá tói quen bị ôm. Trên người nó không thế nào dính tuyết, chính là bụng chỗ đó nhiều chút, cũng là nhẹ nhàng nhất vỗ liền có thể làm sạch. Nhận thấy được tiểu ban hải báo cứng đờ, Lâm Thiên Du còn trà sát nó, "Hảo, đi chơi đi." Nói, nàng đem tiểu ban hải báo bỏ vào lều trại. A gào. Giới xuống đất tiểu ban hải báo xoay một vòng, cùng cáo Bắc Cực đồng dạng mặt hướng lều trại môn bên này. Gấu Bắc Cực run run mau, chủ động đi phía trước hai bước, chăm chú nghiêm túc nhìn xem nàng, "Gào." Gấu Bắc Cực, "Nen tan delta." Ha ha ha nhanh ôm dậy chuột. Lớn như vậy một chiếc gấu Bắc Cực, được chuột vài cái đi. Làm gì đây? Hoang dại gấu Bắc Cực đều là như vậy, đây là bình thường thiên cường trạng hình thể. Như thế nào có thể sử dụng lượng để hình dung đâu? Thất thân làm cái gì, thân thủ a ta cũng ôm bất động ngươi a. Lâm Thiên Du tiếp được gấu Bắc Cực ngốn nước, ôm nó vỗ vỗ, ngươi ngồi ở chỗ này, ta cho ngươi lau lau móng đuột tuyết. Ồ. Gấu Bắc Cực đi cửa lều ngồi xuống, lập tức đem toàn bộ môn điều trận, che nghiêu kín. Bên trong ý đồ thăm dò hai con lông sủ đều là sự sốt. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Tiểu Ban Hải báo đột nhiên rụt hạ cổ, a gào gào. Không có đối tiểu ban Hải Báo nói chuyện ý nghĩ cáo bắc cực. Ngay sau đó, chú ý tới vỗ song trên người tuyết vào gấu bắc cực, tiểu ban Hải Báo lập tức im lặng, thở hổn hển thở hổn hển đi lều trại càng sâu bỏ đi. Bỏ một hồi quay đầu nhìn lại, gấu bắc cực chính mục không chuyển tình nhìn mình chằm chằm, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tiểu ban Hải Báo trực tiếp lật cái bụng, đầu ngả ra phía sau, giả chết. Lâm Thiên Du đang chuẩn bị kéo lên lều trại khóa kéo, nhìn xem trong gió mơ hồ phát sóng trực tiếp thiết bị, do dự một chút nói, đêm nay ngắm phong cảnh vẫn là quan phát. Phát sóng trực tiếp thiết bị không ra hã bình là có thể lưu lại bên ngoài chụp phong cảnh đất nhưng vào ban đêm không biết có thể hay không có phong tuyết, phong nếu là rất lớn lời nói, thật lớn xác suất sẽ đem phát sóng trực tiếp thiết bị thổi đi, hơn nữa phong tuyết che khuất ống kính, cảm giác cũng chụp không ra cái gì. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, vẫn là hắc bình đi, lấy tiến vào an tâm một chút. Nay nếu như bị làm mất, đều không biết nên đi nào tìm. Lan Đạn còn muốn nói nhiều cái gì, phòng phát sóng trực tiếp theo Lâm Thiên Du lời nói rơi xuống, trực tiếp rơi vào hắc ám. Phát sóng trực tiếp thiết bị để một bên. Lâm Thiên Du cởi áo lông, thở ra một hơi, quay đầu nhìn lại, lều trại tổng cộng bốn góc, ba con lông sủ một cái chiếm, cứ một góc Nhờ một loại cắt chơi các không gian tiếp đối phương cảm giác, nàng cười nói, các ngươi như thế nào nằm như thế phân tán. Cuối cùng một góc bị nàng dùng đến thả ba lô. Lâm Thiên Du đi đến bên trong, lều trại không tính rất cao, ở bên trong đi muốn có chút cung hạ thân tử, mở ra túi ngủ nằm đi vào, còn không quên dặn dò nói, ta muốn đi ngủ, các ngươi không cần đánh nhau, đều sớm điểm nghỉ ngơi đi. Nam trong túi ngủ vẫn là muốn so trong lều trại làm ngồi muốn ấm áp hơn. Nàng vừa nhắm mắt lại, cũng cảm giác lều trại trong vang lên mau mau xát qua lều trại thanh âm, rồi sau đó, đó là bên cạnh ấm áp. Long sủ cáo bắc cực cùng gấu bắc cực một tạ một hưu. Diệu Ban Hải báo tạ nhìn xem lại nhìn xem, cũng lặng lẽ chen lại đây, chiếm cứ một góc. Lâm Thiên Du nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Ô a. Gấu Bắc Cực ghé vào túi ngủ bên cạnh, cách túi ngủ cỏ cỏ nàng. Trống rỗng lều trại bởi vì lông sủ tồn tại mà ấm áp lên. Có lông sủ vây quanh, ấm áp bao quẩn, ủ vũ dâng lên, Lâm Thiên Du lại đột nhiên nhớ tới cái gì, giơ lên tay cho phòng tĩnh dạ phát cái tin. Phải làm cho hắn biết gấu Bắc Cực ở chính mình này, nếu là ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, buổi tối ngủ bị gấu Bắc Cực mở ra lều trại tiến vào, lại cường đại tâm lý tố chất cũng không thể lạnh nhạt ở chi đi. Vừa biên tập hảo văn tự phát ra ngoài, Lâm Thiên Du cảm giác được có một vòng ánh mắt dừng ở trên người mình, hoài nghi ngẩng đầu nhìn lại, mượn đồng hồ đeo tay ánh sáng, chú ý tới trước mặt nàng, rũa cổ quay đầu xem đồng hồ màn hình gấu bắc cực. Gấu bắc cực ánh mắt chuyển tới Lâm Thiên Du trên mặt, chớp mắt. Lâm Thiên Du, mặc dù biết gấu bắc cực xem không hiểu mặt chữ tự, nhưng giờ khắc này, nàng khó hiểu có chút chột dạ, cho dù nàng cũng không biết vì sao chột dạ. Khụ. Nàng ho nhẹ một tiếng, ngươi xem hiểu không? Gào. Gấu bắc cực liếm liếm gương mặt nàng, lần nữa nằm trở về. Cái gì? Đang nói cái gì? Xảy ra chuyện gì? giống như đang nhìn vừa ra cái cầm, Tô Vũ Hành, ngươi đối với này có cái gì muốn nói sao? Ngươi ta khang khang, ngươi ta khang khang. Lấp tỷ ngươi có phải hay không đem chúng ta làm người ngoài? Đều là nhà bạn thân người có cái gì không thể nhìn ác a Lâm Tiên Du trên tay nhanh chóng điểm gửi đi, sau đó nâng tay đặt tại gấu bắc cực trên lỗ 2, rùa hai lần mao nhung lỗ 2, ngủ trong đêm phong tuyết sổ khởi. Lôi cuốn băng tuyết phong đem lều trại đập ra trầm đục. Thang đến trời tờ mờ sáng, không lên tiếng núi dần dần dừng lại. Túi ngủ ngăn trở Lâm Tiên Du non nửa khuôn mặt, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ trở mình, thụ động động lại bị túi ngủ giam cầm rối không ra ngoài, cảm thấy có chút nóng. Lục Lội mở ra khóa kéo, muốn em chăn đi xuống thêm chút. Đây chỉ là một hiện lên ở trong đầu ý nghĩ, nhưng làm nàng tay chạm vào đến sấy đến trên cổ chăn thì đầu ngón tay dừng lại. Ở đâu tới chăn? Nàng tối qua không phải trong túi ngủ ngủ sao? Lâm Thiên Du sở chăn tay vô ý thức nhiều bắt hai lần, tưởng dựa vào xúc cảm đến phân tích ra tình huống gì. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra đâu, chăn chính mình hình như có sợ giác lần đầu, cá bác cực đôi to ở nàng trên vai lảo qua. Ô, cá bác cực đôi mắt rất tròn, nhưng làm mau mau cũng tự nhiên nhãn tuyến pháp họa ra hình dáng, nhìn xem lại có chút mắt phượng cảm giác, không nhỏ. Đôi mắt hơi nhuyễn, chú đồng cũng rất sáng. Như vậy gần gũi xem cảm giác sinh đẹp hơn. Trong túi ngủ thủ động động, Lâm Thiên Du ôm tiểu hổ Ly tiến túi ngủ trong. Chỉ có thể dung nạp một người túi ngủ, như vậy ôm cũng có chút chặt, khóa kéo cũng kéo không thượng, đơn giản cũng không có ý định tiếp tục ngủ, Lâm Thiên Du cứ như vậy ôm nó lồng. Phòng phát sóng trực tiếp có thể nghe được thanh âm, hẳn là nghe ra Lâm Thiên Du tỉnh, phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng soát lần đạn. Đồng hồ bên trên đủ mọi màu sắc làn đạn thiểm nhanh chóng. Lâm Thiên Du đứng lên đem phát sóng trực tiếp thiết bị điều chỉnh thành làm trạng phát sóng trực tiếp, đại gia xem a. Nàng ôm đôi hồ ly đánh cái cắc cắt, ôm trong ngực hồ ly xoắn nắm, liền thấy lăn đến bên cạnh tiểu ban Hải Bão, lại không nhìn thấy gấu Bắc Cực thân ảnh. Lâm Thiên Du sửng sốt, gấu Bắc Cực đâu? Lều trại khóa kéo nghiêm kín không có bị kéo ra dấu vết. Nhưng nếu trong lều trại không thấy gấu Bắc Cực thân ảnh, kia gấu Bắc Cực nhất định là đi ra ngoài, chỉ là không biết là đi săn vẫn là đi. Lâm Thiên Du hủi đi bao khăn nước lau mặt, phủ thêm áo lông đem lều trại kéo ra cái khe khích, nhìn ra ngoài, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy gấu Bắc Cực đang vây quanh phong tĩnh giá lều trại chuyện. Hẳn là bên trong không có người, không thì gấu Bắc Cực không có khả năng chỉ ở bên ngoài chuyện không đi vào. Gấu Bắc Cực vỗ vỗ lều chạy, khung xương co giãn vô cùng tốt, như vậy nhất vỗ đều đem lều chạy chụp biến hình, bung ra về sau lập tức lại bắn trở về, cách được quá gần, thiếu chút nữa đạn đến gấu Bắc Cực trên mặt. Rống. Gấu Bắc Cực càng tức giận. Hảo gia hỏa, này không được ở nợ cũ ân oán thượng thêm nữa một bút. Người đều không ở còn bắt nạt chúng ta hưởng lực, quả thực quá phần đây. Chết rồi, thật sự không ai vì đạo chủ phát tiếng sao? Như thế nào cảm giác tất cả mọi người nhà cá nhìn xem đạo chủ bị đánh? Lực lượng cùng lực lượng va chạm, động vật cùng nhân loại chiến đấu, ai thắng ai thua, ai đang rơi mịch đi ra, ai lại đem ngồi trên vô địch bảo tọa? Quý xin chờ mong đại hình dã ngoại sinh tồn văn nghệ hoang dã không thể chắn đến người gấu bắc cực chậm ung dung đi ra căn cứ, nhìn xem rồi đi phương hướng, hẳn là đi san đi. Lâm Thiên Du lười biếng rồ eo, không đánh nhau liền hảo. Trở về lần nữa mặc tốt quần áo, sau đó một lần nữa mở ra liều trại, buổi sáng vô cùng đơn giản nấu cái cái uống. Ngày hôm qua đống lửa đã tắt, mặt trên thậm chí bao trùm một tầng tuyết thật dày. Xem ra tối qua phong tuyết không nhỏ. Lâm Thiên Du thử đem trên đống lửa tuyết làm rơi một ít, nhưng mà bên trong cũng kém không nhiều điều là, đơn giản liền đem toàn bộ đống lửa lật đổ, lần nữa dùng củi gỗ lại đống một ra đến. Trên liều cũng tích không ít tuyết. Lâm Thiên Du trước cây đuốc châm lên, quay đầu lại dùng nhỏ nhánh cây đi thanh lý tuyết đọng. Ban đầu tuyết đọng không nhiều thời điểm thanh lý không thanh lý ngược lại là không quan trọng, mà sau nếu là dần dần càng ngày càng dày, trong bên cạnh hóa thủy ngưng tụ thành băng liền xử lý không tốt. Là một cái như vậy liều trại, vẫn là dùng cẩn thận một chút hảo. Tiểu ban hải báo sẽ ăn hải báo sao? Lâm Thiên Du đem hải báo đảo lên thời điểm có chút nghi hoặc, lúc trước câu cá thời điểm phật nhìn nhỏ ban hải báo đối bình thường hải báo thịt không có gì hứng thú. Nhưng là hiện tại tìm cá tới đốt tiểu ban hải báo, tự nhiên cũng là không kịp. Lâm Thiên Du dùng đũa đem đông lạnh được gắt gao hải báo ở giữa chém đứt, tới gần đống lửa băng tan. Tiểu Hồ Ly ăn trước đi, tiểu ban hải báo không ăn lời nói, chờ một lát đi câu cá cho nó. Ngoại hạng gia hóa một chút lại ăn. Lâm Thiên Du nói đứng dậy, hải báo hiện tại đông lạnh cùng khối băng không có gì sai biệt, vẫn là thật tâm loại kia, ăn cũng phế răng. Hỏa rất vượng, trong cả mện mặt tuyết cũng hóa rất nhanh, thủy mạo phao thời điểm, Lâm Thiên Du đào nửa cái đi vào. Thịt làm hộp đều bỏ vào nấu liền có chút ngán, nửa hộp vừa lúc. Lâm Thiên Du ăn bánh quy khô, vốn là không phải rất tốt ăn, lại bởi vì nhiệt độ tương đối thấp đông lạnh từ cứng, nói là cắn, càng như là dùng răng nanh ở biên rắc một chút xíu mà sụt dưới. Nàng thương thường cầm muôi múc trộn lẫn một hạ nồi trong, đem lưng cùng một chỗ cục thịt đánh tan, thịt ngửi lên còn rất thơm. Mùi thịt khoa học kỹ thuật vị, mở ra thời điểm còn chẳng phải rõ ràng, canh thịt cùng dầu đều độc lại, lúc này dùng thủy nấu mở ra, bên trong hương vị cũng tan đi ra. Tiểu Ban Hải Báo hít ngửi, giống như đối với nảy cái mùi rất cảm thấy hứng thú. Muốn ăn. Lâm Thiên Du múc một thìa cho nó, bên trong gia vị tương đối nhiều, ngươi chỉ có thể ăn một chút xíu. Tiểu Ban Hải Báo khẩn cấp há miệng, liền canh mang thịt chờ liền đưa vào trong miệng của nó. Không có ăn, trực tiếp nuốt. Rột rột một tiếng về sau, Tiểu Ban Hải Báo tựa hồ sừng xuất hạ, chép chép miệng. Lâm Thiên Du cười hỏi: "Thế nào?" "A a gạo khóc ngoao ngoao gạo." Tiểu Ban Hải Báo lớn tiếng kêu ném xuống đất, tả hữu lăn mình. "Lâm Thiên Du, như vậy khó ăn sao? Khó ăn đến la loạn?" Lâm Thiên Du chính mình cũng nếm một ngụm, chính là rất chính thịt kho tàu hương vị, còn có một loại thịt độc hữu vị, thịt mềm lạn mập mà không chán, phối hợp bánh quy khô ăn vừa lúc. So với chính mình thêm muối nướng ra đồ ăn muốn hảo ăn hơn. Lâm Thiên Du chọc chọc đỉnh chỉ lăn mình tiểu ban hải báo: "Ăn rất ngon a." Tiểu Ban Hải Báo dừng một chút, tiếp tục lăn mình: "A gạo." "Lâm Thiên Du, có thể bỏ thêm rất nhiều gia vị đồ ăn đối với tiểu ban hải báo đến nói." là tương đối khó ăn đi. Tiểu hồ ly ngậm hải báo ăn cũng không ngẩng đầu lên. Đối với cáo Bắc Cực đến nói, tỉnh ngủ liền có đồ ăn có thể ăn, quả thực là nằm mơ cũng không dám tưởng sự, có thể ăn no đi vào ngủ liền đã rất khá. Lâm Thiên Du đối thêm một chén nữa canh thịt, lại đến điểm hành thái rau thơm liền càng hoàn mỹ. Có chủ thực có canh thịt, thiếu chút nữa rau xanh, lại nấu điểm hoàn tử nấm cái gì, còn có thể đường thịt nồi lẩu ăn. Trời lạnh như vậy, liền rất thích hợp ăn chút nóng hầm hở canh, uống thời điểm bát đều là nóng, còn có thể ngộ tay. Một nồi canh thịt nấu xong, Lâm Thiên Du đã toát mồ hôi. Các bác cứ còn tại cố gắng ăn mặt khác nửa chỉ hải báo, đông lạnh cứng rắn trì nướng như thế một hồi, nhiều lắm là da có mềm hóa, hoàn toàn tiêu tan là căn bản không, có khả năng là lấy cắn được bên trong thịt vẫn tương đối gian nan. Lâm Thiên Du bắt đem tuyết ở trong nồi, không cần đến dao cướp, tuyết ở trong nồi lau hai lần thì làm sạch sẽ. Như thế nào dậy sớm như thế? Phong Tính gia đi vào căn cứ phòng bị, toàn bộ căn cứ hiện tại chỉ có Lâm Thiên Du một người ở bên ngoài, mặt khác khách quý lều trại đều quan sắt dao, hiển nhiên còn đang ngủ. Lâm Thiên Du nheo mắt lại nói, sáng sớm dựng nơi ở nút, người so ta còn sớm, sẽ không trời chưa sáng liền đi ra ngoài đi. Phong Tĩnh Dã tiến lên phía trước nói, "Điều sớm, bằng không gấu Bắc cực tỉnh khó lường chẳng ta sao?" Lâm Thiên Du nhướng mày, lòng nói Phong Tĩnh Dã quả thật đã đoán đúng, đi săn trước nếu là đụng vào Phong Tĩnh Dã, xem bộ dáng là phải đánh một trận mới ra đi săn. "Đến, cái này cho ngươi." Phong Tĩnh Dã ôm một phen cá, lớn nhỏ loại đều không giống nhau, đều là dùng dây thường thống nhất mặc vào đến, chọn một cái lớn nhất đưa cho nàng. "Xem như cảm tạ ngươi tối qua nhắc nhở ta." Bằng không hắn trở về, khả năng thật sự một vén liêu trại, bên trong thoát ra một đầu gấu Bắc cực đến. Hắn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều ở nói, Lâm Thiên Du là thế nào đem chăn cửa gấu Bắc cư quên trở về, tự nhiên là không thể nhượng nhân ra mất công mất việc. Lâm Thiên Du không tiếp, mà là nói, "Không cần, ngươi lưu lại ăn đi, ta vừa ăn xong điểm tâm." Vậy thì lưu lại giữa chớ ăn. Phong Tĩnh Gia đem cá treo tại lều trại một góc thượng, "Thả nơi này a." "Nhà." Lâm Thiên Du còn muốn nói nhiều cái gì, tiểu ban hải báo mở miệng cắn đuôi cá. Dừng một chút, nàng nói, "Cảm ơn." Phong Tĩnh Gia cười nói, "Không cần khách khí." "Ân." Một cái phi thường chiêu động vật tích, một cái phi thường chiêu động vật phiên trán, hai người này còn rất bổ sung. Mỗi khi ta bởi vì chính mình là không hút động vật thể chất mà cảm thấy thương tâm thời điểm, ta đều sẽ lật ra di vãng phát sóng trực tiếp xem đạo chủ, hắn đều như vậy, ta còn có cái gì được thương tâm. Nhưng là đạo chủ có tiền lại xinh đẹp có đạo nha, tuy rằng lông sủ nhóm không thích hắn, được lông sủ cũng sinh tồn ở hắn trên đảo, bốn bỏ năm lên cũng là hắn nha. Thảo, càng thương tâm. Có cơ hội đem gấu Bắc Cực cùng lão hổ Bạch sư giam chung một chỗ, lại thả đạo chủ đi vào điều tiết. Cái này tiết mục phiền vãi an bài một chút, ta thích xem. Lâm Thiên Du vốn nghĩ ra đi bắt cá, cũng không thể nhường tiểu ban Hải báo đói bụng không phải có phong tính giá con cá này, nàng hôm nay ngược lại không cần quá gấp đi ra ngoài. Lâm Thiên Du đảo ra bị tuyết chôn ván gỗ xe, người hắn trước, ta đi tiếp tục chuyện lệch. Chuyện tuyết lệch cũng là chuyện. Cáo Bắc cực ngậm vừa kéo xuống đến thịt, nhìn phía Lâm Thiên Du phương hướng, không chút do dự bỏ lại miệng thịt, nhảy nhảy qua hải báo, cùng sau lưng Lâm Thiên Du. Ăn no sao? Lâm Thiên Du sờ sờ cáo Bắc cực bụng, cái bao tay sờ không ra cái gì, nhưng mà bên kia hải báo thịt không như thế nào gặp hạ. Lâm Thiên Du rũ một phen tiểu hồ ly đầu, đem nó ung dung dậy, đi trở về lều trại tiền. Ở trước đống lửa đèn, cáo Bắc cực Vương xuống nói: "Ngươi ăn cơm trước, ta đi chúng ta ngày hôm qua đi chỗ đó, rất nhanh liền trở về." Nói xong đem lều trại khóa kéo kéo ra, nếu là ăn no muốn ngủ liền đi vào ngủ. "Anh." Cáo Bắc cực cái đuôi sắt qua Lâm Thiên Du thủ đoạn, nàng thuận thế nắm lên mào nhúng cái đuôi, dùng đuôi tiêm ở cáo Bắc cực trên mũi quọ quọ, ngăn. An Chí Hảo trong nhà hai con, Lâm Thiên Du lôi kéo ván gỗ xe đi ra ngoài. Ngày hôm qua đào tuyết gạch địa phương, tuyết động vẫn có rất rõ ràng cao thấp kém. Cả đêm phong tuyết cũng không đủ để đem bên này bị đào đi tuyết hố liền thượng. Ngược lại là tương đối thấp bên này, mặt trên xuất hiện loang lỗ màu đỏ giống như có máu. Lâm Thiên Du buông xuống ván gỗ xe, đi qua cẩn thận quan sát, đúng là máu, nhưng là rất ít, nhìn kỹ còn có một chút dấu chân, hẳn là có động vật tới đây đi săn. Dấu chân bị tuyết bao trùm, chỉ là còn chưa xê kín, mơ hồ còn có hình dáng, xem không quá đi ra ngoài là cái gì động vật. Xem ra bên này tiểu động vật còn rất nhiều. Lâm Thiên Du từ trong ba lô cầm ra búa cắt tuyết gạch. Như là nam cực bắc cực bên kia, Đồ An Diếu, sông băng hòa tan, liền ngừng gấu bắc cực đặt chân mặt băng đều ít lại càng ít, phim tài liệu trong gấu bắc cực sắc lông thiên hoàng vừa gợi yếu. Trên đảo tuy rằng thiếu trợ trạng công tác nhân viên sẽ không quá nhiều can thiệp, mà nếu xuất hiện đồ ăn thiếu tình huống, cũng sẽ người vì đưa lên. Sẽ không đốt tới ngươi miệng, chỉ là có động vật cùng ngươi đi săn, cùng hiện tại chân chính giá ngoại vẫn có chút khác nhau. Lần thứ 2 đến khuân vắt tuyết gạch, cũng tính có kinh nghiệm. Lâm Thiên Du lần này trực tiếp đem xe đẩy tay đẩy mạnh đi, lấy bướm một chút xíu dọc theo xe tuyến hai bên hướng lên trên, cắt xuống đến nguyên một khối, tất cả đều trở về đi về sau lại tiến hành càng tinh tế phân cách, như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian. Có chút chuyên nghiệp dựng băng phòng người còn có thể dựng xe chở tuyết, không thay đổi không xấu còn rất rắn chắc. Lâm Thiên Du nhẹ nhàng đem xe đẩy tay lôi ra đến, xe trượt tuyết cái gì, nàng là không tính toán nếm thử, hóa không thay đổi ngược lại là tiếp theo, nàng tương đối để ý giữ ấm. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, nếu không bên này cũng là dựng giường gỗ hạo. Giường gỗ có thể lót, cùng mặt đất cách ra khoảng cách, không cần trực tiếp nằm trên mặt đất sẽ càng ấm áp. Giống như là túi ngủ phía dưới khí đệm, cùng mặt đất cách ra khoảng cách. Đường băng phòng không băng phòng, Lâm thị mau trở lại đầu. Bên kia viền trên vách đá có cái gì? A a a ta còn tưởng rằng ta xem nhầm, vừa rồi vừa quay đầu làm ta sợ muốn chết. Hình như là chỉ động vật, là chim sao? Như vậy cao hẳn là chim đi. Cái đuôi xem lên đến cũng giống, có chút tượng đôi mèo. Cách quá xa, ta đề nghị Lâm Tỷ hướng lên trên bò một bò, nhường ta xem rõ ràng một chút. Cái gì động vật? Lâm Thiên Du kéo tuyết gạch trở về đi, chú ý tới đại gia thảo luận, cũng theo làn đạn chỉ ra phương hướng nhìn lại, bên kia chỉ có chùi lủi vách đá, có mấy khối đột ngột ngang ngược ra cục đá, còn có treo ở mặt trên cây thấp. Cảnh sát nhìn đầy đủ, chính là không thấy có cái gì động vật. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp thấy lời nói, Lâm Thiên Du nói, vừa rồi xuống dưới đi săn hẳn chính là nó. Lần trước tới đây không phát hiện dấu chân, cũng không phát hiện có động vật ở, có thể là đuổi theo con ngồi tới đây. Khi nói chuyện, Lâm Thiên Du lại đi bên kia nhìn thoáng qua, một cái rũ xuống ở trên tảng đá cái đuôi nhanh chóng rút trở về. Khẻ phong phát sóng trực tiếp gốc chết, cái gì cũng không chụp tới. Có chút tượng báo tử cái đuôi. Lâm Thiên Du biên trở về đi, vừa cân nhắc đạo, nhưng là báo tuyết sao? Báo tuyết cái đuôi hẳn là sẽ càng thô một ít. Nhưng là cực trên đạo không quá khả năng sẽ xuất hiện báo săn hoặc là hoa báo đi. Chỉ có ở không có thích hợp chúng nó sinh tồn đạo, mới có thể điều hòa lựa chọn gần hoàn cảnh chung đến an trí tiểu độc vật. Báo săn cùng hoa báo hiển nhiên không thuộc về phạm vi này. Kia có hay không có có thể là tương đối gầy yếu báo tuyết? Thời tiết lạnh báo tuyết hội bạc mao, lại như thế nào gầy yếu cũng không ảnh hưởng bao lượng đi. Tứ mạng, ta thật sự muốn tò mò chết, vậy rốt cuộc là cái gì động vật? Lâm Thiên Du nhìn xem bên kia, có thể là vừa rồi thiếu chút nữa bị phát hiện, hiện tại liền đấu cũng không hướng ngoại thăm dò, không biết là núp ở phía sau vẫn là đi. Ô, lực chú ý ở địa phương khác, Lâm Thiên Du đi tương đối chậm, gấu Bắc cực ngậm hải tượng hai bước liền theo tới. Lâm Thiên Du sử xúc, rồi sau đó câu hạ khóe miệng, người đã về rồi. Lấy ra một tay vỗ vỗ gấu Bắc cực đầu, tức khổ. Gấu Bắc cực đứng lên liền đem hải tượng đút tới Lâm Thiên Du miệng. Chờ chút, Lâm Thiên Du nửa ngựa ra sau liên thanh cự tuyệt, ta không ngăn cấm ngươi ăn, ăn liên hành. Toọng Mộng Hải tượng vương lòng buông xuống, Hải tượng trưởng lại phía ngoài lượng căn răng nanh cơ hồ đến thượng Lâm Thiên Du hộ kính quang lọc. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem, đối mặt cảm thấy trùng kích vẫn là rất lớn. Gấu Bắc cực lệnh phía dưới, ồ, yếu. Cường Tráng gấu Bắc cực không hiểu, vì sao nhân loại gầy yếu như vậy còn không ăn cái gì? Ăn nhiều tài năng trở nên cường tráng. Không phải yếu, hẳn là gầy, nhưng ta cũng không phải rất gầy, không thể cùng ngươi so. Lâm Thiên Du trợ khóc trợ cười giải thích, nhưng thấy nó no kiên trì, đành phải đạo, trở về ăn. Ta không ăn tử sống, trở về nương ăn. Như là tiếp thu đề nghị của Lâm Thiên Du, Gấu Bắc Cực không lại đuổi theo muốn cho Lâm Thiên Du ăn. Lâm Thiên Du xoa xoa Gấu Bắc Cực lỗ tai, sợ không tới xúc cảm liền rùa một phen quọ quọ, nâng tay chào hỏi nói, đi rồi. Ô, oh. Gấu Bắc Cực cất bước đuổi theo. Chú ý tới phía sau nàng kéo đồ vật, Gấu Bắc Cực liên tiếp ghé mắt, lại tối đầu xem phía dưới bị bắt vắng gỗ, theo dây tường hướng về phía trước đến Lâm Thiên Du trong tay. Gấu Bắc Cực màu đen tiểu tròn nháy mắt một cái nháy mắt, ngâm hải tượng trạm đất đều để ý, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vắng gỗ. Gào. Phản ứng kịp Gấu Bắc Cực tiến lên. Móng vuốt ôm lấy Lâm Thiên Du trong tay dây thử. Ta. Ân. Lâm Thiên Du đi chậm rãi, trong tay kéo căng dây thử có động tĩnh, chẳng sợ cách bao tay nàng cũng trước tiên nhận thấy được. Gặp gấu Bắc Cực đứng lên nắm dây thử, liền miệng hải tượng để mất. Lâm Thiên Du nói, hải tượng từ bỏ sao? Gấu Bắc Cực do dự một chút, lần nữa ngậm lên hải tượng, tiến vào trong dây thử mặt, tránh vừa lúc kẹt ở dây kết thượng, chỉ là hai bên lỗ tai bị dây thử áp chế đến, lưng ở trên đầu, xem lên đến tròn vo. Nhưng là nó lại rất vui vẻ, kiếp mắt đang cười, ô. Tác giả có chuyện nói, tới rồi. Sửa sang lại một chút đại cương. 12 giờ đêm không đổi mới, ban ngày càng. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 106, Quất, đi thôi, trước đưa ngươi về nhà quật. Có gấu Bắc cực hỗ trợ, Lâm Thiên Du trong tay còn có thể ôm một khối trở về. Cẩn thận nâng phía dưới, biên biên rắc góc sẽ bị lao cũng không ảnh hưởng, chỉ cần tuyết gạch khối lớn không nát liền không có vấn đề. Căn cứ trong, khách quý kết bạn ra đi tìm đồ ăn, Phong Tính Dã liều trại tiễn trồng lên đống lửa, mặt trên bắt một cái nhan sắc khô vàng cá nướng. Tạ nhìn thấy gấu Bắc cực xuất hiện thì Phong Tính Dã lúc này đứng dậy. Gấu Bắc cực cũng nheo mắt nhìn. Bước chân dừng lại, ngẩng đầu nháy mắt ôm chặt ở trên đầu dây thường dây xuống, nó thần sắc chưa biến, mở miệng cắn, im lặng cùng phòng tính dã rằn co. Lâm Thiên Du dùng dính tuyết bao tay trà lau hộ kính quang lọc, lặp lại trà lau, nhưng tổng có một tầng bụi mông mông ở mặt trên, xem không rõ ràng. Chú ý tới gấu Bắc cực bất động, nàng nghiêng đầu hỏi, làm sao? Ô, gấu Bắc cực ngậm dây thử, túi đầu đem hải tượng cùng nhau cắn, lúc này mới theo tới. Lâm Thiên Du bao tay thượng mỏng tuyết tan thành thủy, hộ kính quang lọc như thế lau là càng lau càng mơ hồ, nàng đơn giản dùng tay áo cọ cọ, vẫn còn có chút thấy không rõ, chỉ là so với đều là tuyết thủy tốt hơn làm sạch hộ kính quang lọc, nàng cũng chú ý tới cách đó không xa ngồi xuống người. Phong Tĩnh Dã lật cả nướng, trở về. Ân. Lâm Thiên Du nhìn xem Phong Tĩnh Dã lại xem xem gấu Bắc Cực, gặp nó giống như không có muốn công kích Phong Tĩnh Dã ý tứ. Gào. Gấu Bắc Cực giơ giơ lên đầu, ở cổ tay nàng thượng cọ cọ, dây thừng móc ở trong miệng theo động tác của nó kéo căng, kéo mặt sau ván gỗ xe. Đặt ở này liền hành. Lâm Thiên Du chỉ vào bên cạnh đất trống nói, còn dư lại giao cho ta đi. Trải qua một đêm, băng phòng nơi ẩn núp nền móng đã rất vững chắc, mặt trên nổi tuyết cũng không cần thanh lý, tiếp tục hướng lên trên đống liền hành. Lâm Thiên Du trước đem mình trong lực ôm này khối tuyết gạch thả thượng. Quay đầu liền gặp gấu Bắc Cực cẩn thận buông xuống miệng hải tượng, vừa bung ra dây thử, nâng lên móng vuốt bức ra dây thử, run run mau, đè thấp thân thể, không chuyển mắt nhìn chằm chằm phong tính dã phương hướng. Lâm Thiên Du, cái kia, giống. Kèm theo tiếng gầm gừ khởi, gấu Bắc Cực thẳng tắp hướng tới phong tính dã vừa qua. Gào khóc nao nao, đánh nhau đánh nhau. Tiểu Bạch hùng rất oan ơ, còn biết trước đem tuyết gạch thả hảo lại đi bổ nhào. Không phải nha. Vừa rồi đối mặt trong nháy mắt, ta đều nghĩ xong gấu Bắc Cực tiến lên về sau, mà sao kéo xe cùng tuyết gạch là thế nào dạng tạm trạng? Có tuổi nhỏ liền học được trưởng khống tâm tình của mình, thật không sai. Phong Tính Giá hiển nhiên đã sớm đoán được gấu Bắc Cực sẽ đến bổ nhào chính mình, bị đánh tói quen cục hứng phó tự nhiên, không theo gấu Bắc Cực cứng đối cứng, lây trốn vị chủ chạy vị phụ. Lâm Thiên Du chớp chớp mắt, đánh xong nhớ về ăn cơm. Thường tới Phong Tính Giá hung hăng chọn ra một trưởng gấu Bắc Cực nghe vậy, nghiêng đầu hô, giống. Cá Bắc Cực cùng tiểu ban Hải Báo xem lên đến có chút ngộng, nhất là tiểu ban Hải Báo, nghe gấu Bắc Cực tiếng hô, thân thể cũng không khỏi tự chủ theo run rẩy một chút. Hai con lông sủ không chuyển mắt nhìn chằm chằm bên kia, liền miệng thịt đều quên ăn. Lâm Thiên Du trà trà hài thượng tuyết, vội vàng cắt tuyết gạch. Hiện tại đống là phòng bếp, ở giữa đến thời điểm lại dùng cái mảnh hoặc là nhiều đống một mặt tuyết gạch làm tản tường, đem hai cái không gian ngăn cách, bên cạnh lưu cái muôn. Như vậy đốt tốt nước nóng bưng đến bên cạnh phòng, trực tiếp liền có thể tắm nước nóng. Xây dựng tốt băng trong phòng trong là hình vuông, vì cam đoan mình có thể ở bên trong thẳng lưng, băng phòng tản tường muốn nhiều đáp mấy tầng. Chờ Lâm Thiên Du đem mang về kèm gói đều dọn xong quán nữa, nhìn nhìn thời gian, bất chi bất giác qua một nửa giờ, lấy xuống bao tay, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, cùng phòng tính ra đánh nhau gấu Bắc cực không có thanh âm. Ngay sau đó Gấu Bắc Cực liền giống như chiến thắng mà về vương giả, miệng con ngậm mới mẻ ra lọ tỏa hơi nóng cá nướng. Cố ý ngậm gãy gỗ vị trí, treo tại tinh tế mũi nhọn cá nướng run run rẩy rẩy. Đánh thắng trận gấu Bắc Cực tâm tình không tệ, khẽ nhếch đầu, không cho cá nướng chạm đất, tứ chi ở trên tuyết địa vui vẻ chạy, a o o o. Gấu Bắc Cực mở không nổi miệng, gào thét em không phát ra được, từ ngậm nhánh cây khẽ miệng khe hở ra bài trừ đến gọi hơi có vẻ non nớt. Chiến lợi phẩm chính mình không ăn, cọ cọ đi Lâm Thiên Du trong tay nét. Cách đó không xa phong tĩnh giá hộ kính quang lọc nghi lực, trên đầu mũ không biết tung tích, nhưng vận khí không tệ là quần áo còn tại mà không xấu. Nhìn xem trống rống đống lửa, ngẩng đầu cùng Lâm Thiên Du bốn mắt nhìn nhau. Lâm Thiên Du trong tay còn cầm gấu Bắc Cực vừa nhét vào đến cá nướng. "Dãn, rỗi. Lâm tỷ ngươi hung hãn, nhìn cái gì vậy?" Lại nhìn đem Liều trại đều cho ngươi đỏ lâu. "Đều đỏ lâu?" Chết cười, đạo chủ thế hảm. Gấu Bắc Cực ngăn tại Lâm Thiên Du trước mặt, đứng lên đem nàng che nghiêm kín, mắt lạnh thiết Phong Tĩnh Dã, "Nhều một loại người dám lại đây ta còn đánh ngươi ý tứ." Lâm Thiên Du nghiêng đầu, ở gấu Bắc Cực sau lưng thầm dò, chỉ vào trong tay cá nướng vừa chỉ chỉ xa xa, ý bảo Phong Tĩnh Dã đi lấy. Nhưng phong tính dã không có muốn tới đây ý nghĩ, ngay tại chỗ cầm ra một cái khắc nướng tốt, dùng lá cây bao nốt vào trong lều trại cản nướng, trước mặt gấu Bắc Cực mặt cắn một cái. Gấu Bắc Cực. Lâm Thiên Du. Lản Đạn. "Hảo ma ngươi, sớm có chuẩn bị có phải không?" Nhìn như bị đánh sổng sụp, kỳ thật sớm có kế hoạch. Cảm giác không phải lần đầu tiên bị đoạt, thậm chí hoài nghi cố ý thả một con cá ở trên đống lửa cho gấu Bắc Cực đoạt, đạo chủ thật là không ít đã hố, đều có kinh nghiệm. Sát thật kinh nghiệm rất đủ dáng vẻ. Gấu Bắc Cực trùng điệp thở ra một hơi, xoa tay liền lại muốn thượng. Lâm Thiên Du vội vã ngăn cản nó, "Được rồi, được rồi." Hôm nay lượng vận động đạt tiêu chuẩn, ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực. Nàng biên Dô dành biên ôm gấu Bắc cứ nói, nói tốt đánh xong tới dùng cơm đâu, một hồi hải tượng đều cùng dẫn, nhiều ảnh hưởng cảm giác cá mau tới, thừa dịp mới mẹ ăn. Gấu Bắc cực quay đầu cọ cọ gương màn nàng, đâm vào mũ khẩu trang dúi dúi, lúc này mới từ bỏ tìm phòng tính ra đánh nhau. Nam xuống ăn hải tượng tại điểm, đối mặt phong tính giá bên kia, từng miếng từng miếng xé hải tượng thịt. Phong tính giá mặt không đổi sắc, chậm ung dung ăn cả nướng. Xem lên đến giống như liền ăn cơm đều ở rảnh co. Lâm tỷ, Hắc xỉ, đi ra ngoài tìm đồ ăn khách quý trở về. Nhiếp Lăng Dương vừa muốn chào hỏi, một cái hất xỉ trực tiếp đem lời nói đánh gãy, đi về tới đều lao đạo. Lâm Thiên Du lấy cá nướng ở gấu bắc cực trước mặt giơ giơ, quay đầu hỏi, bị cảm. Hẳn là. Nhiếp Lăng Dương có chút tiểu xỉu, tối qua lều trại không kéo chặt, tình ngủ cũng cảm giác không quá thoải mái. Làm vừa tới liền bị đông lạnh bị cảm hàng từ từ, chính thức bắt đầu chụp ảnh về sau tinh khí thần ngược lại là có đủ, nàng vô vô nhiếp Lăng Dương bả vai, tin ta, ta có kinh nghiệm. Ngươi nằm một hồi, chờ ta nấu một nồi canh thịt, ngươi nóng hầm hập ăn một nồi, uống xong ngủ một giấc, tình ngủ liền chuyện gì đều không có. Nhiếp Lăng Dương hít hít mũi, "Ngươi cũng là thế nào tốt sao?" Vấn đề này Hàng Tư Tư dừng lại, ấy. "Đó cũng cứ phải, nàng là ăn dược vô dụng, sốt cao về sau truyền dịch mới khá." Nhiếp Lăng Dương, hắn mở miệng đạo, "Vậy sao ngươi như thế chắc chắn?" Hàng Tư Tư xoề hai tay, bởi vì chúng ta hiện tại chỉ có này một cái biện pháp. Hiện tại điều kiện khẳng định không có Hàng Tư Tư trước dưỡng bệnh điều kiện như vậy tốt, dù sao lúc ấy ở biệt thự bên kia còn có bác sĩ đâu. Trước mắt ngay cả cái dược đều không có." Nhiếp Lăng Dương thở dài, "Không có việc gì, ta cảm giác chỉ là sốt nhẹ, các ngươi bận đi, ta đi chợp mắt một hồi." Tô Vũ Hành nã bát nước nóng cho hắn, trước đem thủy uống. Tiên mục tổ sớm 3 ngày ở trên đảo các nơi an trí bảo tàng, có chút bảo tàng trong rương có dược. Dược vật giá ngoại sinh tồn trung vẫn là rất trọng yếu. Là lấy, bảo tàng trong dược vật chiếm số so còn không ít. Khách quý nghe vậy đều dựng lên lốt hai, rất hiển nhiên, đại gia đối bảo dương đều rất cảm thấy hứng thú. Trước mắt Nhiếp Lăng Dương cần dược, không sinh bệnh người cũng muốn, có thể thừa dịp hiện tại thân thể không có vấn đề đi lật điểm dùng dược, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tình sinh bệnh về sau tay chân vô lực đi đều không đi được. Lâm Thiên Du hỏi, có phạm vì sao? Tô Vũ Hành lắc lắc đầu, không có. Dừng lại một chút, hắn còn nói, "Ta dù sao đương khách quý đến nhà, có hay không cóvarphi bì, khẳng định cũng sẽ không nói cho ta biết." Bảo Dương nhiệm vụ là ở bọn họ ngồi xe bất tiến vào đồng thời tuyên bố, chỉ là đại gia từ ngày hôm qua đến bây giờ đều thời gian eo hẹp trường, không có thời gian đi tìm Bảo Dương. Cũng là Nhiếp Lăng Dương sinh bệnh, Tô Vũ Hành mới nhớ tới Bảo Dương trông có dược. "Tốt." Hàng Từ Từ lên tiếng, quay đầu đối Nhiếp Lăng Dương vỗ ngực nói, "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, thuốc trừ cảm thuốc hạ sốt cái gì giao cho ta." Gấu Bắc Cực đem hải tượng ăn xong đang tại ăn cá nướng, cá nướng thượng không có ớt kia là cái gì, không biết là phong tĩnh gia còn chưa kịp vung ra vị vẫn là liền đặt ở kia chờ gấu Bắc cực đoạn, có thể là chỉ bỏ thêm muối, gấu Bắc cực ăn rất thơm. Nghe vậy, gấu Bắc cực ngẩng đầu, mê mang ánh mắt ở trên người bọn họ đánh giá, ô. Được, chưa bệ dùng. Lâm Thiên Du sợ sờ, sờ gấu Bắc cực lốt hai, một hồi chúng ta cũng đi tìm xem, từ lần trước thảo nguyên đảo bảo dương số lượng đến xem, cực đảo bên này sinh tồn hoàn cảnh ác liệt hơn, bảo dương khẳng định cũng chỉ nhiều không ít. Gào. Gấu Bắc cực vứt bỏ gần một nửa cá nướng đứng dậy liền đi. Tìm. Nha. Đừng có gấp nha, ăn xong cái này lại đi. Lâm Thiên Du đem cá nướng nhặt lên, Theo đi về phía trước một bước, Gấu Bắc Cực xem lên đến thân hình cầm tiện, nhưng thật nghiêm túc chạy tốc độ nhưng một điểm cũng không chậm. Hơn nữa đối với xung quanh đây lộ tương đối quen thuộc, thân hình một chuyển đã không thấy tăng hơi bóng dáng. Lâm Thiên Du phất phất trong tay cá nướng, Gấu Bắc Cực chạy gấp, chắc hẳn cũng không nghe thấy nàng nói chuyện. Cá nướng tượng còn có rất cây mọng nước đâu. Lâm Thiên Du tả hữu không tìm được có thể bao cá nướng đồ vật, hẳn là lại nhiều làm tủ lạnh. Cũng là dùng tuyết gạch đống loại kia, lũ cao trung tại không dùng đến trang đồ vật. Có tủ lạnh lời nói, lử chuột hải bào cái gì, ăn không hết cũng có thể đưa vào bên trong. Càng nghĩ càng cảm thấy thực dụng, Lâm Thiên Du đúng ngón tay kêu vàng hiện tại liền làm. Trên tay cá nướng trước hết lấy lá cây bao một bao, chốt ở trong tuyết chờ gấu Bắc Cực trở về lại ăn. Vừa lúc hôm nay truyện về đến tuyết gạch còn chưa dùng xong, như thế một khối lớn, phân cách mở ra cũng có thể đáp cái không lớn không nhỏ tủ lạnh. Suy nghĩ đến tủ lạnh làm quá sâu muốn thân thủ đi bên trong góc, tối người đi trong thăm rọ chộp tới chộp đi qua phía tây. Đơn giản liền đem độ cao làm đến đầu gối hướng lên trên một chút, ngang làm lâu một chút, như vậy dung lượng không thay đổi, lấy thời điểm cũng thuận tiện. Nói làm thì làm. Làm tủ lạnh muốn so làm bằng phòng đơn giản hơn, làm tốt về sau, Lâm Thiên Du đem trong nhà còn lại chưa ăn xong những kia đồ ăn đều thả đi vào nhất mặt trên dùng ván gỗ che. Dung kem gói mức cao nhất có được đông lại phiêu lưu, ván gỗ vừa lúc. Quay đầu buổi tối lúc ngủ đi lên nửa mặt ép ít đổ. Lâm Thiên Du suy nghĩ, nhìn chung quanh một chút không có gì có thể dùng, nghĩ dù sao phong tuyết cũng không lớn, liền không có gấp tìm. Gấu Bắc cực còn chưa có trở lại, Lâm Thiên Du nhìn liếc mắt một cái phía dưới ngóng trông Tiểu Ban Hải Báo nói, đi thôi, trước đưa ngươi về nhà. Tiểu Ban Hải Báo, a đảo. Tác giả có chuyện nói, tới rồi. Mấy ngày nay nhiều chuyện, thừa hải gian đổi mới sẽ tương đối loạn, liền không hậu trường đúng giờ cần đây. Nhưng mỗi ngày số lượng tử đều cam đoan 9000, càng đến 10 tháng 1 là không sai biệt lắm. Ta viết xong liền phát, đại gia có thể khoảng 23 giờ đến xem, bình thường lúc này cùng ngày số lượng tử đều là đổi mới xong. Ba ba. Chương 107, phúc, ha ha ha, gặp chuyện không quyết đánh phòng tính nhã. Ban hải báo đàn không biết còn ở hay không ngày hôm qua địa phương. Ban hải báo không có gì lãnh địa ý thức, chúng nó sẽ tìm địa phương an toàn lên bờ phơi nắng. Nếu như là dã ngoại, ở cùng một chỗ nhìn thấy đồng nhất đàn ban hải báo có thể tính cơ hội là số 0. Nhưng bây giờ là ở trên đảo. Nếu là muốn đi bờ biển, Lâm Thiên Du trừ mang theo Lâm Sủ cũng trên lưng ba lô leo núi, đến thời điểm đem cần câu cá treo tại kia, thượng không thượng, cá tùy duyên. Lâm Thiên Du chậm rãi từng bước đạp trên trong tuyết, không biết bị mang đi tiểu ban hải báo, trở lại hải báo trong đàn còn hay không sẽ bị tiếp thu. Bo tới phía trước tiểu ban hải báo quay đầu lại, "A." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, cọ cọ nó cảm nói, "Ngươi không gọi tiểu ban hải báo." "Dao." "Cái này không phải tên. Có thể trước tiểu ban hải báo nói nhiều, nhưng tiểu ban hải báo cho rằng tên của bản thân chính là bốn chữ này." Tiểu ban hải báo chớp chớp mắt, tựa hồ không biết vì sao không phải là. Lâm Thiên Du suy nghĩ đạo, tên lời nói, cho cho thế nào? cho cho có phải hay không so tiểu ban Hải báo dễ nghe. A gạo. Tiểu ban Hải báo dừng lại lắc lộn. Dễ nghe. Đang nói, Lâm Thiên Du cảm giác ống quần bị cọ một chút, nàng theo nhìn lại, liền gặp cáo Bắc cực ngựa đầu nhìn nàng. Lâm Thiên Du nửa ngồi xổm xuống, xuống, ôm chặt cáo Bắc cực cổ, xoa xoa giày Mao Linh nói, tiểu hổ Ly liền gọi Tuyết Cầu đi. Mâu trắng lông sủ, nhan sắc thích hợp lại là tròn vo. Da ngoài ý liệu, rất phù hợp lông sủ. Tuyết Cầu đáng yêu tuyết đoàn cũng đáng yêu. Văn nghệ phát sóng trực tiếp đến bây giờ, Lâm thị đặt tên công lực thật là càng ngày càng mạnh. Hào hào hào, nhắm mắt thổi đúng không? ngươi liền nói có hay không có tiến bộ đi. Chầm rãi đi đến lần trước câu cá địa phương. Vẫn khí không tệ, đồng dạng đang câu cá cửa động vị trí, cách đó không xa có một đám quấn ở trên mặt băng phơi nắng ban hải báo. Cũng không biết bọn này ban hải báo có phải hay không tiểu ban hải báo cái kia tộc quần. Từ ban hải báo hoa văn thượng, đến phân biệt ra được mỗi một cái ban hải báo, dù là Lâm Thiên Du cũng làm không đến, đặc biệt đây là cả một hải báo đàn. Lâm Thiên Du ôm lấy tiểu ban hải báo, nhường nó có thể từ chỗ cao nhìn xuống, ngươi nhận thức chúng nó sao? Gào. Tiểu ban hải báo lung lay cái đuôi. Nhận thức. Đồng thời, hải báo trong đàn vang lên thanh âm gào. Trong đó một cái ban hải báo đi ra, hướng tới Lâm Thiên Du phương hướng đến gần chút, nhưng lại vẫn là rất cách cách một khoảng cách dừng lại, thẳng nửa người trên, đôi mắt tạ hữu quan sát đến. Lâm Thiên Du đem tiểu ban hải báo buông xuống, tiểu ban hải báo ở trên mặt băng cọ cọ đi phía trước trượt. Gào gào. Ban hải báo nhìn xem vợ tới bên cạnh mình tiểu ban hải báo, nó còn có chút không dám tin. Mượt mà đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt, trong mắt đều là sự sỡm mờ mịt. Lâm Thiên Du tuy rằng đoán không được lúc ấy xảy ra chuyện gì, nhưng bị gấu bắt cực ngậm đi tiểu ban hải báo, ở hải báo trong đàn hẳn là đều là ngầm thừa nhận nó tử vong. Hiện tại sống trở về, Có thể ở Hải Báo trong đàn đều là lần đầu tiên phát sinh loại sự tình này. Mặt các ban Hải Báo cũng hiếu kỳ vây quanh lại đây. Không gian lưu cho ban Hải Báo, nhường chúng nó chính mình ôn chuyện đi, tuy rằng không biết chỉ rời đi một buổi tối tụ tập cái gì cũ, nhưng xem lên đến ban Hải Báo ở giữa, giống như có rất nói nhiều muốn nói. Lâm Thiên Du mở ra ngày hồn qua băng động, chỉ cả đêm, lúc này đều đông lạnh cái rắn chắc. Được so với tại nơi khác dày bằng, gò đứng lên vẫn là dễ dàng hơn. Đem băng xuân nát, dùng vậy gộc đùa bỡn đem bên trong khối lớn băng lấy ra đến, còn lại địa vụn băng không gây trở ngại câu cá. Lâm Thiên Du đem câu cá công cụ cố định tốt, Nàng hôm nay không tính toán ở này ngồi một ngày, đi thôi Tuyết Cẩu, chúng ta đi tìm gấu bắc cực. Anh? Tiểu Hồ Ly cắn nàng vào áo. Lâm Thiên Du, "Ân?" Tiểu Hồ Ly nghiêng đầu, Lâm Thiên Du theo nhìn lại, cái nhìn đầu tiên chỉ là chăng xóa một mảnh, nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới nhận thấy được đang hoạt động tuyết. Hình như là gấu bắc cực trốn ở kia đang đào thứ gì. Ngươi ở đây a? Lâm Thiên Du đi qua, bận cửa đạo, chạy nhanh như vậy, đều không đợi đợi ta. Ô, bên này có cái khe, gấu bắc cực đầu đều nhét vào đi. Nghe được thanh âm giật giật, nhưng là triệt thoái phía sau một bước không thể đem mình kéo ra đến. Cẩn thận! Lâm Thiên Du thân thủ hỗ trợ đệm một chút, nhưng bao tay có chút dày, khe hở vào không được. Nàng lấy xuống một cái găng tay, theo bên cạnh đi vào, nhẹ nhàng mang theo nó từ bên trái một chút vị trí chậm rãi lui ra, tốt, như vậy lại ngẩng đầu. Một cái chỉ lệnh một động tác, gấu bác cực nghe lời ngẩng đầu lên, miệng ngậm dịu xỉu đi cho nô thảo. Thảo thảo. Lâm Thiên Du tiếp được này đem thảo, hoang giải thảo dược một loại, có thanh nhiệt giải độc, giảm nhiệt chấn đau công hiệu. Chỉ là cái này thảo xem lên đến có chút giúp đi, có chút diệp tử biên rắc đã cuốn lại. Không giống như là vừa hái, ngược lại càng như là hái xong ở tổ tại. Ta vì ta vừa rồi đoán gấu Bắc cực chạy ra ngoài chơi chân thành xin lỗi. Kia thảo phóng tới trước mặt của ta, ta đều thỏa đáng ăn không ngon cỏ dại vức, gấu Bắc cực như thế nào còn có thể phân biệt này đó a. Không thể nói là bị phân biệt, hẳn là động vật đang khó chịu thời điểm ăn được cái này thảo liễn thứ thái, cho nên nghĩ người khác không thoải mái cũng có thể ăn. Cùng với nói là hội phân biệt, chi bằng nói là chính mình ăn hảo, liền nghĩ để cho người khác cũng ăn. Lâm Thiên Du phục hồi tinh thần nói, ngươi là đi ra tìm thứ này chữa bệnh sao? Gấu Bắc cực không biết bảo dương là cái gì. Nhưng là có chữa bệnh cái này khái niệm, nhất là cứu trợ trạm trưởng Đại Gấu Bắc Cực, đối Bảo Dương không khái niệm, các loại kiểm tra sức khỏe dự phòng châm khẳng định không thể thiếu. Gấu Bắc Cực há miệng thở dốc, "Lão, ăn. Ta không có sinh bệnh." Lâm Thiên Du sợ Gấu Bắc Cực nói, "Là theo ta cùng nhau tham gia tiếp mục đồng bạn ngã bệnh, cái này mang về cho hắn ăn hảo sao?" "Ô." Gấu Bắc Cực liếm liếm tay nàng, đối với cho ra đi đồ vật, tùy ý chính nàng ăn bài. Triêu Cố nói lời nói, Lâm Thiên Du cuộn tròn cuộn tròn có chút cứng đờ đầu ngón tay, đem găng tay đeo tốt, rất lạnh. Đeo lên bao tay cũng hồi không thượng nhiệt độ, chậm rãi ngọ. Câu cá công cụ liền đặt ở băng động bên cạnh, trang bị câu cá công cụ thùng phía dưới một tầng rơi xuống cường địa vật này, sẽ không dễ dàng bị thổi đi. Cần câu cá cũng cố định rất gián chắc. Lâm Thiên Du thu tốt thảo dưng nói, chúng ta trước đem dược đưa trở về, sau đó trở ra chơi. Hai con lông sủ cũng không có ý kiến, Lâm Thiên Du giấu tay thượng gấu bắc cực phía sau lưng thời điểm, mới nhớ tới còn không có cho gấu bắc cực thủ danh tự đâu, về sau gọi ngươi tuyết đoàn có được hay không? Tuyết trắng lông sủ, coi lại cũng là một đoàn. Gào. Tuyết đoàn. Lâm Thiên Du điểm điểm nó mũi, ngươi là tuyết đoàn. Gào. Tuyết đoàn. Gấu Bắc Cực lặp lại hai chữ này. Lâm Thiên Du chà chà tay, "Được rồi, trở về đi." Cáo Bắc Cực lổn hai giật giật, giống như nghe được thanh âm gì, nó nhìn chằm chằm Tuyết Đọng, cái đuôi dong đưa biên độ đều bất tri bất giác nhỏ xuống dưới. Bình thường đi săn thời điểm, cáo Bắc Cực đều sẽ nhường chính mình an tĩnh lại, sau đó chậm rãi tới gần, một kích bị mất mạng. Lâm Thiên Du lắng nghe giống như cũng có chút thanh âm, chính là nghe không rõ ràng, là lử chuột sao? Lử chuột đã là cáo Bắc Cực trên bàn cơm thường thấy thức ăn. Tuyết Đọng mặt ngoài xem lên đến bằng phẳng màn này, nhưng bên trong hắn là đã bị lử chuột đánh đầy động. Cáo Bắc Cực nhảy dựng lên chui vào đi, một đường hướng bên trong đuổi theo. Phía dưới lử chuột hoảng sợ chạy bừa, bị cáo Bắc Cực vây truy chặn đường tìm cái đột phá khẩu lao tới, đụng đầu vào gấu Bắc Cực trên người. Gấu Bắc Cực xem đều không thấy, trực tiếp một chưởng gỗ xuống, nắm lử chuột đương hạt đưa cắn. Thất là cáo Bắc Cực run run mau, ném đi trên đầu tuyết thì chú ý tới gấu Bắc Cực nhai lử chuột. Gấu Bắc Cực không lạnh không nóng đứng lên, đem lử chuột phân một nửa cho nó. Anh, trong nhà còn có thì đâu? Cáo Bắc Cực không đối bụng, chỉ do luyện tập một chút đi săn linh hoạt. Một cái lử chuột không nhiều thịt, trên đường trở về vừa đi vừa ăn, không đợi đến căn cứ đâu liền không có. Các người trước mình chơi. Lâm Thiên Du cầm thảo dược gõ vang nhịp lăng dương lều trại. Nói đến chính mình chơi, Gấu Bắc cực chậm rãi ung dung đi đến phòng tĩnh giá lều trại tiền. Phòng tĩnh giá lều trại cửa mở ra, hắn có chút không người đứng ở cửa, thăm dò ở bên trong, như là sửa sang lại lều trại trên đỉnh tứ gì. Gấu Bắc cực tiến tĩnh lại đây, cùng đi ngang qua giường như không có phát ra nửa điểm thanh âm. Thoáng nhìn Lâm Thiên Du bên kia ở đùa nghịch thảo dược, đã đi qua phòng tĩnh giá lều trại Gấu Bắc cực lại lui về sau hai bước, đập. Đứng ở trước cửa phòng tĩnh giá ngay sau đó trực tiếp ngã vào lều trại trong. Lâm Thiên Du hình như có sợ cảm giác quay đầu đi. Liên gặp gấu Bắc Cực mang một chân, xem lên đến, không được tiểu. Lé vào túi ngủ thượng che eo lên không được phong tĩnh dạ. Thật không bằng tiểu ta liều trại. Ha ha ha ha chết rồi, nhân thể biến mất thuật ma thuật có phải hay không chính là như thế thay đổi. Gấu Bắc Cực thật sự rất thông minh a, còn có thể thừa dịp Lâm Tỷ không chú ý thời điểm vụng trúng đá, một cước này đi xuống, ta đều thay đạo chủ đao sát lưng. Mấy mắt cùng như bay, tuyết đoàn thật là một chút cũng không lưu sức lực. Ta có tội, ta rất thích đạo chủ cùng tiểu những động vật ở chung a, quá có yêu. Không phải nha, đều là manh thú, đánh nhau thời điểm còn cố kỵ không đem đạo chủ đánh chết, đại hái và đại thái. Nhiếp Lăng Dương đốt mơ mơ màng màng, dĩ nhiên không biết thân ở nơi nào đang làm gì, nghe được thanh âm đứng lên kéo ra lều trại khi còn mang khẩu trang, không lên tiếng nói, "Thiên Du tỷ." Lâm Thiên Du đem rửa thảo dược đưa cho hắn, "Cái này nhai ăn." "Là rau dại sao?" "Cảm ơn." Nhiếp Lăng Dương nhìn xem này bề ngoài không tính quá đẹp một phen ảo, đem khẩu trang vén lên tiểu phùng cắn một cái, chua xót sinh vị. Nhiếp Lăng Dương nguyên bản lười nhác thần sắc đều thay đổi. Lâm Thiên Du nói, "Là thảo dược, tìm không thấy thuốc hạ sốt thuốc trừ cảm cái gì, ăn cái này cũng được." Nhiếp Lăng Dương trở thành bình thường rau dại ăn, còn tưởng rằng là cho hắn lập đầy bụng không nghĩ đến là dược, lập tức cũng không cảm thấy khổ, no. Thật sự, ta ta cảm giác tốt hơn nhiều. Lâm Thiên Du nhíu mày, thảo dược thấy hiệu quả cũng là không có như thế nhanh. Bất quá Nhiếp Lăng Dương xem lên đến sắc thật tinh thần không ít, có thể là tâm lý tác dụng đi. Nhiếp Lăng Dương miệng nhỏ nhai thảo dược, làm phiền ngươi Thiên Du tỷ, ra đi còn nghĩ ta. Lâm Thiên Du, không phải ta, là tuyết đoàn. Gấu Bắc Cực tìm đến. Phu cận đều là băng tuyết, thứ này không dễ tìm. Hơn nữa, thổ thảo cũng sẽ không sinh trưởng ở tuyết đọng dưới mặt băng bên trên, nàng đều không biết gấu Bắc Cực là từ đâu tìm đến thảo dược. Ta đang nói gấu bắc cực vừa vặn đi tới, lay một chút liều trại liêm. Nhiếp Lăng Dương lời nói lập tức thay đổi âm, "Cảm ơn." Y a. Cổ cứng lên, ngay nửa ngày bợ vì quá khó ăn mà không nuốt xuống thảo dược, lúc này hoàn chỉnh và bụng. Nhiếp Lăng Dương còn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọn, nhìn xem gần trong gang tấp gấu bắc cực, vẫn là dạ vở trấn định nói tiếng cảm ơn. Lại dịu ngoan gấu bắc cực đó cũng là gấu bắc cực, Nhiếp Lăng Dương cảm thấy hứng thú là cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn cảm thấy khoảng cách sinh ra mỹ, gần như ủy hắn khả năng sẽ bị đánh, không biết có thể hay không chống chọi gấu bắc cực vùng tới đây một chưởng. Nhìn xem kia lông sủ rõ ràng mang vết, Nhiếp Lăng Dương không chút nghi ngờ, thật đến nhau, gấu Bắc cực có thể một trưởng đem mình hồn đã bay. Đáng sợ. Ngươi nghỉ ngươi thật tốt. Lâm Thiên Du ôm gấu Bắc cực lui ra. Nhiếp Lăng Dương suy yếu nhẹ gật đầu. Lâm Thiên Du trở về rót chén nước, vừa rồi vì tẩy thảo dược, trong nước cấm bỏ thêm không ít tuyết, cứng rắn đem nước nóng đói thành lườm thủy, sợ thảo dược dùng nước sôi nấu qua về sau sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Còn giữ lại thủy lại thêm không hóa tuyết tiếp tục nấu. Lúc này vừa lúc trong cả mện thủy ở lan mình. Hô. Lâm Thiên Du nâng chén nhỏ nước nóng, nếu là có la trà thả trong điểm liền càng tốt. Nhưng cực hàn trong hoàn cảnh Thực vật xanh đều rất ít ặm, huống chi là lá trà. Lấy xuống bao tay nướng có chút cứng đờ nóng tay. Gấu Bắc cực nghe hương vị, ở tủ lạnh bên cạnh vây quân truyện. Đói bụng. Lâm Thiên Du nghĩ nó có thể là người được cá nướng mời vị, liền buông xuống bát, đứng dậy đem ván gỗ mở ra, ngươi lần sau đói bụng có thể tới nơi này là ăn. Ô. Gấu Bắc cực ngậm đi vừa rồi chưa ăn xong cá nướng. Lâm Thiên Du cũng chọn khối hải báo thịt đi ra, đây là lưu lại câu cá kia khối, lấy trước để nó ăn. Tuy rằng cắt qua vài lần hải báo thịt, nhưng hình như là lần đầu tiên ăn. Hải báo thịt đựng đại lượng protein cùng cần đổi gốc gạo mì chua. Tính thượng là trong giới tự nhiên nhất gầy loại thịt chi nhất. Đông lạnh cực kỳ cứng rắn, tưởng thái thành miếng mỏng chậm rãi nướng cơ bản không có khả năng, chỉ có thể như là ăn dê nướng như vậy. Đem hải báo thịt vỏ ngoài nướng mềm nước khét, sau đó cắt xuống đến, lặp lại đun nóng sau xác nhận chín mọng về sau vung điểm gia vị ăn. Chỉ là cứ như vậy, ăn liền tương đối chậm. Gấu Bắc cực cá nướng đều ăn xong, Lâm Thiên Du bên này còn chưa cắt xuống đến một mảnh ăn đâu. Trên đống lửa hải báo thịt trên giá đi về sau, Lâm Thiên Du liền không quản, tú lại bên cạnh tuyết, tích góp thành một cái lớn cỡ bản tay tuyết cầu. Lâm Thiên Du cất giọng nói, "Tuyết đoàn, chúng ta tới ném tuyết đi." Gấu Bắc Cực còn chưa phản ứng, quyết cổ thẳng tắp bay tới, nện ở trên người về sau mà tung. Tích Cóp thời điểm không quá dùng lực ấn xoa, chỉ là không ngừng ra bên ngoài tầng tăng thêm tuyết mà thôi, một chút dùng một chút lực đều có thể đỡ. "Rống!" Bị đánh gấu Bắc Cực nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu lướng tới Phong Tĩnh Dã liều chạy vào qua. Nhấc tay chờ gấu Bắc Cực đánh trở về Lâm Thiên Du. "Lan Đạn, Phúc, ha ha ha, gặp chuyện không quyết đánh Phong Tĩnh Dã." Can bản luyến tiếc đối Lâm tỷ hạ một chút tay tạt sao? Lần sau đạo chủ bị đánh nguyên nhân, chân trái trước bước vào liều chạy. Ta nguyện xương đạo chủ là gấu Bắc Cực chuyên dụng bao cát, tê. Giống như không quá thích hợp. Hắn đặc tội lông sủ không phải chỉ gấu Bắc Cực. Nay xoay người không chút do dự, dứt khoát lưu loát dáng vẻ nhường ta không khỏi hoài nghi, nó là không phải vẫn luôn suy nghĩ tìm cơ hội đánh đạo chủ, chỉ là không có lý do thích hợp. Nhưng lần này, gấu Bắc Cực vụụt, phong tính giá không biết khi nào đi ra ngoài. Trong lều trại trống rỗng, một người cũng không thấy. Đứng ở lều trại phía trước, nó qua loa chụp hai thanh, lại chạy về đi tìm Lâm Thiên Du. Ha ha. Lâm Thiên Du thấy thế, nhịn không được cười ra tiếng, là ném thiết cầu chơi lay. Anh, cáo Bắc Cực ngồi ở bên người nàng, căm đệm ở Lâm Thiên Du hạ mà lên, không hiểu nhìn xem nàng. Không phải ném ngươi an toàn, là ném cái này." Lâm Thiên Du cầm lần nữa tích cốc lên tuyết cầu ở cáo bắc cực trước mặt lắc lư lắc lư, rồi sau đó đặt ở cáo bắc cực trên đầu. Ở trong lỗ thai tại, chính là tuyết cầu có chút lớn, loang thoáng ép đến lỗ thai. Cáo bắc cực lỗ thai lưng đến đầu mặt sau, lại thành thành thật thật vẫn không lúc ních, như là sợ chớp hạ đôi mắt, trên đầu tuyết cầu đều sẽ rất xuống dường như. Gấu bắc cực không đánh tới người không vui, trở về dựa vào Lâm Thiên Du nằm sắp xuống. Lâm Thiên Du thuận thế tựa vào gấu bắc cực trên người, xoa nó cằm nuốt lông đạo, đến ăn hải báo thịt, nếm thử nướng qua thịt hương vị thế nào. Trì Ăn Hải Báo mơ gấu Bắc Cực, ở đồ ăn thiếu dưới tình huống mới có thể liền thịt cùng nhau ăn, nhưng nướng chín thịt nhất định là nó lần đầu tiên nếm thử. Nửa sống nửa chín thịt cắt bỏ, bên trong ngược lại là không thấy máu. Gấu Bắc Cực cùng tiểu hồ ly đều các được một khối. Không thêm gia vị, nhưng ta nhớ có tư liệu nói hải báo thịt bản thân chính là mang điểm muối vị, cảm giác ăn như là ở Andaman, nhưng là không có mùi máu tươi. Lâm Thiên Du lật trên đống lửa hải báo thịt, cắt số thịt, vết cắt vẫn là hồng. Loại này một mà sinh ngột mặt quen thuộc thịt, tiểu động vật ăn cảm giác tốt nhất. Lâm Thiên Du hỏi: "Ăn ngon không?" Tiểu hồ ly ăn đôi mắt đều hít thu hút, anh Gấu Bắc cực trầm thấp rống lên một tiếng, ngậm thịt chậm rãi nhai. Có thể là mùi vị không tệ, nhưng lạ lông sù nhỏ miệng vẫn luôn cũng không nhàn qua, chỉ ăn một ngụm liền không ăn nữa. Chờ nướng hải báo thịt chín trong thời gian, Lâm Thiên Du tiếp tục tích cốc tuyết cầu, trầm rãi, bên chân cũng tích góp khói ít. Tiểu Hồ Ly không biết nàng đang làm cái gì, nhưng hội đi Lâm Thiên Du bên chân này quanh quẩn tuyết. Gấu Bắc cực thì là hổ theo, dùng móng vuốt một chút xíu đem tuyết chất đến cùng nhau, sau đó xem Lâm Thiên Du lấy tay đoàn, nó cũng dùng móng vuốt hướng lên trên nhấn một cái, có ngọn tuyết đống lập tức bị ép thành tuyết bánh. Trầm rãi, thịt nướng ảo. Lâm Thiên Du cắt xuống đến một khối ở hỏa thượng lập lại nướng. Không dùng gia vị, chỉ ăn khẩu nguyên vị, cảm giác rất tốt, chính là có điểm khô. Không có dầu, lại cố kỵ muốn ăn chín thịt, nướng thời gian có chút trượng, nhưng cũng muốn so thịt heo cảm giác tốt hơn nhiều. Nếu như là thịt heo dùng loại này nấu nướng phương thức, ăn thời điểm chỉ sợ đều ở ăn thịt heo làm. Gấu Bắc Cực liếm liếm móng rướt, giống. Lâm Thiên Du sự sốt, đi săn. Gấu Bắc Cực cọ cọ cổ tay nàng. Cá Bắc Cực cùng theo đứng lên, anh. Cùng nhau. Lâm Thiên Du rùa Gấu Bắc Cực lốt hai, nói, "Hành, chú ý an toàn, tận lực trước lúc trời tối trở về." Ô, trong nhà còn có một cái ngày hôm qua bắt lử chuột cũng không đủ buổi tối dừng lại. Gấu Bắc cực cùng cáo Bắc cực một trước một sau, hai con lông xù đi ra ngoài đi săn, lẫn nhau cùng có cái chiếu hứng. Lâm Thiên Du ngay từ nướng, sau dựa vào ủy ở trên lều, quét nhìn thoáng nhìn có cái gì ở cái bên, không khỏi nheo lại mắt, ngươi không phải đi tìm bảo tàng sao, làm sao làm thành? Hàng tứ tứ cả người đều là tuyết, có chút theo đi lại động tác cũng sẽ không rời, vướng vàng vững chắc chộp vào quần áo bên trên, hẳn là bông tuyết hòa tan về sau đông thành băng, mới dính vào quần áo bên trên. Thấy nàng tay không, Lâm Thiên Du đưa cho nàng một chén nước nóng, hỏi, bảo tàng không tìm được. Không phải, tìm đến bảo tàng Hàng Tư Tư vừa mở miệng, cổ họng đều khản, nàng vỗ vỗ trên người tuyết, nhưng là đã hoàn toàn đông lại, căn bản không đem ra đến. Ta hoài nghi Tiết Mục Tổ đem bảo tàng ném trong biển, không thì như thế nào có thể đông lạnh như vậy rắn chắc? Hai người các nàng mở nửa ngày, cứ là không thể đem thùng xé lên. Hàng Tư Tư thở dài, cách thật xa dừng bước lại, thân thủ lấy thủy thời điểm đều dò người ra đi bên này đủ, trong dương không có gì đồ vật, chúng ta lựa chọn hữu dụng cầm về, còn lại thùng liền lưu lại bên kia. Cũng không biết là thật sự thời gian lâu lắm, dẫn đến thùng cùng mặt đất đông lạnh ngược. Vẫn là lần trước Thảo Nguyên đảo bảo tàng bị cướp giật sự tình, nhường Tiết Mục Tổ có tiến bộ Các tụ giáo huấn về sau lần này trực tiếp đem thùng cố định, không cho khách quý cứ đi. Dù sao cầm không nổi là được rồi." Lâm Thiên Du nói, "Ngồi xuống nghỉ một hồi đi." Đến một khối hải bảo thịt. Hàng tứ tư, tư cự tuy nói, "Không được, ta còn muốn tiếp tục đi tìm dược đâu. Ta trở về nhìn xem Nhiếp Lăng Dương thế nào." Lâm Thiên Du nuốt xuống miệng thì nói, "Hắn vừa ăn thảo dược nằm ngủ, không có chuyện gì." "Thảo dược?" Hàng tứ tư, tư kinh ngạc nói, "Nơi này lại có thảo dược sao?" Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu nói, "Ta những thứ kia là gấu Bắc Cực cho, nhưng thảo dược hẳn là có, cũng có rất nhiều chịu rết thực vật, chỉ là cách chúng ta căn cứ khá xa." Hàng Tư Tư vừa nghe, cũng không nghĩ chính mình đi tìm thảo dược, gấu Bắc Cực tìm được thảo dược, thảo dược tồn tại địa phương có gấu Bắc Cực lui tới. Nàng cũng không phải rất tưởng đối mặt gấu Bắc Cực. Hàng Tư Tư hỏi, Thiên Du tỷ ngươi không đi tìm bảo tàng sao? Tùy dư đi. Lâm Thiên Du tương đối tùy ý, ta một hồi muốn đem nơi ẩn nấp trước đáp đứng lên, bảo tàng không nóng này. Vật tư đầy đủ nhất thời nửa khắc dùng không hết, bảo tàng trong lại không có có thể dùng đến xây nhà tử độ vật, nàng tự nhiên là có thể gặp được tốt nhất, không gặp được coi như xong. Hành, ta đây tiếp tục đi tìm. Hàng Tư Tư buông xuống bắt đứng dậy nói, ta đi rồi Thiên Du tỷ không có qué dậy ngủ nhiếp lăn giường, hàng tư tư trở về uống ngụm nước gấm liền rời đi. Lâm Thiên Du chậm rãi ăn hải báo thịt, trừ nhai hao chút lực, mặt khác cũng khỏe. Một hồi lại đi chuyển điểm tuyết lạch, nếu là bên này tuyết dày nữa một chút liền tốt rồi, nàng sẽ không cần chạy từ xa đi làm hoàn chỉnh bằng phẳng tuyết lạch. Tiên mục tổ tuyển căn cứ thời điểm, hẳn là lấy an toàn vị chủ, chung quanh tuyết động đều không có xa xa dày như thế thật. Ô. Vừa ly khai không bao lâu gấu Bắc cực hấp tấp chạy trở về. Lâm Thiên Du trên tay này khối hải báo thịt còn chưa ăn xong đâu, nghe được thanh âm không khỏi kinh ngạc nói, như thế mau trở về tới rồi. Vừa quay đầu, liền thấy gấu Bắc Cực miệng ngậm tiểu ban Hải Báo. Lâm Thiên Du vừa đưa trở về. A gạo. Trước lạ sau quen, tiểu ban Hải Báo hiện tại bị gấu Bắc Cực ngậm cũng có thể làm đến nhất phái lạnh nhạt, đôi mắt đều không chớp một chút. So với lần đầu tiên bị bắt ớa oa kêu to, lúc này bình tĩnh cũng không phải là nửa điểm. Gấu Bắc Cực đem tiểu ban Hải Báo buông xuống, "Giảo." "Ném." "Ném." Lâm Thiên Du nhếch môi dưới, phản ứng kịp nguyên nhân sau không khỏi cười ra tiếng, "Không phải ném, nó không có đi lạc, nó là về chính mình Hải Báo đàn, là ta đưa nó trở về." Lâm Thiên Du cười cùng phòng phát sóng trực tiếp giải thích, tuyết đoàn hẳn là cho rằng tiểu ban Hải Báo đi lạc, gặp cố ý ngậm trở về. Gấu Bắc Cực quyết không từ bỏ đoàn đội trong bất luận cái gì một cái phế vật. Tiểu ban Hải Báo, ngươi lễ phép sao? Chờ đã, kia lần đầu tiên bắt tiểu ban Hải Báo cũng là nguyên nhân này sao? Nghe thấy được tiểu ban Hải Báo trên người có Lâm tỷ mũi, cho rằng là Lâm tỷ làm mất, cho nên ngậm đã về rồi. Có đạo lý. Kia tuyết đoàn ngay từ đầu liền không muốn ăn cho cho nha. Gấu Bắc Cực dùng môi đẩy đẩy tiểu ban Hải Báo, đem nó xô đẩy đến Lâm Thiên Du bên người, rảo. Giống như cố ý trở về đưa một chuyến tiểu ban Hải Báo. Đưa đến về sau, nó xoay người lại chạy tới tiếp tục đi săn. Cũng có thể có thể là đi tìm cáo Bắc cực đi. Lưu lại Lâm Thiên Du cùng Tiểu Ban Hải báo mắt to trừng mắt nhỏ. "Ân." Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, "Nếu không, ở lại đây theo chúng ta cùng nhau. Ta bảo ngươi có ăn không hết cá." Tiểu Ban Hải báo chớp chớp mắt, "A gảo. Thành giao. Trên đảo thời tiết tính bình thản, nhiều lắm là phong tuyết lớn một chút, không có xuất hiện giọ lốc. Dù sao cực đảo tình huống đặc thù, mà các đảo nhỏ cực đoan thời tiết nhiều lắm là gia tăng cầu sinh khó khăn, nhưng là cực trên đảo cực đoan thời tiết là thật sự sẽ muốn mệnh." Cho nên ở ban đầu quy hoạch quyết định thời gian tối điểm, cố ý đem cực đảo xếp hạng cuối cùng, vì sai khai chức cực đoàn thời tiết, lều trại có thể ở lại nhất thời, Lâm Thiên Du dự dựng nơi ở nút, mặt khác khách quý cũng lục tục tay đáp lên. Bởi vì Lâm Thiên Du đáp tương đối phức tạp, còn làm dân phòng, cho nên ngược lại so mặt khác khách quý dự dựng hoàn thành muộn chậm. Phát sóng trực tiếp ngày thứ 7 thời điểm, Lâm Thiên Du đạp trên lũy khởi chạy đá thượng, đem cuối cùng một khối tuyết gạch đền thượng, vỗ vỗ, nhường tuyết gạch thẻ đi vào, kiến kẽ. Hoàn thành. Lâm Thiên Du từ thạch chồng lên nhảy xuống, vây quanh hoàn chỉnh băng phòng dạo qua một vòng, tìm xem có hay không có để sót khe hở. Từ bên ngoài đi vào trên người có tuy động, Lâm Thiên Du cố ý đem cửa lưu tại phòng bếp bên này, ở giữa cách phòng tắm, lại đi trong mới là phòng ngủ, nhiệt khí là một chút đều chạy không ra được. Cáo Bắc cực cùng gấu Bắc cực ra đi săn còn chưa có trở lại. Lâm Thiên Du từ cổng vòm đi vào, phía ngoài cổng vòm làm kéo dài, chỉ là môn nơi này đi vào muốn cong một chút eo, đi vào về sau liền có thể thẳng đến. Mang phát sóng trực tiếp thiết bị tiến vào, Lâm Thiên Du trước đốt lên hỏa, yên lặng chờ nhiệt độ đi lên liên hành. Giường gỗ cùng một ít mục chế nội thất đều là ở mức cao nhất trước trước hết bỏ vào đến, không thì cửa không đủ đại, giường gỗ cái gì căn bản đều chuyển không tiến vào. Khách khách ván gỗ phát ra rất nhỏ run rẩy tiếng. Lâm Thiên Du chọc chuẩn bị hố lửa, còn tưởng rằng là bên trong đầu gỗ thiêu đốt phát ra thanh âm, kết quả lắng nghe dưới, hình như là bên ngoài truyền vào đến. Nang đầu ngón tay dừng lại, mà khách khách quý lúc này đều còn đang bận tìm kiếm đồ ăn, cũng không ở căn cứ. Xuyt. Lâm Thiên Du giơ ngón trỏ lên đến ở môi, bên ngoài giống như có tiểu da hỏa ở lật ta tủ lạnh. Phóng mắt nhìn đi toàn bộ nơi ở nút, có thể phát ra thứ âm thanh này, cũng chỉ có tủ lạnh thượng nắp đậy. Lâm Thiên Du thật cẩn thận từ băng trước nhà hình gò môn ló ra đầu, tủ lạnh liền dựng cách nơi ẩn nút không xa khoảng cách. Dù sao hội phòng bếp nấu cơm, tủ lạnh cách được quá xa, mang theo thịt nhiều đi vài đoạn lộ cũng tốn sức, cho nên liền dựng gần điểm. Ở nơi ẩn nốt kiến thành về sau, tủ lạnh cơ hồ chính là theo sát nơi ở nốt. Thôi có điểm gió thổi có lây đều nghe được đặc biệt rõ ràng. Trong tủ lạnh đều là trong khoảng thời gian này tích cóp đến thịt, mùi máu tươi không trọng, nhưng đến gần tổng có thể ngửi được một kia. Lâm Thiên Du nâng tay ấn xuống bay loạn khả năng sẽ quấy nhiều đến ăn vụng tiểu động vật phát sóng trực tiếp thiết bị, cao hình vòng môn nhìn lại, một cái da bọc xương báo tuyết đang nằm sấp ở tủ lạnh bên cạnh người bên trong thịt. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị Hải báo thịt tài Liêu Tương quan phát ra từ internet. Chương 108, Tiểu báo tuyết mao nhung móng đuốt một chút lại một chút đạp lên chính mình cái đuôi. Con này báo tuyết hẳn chính là lần trước từ vách đá thượng nhìn thấy kia chỉ. Lâm Thiên Du nhìn báo tuyết cái đuôi nhìn rất chăm mắt. Lần trước nhìn thấy, Lâm Thiên Du liền có đoán có thể là báo tuyết, nhưng báo tuyết cái đuôi thô mà đại, trước mặt con này báo tuyết cái đuôi có thể chỉ có bình thường báo tuyết cái đuôi một nửa phẩm chất. Eo bụng bộ rõ ràng hơn, gầy cơ xương cũng bất quá như thế. Này bé con hảo gầy a, trên người có hai lượng thì sao? Cảm giác đáng thương vô cùng, có phải hay không báo tuyết ố tệ a? Xem này thân hình không giống như là trưởng thành báo tuyết. Ta cũng cảm thấy, cái tuổi này báo tuyết hẳn là sẽ cùng mụ mụ cùng nhau xuất môn đi săn đi, nhưng mà nhìn bộ dáng của nó, giống như chính mình lưu lạc rất lâu. Con này báo tuyết rất cảnh giác. Từ lần trước vách đá gặp mặt khi liền có thể nghi đến, nốt ở phía sau báo tuyết cũng không dám thăm dò. Hiện tại sẽ lại đây, có thể là bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây, tìm không thấy đồ ăn nói hỏng, mới bị quá hóa liều đi vào nhân loại căn cứ. Lâm Thiên Du không có tùy tiện ra đi quá dậy. Trong tủ lạnh có không ít hải báo hải sư. Còn có một chút lử chuột loài chim, nhấc mặt trên đều là tân bò vào, không có phía dưới đông lạnh như vậy rành rạch, tiểu báo tuyết hẳn là cắn động, chính nó ngậm ăn liền hành. Nang tại cửa ra vào nhìn một hồi, nghe tiểu báo tuyết ăn thanh âm. Tiểu báo tuyết cắn đồ ăn không có ngậm đi, tìm một địa phương an toàn ăn, mà là ngậm ra tụ lạnh ngay tại chỗ cắn xé. Cảm giác là thật sự đói hỏng, đã liều mạng, chỉ nghĩ đến lấp đầy bụng. Không có nắm giữ đi săn bản lĩnh tiểu báo tuyết, quá sớm rời nhà trưởng, giá ngoại rất khó còn sống. Bữa đói bữa no đều tỉnh tốt. Lâm Thiên Du trước xem qua phim tài liệu, mất đi trưởng thành báo tuyết che chở, ống kính hạ tiểu báo tuyết đói bụng đến gầm gọ cây. Nàng nghĩ nghĩ, xoay người về phòng cầm ra một tầng cà mèn rớt đầy thủy, nếu là có sữa bột liền tốt rồi. Trong nước gấm đái thượng sạch sẽ tuyết hạ nhiệt độ, Lâm Thiên Du suy nghĩ đạo, một hồi liên lạc một chút cứu trợ đứng hỏi một chút. Tiên mục tổ sẽ không cho khách quý chuẩn bị sữa bột thứ này, nhưng là có thể cùng cứu trợ đứng xin đến cho hấu tệ bổ sung dinh dưỡng. Phía ngoài tiểu báo tuyết còn tại ăn thịt, bất quá vừa rồi ngậm ra tới kia chỉ hải chim đã ăn xong, chỉ có hạ điểm vết máu, nó lại ngậm một khối phân cách tốt hải báo thịt. Bỏ vào trong tủ lạnh con ngồi đều là đi ra đi nội tạm thu thập xong, ăn cũng thuận tiện. Lâm Thiên Du đem thủy nhẹ nhàng đặt ở hình vòm muôn bên cạnh, nước nóng bỏ thêm nhiệt tuyết, không tính quá nóng, cũng không phải lạnh lẽo, ở bên ngoài cũng có thể ngâm một hồi, sẽ không rất nhanh kết băng. Nàng động tác nhẹ vô cùng, không có quấy nhiều đến kia vừa ăn thịt tiểu bảo tuyết. Thả hảo thủy về sau, Lâm Thiên Du xoay người về phòng, hành, nhường chính nó ăn đi. Vừa xây dựng tốt nơi ẩn nốt còn có rất nhiều đồ vật không sửa sang lại đâu. Lâm Thiên Du ôm lấy chưa ăn xong đồ hộp một đám sắp ở phòng bếp trên bàn, còn có những kia túi trang gia vị, dựa vào thả. Mấy ngày nay lục tục đem trong lều trại đồ vật lấy tiến vào, lều trại đã chỉ còn lại một cái xác không. Lâm Thiên Du đem áo lông cởi ra treo lên, chỉ vào tới gần đống lửa một bên băng phòng tản tường nói: "Xem bên này, cũng đã kết băng." Hóa nhanh đông lạnh cũng nhanh, từ bên ngoài tiến vào, trong ngoài nhiệt độ quả thực là hai cái thế giới. Theo thời gian trôi qua, băng phòng sẽ càng ngày càng chắc chắn. Đống lửa không đốt cũng là đốt, Lâm Thiên Du có thể sử dụng thượng nấu nước đồ vật đều đã trang bị đầy đủ, trong phòng nhiệt độ đủ, không cần lo lắng nấu nước nóng về sau không bao lâu liền sẽ đông lạnh đứng lên, có thể nhiều nấu chút nước chử tồn đứng lên. Chính là không có cái chén. Lâm Thiên Du đem tẩy sạch trứng chim mở ra cái miệng nhỏ, đặt ở trên đống lửa nướng, phải tìm chút vật gì làm cái chén. Bên này trứng chim, vỏ trứng đều quá mỏng, hơn nữa cái đầu cũng không lớn, trang không bao nhiêu thủy, không có trứng đá điều tự dụng. Trở lại phòng ngủ, Lâm Thiên Du đem túi ngủ trên giường trải ra, tùy ý vô vô nếp vốn. Giường gỗ lớn nhỏ chính là dựa theo túi ngủ thức tất làm, thổi phòng về sau đặt ở trên giường gỗ, có thể trở thành làm mang theo chăn nệm dùng. Cho đủ tiểu báo tuyết an vụng thời gian, Lâm Thiên Du ở bên trong thu thập phòng ở, cố ý cọ sát một hồi mới ra ngoài. Tiểu báo tuyết không có đi, móng vuốt đào quanh thân tuyết, chuyên tâm chôn mặt đất vết máu. Ở hình vòng trong môn, Lâm Thiên Du đều có thể nhìn thấy tiểu báo tuyết phồng lên bụng. Đáng thương bé con a. Đói hong đi, khi nào tiểu báo tuyết có thể tưởng nó hiện tại bụng như vậy tròn vo liền tốt rồi. Lâm Thiên Du đem bắt nước đi bên kia đầy đầy, ở cực trên nào, được dùng uống nước ngọt rất ít, tối thiểu nàng mấy ngày nay đều không có gặp không có kết băng sông. Ngược lại là có thể ăn tuyết bổ sung hơi nước, nhưng là theo trực tiếp uống nước vẫn có khác biệt. Tiểu báo tuyết chuyên tâm chống tuyết, không chú ý tới bên này, Lâm Thiên Du đơn giản lấy giỏ đường gậy gỗ đâm vào bắt nước, chậm rãi đi phía trước đẩy. Mặt đất tuyết động rất lớn trình độ tiêu trừ cả mền ma sát mặt đất thanh âm. Nhưng tiểu báo tuyết vẫn là hình như có sợ cảm giác trở về phía dưới, chỉ nhìn thấy gậy gỗ cùng hình dạng kỳ quái trước hộ. Lâm Thiên Du ở tiểu báo tuyết quay đầu thời điểm liền dừng lại động tác, một lát sau, đào tuyết thanh âm vang lên, nàng mới tiếp tục đi phía trước đẩy. Lúc này trong cả mền thủy đã hoàn toàn lạnh đóng, lại nhiều thả một đoạn thời gian liền muốn kết băng. Đợi đem cả mền đẩy ra không sai biệt lắm khoảng cách, Lâm Thiên Du thu gậy gỗ, nghiêng đầu nhìn lại, chống lại một đôi màu xanh thú đồng. Cấp. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, tiểu báo tuyết lập tức cặc mao nhảy dựng lên. Một nhảy lên cao cao, càng tay mở ra, chân trước đều phân cánh hoa. Hảo gia hỏa, chủ động tới gần sau đó mình bị hoảng sợ. Chỉ có ta tò mò, báo tuyết bật lên năng lực mạnh như vậy sao? Đất bằng nhảy lấy đà a uy đôi mắt. Báo Tuyết đôi mắt hảo hảo xem a. Đây là màu gì? Hổ phách lam. Thấu sát dường như ngọc bích đá hơn nữa tạc mao về sau toàn bộ báo tuyết xem lên đến tròn không biết, muốn sợ. Lâm Thiên Du chớp mắt, nhìn xem rơi xuống đất tiểu báo tuyết, do do giữ dự, dự mở miệng nói, thì cấp. Tiểu báo tuyết nghe răng, rất hung, khí thế rất đủ. Nhưng biên nghe răng biên lui về phía sau, đụng vào vừa bị đẩy ra bát nước, tiểu báo tuyết lập tức lại nhảy dựng lên. Nó xem đều không thấy bát nước liếc mắt một cái, quay đầu liền chạy. Có thể, cảm giác mình bị giáp công a lần sau lại đến a. Lâm Thiên Du hướng về phía nó hô gia chỗ này thịt bao no. Tiến lên tiểu báo tuyết dưới chân một cèo, ở trên tuyết điệu lăn hai vòng, đâm vào thật dày tuyết động trong mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hưu một chút từ tuyết động trong ló ra đầu thì tiểu báo tuyết xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Tiểu báo tuyết đi về phía trước hai bước, gào. Ô. Nó ngắm nhìn một phía, miệng không ngừng kêu ư, như là đang kêu gọi đồng bạn. "Là ta." Lâm Thiên Du phủ thêm áo lông đi ra, "Là ta đang nói chuyện, đã hiểu sao?" Tiểu báo tuyết ngửa đầu, vừa rồi chỉ nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, hiện tại tỉ mỉ đánh giá nàng, "Ô." Nó có chút làm không minh bạch, nên như thế nào phán đoán một cái có thể cùng báo tuyết nói chuyện người loại. Vấn đề này đối với Trư Thành niên tiểu báo tuyết đến nói có chút khó khăn, căn bản sờ không được đồ mối, nếu là bắt không được đồ ăn, tùy thời có thể tới này. Lâm Thiên Du ôm áo lông áo khoác, mở miệng lúc nói chuyện, khí thở đều là khói trắng, nàng đem bát nước lấy tới, may mà vừa rồi chỉ là chạm một phát, trong bát còn có khâu ít, nơi này là thủy. Uống nước lại đi đi. Tiểu báo tuyết sững sờ đi về phía trước vài bước, như là xác nhận dường như, gào. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, giải thích nói, ta không phải báo tuyết. Nghe vậy như là xác nhận nàng không phải là của mình đồng loại nhưng có thể giao lưu trên trình độ rất lớn thấp xuống tiểu báo tuyết phòng bị, nhìn xem trong cả mện bởi vị bị đẩy lại đây, mà đùng đưa mặt nước, vẫn là cẩn thận đi lại đây, hít người chén này thủy. Lâm Thiên Du lấy tuyết đều là lấy chỗ cao không có bị ô nhiễm qua, nấu thành thủy tự nhiên cũng không có cái gì mùi lạ lạ. Loại này thủy thậm chí muốn so từ trong sông lấy nước đun sôi càng sạch sẽ. Tiểu báo tuyết thử liếm liếm, uống nước xong vẫn còn có chút thứ, không biết suy nghĩ cái gì, không lạnh không nóng lẻ lưỡi cuốn thủy, cảm mao mao thượng đều dính không ý thủy. Lâm Thiên Du gặp nó uống, liền xoay người đi thu thập tủ lạnh. Tiểu báo tuyết lượng cơm ăn không lớn, ăn nửa ngày, trong tủ lạnh thịt cũng không gặp hạ thì đều là ngậm đi ra ăn, bên trong sạch sẽ, sẽ. Có thể là sợ bị phát hiện, tiểu báo tuyết ăn thời điểm, đều chỉ đem mặt trên đè nặng ván gỗ đẩy ra một chút, từ trong khe hở ngậm thịt ăn. Lâm Thiên Du cầm ra một cái hài báo, mỡ đã cho gấu Bắc cực ăn, chỉ còn lại thuần thịt, giữa trưa vẫn là ăn thịt canh đi. Chọn xong thịt quay đầu, bắt nước bên cạnh đã trống rỗng, chỉ hai cái không rõ ràng chân nhỏ khất ở lệch cạnh tươi sông cá rơi trên mặt đất, gấu Bắc cực run run mau, ở bắt nước bên cạnh hít người. Tuyết đoàn trở về, trách không được tiểu báo tuyết chạy như thế vội vàng. Gấu Bắc cực không có gì lẫnh địa ý thức. Có chút gấu Bắc Cực còn có thể cùng một chỗ chơi đùa, chúng nó đối với ních lại gần mình nghỉ ngơi địa phương tiểu động vật cũng không có cái gì quá cường liệt cảm xúc. Theo lý thuyết, báo tuyết gặp được gấu Bắc Cực, không nên sẽ như vậy vội vội vàng vàng. Lưu Lạc tiểu đáng tương a, cảm giác có chút nhát gan. Không có gia trưởng chiếu cố, mình ở bên ngoài gian nan kiếm ăn, gặp chuyện thật cẩn thận quá bình thường. Đem tiểu báo tuyết bắt trở lại. An Lâm tỷ tỷ chính là Lâm tỷ gia người, đừng vội chạy trốn. Chết rồi, ngươi thổ phỉ A Lâm Thiên Du cũng phát hiện tiểu báo tuyết nhát gan, cường ngạnh đem nó để ở nhà, khả năng sẽ dọa đến hứng kích động, sao có thể trực tiếp hạ thủ đâu. Tiểu báo tuyết hẳn là về nhà. Báo Tuyết sẽ tìm địa phương cố định làm tổ, còn có thể dùng hết lạc mao mao đệm ở trong ổ mắt, dần dần sẽ hình thành một chương thảm lông tử, trưởng thành báo tuyết cũng sẽ ở trong ổ chiếu cố ổ thể. Lâm Thiên Du không đeo bao tay, hoặc nhất hạ có chút cứng đờ ngón tay, sờ sờ gấu Bắc cực đầu, trước vào nhà đi. Ô, gấu Bắc cực cọ cọ tay nàng, ngẩng đầu lên, gối lên trên mu bàn tay nàng. Lâm Thiên Du trở tay gãi gãi nó mao đầu, đi rồi. Chỉ đi ra ngoài một hồi, tay đều đông lạnh đỏ. Cá Bắc cực ngậm con chó theo ở phía sau. Tiểu ban hải báo chậm ung dung đi phía trước hoạt động, cảm giác mỗi một bước đều đi đặc biệt gian nan, trong miệng của nó cũng có một con cá. Sogau Bắc Cực mang về cái kia muốn tiểu. Cho cho ngươi làm sao vậy? Lâm Thiên Du chú ý tới Tiểu Ban Hải Báo không đúng, qua kiểm tra một chút, cảm giác Tiểu Ban Hải Báo bụng đặc biệt phồng. Nàng dừng một chút, kinh ngạc nói: "Ngươi đây là ăn bao nhiêu a?" Trống đỡ được chính mình đều nhanh không đi được đạo. A? Tiểu Ban Hải Báo liền kêu một tiếng đều phế đi không ít sức lực, túi đầu ghé vào cá trên người. Nó này một thân da lông đều vẫn là lông sủ, hiển nhiên là không có xuống nước. Gấu Bắc Cực cùng cá Bắc Cực phụ trách đi săn, Tiểu Ban Hải Báo hẳn là ăn không biết. Ha ha ha thật trống đỡ phải đi bất động đạo. Là lỗi của ta rất sao? cảm giác tiểu ban hải báo tròn không biết. Ô ô, tiểu báo tuyết có tiểu ban hải báo một nửa ta liền thỏa mãn. Một con cá một cái hải báo cái gì, hiển nhiên không đủ nhường gấu Bắc Cực ăn no, là lấy ở bên ngoài biển đi săn rồi ăn. Lão thú nhóm trở về đều là ăn no. Lâm Thiên Du xoa xoa tiểu ban hải báo, đem cá từ nó chô dưới cầm lấy tới, các ngươi lần sau không cần mang như thế nhiều ăn vật này trở về. Trong tủ lạnh đồ ăn chính là một ngày, như thế thiên tích có đến. Trước nói qua vài lần, nhưng là lão thú nhóm trầm mê đi săn mang về không thể tự thoát ra được. Gào. Gấu Bắc Cực cũng nghĩ đến cái kia bị chính mình buông xuống cá, ngậm lại đây. Không đi lều trại, Lâm Thiên Du nâng tay ôm gấu Bắc Cực mao cổ áo, "Chúng ta đi băng phòng bên kia." Băng phòng vừa mới kiến thành, lông sủ nhóm cũng là lần đầu tiên tiến vào. Lâm Thiên Du vô vô hình vào môn, đến, từ này tiến. Dựng nơi ẩn nút thời điểm liền sẽ gấu Bắc Cực thân hình suy nghĩ ở bên trong, nếu là bình thường lớn nhỏ nơi ở nút, chứ không nói bên trong có thể hay không cất vào một đầu gấu Bắc Cực, chính là đồ xuất này khối hình vỏn môn nó còn không thể nào vào được. Gấu Bắc Cực chậm ung dung đi vào đi, trong đống lửa bùm bùm thanh âm nhường nó trước mắt. Vô luận là phòng bếp vẫn là phòng ngủ, gấu Bắc Cực nằm ở bên trong còn có thể có bên nhiều địa phương có thể sóng động, tuyệt không hiện trên lẫn. Lâm Thiên Du ngồi xổm ở cửa, chào hỏi nói, "Tuyệt khẩu mau tới." Cáo Bắc Cực nhẹ nhàng lên tiếng, chui vào về sau, lập tức bị ấm áp bao quạ. Nó lúc này sững sốt, lỗ tai run run, kinh ngạc mở to hai mắt, "Anh ấm áp đi." Lâm Thiên Du nâng cáo Bắc Cực đầu nhỏ, ngón cái một chút hạ theo lỗ mũi trở lên cọ cọ nó mi tâm, về sau liền ngủ ở nơi này đây. Có một cái ấm áp che phong tuyết địa phương, ai lại sẽ thích ở trên mặt băng cô lại, dựa vào một thân da lông ngăn kháng phong tuyết đâu. "Anh." Cáo Bắc Cực ngăng lên chân trước đạp trên Lâm Thiên Du trên đùi gối. Lâm Thiên Du thuận thế đem cáo Bắc Cực ôm dậy, ôm đôi to đư Ăn mệt mỏi tiểu ban Hải báo tiến vào tìm địa phương một năm sắp, cái đuôi yên lặng đem bên cạnh cá chụp đi, a gạo. Lâm Thiên Du trợ khóc trợ cười, tỉnh một chút, nằm một hồi liền hảo. Không biện pháp, cũng không có động vật này dùng viên nén gì a nư xi học xi. Lâm Thiên Du đem cáo Bắc cực ôm vào phòng ngủ, đi theo tuyết đoàn chơi đi. Anh vừa bị đưa vào đi cáo Bắc cực quay đầu lại đổ tới, giáng Lâm Thiên Du ở nàng bên chân nằm sắp xuống. Lâm Thiên Du nâng tay cản một chút nó lúc gần lúc hiện cái đuôi, cẩn thận hỏa. Cũng đã lui khởi hỏa lửa không có đống lửa nguy hiểm như vậy, nhưng là vậy có chút cháy lông sủ cái đuôi có thể. Anh Cáo Bắc Cực đi bên cạnh quọ quọ, lần nữa nằm sấp hảo. Có mấy mẻ cá, Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời trước đem lấy ra hải báo thịt để ở một bên. Ở canh cá cùng canh thịt trước, Lâm Thiên Du sẽ càng có huynh hướng người trước. Gấu Bắc Cực mang về cá rất lớn, nấu nửa điều liền hoàn toàn đủ ăn. Lâm Thiên Du lại cắt một cái con tọ chân, món chính ăn bánh quy khô, canh cá sứng nướng con tọ, hôm nay bữa này là ta tham gia tiếp mục tới nay ăn rất phong phú. Bình thường đều là từ này tam loại ở giữa tuyển một trong số đó. Con tọ da tuy rằng rất tiểu nhưng cũng là khối da, không thể trải đệm gối đường khăn lau cũng tốt. Lâm Thiên Du vẫn là cho lột. Sợ mùi máu tươi lưu lại trong phòng tán không ra ngoài, Lâm Thiên Du cố ý tại cửa ra và bóc. Gấu Bắc Cực ở trong phòng đánh cái lăn, cọ cọ ghé vào phòng bếp. Trong nhà băng nhiệt độ so bên ngoài cao, phòng ngủ không có đống lửa, vẫn là phòng bếp nhóm lửa thời điểm sẽ càng nóng một ít. Trước hết nằm xuống tiểu ban hải báo đã đánh ngáy. Lâm Thiên Du đem chân thỏ chuối hào khoát lên hố lửa thượng, mặt trên cắt mấy đao, quen thuộc nhanh hơn cũng dễ dàng ngôn miêu. Nấu canh cả mèn liền đặt ở chân thỏ bên cạnh, Lâm Thiên Du đem cá cầm lấy, xem, cá mặt ngoài kết một tầng băng. Bị gấu Bắc Cực ngậm chỗ đó không có, tuy rằng kết băng, nhưng cá vẫn là tươi sống. Lâm Thiên Du cầm lấy thời điểm còn tại ném động cái đôi. Đây là cái gì các a? Hảo đại nhất điệu. Ta cảm giác nó một đôi có thể đem ta ném choáng. Từ lúc nhìn này đường tiên mục, ta thật là cái gì hình thù kỳ quái động vật đều kiến thức qua. Có chút tượng trường thân cá tuyết, có thể là cá thân. Lâm Thiên Du đem cá thanh lý sạch sẽ, dùng nước nóng ngọn một chút, thuận tiện đem trên mặt đất còn thọ máu tách ra. Ở giữa bổ ra ăn một nửa, còn dư lại đợi lát nữa ra đi ném trong tủ lạnh tồn. Trong tủ lạnh thịt, không sai biệt lắm đã đầy đủ chống đỡ trong nhà lông sủ 2 3 ngày không ra ngoài đi săn. Vừa rồi lấy ra hải báo thịt bị tiện tay đặt ở hố lửa biên. Già đã xuất hiện thủy châu. Lâm Thiên Du chọc tán trong nồi thì cá, như có điều suy nghĩ đạo, gấu Bắc Cực cũng là hủng, nó thích ăn đồ ngọt sao? Gấu Bắc Cực ăn mật ong sao? Gấu Bắc Cực sinh tồn hoàn cảnh ong mật không thể sống sót, tự nhiên mật ong tự nhiên không tồn tại. Có thể di động vật này chuyên chăn nuôi gấu Bắc Cực là có ăn được mật ong điều kiện, cũng không biết có thể hay không vì mật ong. Lâm Thiên Du mở ra mật ong bình, dùng chiếc đũa dính một chút, quyết đoán nếm thử cái này. Gấu Bắc Cực hít ngửi, cái này mùi đối với nó đến nói là rất xa lạ, chưa bao giờ người được qua, nhưng là Lâm Thiên Du đưa tới, tuy rằng nghi hoặc, Tuyết Đoàn vẫn là mở miệng cắn chiếc đũa. Đừng cắn Giá băng. Lâm Thiên Du vẫn là nói chậm một bước, mau mau nhanh phun ra. Bắc Cực Hùng lão thật ba giao phun ra kia tiểu tiết đầu gỗ, liếm liếm miệng, tựa hồ ở hồi vị vị ngọt, "Ngào. Thích không?" Lâm Thiên Du cười nói, "Hành, ta cho ngươi hướng điểm nước mà uống." Nàng đứng dậy thay đổi nướng chân thỏ, lại đổi đôi đũa mới, trộn lẫn canh cá để tránh rắn nổi. Trước đun sôi thủy chưa hoàn toàn thả lạnh, Lâm Thiên Du ở bên trong bỏ thêm hai muỗng mật ong quẹo đều về sau, sờ ca men vẫn còn có chút nóng, liền trước thả ở một bên chờ lạnh một ít lại cho gấu Bắc uống. Gấu Bắc cực chen ở nàng bên cạnh, cái mũi người cái liên tục. "Năn." Lâm Thiên Du nâng tay Còng lên cánh tay quạt lên trên đầu nó, tay buông xuống dưới vừa lúc có thể che khuất tiểu tròn đôi mắt, quá nóng uống nóng đổ lưỡi, một hồi uống. Gào. Gấu Bắc cực ngẩng đầu lên, liếm liếm cổ tay nàng. Lâm Thiên Du thuận thế rơi xuống tay vòng quanh nó cổ, rùa gấu Bắc cực trên cổ mao khác quạng, lần đầu tiên sờ gấu Bắc cực mao mao là ấm. Chớ mặc kệ là trong lều trại, vẫn là ở ngoài lều trại, tầng ngoài mao mao vĩnh viễn đều là lạnh lạnh. Hiện tại không cần đem tay chôn đến mao mao bên trong, bên ngoài chính là ấm áp, mà trong thủy thả lạnh, Lâm Thiên Du canh cá không sai biệt lắm cũng khá. Đặt ở bên cạnh đun nóng hải báo thịt cũng có hỏa tan ý tứ. Lâm Thiên Du thoa một tầng mật ong, đem hải báo thịt cùng mật ong thủy cùng nhau lấy số dưới. Các bác cực đối đồ vật không có hứng thú, ngược lại là ghé vào Lâm Thiên Du bên người ăn hai cái nướng thịt to. Tiểu ban hải báo mũi linh ngoẩn, gì vãng làm cái gì đồ ăn, nó luôn luôn phản ứng đầu tiên nhảy tới. Có thể hôm nay thật sự là ăn quá no, hiện tại còn chưa tỉnh. Lâm Thiên Du nhìn xem tiểu ban hải báo bụng, cảm giác lại ăn một ngụm đều có bạo nổ phiêu lưu, lý do an toàn vẫn là không uy. Theo lý thuyết, tiểu ban hải báo ăn no hẳn là sẽ chính mình dừng lại không hề ăn, chống đỡ được chính mình đi đường không được, đây là lần đầu tiên gặp. Các ngươi ăn trước, ta đi làm ít đồ. Lâm Thiên Du đem cơm trong hộp canh cá thị một chén đến chén gỗ trong, lấy nắp đậy đem cơm nắp hộp thượng xoay người ra nơi ở nút. Gấu Bắc cực ngậm ngọt ngào hải báo thịt nhìn nàng một cái, Lâm Thiên Du không người đi vào hình vỏ muôn liền không có thân ảnh. Vừa rồi nấu cơm thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài có người đi qua tiếng bước chân. Hẳn là ra đi kiếm ăn khách quý trở về. Trời rất lạnh, có nơi ở nút, tất cả mọi người hận không thể một ngày 24 giờ vui ở bên trong. Lâm Thiên Du đi ra, trừ trong tuyết nhiều dấu chân bên ngoài, nửa bóng người cũng không thấy. Phong tính giá nơi ẩn nút cùng lều trại đồng dạng, đều là cách Lâm Thiên Du xa nhất. Dù sao Dạng sáng ngủ được mơ mơ màng màng gâu bắc cực đi ra ngoài hướng miếng nước thuận tiện cho ngươi một chân loại sự tình này, dù La Phong Tĩnh dã tâm thái kiên định, số lần nhiều cũng gánh không được. Phong tiên sinh. Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay, gõ vang nơi ẩn nút môn. Qua sẽ không nghe được thanh âm bên trong, có thể là còn chưa có trở lại. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, đem canh cá liền cả mẻn cùng nhau lưu tại nơi ẩn nút ngoại hình vỏm trên cửa. Vừa trở về liền có thể nhìn thấy. Lý do an toàn, Lâm Thiên Du vẫn là chụp chân chiếu, nói với Phong Tĩnh dã một tiếng. T, không biết vì sao, nhìn thấy một màn này ta trong đầu tưởng tất cả đều là Đạo chủ sẽ không đem ảnh chụp chia sẻ cho Tuyết Đoàn đi. Ha ha ha ha chết rồi, là cái này dễ khiến người khác chú ý bao có thể làm được sự. Đừng đùa, Tuyết Đoàn lại không có di động, đạo chủ khẳng định phải trước cho Tuyết Đoàn mua di động, kiến cái cơ đứng, mỗi ngày cho Tuyết Đoàn đăng ảnh chụp mới đúng. Tứ mạng, các ngươi một đám đặt nghiên cứu khổ hình đâu, Tuyết Cầu khí muốn đánh người. Long Sủ còn tại trong nhà chờ. Các bác cực đã bắt đầu từ bên trong thăm dò, làm bộ muốn đi ra. Lâm Thiên Du buông xuống cả màn liền đi về trước, tuyết bất tri bất giác rơi xuống, phong giống như cũng xo so vừa rồi lớn không ít, tuyết cầu đi vào phòng. Anh Trong nhà bằng không mở cửa sổ, duy nhất cùng bên ngoài thông khí chính là ở gói. Lâm Thiên Du ngồi ở bàn gỗ biên, nâng chén gỗ, húa ngủm nhỏ canh cá, thịt cá mi trầm đái, còn có khơi lớn không có bị nghiền nát thịt cá, không, có dầu tiên ngư, canh cũng không phải màu trắng sữa, nhưng thắng ở thịt cá tương đối nhiều, quệ tan sen lẫn trong trong canh, xem lên đến cũng là không như vậy nhạt nhẽo. Nghe bên ngoài phòng tuyết gào thét. Trong bát canh cá bất tri bất giác thấy đáy. Lâm Thiên Du nhìn xem đồng hồ bên trên thời gian, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, hôm nay phòng phát sóng trực tiếp lưu lại phòng bếp xem động vật thế nào. Không cần lo lắng phong đem phát sóng trực tiếp thiết bị cuốn đi, chụp không được cảnh sát bên ngoài, chỉ chụp trong nhà mấy cái này lông sủ cũng là không sai. Phòng phát sóng trực tiếp lằn đạn một mảnh hào thành giao suốt qua. Liên Tính không thể tự tay đụng đến lông sủ, nghe chúng nó no tiếng ngáy đi vào ngủ cũng là một cái không sai lựa chọn. Lâm Thiên Du thấy thế, liền nói tiếng, "Đêm đó an, ngày mai gặp." Nói xong cũng đem phát sóng trực tiếp thiết bị lưu lại phòng bếp, xoay người vén lên mảnh đi vào phòng ngủ. Trong phòng duy nhất ánh sáng tiến đến từ chính Lâm Thiên Du đồng hồ. Tiên Mục Tổ chuẩn bị đèn tin, nhưng đều chuẩn bị ngủ, Lâm Thiên Du tự nhiên cũng liền không mở ra. Vừa nằm vào tối ngủ, thân thủ liền đụng đến mau đầu. Cáo Bắc cực nhảy nhảy lên giường gỗ, ở nàng bên cạnh co lại. Gấu Bắc cực chậm rãi ăn xong cuối cùng một miếng thịt, đem chính mình mau mau chỉnh lý, cũng run run mau, học Lâm Thiên Du dáng vẻ vén lên mạnh. Không một hồi, phòng bếp liền chỉ còn lại ngủ rất say tiểu ban Hải Báo. Lan Đoạn còn chưa kịp như vậy triển khai thảo luận, liền ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn ban đêm dưới, nhìn thấy tiểu ban Hải Báo chậm rãi mở to mắt. Chờ, chờ đã. Nhưng mà, nhìn không tới Lan Đoạn tiểu ban Hải Báo tả hữu nhìn nhìn không phát hiện người, chính mình rắp rắp trui vào mảnh bên trong. Lúc này bỏ rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt. Cả đôi đều nhìn không thấy. Lan Đạm. Phòng phát sóng trực tiếp lựa dối, tố cáo. Ngủ bị lông sủ vây quanh phi thường ấm áp bách. Chúng nó trên người mao mao quắt lên trên người mình cũng có thể khi bị tự say. Nhưng ở giữ ấm tính vô cùng tốt trong nhà băng, lông sủ chen làm một đoàn, hơn nữa bao vây lấy túi ngủ, Lâm Thiên Du trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cảm giác mình bị nhét vào lửa lớn lô trong lập lại nướng. Vừa mở mắt, liền gặp cáo Bắc Cực co rúm ở chính mình thân tiện, bụng trong phạm vi nhỏvarphi phòng. Lâm Thiên Du thở ra một hơi, giật giật tay, trước đem túi ngủ khóa kéo đi xuống kéo chút, lưu ra cái mới tay chỏ ra đến tiểu phụng, đem cáo Bắc Cực ôm sùm dưới đặt ở chính mình bên hối. Cao bác cực nheo lại mắt, thấy là Lâm Thiên Du lại lần nữa chớp mắt, rũ dài ngón đuột như là rũ người như vậy, lại ngủ tiếp đi. Đặt ở trong nhà bằng khăn đút đều là ấm áp. Lâm Thiên Du lau lần mặt, cũng không có cảm giác tỉnh tỉnh, quay đầu đi trong hố lửa thêm điểm sải, tranh thủ nhường trong phòng hỏa bất diệt, buổi sáng tốt lành. Đại gia tối qua ngủ như thế nào? Ta cho rằng buồng trong sẽ không như vậy nóng, không nghĩ đến, băng phòng giữ ấm so với ta dự đoán còn tốt. Nàng không có đi xem lần đạn, nói liên miên lại nhại nói, ngày hôm qua tuyết đoàn cùng tuyết cầu đều vây quanh ta ngủ, cho ta nóng tỉnh. Này không tốt nha bị lông sủ vây quanh không tốt nhà. Dựa vào, vừa mở mắt bị cheo vẻ mặt, ngươi không thích để cho ta tới a a a ta người này không có gì ưu điểm liền tật chịu nhiệt. Lâm Thiên Du súp miệng, khẽ cười một tiếng đang muốn nói chuyện. Đông đông tiếng đập cửa vang lên, Lâm Thiên Du cầm chén gỗ tay dừng lại, sớm tinh mơ ai tìm nàng. Đến. Buông xuống chén gỗ, Lâm Thiên Du hổ nghi mở cửa, liền xem bên ngoài phòng tính dã một thân trang bị đầy đủ, Phong tiên sinh. Ngươi cả đêm không trở về sao? Trở về, đang chuẩn bị ra đi. Phong tính dã đem cơm hộp đưa cho nàng, canh cá rất dễ uống. Lâm Thiên Du nói, ngươi thích liền hảo. Ăn phong tính dã cá Tuy đoàn lại thường thường liền từ Phong Tĩnh Dã kia đoạt đồ vật trở về, tuy rằng Phong Tĩnh Dã nói đoạt đi qua chính là gấu Bắc Cực, xử lý như thế nào tùy ý, nhưng cuối cùng đều sẽ bị gấu Bắc Cực đưa cho nàng. Bắt người tay ngắn, Lâm Thiên Du Thu cũng không quá không biết xấu hổ, đơn giản liền ra công về sau lại cho Phong Tĩnh Dã, ngẫu nhiên cũng sẽ lẫn nhau trao đổi một ít đồ ăn. Lâm Thiên Du tiếp nhận cả mẻn, vào tay sức nặng hiển nhiên không phải không cả mẻn hẳn là có, nơi này là ta ngày hôm qua vận khí tốt gặp cái bảo tàng. Phong Tĩnh Dã nhìn nàng xuyên đơn bạc, mặt đều đông lạnh đỏ, ngươi cầm lại xem, ta hôm nay tính toán đi xa ở nhìn xem, đi trước. Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Ừ, hảo." Phong Tính Giá lui về phía sau rời đi thì thuận tay đóng cửa lại. Lan Đạn đều ở hỏi trong cả mền là thứ gì. Lâm Thiên Du đem cơm hộp thả trên bàn, bên trong sạch sẽ hẳn là bị rửa, bên trong chứa hai cái táo. Xem lên đến còn thật tươi dáng vẻ, chỉ có mặt trên tới gần quả bính vị trí có chút nếp nhăn. Bảo Dương trong lại còn có trái cây. Lâm Thiên Du đem táo lấy ra, xác thật không nghĩ đến còn có thứ này, dù sao trái cây dễ dàng hư thối, cho dù là nhiệt độ thấp hoàn cảnh cũng chỉ là hư thối chậm một chút, đông lạnh thượng về sau càng là sẽ hư, biến đen bốc mùi. Này đặt ở Bảo Dương trong phiêu lưu rất cao. Nhưng này hai viên táo cũng không tệ lắm. Cứ đảo hoang dại rau dưa trái cây cơ hồ không có, rau dại cũng muốn đi rất xa mới có thể đến chúng nó sinh trưởng hoàn cảnh, có thể hay không đào được cũng xem vật khí. Lâm Thiên Du tẩy một viên táo cắt thành mấy thối, cắn một cái, là giòn táo, còn ngọt vô cùng. Có đoạn thời gian chưa ăn trái cây, lúc này ăn nhẹ nhàng khoan khoái quả hương chua ngọt nôn miệng. Không giống như là quen cuộc hái, có thể lâu như vậy, táo còn thanh thời điểm bỏ vào cũng có nói. "Rõ." Trong lúc ngủ mơ gấu Bắc cực tựa hồ người được cái gì vị đạo, hùng hổ lao tới đối hình vỏ môn giống giận. "Người đã đi." Lâm Thiên Du nâng tay đem táo đưa tới trước mặt nó đến ăn táo. Ăn rất ngon. Mặc dù là chua gǒu, nhưng hùng giống như đều rất thói quen ăn mới mẹ trái cây. Gấu Bắc Cực xem lên đến đối táo rất cảm thấy hứng thú, được hứng thú cũng chỉ giới hạn trong người lửng ngày. Ồ. Không. Lâm Thiên Du nhai táo, nghĩ nghĩ nói, cái này không phải phong tiên sinh đưa tới. Gấu Bắc Cực chớp chớp mắt, không tin. Từ đạo chủ kia dành được gan rất thơm, đạo chủ chủ động đưa tới không ăn là rất có nguyên tắc gấu Bắc Cực. Lần sau không phiền toái đạo chủ đưa ăn, có cái gì cần tai nhỏ hừng hực sẽ chính mình đoạn ok. Thật sự không ăn sao? Một hồi oxy hóa sẽ ảnh hưởng hương vị. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống, ngay trước mặt nó lại cắn một cái táo, giòn táo nhấm nuốt thanh âm cũng là răng rắc răng rắc. Gấu Bắc Cực cực do dự, há miệng thở dốc. Lâm Thiên Du đem hoàn chỉnh kia khối táo cho nó, đến nha, ăn trước, lần sau lại đoạt. Hào hào hào, như thế giáo hại tự là đi. Tiên Mục Tổ, một cấp cảnh giới. Một cấp cảnh giới. Ai cũng không biết nếm qua táo gấu Bắc Cực, có thể hay không tìm táo mùi tìm bảo dương, nhưng lần sau Tiên Mục Tổ vật tư tiếp tế, thêm tân bảo tàng trên đường, ngược lại là có rất lớn tỉ lệ bị gấu Bắc Cực vây truy chặn đường. Lần đầu tiên nếm thử táo hương vị, có thể nói là ăn một miếng liền không dừng lại được miếng nhỏ miếng nhỏ táo, gấu Bắc cực cực ăn tranh nhã, móng vuốt thường thường nâng lên ngăn trở muốn rơi trái cây. Anh. Cá Bắc cực run run mao, ngậm tiểu ban hải báo đi ra. Nói là ngậm, trên thực tế chỉ là cắn tiểu ban hải báo ra bên ngoài kéo, tiểu ban hải báo đều còn chưa cách mặt đất đâu. Tỉnh ngủ. Lâm Thiên Du cho chúng nó phân một hồi, ăn táo. Cá Bắc cực cắn táo dừng một chút, khó khăn lăn cần xuống một miếng nhỏ, nhường táo tụ điểm ra ngoại thương. Tiểu ban hải báo dứt khoát xem đều không thấy, cọ cọ đi ở đi săn chuyến đầu. Không biết còn tưởng rằng nó là đi săn chủ lực. Lâm Thiên Du biết, nó đây là lại tượng tự ngày hôm qua như vậy, biên bắt vừa ăn. Gấu Bắc Cực chuyên tâm ăn táo, Lâm Thiên Du đem cuối cùng một quả táo cũng cho nó tẩy, lần này không cắt, toàn bộ ăn. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tiểu ban Hải Bác bụng, lần này ăn ít một chút, cẩn thận đừng đem bụng nứt vỡ. A gào. Tiểu ban Hải báo lắc lắc cái đuôi, tỏ vẻ tự mình biết. Hai viên táo đi hạch cũng không thừa bao nhiêu. Gấu Bắc Cực bất chi bất giác tại liền ăn xong, nó liếm liếm móngướt, ồ. Cọ cọ Lâm Thiên Du đi ra cửa đi săn. Đi ra nơi ẩn nốt môn, nên diện bị gió lạnh thổi, gấu Bắc Cực nheo mắt tỉnh, quay đầu hướng tới Hải Phương hướng đi. Cửa vừa đóng, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Lâm Thiên Du đem trên bàn thu thập một chút, lấy chút thịt đi ra băng tan. Băng tan thịt tương đối nhiều, ngược lại không phải chính mình ăn, nghĩ hôm nay muốn là Tiểu Bảo Tuyết còn lại đây, liền cho nó ăn một ít mềm mại một chút thịt. Lâm Thiên Du là thịt, Tiểu Bảo Tuyết hẳn là sẽ lại đây đi. Chỉ là ngày hôm qua ăn no, có thể nâng mấy ngày không ăn, Lâm Thiên Du cũng nói không được Tiểu Bảo Tuyết đến cùng sẽ tới hay không. Thường thường dừng lại, tưởng uy béo vẫn là quá khó, được một ngày 3 trận ngẫu nhiên bữa ăn khuya trà chiều thay phiên đến, tài năng nuôi béo nhà. Buổi sáng Lâm Thiên Du không có hứng thú, hủy đi bao bánh quy khô. Bất tri bất giác tại, hố lửa thượng băng tan thịt ra đã mềm nhũn có thể chọc cái hố đi ra. Tiểu báo tuyết vẫn là không đến. Lâm Thiên Du nghĩ, nếu là lại đợi một hồi còn chưa đến, liền được đem này đó thịt cầm lại lần nữa đông lạnh tựa. Không thì như thế cây mọng nước hỏng rồi cũng lãng phí. Nếu không ra đi tìm tìm. Đi lần trước nhìn thấy báo tuyết nham bí ở nơi nào. Chính suy nghĩ muốn hay không chủ động đăng môn, bên ngoài truyền đến thay đổi ván gỗ thanh âm. Đến. Lâm Thiên Du bận bịu đứng dậy, mở cửa động tác thả nhẹ, "Tiểu báo tuyết." Trước tiên nói về, nhường tiểu báo tuyết biết nàng ở, để tránh lại sợ nhảy dựng lên. Tiểu động vật không phải cấm đoạ. Tiểu báo tuyết hiển nhiên có chuẩn bị tâm lý, tại nhìn thấy Lâm Thiên Du thời điểm so với ngày hôm qua phải bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là nghe nàng gọi mình, tiểu báo tuyết buông xuống khoát lên tủ lạnh bên cạnh mong ước, xoay người muốn đi. Đây là cho rằng Lâm Thiên Du gọi nó, là không cho nó ăn ý tứ. Lâm Thiên Du xử suất, nhận thấy được tiểu báo tuyết là hiểu lầm, nàng gọi nói, ta chuẩn bị cho ngươi tiêu tan thịt, ngươi đợi ta một chút. Tiểu báo tuyết nghe bước chân dừng một chút, cái đuôi kinh hoàng tựa hổ có chút rối rắm, bình tĩnh nhìn xem kia phiến hình vuông môn. Lâm Thiên Du vừa nói chuyện, bên một khắc liên tục đứng dậy kéo qua áo lông, mang theo hai đại khối tiêu tan thịt còn có một con cá đi ra. Có thể là sợ Tiểu Báo Tuyết không đợi nàng, Lâm Thiên Du động tác cực nhanh, chỉ là vừa đi ra hướng tới Tiểu Báo Tuyết phương hướng đi 2 bước, vận tâm đến Tiểu Báo Tuyết tính cách, nàng lại dừng bước lại, đem thịt đặt ở trên tuyết điệu nói, "Ngươi ăn, cái này đi, những thứ này đều là mềm." Nói xong, Lâm Thiên Du lui về phía sau đi, lần nữa về tới nơi ẩn nốt bên cạnh, lưu ra một cái đối với Tiểu Báo Tuyết đến nói đầy đủ an toàn phạm vi. Tiểu Báo Tuyết cái đuôi vòng đến thân tiện, chân trước đặt tại chóp đuôi thượng đặt đạp, nó nhìn hai bên một chút, không thấy được có khác động vật ở, được ở đối mặt những kia thịt tuyệt điểm, còn có chút không tin, "Gào." Run run thanh âm sen lẫn thật cẩn thận. Lâm Thiên Du trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ôn nhu, "Đúng vậy, những thứ này đều là đưa cho ngươi." Dừng một chút, nàng nói, "Từ từ ăn, ăn không hết cũng có thể mang về." Thịt nhiều chuẩn bị tổng muốn so thiếu chuẩn bị tốt. Chuẩn bị nhiều ăn không hết tiểu báo tuyết ngậm đi, hoặc là nàng đông lạnh đứng lên chờ tiểu báo tuyết bữa sau ăn. Nếu là hóa thiếu đi, tiểu báo tuyết ăn không đủ no, tiếp tục đi ăn thịt đông lại nói, kia nàng sớm hóa thịt liền không ý nghĩa, liền tưởng nhường nó ăn chút mềm. Sẽ không chính mình đi săn tiểu báo tuyết, hẳn là rất lâu chưa từng ăn mềm mại thịt. Cho nên, Lâm Thiên Du cố ý hóa đều là khối lớn thịt lấy tiểu báo tuyết thể trạng cùng lượng cơm ăn, uy no hai con không có vấn đề. Tiểu báo tuyết mau nhung móng vuốt một chút lại một chút đạp lên chính mình cái đuôi, nóng trông nhìn nàng, "Gao." Tác giả có chuyện nói, tới rồi. Ngủ ngon ngủ sớm yêu muội một vị. Chương 109, Lâm Thiên Du đem cái đuôi để ngang tiểu báo tuyết bên miệng, "Quất, đến, chính mình tan thoát." "Đừng khách khí." Lâm Thiên Du thấy thế, lại đem thịt đi phía trước đẩy đẩy, bên ngoài trời lạnh, lại nhiều thả hội lại nên đông lại. Lấy vậy gục như thế đẩy, thịt cơ hổ nhanh đến tiểu báo tuyết trước mặt. Động vật ở không biết làm sao thời điểm cũng sẽ biểu hiện cực kỳ bận bịu dáng vẻ, tiểu báo tuyết câu nệ lắc lắc cái đuôi, nhưng mà cái đuôi bị móng vuốt ấn, miệng cứng giật giật cuối tiêm, nó hít ngửi gần trong gang tất thị. Không dùng thủy nấu, cũng đều là mới mẻ, băng tan về sau huyết tinh khí liền tan đi ra. Ở Lâm Thiên Du ánh mắt ôn nhu hạ, tiểu báo tuyết chậm rãi há miệng, ở thịt bên cạnh cắn một cái. Mềm mại thịt so thịt đông cảm giác tốt không phải nửa điểm. Cắn xuống một khẩu về sau, tiểu báo tuyết hoàn chỉnh nuốt hạ, ngay sau đó lại cắn hạ một to. Cùng ngay từ đầu nếm thử so sánh với, mà sau ăn hiển nhiên phải nhanh hơn. Lâm Thiên Du đem nước gấm đẩy qua, ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Sở bén răng nhanh thoải mái đem thịt nghiến nát, tiểu báo tuyết ăn mười phần ra sức, nghiêng đầu qua dùng bên sườn răng cắn ăn. Báo tuyết nhưng là bị trở thành tuyết sơn vua tồn tại, chỉ là còn chưa phát dục hoàn toànấu thể, có lẽ có thể như là cáo bắc cực đồng dạng, đi theo gấu bắc cực loại này đại hình manh thú sau lưng, có thể ăn chúng nó bỏ lại thịt. Nhưng là lấy báo tuyết tính cách, không quá khả năng sẽ làm ra loại sự tình này. Mới mẹ mềm mại hải báo thịt, một mình lưu lạc tiểu báo tuyết là ăn không được, vận khí tốt có thể nhặt được cũng là đông lạnh cứng đờ. Tiểu báo tuyết lang thôn hổ huyết ăn xong nguyên một khối, tựa hồ có chút nệ lại, không nuốt hai lần, túi đầu bắt đầu uống nước. Ăn ngon hương a hải báo thịt thật sự ăn ngon như vậy sao, xem ta đều nghĩ đến một bụng. Không biết vì sao cảm giác lông sủ ăn cơm đặc biệt chưa khỏi, cái gì cũng mặc kệ nhìn không chúng nó ăn cái gì ta đều có thể xem cả một ngày. Chiếu cái này tiết tấu đi xuống, tiểu báo tuyết hẳn là ở tiết mục thu kết thúc trước liền có thể trưởng đứng lên, động vật họ mèo tiếp phiêu rất nhanh. Biết tìm đồ ăn, nhìn đến đồ ăn có thể tự chủ ăn chính là tốt. Lâm Thiên Du tại cửa ra vào đợi hội, niết áo lông khóa kéo tay có chút cứng đờ, tổn thương do da z vẫn là rất nguy hiểm, nàng thời khắc chú ý tay mình bộ tình huống, đứng dậy đang muốn đi vào, lại dừng bước, quay đầu lại nói, ngươi ăn trước, ta đi làm ít đồ chỉ nói là một tiếng, Lâm Thiên Du không tưởng được đến đáp lại, nhưng mà ở nàng đứng dậy nháy mắt, báo tuyết lại nuốt xuống trong miệng thịt, gạo. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, cười không câu, ngoan. Ở hố lửa bên cạnh nướng sưởi ấm, nàng nâng nước nóng thổi nhẹ, theo mép bát uống hai cái, lại lấy chiếc còn giữ lại nửa khối bánh quy khô cùng một cái thịt. Hôm nay một buổi sáng cũng chờ ở trong nhà, mắt nhìn nhanh đến buổi trưa. Lâm Thiên Du buổi sáng liền ăn tương đối gấp sống, lúc này cũng cho mình nấu cái cánh thịt, không ở trong phòng nấu, ở bên ngoài trước đống lửa địa phương đốt lửa. Nàng ngồi ở bên ngoài, đối diện tiểu báo tuyết phương hướng. Tuy rằng ở giữa cách điểm khoảng cách, nhưng là bốn bọn năm lên cũng xem như cùng nhau ăn cơm. Thịt nấu thành canh thịt, hương vị vẫn là trước sau như một, ăn cơm trưa, Lâm Thiên Du nói, bên này đồ ăn vẫn là đơn điệu điểm. Trừ cá chính là thịt, muốn ăn rau xanh liền chỉ có thể đi đào cỏ dại còn có tìm táo loại. Lâm Thiên Du suy nghĩ đi tìm chút gì đồ ăn đến phong phú một chút thực đơn. Long sủ nhóm ăn canh thịt, có thể bữa bữa ăn. Nhưng là người không được, mỗi ngày ăn thịt, chỉ ăn thịt cũng sẽ ngán. Lâm Thiên Du canh thịt vừa đi xuống một nửa, Tiểu Báo Tuyết thịt đã ăn xong, chỉ ăn cá cùng trong đó một miếng thịt, còn có một khối lớn nó không lúc ních. Hẳn là không ăn được. Tiểu báo tuyết ngồi xổm cách đó không xa liếm lông, động vật họ mèo ở ăn về sau đều sẽ giống như vậy thanh lý chính mình mao mà mao. Lâm Thiên Du cắn ép xuống lui bánh quy một góc, "Lần sau ngươi lại đến, ta cho ngươi hướng điểm sữa bột uống." Cung cứu trợ đứng xin sữa bột đã xuống, nghiêm chỉnh mà nói, "Không tính là xin, chỉ là nàng lúc ấy ở phòng phát sóng trực tiếp xét đời miệng, sau liền nhận được cứu trợ đứng công tác nhân viên tin tức, quyết định vận chuyển thời gian." Lâm Thiên Du hắng giọng một cái, đông lạnh qua bánh quy khô một chút mạch mùi hương đều không có, nuốt xuống thời điểm cũng có chút đâm cổ họng, cùng ngăn hạt cắt phân biệt có thể chính là bánh quy khô đóng gói túi thượng tiêu dùng ăn vật từ bột chứ. Cành thịt đẻ nặng bánh quy khô vị, đến cũng vẫn được. Lần trước ăn thời điểm cảm giác hương vị còn có thể a. Lâm Thiên Du hầu nghi thay đổi đóng gói, quả nhiên tại điệp lên tầng kia phát hiện một hàng chữ nhỏ nguyên vị, nguyên vị không có lần trước loại kia mùi vị ăn ngon. Nói như vậy, nàng vẫn là lại cắn một cái bánh quy khô, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Bảo Tuyết đứng lên, muốn đi sao? Tiểu Bảo Tuyết run run lốt hai, gào. Chỉ nhịp nhặt kêu một tiếng liền vội vàng chạy đi. Xem bộ dáng là muốn trộm trộm rời đi, không nghĩ đến bị phát hiện, chạy đều có vài phần lảo đảo. Thịt còn lưu lại tại chỗ. Lâm Thiên Du cất giọng nói, "Thịt ta trước giúp ngươi thu, nhớ lần sau lại đến ăn." Tiểu báo tuyết chạy xa. Lâm Thiên Du buông xuống bác, vỗ vỗ trên người tuyết động, đem vừa rồi tiểu báo tuyết chưa ăn xong thịt bỏ vào tủ lạnh, còn có mặt đất kia còn máu, cũng dùng bên cạnh tuyết động bao chùm lên đi, lại đạp hai lần thật. Đã ăn cơm trưa. Lâm Thiên Du ngồi ở trong phòng đồ nghịch trạm đất thượng dây câu. Cần câu cùng lằn trục đều bị mở ra, mặt trên dây câu đặt tại một bên. Tiên mục tổ chuẩn bị một bộ này ngư cụ, liền dây câu đều có ba loại, phẩm chất dài ngắn các không giống nhau, sở thích hợp vận dụng cảnh tượng cũng bất đồng. Nhưng Lâm Thiên Du không tính toán phân nhiều như vậy, chỉ cần đủ trưởng liền hành, nàng đem ba loại tuyến song song thụ trên tay nhắm ngay ống kính. Này đó hẳn là không sai biệt lắm đủ, trước biên cái lưới đánh cá thử xem." Lâm Thiên Du nói, câu cá quá tốn thời gian tại, làm lưới đánh cá treo tại phía dưới, đi ngang qua thu một chút liên hành. Loại này biện pháp rất thực dụng, hơn nữa có thể vận dụng ở các loại cảnh tượng, đại gia cảm thấy hứng thú có thể đến thử làm một chút. Trước dùng lá cỏ dây thường biên qua lưới, dùng rất nhỏ dây câu cũng là không sai biệt lắm chỉnh tự làm việc. Loại cá này tuy dùng bền không dễ dàng xấu, xoa dây thường không thể ở bên trong ngâm lâu lắm. Sở Hữu Ngư cụ thượng có thể sử dụng đến linh kiện, Lâm Thiên Du một đám tất cả đều cho mở ra, lần nữa lại trang bị khởi cần câu cá xác định là không thể Muốn ăn cá cũng chỉ có dựa vào lông sủ nhóm bắt cùng này chương lưới đánh cá. Lâm Thiên Du biên Hạo một bộ phận biểu hiện ra cho mọi người xem, như vậy biên Hạo làm sai tầng, đem mồi bỏ ở đây mặt, cá tiến vào về sau sẽ chính mình đem mình xoay chó mặt. Hạo hạo hạo, nhớ kỹ, ta này liền phá ta ra cần câu cá đi. Chết rồi, thiếu gia cường đại, ngươi được hiếu chết ngươi ra. Ta đã bịa đặt xuất ra cái tiểu, trước thảm mẹ ta trong bể cá thử xem, hiệu quả tốt lời nói lại làm cái đại đi trong sông mồ cá. Trước dùng cần câu câu cá biện pháp không thể được, cắn câu cá nhiều, nhưng là đi lấy thời điểm hoặc là chạy câu, hoặc là bị ôm lấy là tiểu ngư. Không vài hấp thiệt cũng không đủ phiền toái, An Cá lại muốn đi lần lại muốn thanh lý nội tạng, dây vo dừng lại một ngụm ăn xong, còn được nôn âm. La lấy, loại này tiểu ngư đều là trực tiếp thả về. Lưới đánh cá tạm rống làm đại một ít, tiểu ngư tiến vào ăn no liền đi, cá lớn mới có thể bị lưu lại, tránh khỏi thu lưới về sau lựa chọn phiền toái. Lâm Thiên Du ấn bộ liên ban, kéo này đầu ném đầu kia, căng thẳng một cái tuyến quấn, không một hồi, lưới đánh cá liền có sơ hình. Căn cứ cái này cơ sở, không ngừng đi chung quanh mở rộng liên hành. Có điều kiện vẫn là làm nhiều mấy tầng. Lâm Thiên Du nhìn nhìn chính mình còn dư lại dây câu. Bất đắc dĩ nói, này đó hẳn là có thể lại đem tầng ngoài khoét một chút. Nhiều mấy tầng là làm không được, nhưng 2 3 ngày vừa đi, cần thu cũng đủ dùng. Lưới đánh cá trọn vẹn viện vài giờ, Lâm Thiên Du trên tay có không ít bị dây câu siết ra dấu vết, đều nhanh chóng lặng. Nàng đầu ngón tay thong thả nâng lên, ôm lấy cuối cùng một đầu treo tại từ cần câu thượng tháo ra khối lượng tròn vòng thượng, xong việc. Lâm Thiên Du đứng dậy, đem lưới đánh cá cầm ở trong tay nâng lên, vuông xuống dưới lưới đánh cá không sai biệt lắm đến nàng đầu gối vị trí. Tả Hữu nhìn không có gì vấn đề, Lâm Thiên Du kéo kéo lưới đánh cá nói, ta đi thử xem này lưới đánh cá hiệu quả thế nào. Thay xong quần áo, Cầm lưới đánh cá trộn khối thịt, Lâm Thiên Du liền hướng tới biển cả phương hướng đi. Mặt đất đều bị tuyết đọng bao trùm, đi đường phải cẩn thận phân biệt là mặt đất vẫn là mặt băng. Tuy rằng tầng băng rất dày, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đứt gãy phiêu lưu. Nhất là bây giờ có khách quý sẽ đánh động câu cá, vạn nhất một ngày trước đánh động, còn chưa đông lại thật, một chân đạp vào đi đem miếng băng mỏng đập xuyên, rơi vào đống băng trong biển quá nguy hiểm. Lâm Thiên Du đem lưới đánh cá phía dưới từng tầng chồng lên, chụp lấy tròn vòng, ở giữa trong biên chế thời điểm còn bỏ thêm cố định trụ, cũng đều là từ cần câu thượng tháo ra. Cái này lưới đánh cá chưa không biết hiệu quả thế nào. Bên ngoài xem lên đến cùng bên ngoài bán không có gì bất động. Cái này băng động cùng theo ta mấy ngày. Lâm Thiên Du xe nhẹ đường quen mở ra mặt băng, đem lưới đánh cá một chút xíu bỏ vào, phía dưới cùng mặt trên lượng bộ phận đều rơi xuống thịt, còn cố ý dùng hỏa dung một hồi, có vết thủy chảy ra, mùi máu tươi cũng có thể hấp dẫn cá lại đây. Lưới đánh cá bỏ vào về sau, Lâm Thiên Du chụp lấy tròn vòng ở bên cạnh cố định. Làm tốt này hết thảy, nàng ngồi ở băng động bên cạnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, như vậy liền hành, chờ thêm đoạn thời gian mặt băng lại đông lạnh thượng, lưới đánh cá sẽ cố định tầng lao. Lại làm chặt một chút, phá thời điểm liền không tốt hủy đi. Ban hải báo chậm rãi ung dung bò qua đến, tối đầu đi băng trong động nhìn phán qua. "Hì, tìm đến cho cho sao?" Lâm Thiên Du cùng bọn này ban hải báo đều quen thuộc, tuy rằng vẫn không thể đem mỗi chỉ ban hải báo đều nhớ kỹ, nhưng con này ban hải báo cùng tiểu ban hải báo thân cận nhất, thấy nhiều, dần dà chính mình liền sẽ phân biệt. Lâm Thiên Du sờ sờ ban hải báo cái đuôi, nó cùng tuyết đoàn cùng tuyết cầu đi săn, còn chưa có trở lại đâu. Ban hải báo phấn nháy cái đuôi xem lên đến còn thật có ý tứ, nhất là ngươi sờ, ban hải báo không có gì phản ứng, nhưng cái đuôi của nó hội hướng lên trên giường, cùng tất ngậy phản ứng dường như. Sí vạng ban hải báo lại đây đều là ngậm tiểu ban hải báo, nhưng lần này lại đây, giống như lực chú ý đều ở lưới đánh cá thượng. Lâm Thiên Du nhấc lên một chút lưới, nhớ kỹ cái này, ngươi ở dưới nước thời điểm gặp cẩn thận đừng đâm vào đến. Lưới đánh cá trong mồi đối ban hải báo không có lực hấp dẫn, nhưng là cá bị nhốt ở bên trong, mảnh mảnh lưới đánh cá ban hải báo có thể chú ý không đến, ăn cá thời điểm bị lưới đánh, cá cho treo ở thịt phiến toái. Ban hải báo kêu lên, a gạo. Trưởng thành ban hải báo cũng thật đáng yêu, lập tỷ không tính toán ôm trở về nhà sao? Chết rồi, ngươi nếu không nhìn xem bên kia phơi nắng ban hải báo có bao nhiêu, kia không được lại đáp hai cái hiện căn cứ như vậy đại bang phòng đến a trưởng thành ban hải báo hẳn là không dễ dàng như vậy cùng gấu Bắc cực chung sống hòa bình. Đúng, cho cho liền không giống nhau, nó dễ gạt, có ăn vui vẻ vui vẻ cho tuyết đoàn đường cái đuôi. Lâm Thiên Du xoa ban hải báo cái đuôi, như có điều suy nghĩ nói, ta cũng đi tìm bảo tàng đi, có mới mẹ trái tê, nói không chừng cũng có giao dư đầu. Trước kia đạo diễn ở phòng phát sóng trực tiếp xem, có cái gì vấn đề có thể trực tiếp hỏi đạo diễn bản thân, hiện tại Tô Vũ Hành tham gia này kỳ văn nghệ, như là loại này vấn đề nhỏ là không có tìm kiếm câu trả lời con đường. Dẫm chân, Lâm Thiên Du nói, trước tiên ở bên này quấn một vòng, nhìn xem có hay không có. Không có bản đồ, không có mục tiêu phương hướng, tìm một con đường trước đi về phía trước đi đi dạo. Từ biết đưa lên bảo tàng đến bây giờ đã qua một đoạn thời gian, cách căn cứ tương đối gần địa phương, cùng với bốn phía thường xuyên có khách quý câu cá tìm kiếm đồ ăn địa phương, hẳn là đều bị đã tìm. Muốn tìm bảo tàng lời nói, chỉ có thể đi càng xa, không người đặt chân địa phương. Ở cực đảo tùy thời khả năng sẽ gặp phải mất ấm nguy hiểm, không dễ đi quá xa. Lâm Thiên Du ngẩng đầu nhìn mắt mặt trời, cất bước hướng tây phía nam đi. Tứ đảo cùng mặt khác hai tòa đảo có chỗ bất động, hơn đảo này tựa hồ là cái hình vành, có thể hình dạng thượng không phải như vậy tinh chuẩn, nhưng trung gian là không, trên biển đảo hoang, trung gian là kết băng hại cùng giải rác khối băng. Toàn cầu khí hậu biến ấm, bắc cực cùng nam cực sông băng hòa tan. So sánh dưới, tứ đảo không có nghiêm trọng như vậy. Lâm Thiên Du nhìn xem mênh mông vô bờ trắng như tuyết, tuyết trắng, ta nghe nói, ở cực trên đảo có thể nhìn đến cực quang. Là vừa đến trên đảo mấy ngày nay, công tác nhân viên nói với nàng. Nhưng cực quang hiếm thấy, nàng đến bây giờ cũng chưa từng thấy. Lâm Thiên Du nâng tay ngăn tại trên trán, nghi thẩm Nếu nhìn đến Tử Quang, chuyện thứ nhất chính là đem hộ kính quang lọc hái, không mang hộ kính quang lọc xem một cái lại đeo lên. Chỉ là, Tử Quang không phát hiện, ngược lại là nhìn thấy đứng ở trên thạch bích báo tuyết. Kia quá tốt nhận thức. Gầy yếu thân hình rơi vào Lâm Thiên Du trong mắt, cơ hội trước tiên liền đã nhận ra là nó. Lâm Thiên Du há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, liền gặp tiểu báo tuyết đứng ở nổi lên trên thạch bích cẩn thận ẩn giấu thân hình của mình, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cách đó không xa dã rừng. Đây là ở đi săn. Ta đi. Tiểu báo tuyết xấu như vậy sao? Xem ra là ta xem nhẹ nó. Không phải, nha. Có thể đi săn dã rừng. Như thế nào có thể sẽ đem mình đói thành như vậy a đúng vậy, này không hợp lý. Hơn nữa, ở vách đá thượng đi săn dẽ rừng, ta chỉ có thể nói, nhanh lên xuống dưới a a a. Dẽ rừng thành đàn, bình thường báo tuyết liền tính đi săn, cũng sẽ ở chúng nó tụ tập trên mặt đất, từ vách đá loại kia nhỏ hẹp cơ hồ không chỗ hạ góc địa phương đi săn, nguy hiểm hệ số quá cao. Thôi có vô ý rất xuống đều có thể thịt nát xương tan. Cũng không phải không có báo tuyết có thể ở vách đá thượng đi săn, xong này như thế nào nên trưởng thành mà đi săn linh hoạt thành tạo báo tuyết tài năng làm đến. Đối với một cái đi săn nuôi sống chính mình đều vạn phần gian nan báo tuyết đến nói, Từ trên vách đá đi săn không phải lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, liền tính dê rừng trên mặt đất, thành đàn dê rừng cũng không phải như vậy dễ bắt, có lẽ chính bởi vì trên mặt đất khi dê rừng tụ cùng một chỗ, cho nên Tiểu Bảo Tuyết cố ý lựa chọn ở vách đá thượng dê rừng đàn phân tán ra thời điểm đi săn. Mặc kệ là loại nào, hiện tại Tiểu Bảo Tuyết đều không phải có thể đi săn dê rừng tồn tại. Lâm Thiên Du há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại sợ quái nhiều đến Tiểu Bảo Tuyết, cũng sợ dọa đến dê rừng, đến thời điểm nói đình đầu, trực tiếp đem Tiểu Bảo Tuyết vén xuống dưới. Nàng thả chậm bước chân, chậm rãi tới gần, gián biên một chút xỉu đi chúng nó vị trí. Dịch. Dê rừng giống như cũng đã nhận ra nguy hiểm, không có tiếp tục thường đi chỗ cao, mà là ngậm trong khe hở trôi ra đến không biết tên cỏ dại, thông thả nhai nuốt lấy biên đi xuống dưới. Dê rừng đàn liền ở phía dưới. Lâm Thiên Du tồn tại không bị mặt trên tiểu báo tuyết cùng dê rừng phát hiện, nhưng dê rừng đàn không thể tránh khỏi chú ý tới nàng. Cách có chút khoảng cách, Lâm Thiên Du cũng không biểu hiện ra công kích ý tứ, liền yên lặng đứng sang một bên. Thấy nàng không có động tĩnh, dê rừng đàn chung mấy con dê rừng nhìn chăm chú một hồi liền cúi đầu. Nhưng vẫn có dê rừng cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Cứ như vậy, Lâm Thiên Du ngược lại không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, đỉnh đầu dê rừng đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, xích. Lâm Thiên Du Đông Dương ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu báo tuyết chính treo tại dê rừng trên người, gắt gao cắn so với chính mình thân hình to gấp bội dê rừng cổ. Tiểu báo tuyết tự hồ biết mình cắn bất tử nó, cứng rắn kéo xuống một miếng thịt, màu trắng mao mao thượng dính đầy máu, chỉ cắn một cái liền buông lỏng ra, nhưng vẫn bị thất kinh dê rừng độc ác đá một chân. Cùng lúc đó, dê rừng từ nhai thượng ngã xuống, gần như vương góc mặt phẳng nghiêng một đường lăn xuống đến, không ra 3 giây liền rơi xuống đất dê rừng đàn nhận đến kinh hãi lập tức loạn thành một đoàn. Tiểu báo tuyết cào ở nổi lên cục đá bên cạnh, cơ hồ toàn thân lơ lửng. Móng vuốt chảo suy nghĩ trèo lên, nhưng căn bản dùng không được lực. Ô, oh. một tiếng trầm thấp gấp rút gọi sau, tiểu báo tuyết cũng té xuống. Cái này độ cao nhìn xem bất quá 3 tầng lầu. Lâm Thiên Du lập tức bất chấp dây rừng, quyết định thật nhanh cởi áo lông tùy ý gác hai tầng, xông lên trước tiếp được rơi xuống tiểu báo tuyết, thủ đoạn bị chấn đến mức chậm xuống, tiểu báo tuyết bụng hướng lên trên, hoàn toàn rơi vào mềm mại trong áo lông, vươn ra móng vuốt còn có chút động. Có thể động vật họ mèo ở rơi xuống điệu hát thịnh hành làm thân hình đến chân trước rơi xuống đất thì đệm giảm sóc. Tiểu báo tuyết còn chưa phản ứng kịp, trước hết rơi vào áo lông. Đưa tiểu báo tuyết được vững vàng tiếp được, Lâm Thiên Du thở dài một hơi làm ta sợ muốn chết. Lâm Tỷ kiêu ngạo. Bộ này động tác ta cho mắt điểm. Quá đẹp trai đi a a a. Tiểu Báo Tuyết giống như bị dọa sợ, ta cam đoan, nó là lần đầu tiên đi săn dê rừng các ngươi tin hay không? Xem lên đến một chút kinh nghiệm đều không có, toàn dựa một bầu nhiệt huyết hướng. Lâm Thiên Du đem Tiểu Báo Tuyết ôm vào trong ngực, tay ở Tiểu Báo Tuyết trên bụng lục lọi, có tốt không? Vừa rồi đá phải nơi nào? Ga ô. Tiểu Báo Tuyết còn giống như có chút chưa tỉnh hồn dáng vẻ, lỗ tai lưng ở phía sau, thân thể đều ở phát run. Có thể lúc này mới hậu chi hậu rắc vừa rồi có nhiều nguy hiểm. Lâm Thiên Du ôm Tiểu Báo Tuyết vô nhẹ, hảo hảo. Không sao, lần sau không được. Tựa hồ là cảm thấy nói như vậy không tốt lắm, vì thế dừng một chút lại sửa lời nói, ở ngươi có đầy đủ đi săn kinh nghiệm trước, không thể lại đi săn dê rừng biết sao. Chờ Tiểu Báo Tuyết thuận lợi lớn lên, tuy sơn vừa đi săn một cái dê rừng còn không phải dễ dàng, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Tiểu Báo Tuyết trên người đều là máu, hẳn là dê rừng máu. Nhưng vừa mới Lâm Thiên Du nhìn thấy Tiểu Báo Tuyết bị đá, vẫn có chút không quá yên tâm, liền dùng đầu ngón tay thử thăm dò, nơi này đau không. Tiểu Báo Tuyết chân trước khOAc lên thân tiện, chớp mắt, ô. Oh. Lâm Thiên Du lại đổi cái vị trí, này đâu. Tiểu Báo Tuyết như cũ nói không đau. Vậy hẳn là không có gì đại sự. Lâm Thiên Du tách mở nó miệng nhìn xem, không có hồng máu, cảm ở mao mao thượng cũng là dê rừng máu. Nàng đem áo lông vẩy xuống mở ra lần nữa mặc vào, Ôn Tiểu Bảo Tuyết khi nghĩ nghĩ, lưu lại trong áo lông mặt, kéo lên qua kéo. Tiểu Bảo Tuyết còn chưa từ vừa rồi kinh hồn một khắc chúng phục hồi tinh thần, tùy ý Lâm Thiên Du luồn nghịch, cùng cái ánh mắt linh động vật trang trí đồng dạng, đáng yêu chặt. Ở khóa kéo kẹt ở trên cổ mình thời điểm, Tiểu Bảo Tuyết trước mắt, run rẩy thân thể bất tri bất giác đình chỉ nhẹ run, có thể cái tư thế này, nhường nó rất có cảm giác an toàn. Lâm Thiên Du ngang ngược một bàn tay ở bên dưới nâng Tiểu Bảo Tuyết Vừa rồi áo lông chỉ thoát như vậy một hồi, phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo, mặc vào áo lông nhất thời nửa khắc đều hồi không được nhiệt độ. Ngược lại là trong ngực tiểu báo tuyết cùng cái tiểu lọ sưởi dường như. Lâm Thiên Du tối đầu hỏi, ngươi nói bụng sao? Nhưng là không lâu nó mới ở nhà ăn xong, theo lý thuyết ít nhất có thể chống được đêm nay cũng sẽ không đói. Như thế nào đột nhiên sẽ mạo hiểm đi săn dê rừng đâu? Gào. Tiểu báo tuyết ngẩng đầu lên, tiểu móng vuốt thử thăm dò nâng lên, một chút xíu lay Lâm Thiên Du cằm, nhưng vị trí nguyên nhân, chẳng sợ Lâm Thiên Du cúi đầu, tiểu báo tuyết cũng chỉ có thể chạm vào đến nàng cổ. Cái mũi nhỏ ở nàng trên cổ cọ cọ. Tiểu báo tuyết lại trầm thấp ô một tiếng. Cho ta bắt sao? Lâm Thiên Du sửng sốt, báo tuyết lấy dê rừng vị thực, đây coi là thượng là chúng nó thường ăn đồ ăn. Tiểu báo tuyết không có đi săn dê rừng năng lực, nhưng nó có lẽ nhìn thấy qua mặt các đồng loại, cũng có thể có thể là người nhà từng đi săn qua. Cho nên là đi săn đối với báo tuyết mà nói ăn rất ngon đồ ăn cho nàng. A a a. Tiểu báo tuyết chính mình đói gầy trơ cả xương, vì cho Lâm Tị bắt ăn ngon bí quá hóa liễu. Ô a, nó thật sự ta khóc chết. Rất ngoan báo tuyết bảo bảo. Ngon như vậy tiểu báo tuyết liền nên bị gì gì hốt chết. Ta có thể ăn tùy ý, nhưng đưa cho ngươi nhất định nếu là tốt nhất. Mọi người trong nhà ta thật sự nước mắt mắt, nước mắt điểm thấp người xem không được này đó. Lâm Thiên Du nhìn xem Tiểu Báo Tuyết đôi mắt, tròn vo thú đồng trung tràn đầy chính mình phản chiếu, đông đầyỷ lại còn có không thể bỏ qua nhút nhát thật cẩn thận. "Cảm ơn, ta rất thích." Lâm Thiên Du xoa Tiểu Báo Tuyết đầu, "Đi, cùng ta về nhà, ta làm cho ngươi ăn ngon." Kết vào một hơi dê rừng tự nhiên không thể lãng phí, nàng lại ăn không hết, nhưng là lông sủ nhỏm ăn này đó không ai quan. Lâm Thiên Du xách lên dê rừng chân sau đi ra đi, chạy máu sau gáy ở trên tuyết địa lôi ra dài dài một cái dấu vết. Tiểu Báo Tuyết thành thành thật thật vui ở Lâm Thiên Du trong ngực, ngửa đầu nhìn nàng. Như vậy vẫn luôn ngựa đầu không mệt mỏi sao? Lâm Thiên Du dừng lại buông ra Dế Dừng, đầu ngón tay xoa xoa tay nó lốt hai. Tiểu Bảo Tuyết móng vuốt thử thăm dò câu đi lên ôm lấy cổ tay nàng thân mật của cô, gào. Không. Nó cứ như vậy nằm trông nhìn chằm chằm. Đôi mắt đều liên tiếp trước một chút. Bảo tàng không tìm được. Nhưng Lâm Thiên Du chuyến này cũng xem như thắng lợi trở về. Dế Dừng trước thả ở bên ngoài, một đường đi về tới, trên cổ máu đã lưu không sai biệt lắm, cũng không biết là đông lại vẫn là chảy hết, nửa đường liền đông lưu. Lâm Thiên Du ôm Tiểu Bảo Tuyết vào phòng. Tới bên này hai lần, đây là Tiểu Bảo Tuyết lần đầu tiên đi trong phòng đến. Sa lạ biệt kiến hoàn cảnh hãy để cho tiểu gia hỏa có chút khẩn trương, càng sâu đi Lâm Thiên Du trong quần áo quần mình, mũi ly xuống một chút xíu đều nút vào bên trong quần áo, chỉ chừa đôi mắt trở lên ở bên ngoài nhìn đến nhìn đi. Trước tắm rửa một cái đi, trên người đều là máu. Máu đã khô cằn, Lâm Thiên Du quần áo bên trên cũng dính chút, vừa rồi ở bên ngoài trời giá rét đông lạnh mùi máu tươi đều ngửi không rõ ràng. Lâm Thiên Du cởi áo lông, đem tiểu báo tuyết buông xuống, chờ một chút, ta làm chút nước. Tiểu báo tuyết, ô. Oh. Làm bàn gỗ cùng giường gỗ còn dư lại một đôn, nàng dùng đũa một chút xíu chặt nát bên trong, sau đó vòng vào để đào, lấy cái nhất thể chỗ gỗ, không tính quá sâu. Nhưng là tắm rửa thời điểm trang nước nóng dùng khăn mặt trà lau thân thể là hoàn toàn đầy đủ. Lúc này trang một nửa thủy, Lâm Thiên Du lại đoái chút tuyết ở bên trong, lấy ngón tay thử nhiệt độ, sờ không tính quá nóng, nấu nước thời điểm cho trong phòng làm sương khói lở lở, trong không khí là hơi nước. Đến đây đi tiểu gia hỏa. Lâm Thiên Du tay đặt tại chậu gỗ trong, lòng bàn tay hướng về phía trước, tới thử thử độ ấm. Tiểu Báo Tuyết không biết cái gì là nước ấm, nhưng nhìn xem bên trong Lâm Thiên Du tay, vẫn là thử vươn ra ngónướt, lại ở chạm vào đến nàng lòng bàn tay trước, trước động phải thủy. Báo Tuyết không quá thích thích thủy, chúng nó sinh hoạt tại độ cao so với mặt biển khá cao tuyết sơn. Chỗ đó hiếm có tiếp xúc thủy cơ hội. Hơn nữa, động vật họ mèo trừ lão hổ bên ngoài, đối thủy giống như đều không phải rất thích. Báo tuyết không thích lại cũng cũng không sợ thủy chính là. Móng vuốt đụng tới thủy nháy mắt, tiểu báo tuyết liền sẽ móng vuốt thu trở về, còn theo bản năng run run móng vuốt, ý đồ đem mặt trên dính vào giọt nước ném đi. Lâm Thiên Du thấy thế cũng không đợi, ngược lại cười trấn an nói, "Nhanh, từ từ đến, chút một chút xíu tiến vào, không cần ngâm lâu lắm, chúng ta đem huyết tẩy sạch sẽ liền tốt rồi." Khâu cần máu, chính là chính mình liếm lông một chút xíu thanh lý đều phải phí một phen công vụ, huống chi lần này dính vào máu địa phương vẫn là nơi cổ. Có nhiều chỗ nó liếm láp không đến. Dùng khăn lông ướt lau, cũng cuối cùng sẽ ở màu trắng mao mao thượng lưu lại điểm nhạt phân dấu vết, không có khả năng hoàn toàn lau sạch sẽ, sẽ. Tiểu báo tuyết khẩn trương run run mao, ở Lâm Thiên Du ánh mắt khích lệ trung lại cúi đầu, lại thử đem móng vuốt tiến vào. Ở đụng tới thủy thời điểm, nó có một cái thu móng vuốt động tác, nhưng lúc này đây chỉ trở về thu một chút xíu, chậm rãi thăm vào, thăm dò tính ở Lâm Thiên Du lòng bàn tay đè. Tiểu báo tuyết ngẩng đầu lên, màu lam nhạt đôi mắt trong trong sáng sáng, GAO. Lâm Thiên Du tán dương, thật tuyệt. Dẫn đạo tiểu báo tuyết hoa thủy chơi hội. Lâm Thiên Du lúc này mới đem tiểu báo tuyết ôm đến trong chậu. Tiểu Báo Tuyết ngồi sũng xuống, xuống, ấm áp thủy quấn chưa tới nó no cổ, chỉ là chán ghét thủy là thiên tính, nó vào nước về sau liền cứng đờ đến không được, liếm liếm mặt nước, phát hiện này hình như là có thể uống, vì thế cố gắng liếm lên. "Ha ha ha, bé con ngươi đang làm gì?" Tiểu Báo Tuyết, chỉ cần ta uống rất nhanh, ta sẽ không cần tắm rửa. Nay một chậu uống xong, hiện tại đến tối mai cũng không cần ăn cơm, trực tiếp toàn bộ thủy ăn no. Bởi vậy nên, Tiểu Báo Tuyết thích uống nước ấm. Chắc chắn, Lâm Thiên Du vén lên thủy ướp nhẹ nó no cổ, một chút xíu dạt tẩy dính dính đến cùng nhau mao mao. Lúc này Tiểu Báo Tuyết không thể cúi đầu liếm thủy, nó thuận thế ngẩng đầu lên, Nhìn xem Lâm Thiên Du chớp chớp mắt, sau lưng khoát lên chậu nước bên cạnh cái đuôi lắc lắc. Lâm Thiên Du thấy thế, đem cái đuôi cầm tới, để ngang tiểu báo tuyết bên miệng, đến, chính mình cắn. Tiểu báo tuyết trung thực mở miệng. Trong phòng nóng hôi hở nhiệt độ cao, thủy lạnh tự nhiên cũng chậm, nhưng dù là như thế, Lâm Thiên Du cũng không dám quá trì hoãn thời gian, lấy sữa tắm trên ở tiểu báo tuyết trên người. Xoa nắng ra phao phao thời điểm, nàng nhịn không được trêu gẹo nói, các ngươi hay không là sớm dự phản đến ta sẽ cho động vật tắm rửa, sữa tắm đều là thuần tự nhiên. Phối liệu biểu đặc biệt sạch sẽ, tự nhiên thực vật chất lọc, liền thơm tinh đều không có. Có thể nói, này bao sữa tắm cùng bồ kết phân biệt chính là, bồ kết khởi mạt chậm, sữa tắm dùng tới bắt hai lần bọt biển liền rất phong phú. Cái này bọn họ, nói tự nhiên là cứu trợ trạm công tác nhân viên. Ở trên đảo, không có nhãn hiệu thông tin đồ vận, trên cơ bản đều là cứu trợ đứng chính mình sinh sản. T. Ta nhớ hàng tư tư sữa tắm là hoa hải hương. Đối, tấn hữu lâm cũng là hoa hải hương. Hảo gia hỏa, có phải hay không bắt nạt ta Lâm tỷ không có phấn? Sữa tắm đều trò cái không vị. Ha ha ha thảo, gây chuyện ngươi là có một bộ. Lâm Thiên Du vốn là trêu gẹo thuận miệng vừa nói, lại không nghĩ rằng thật bật trúng. Bất quá Có thể cũng không phải dự phán nàng sẽ cho tiểu bảo tuyết tắm rửa, chỉ là chiếu nàng có cái gì đều chia cho lông sủ một phần tính cách, lý do an toàn dùng đều là này đó an toàn tài liệu. Cho tiểu bảo tuyết giặt tẩy sạch sẽ, thuần tự nhiên sữa tắm rửa một lần liền không có. Lâm Thiên Du dùng khăn tắm đem tiểu bảo tuyết bao khỏa kín, rồi sau đó ôm dậy đặt ở trên bàn, trong phòng bếp hố lửa còn đốt, hơi nước bị mảnh ngăn cách ở phòng tắm, trong phòng bếp cũng không như vậy khó chịu. Nàng ôm trong ngực tiểu bảo tuyết xoắn nắm, khô mát khăn tắm che ở mặt trên hố thủy. Áp sú khăn tắm trước ngâm hảo liền vắt khô thủy treo tại trong phòng hoang khô, không thì mỗi lần dùng đều được hiền âm, khăn tắm vĩnh viễn đều ướt hồ hồ. Dùng hai cái khăn tắm cho Tiểu Báo Tuyết hút thủy, chà lau không sai biệt lắm về sau, nàng cúi đầu hôn một cái Tiểu Báo Tuyết trán, "Được rồi, chính mình liếm liếm, chờ mau mau làm về sau lại đi ra ngoài chơi." Tiểu Báo Tuyết ngẩng đầu lên gọi nàng, "Gao." Lâm Thiên Du lấy bộ thay giặt quần áo treo tại phòng tắm, trước đem trong phòng đồ vật đơn giản thu thập một chút, nước rơi ở sau nhà mát, chậu gỗ cũng tựa vào băng phòng bên cạnh phơi một phơi, chậu gỗ dễ dàng ngụp mèo, dùng xong phơi một phơi tương đối yên tâm. Cẩm gia trong phòng dự bị chậu, Lâm Thiên Du lần nữa đổ một chậu nước ấm tắm rửa. Ở cực đảo cũng không giống mặt khác hai tòa đảo. Tắm rửa xong ngẩng ngất tóc có thể ra đi chơi, nhuộm mặt trời tùy tiện phơi phơi liền tài giỏi. Giám mà mướt đầu phát ra đi, vài phút đem tóc đông lạnh thành gậy gỗ, nhiết đều là dọn. Lâm Thiên Du tắm rửa xong đi ra, Tiểu Báo Tuyết còn đang tiếp tục liếm lông, thường thường đầu nhất đầu, sau đó đổi cái tư thế tiếp tục liếm. Phát sóng trực tiếp thiết bị lưu lại bên ngoài. Phấn xem Tiểu Báo Tuyết liếm gần nửa giờ mao mao. Thật sự, không nghỉ ngơi một hồi, xem ta đều mệt mỏi. Ha ha, Lâm tỷ một câu, Báo Tuyết bảo bảo rất ngoan làm thành nhiệm vụ đang hoàn thành. Các ngươi có phát hiện hay không, tắm rửa xong Báo Tuyết xem lên đến tròn hô không biết. Trên thị rất xem Soát tung mau mau càng có thể nhường tiểu động vật xem lên đến chỗ vo, nhưng đây chỉ là mập giả tạo, mau mau đi xuống một ép liền lại gầy đi xuống. Lâm Thiên Du sắn lên tóc dùng khăn mặt bao trụ, tiến lên xoa xoa tiểu báo tuyết, như vậy liền tốt rồi, nướng sưởi ấm. Nàng lại sơ soạn một lần tiểu báo tuyết bụng sắp nhận, cái này đối với động vật đến nói rất mẫn cảm vị trí, quen thuộc lông thú thân thủ sở thời điểm cũng có thể bị dừng lại đạp liên quan cắn xé. Nhưng sở tiểu báo tuyết thời điểm, nó chẳng những không có cắn xé, ngược lại còn chủ động nâng lên móng vuốt, như là dễ dàng hơn Lâm Thiên Du động tác như vậy. Lâm Thiên Du sở xong bụng thuận tay méo méo nó thì đệm, dễ rừng đợi ngày mai lại ăn đi. Ngươi hôm nay hẳn là cũng không ăn được. Gào. Chỉ là bên ngoài kia chỉ dễ rừng cũng vẫn là được xử lý một chút, không thì đợi đông lạnh đến cứng tại điểm, tưởng hóa giải cũng phiền phức. Mấy khối thịt mấy khối thịt băng tan, muốn so chỉnh thể tiêu tan đơn giản hơn. Hơn nữa kia con dê như vậy lại, kéo vào trong phòng cũng không tốt đặt ở bếp lò bên cạnh. Lâm Thiên Du tóc còn có chút chiều, vừa lúc thừa dịp lúc này, nàng cầm lấy áo lông loẹt xoẹt bên ngoài, đơn giản dọn dẹp một chút, không, có tẩy áo lông điều kiện, đơn giản cũng chỉ là dính vài giọt máu, xóa bỏ liền hành xoát xong về sau lại đặt ở bên đống lửa thượng nướng, ánh lửa sáng tắt tại, không bao lâu về điểm này Thủy Ngân liền biến mất hầu như không còn. Lâm Thiên Du mặc tốt quần áo, "Ta đi ra ngoài một chút, liền ở cửa, có chuyện có thể kêu ta." Đang tại liếm móng đuất tiểu báo tuyết dừng một chút, Lâm Thiên Du đã khom người đi vào hình và môn. Hàng Tư Tư ngồi xổm bên đống lửa thượng, co lại thành một đoàn, nhìn thấy nàng đi ra phất phất tay, "Thiên Du tỷ, kia chỉ dê rừng là của ngươi sao?" "Xem như đi." Báo Tuyết bắt. Lâm Thiên Du dùng đuôi chọc một chút dê rừng, phát hiện đã có chút cứng rắn, "Làm sao?" Hàng Tư Tư lắc lắc đầu, "Chúng ta vừa rồi đánh cược con này dê rừng là ai bắt?" Lâm Thiên Du chỉnh chỉnh mũ, ngồi qua đi hỏi, kia các ngươi đều đáng ai? Tấn Hữu Lâm cười nói, đương nhiên là ngươi a, đây chính là dê rừng nha. Hắn nói vươn ra hai ngón tay so cái nhị, cái này cấp bậc bảo hộ động vật, nhưng phẩm là người khác, Tô đạo hiện tại đều được gào gào kêu to. Tô Vũ Hành, ngươi mới gào gào kêu to. Động vật tam động vật là chuỗi thực vật, nhân loại không thể can thiệp, nhưng là nhân loại ăn kia tính chất nhưng liền không giống nhau. Trực tiếp tính cái mấy năm cách bước, cũng không biết phong tĩnh dã này đảo quy nào quốc quản, thần ăn bị truy cứu, có thể lại đi bên kia trực tiếp bị truy nã. Báo Tuyết bạn thân liền lấy dê rừng vị thực, nó bắt tự nhiên không có vấn đề. Tiên Du tỷ, không phải nói đó là một cái bất thiện đi săn lấu thế sao? Thời gian ngắn vậy liền học được bắt dê rừng đây. Hàng Tư Tư xem không được phát sóng trực tiếp, chỉ có thể từ làn đạn nói chuyện phiếm trong khu xuất 12, toàn dượi vào náo bộ. Ta xem vấn nói bắt dê rừng quá trình rất nguy hiểm, này bộ phận phát sóng trực tiếp chờ tiết mục kết thúc về sau, ta nhất định muốn lập lại xem. Không thể nhìn Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp, nàng tham gia tiết mục lạc thú đều không có quán nữa. Uống nước nóng, nàng lại nhịn không được hỏi, Tiểu Bảo Tuyết đem dê rừng đưa lại đây liền đi rồi chưa? Hàng Tư Tư Tả Hữu nhìn không phát hiện Tiểu Bảo Tuyết thân ảnh. Nàng cũng rất tò mò Tiểu Bảo Tuyết lớn lên trông thế nào. Báo tuyết là thần bí nhất động vật họ mèo trí nhất, trong vườn thú báo tuyết cũng không giống lão hổ sư tử như vậy thường thấy, rất nhiều thấp độ cao so với mặt nước biển vườn bách thú đều không có nuôi báo tuyết điều kiện. Là lấy, nàng cũng chỉ là ở trên mạng xem qua ảnh chụp cùng video, tận mắt nhìn thấy hoang dại báo tuyết là một lần đều không có. Không đi, vừa tám giữa. Lâm Thiên Du khi nói chuyện, quét nhìn thoáng nhìn bằng phòng hình vòng môn bên kia lộ ra cái đầu nhỏ, móng vuốt một chút xíu thử thăm dò ra bên ngoài rồi. Như là tưởng ra đến lại cố kỵ cái gì dường như. Lâm Thiên Du thấy thế vươn trong tay búa, đem áo lông khóa kéo kéo ra, hướng tới băng phòng phương hướng rộng mở ôm ấp, không nói gì. Thiên Du tỷ. Ở hàng tứ tứ hồ nghi dưới ánh mắt, một cái màu trắng tiểu mao đoàn tử cùng cái tiểu pháo đạn dường như một đường lùi lại đây, gao. Gọi hơi có vẻ nó lứt, hàng tứ tứ còn chưa xem rõ ràng tình huống gì, kia mao đoàn tử liền thẳng tác kích động tiến lên Lâm Thiên Du trong ngực. Lâm Thiên Du thuận thế thu nạp cánh tay, đem áo lông một bọc. Tiểu báo tuyết ở nàng trong áo lông động động, ngược lại từ cổ áo ở nhô đầu ra, ngửa đầu liếm liếm nàng cằm. Ô. Tác giả có chuyện nói, tới rồi, chung thu vui vẻ 33 báo tuyết sở hữu tài liệu tương quan phát ra từ internet ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 110, tiểu móng vuốt lay đích thực đáng yêu. Hàng Tư Tư mở to hai mắt, chiếc đến bên miệng bắt đều quên mở miệng uống nước. "Hảo đáng yêu a a a, ta mẹ, muốn mặn dạ. Đây cũng quá ngon a." Tích Ta mãn dưỡng lăn lộn o o o rất nhớ nuôi một cái. "Báo Tuyết đều như thế manh sao? Ta cho rằng ngậm cái đuôi lấy chính mình cái đuôi đệm chân đã là cực hạn, không nghĩ đến gà ố hảo mềm hồ hồ." "A a a kích động ta từ trên giường một cái bật ngựa xông ra cùng mẹ ta nói ta cũng muốn dưỡng Báo Tuyết." Mẹ ta đẩy miệng ba cho ta rút về phòng nói, "Ta nhìn ngươi tượng Báo Tuyết, chú ý tới nhân loại ánh mắt, tiểu Báo Tuyết đi Lâm Thiên Du trong quần áo dụt một cái." Trước lại đây mỗi lần đều vận khí rất tốt không có đụng vào những người khác, nhưng lấy tiểu Báo Tuyết tính cách, liền tính thật đụng phải mặt khác khách quý, khẳng định không nói hai lời xoay người lẩn chạy. Hàng Từ Từ hít hít mũi, ta lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Báo Tuyết, đặc biệt vẫn là tiểu Báo Tuyết ấu thể. Phải biết, cái tuổi này tiểu Báo Tuyết đều còn đi theo nụ nụ bên người, hộ bé con Báo Tuyết sẽ đối bất luận cái gì ý đồ tiến gần nhân loại nhai răng, tới gần trưởng thành Báo Tuyết cũng thành vấn đề, càng miễn bàn là nhỏ như vậy ấu thể. Nó xem lên đến rất oan. Tấn Hữu Lâm nhìn thấy đáng yêu tiểu động vật, trên mặt đều không khỏi hiện ra cười đến. Lâm Thiên Du xoa xoa tiểu Báo Tuyết lỗ tai, thâm để ý gật gật đầu, sắc thật rất ngoan, cùng cái tiểu gạo nếp đoàn tử dường như phối hợp thâm sắc đốm lấm tấm, đây chính là sô cô la cùng bơ song hợp lại khẩu vị. Tiểu báo tuyết ngẩng đầu lên nhường nàng cào cằm, đầu ngựa ra sau gối lên khóa kéo thượng, tiếng hầu trung không ngừng phát ra ngáy ngáy thanh âm. Lâm Thiên Du một chút xíu giúp nó vươn lông, như thế nào đi ra? Tiểu báo tuyết ánh mắt híp lại đến, ồ. Vừa rồi Lâm Thiên Du ở trong phòng, tiểu báo tuyết cũng liền chờ ở bên trong liếm lông, chỉ là cách xa nhau một mảnh mảnh, coi như cùng chỗ một gian phòng trong. Nhưng là nàng đi ra nơi ở nút, liền chỉ còn lại tiểu báo tuyết chính mình chờ ở trong phòng, nó tự nhiên là đại không được. Có lẽ là nghĩ Lâm Thiên Du nói nhường nó ở trong phòng nghỉ ngơi lời nói, Tiểu Báo Tuyết tại cửa ra vào do dự nửa ngày, gặp Lâm Thiên Du thả ra có thể đi ra tín hiệu, lúc này mới ra tốc và bước ra. Hàng Tư Tư đôi mắt chớp lại chớp, cùng dính vào Tiểu Báo Tuyết trên người đồng dạng, thẳng đến trong tay bắt nước huấn đạo, thở gấp và táo lúc này mới phục hồi tinh thần, bận bịu vươn xuống bắt nước, ho nhẹ một tiếng hỏi, "Thiên Du tỷ, kế hoạch chúng ta ngày mai đi trên tuyết sơn nhìn xem, cùng nhau sao?" Lâm Thiên Du nhếch Tiểu Báo Tuyết mongướt, hoài nghi mở miệng, "Tuyết Sơn." Hàng Tư Tư gật gật đầu nói, "Đói." chính là cách chúng ta rất gần cái kia, ta cũng không biết gọi Tuyết Sơn đúng hay không, dù sao là cái núi cao dáng vẻ, cũng đều là tuy động, đồ thuận tiện liền rõ ràng gọi như vậy. Lâm Thiên Du trong ấn tượng không có như thế cái địa phương, nghe Hàng Từ Từ nói như vậy, có lẽ là chính mình không thăm dò qua địa đầu, vì thế nói, tốt, ngày mai khi nào? Hàng Từ Từ cười nói, tạm thời không xác định thời gian, ta còn tại hỏi mặt khác khách quý. Chờ định ra thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại khách quý đội ngũ nhiều một mình hành động, chỉ có nàng cùng Ấn Hữu Lâm tại Linh Vũ ba người tổ đội, đây là ở Thảo Nguyên Đào thời điểm liền tương lượng tốt lắm. Vừa đưa ra ý nghĩ Còn chưa kịp cùng mặt khác khách quý nói đi. "Hành." Lâm Thiên Du ôm Tiểu Bảo Tuyết đứng dậy nói, "Ta đi trước các thịt, các ngươi trò chuyện." Đống lửa hồng một hồi, con ngồi tới gần đống lửa một bên kia ra lông có chút biến sắc, cẩn thận xem xét bên cạnh vẫn là quanh co khúc khuỷu. Hẳn là vừa rồi không cẩn thận bị hóa trước, không ảnh hưởng ăn. Nhiều lắm là chín kia một khối nhỏ thịt, cho là cho Tiểu Bảo Tuyết làm nướng. Thì phân một nửa, ra đi săn phân đội nhỏ trở về. Nhìn xa xa chúng nó miệng đều ngậm đồ vật, lại là thắng lợi trở về một ngày. Tiểu động vật khứu giác đều rất nhạy bén, nhất là ở lãnh địa của mình phát hiện tán mùi máu tươi con người, chúng nó càng là hội đặc biệt cảnh giác. Ở gấu Bắc cực tuyệt đối thực lực trước mặt, cảm giác loại chuyện nhỏ này nó cũng sẽ không để ở trong lòng. Tiểu ban Hải báo thì là tâm đại, gặp được sự cũng không giải quyết được, có khắc động vật đoạt lãnh địa nó cũng đánh không lại, cùng phản ứng chậm nửa nhịp dường như cái gì phản ứng không có. So sánh dưới, cáo Bắc cực phản ứng xem như lông sủ trung lớn nhất, nó có chút vội vàng vòng qua Lâm Thiên Du, ánh mắt đánh ra bốn phía, không ngừng phát ra lo lắng thanh âm, "Anh, không có chuyện gì ngoan, đây là tiểu báo tuyết bắt." Lâm Thiên Du an ủi thân thủ vút lông, lần trước tới nhà ăn thịt kia chỉ tiểu gia hỏa còn nhớ rõ sao? Lần trước tiểu báo tuyết đến, còn sốt lại mùi đã khiến cho cáo Bắc cực cảnh giác. Nhưng bởi vì không có cố ý lưu lại hơi thở của mình, cũng không có vòng địa bàn khiêu khích hành vi, nhàn nhạt, nhạt hơi thở ở trong vô hình biến mất. Nhưng lần này không giống nhau. Lâm Thiên Du đem cổ áo kéo ra, "Đến, cho các ngươi giới thiệu một cái bạn mới." Rõ mở cổ áo trung chỉ thấy tròn vo lông sủ, như là không có đầu không có lỗ hai một cái hình tròn màu cầu. Lan Đạt, "Tình huống gì?" Lâm Thiên Du đem khóa kéo, kéo ra, đem bên trong ngã đầu trui xuống tiểu báo tuyết bắt lấy, sau đó đảo ngược lại đây nhường nó đầu hướng lên trên. "Ha ha ha tứ mạng, trốn đi còn hành." Quả nhiên mau mau xóa tung chính là không giống nhau con người liền có thể biến thành một cái đại mao cầu đây. Nàng thuận tay đem tiểu báo tuyết tử trong lòng vớt đi ra, hai tay nâng cao, đàng đàng. Tiểu báo tuyết có chút quần mình, cái đuôi cuộn lên ở này, hiển nhiên còn chưa phục hồi lại tinh thần. Gấu Bắc cực tiến lên phía người, tựa hồ cảm thấy cái này mùi rất quen thuộc. Tiểu báo tuyết lỗ tai sau này có lưng, ngoài mạnh trong yếu nhẹ rằng, cấp. Như thế không lớn điểm tiểu báo tuyết, thật đánh nhau cũng không đủ gấu Bắc cực liêu một mong ước. Chỉ là vừa tắm rửa qua, dùng cùng Lâm Thiên Du cùng khoản sữa tắm, rửa sạch sẽ bọt biển về sau, trên người cũng còn có thể có mùi hương thoang thoảng còn sót lại. Một cái có quen thuộc nhân loại mùi. Báo Tuyết, cáo Bắc cực ngửi ngửi tiểu Báo Tuyết, lại người người rên rừ miệng vết thương lưu lại mũi, trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng. Hảo gia hỏa, một cái sữa tắm thiếu chút nữa đem lông sủ CPU làm đốt. Lúc này tiểu Ban Hải báo ưu thế liền thể hiện ra. Không sai, bởi vì ngốc tròn nên không mê mang. Ha ha ha thảo, ngươi lễ phép sao? Tại sao nói như thế chúng ta cho trò, nó chỉ là không cũng có CPU có thể đốt mà thôi, làm gì lớn như vậy áp ý. Vừa đi săn trở về lông sủ nhóm trên người đều là lánh liếc sen lẫn một chút mùi máu tươi, đó là con muỗi máu. Lâm Thiên Du buông xuống tiểu Báo Tuyết, bắt được cáo Bắc cực được kình đua. Còn có gấu Bắc Cực, đến đến đến, đều dính điểm sữa tắm mùi, đường đánh nhau. Nang Đông kỳ kỳ tây cỏ cỏ, gấu Bắc Cực mao cổ áo đều không bỏ qua. Tiểu báo tuyết ghé vào nàng trên đùi, nhìn xem cáo Bắc Cực bị từ đầu rùa đến đuôi tiêm, ma ma xóa tung nổ tung dáng vẻ, sướng sở trước mắt. Cáo Bắc Cực cùng tiểu báo tuyết ở giữa Dương cung bạc kiếm không khí, ở Lâm Thiên Du dừng lại qua loa bận việc dưới giảo hợp không còn muốn mạnh. Không đợi chúng nó lại xem hợp mắt nghe răng, Lâm Thiên Du trước một bước đem mấy con lông sủ ngăn cách, mình ngồi ở ở giữa nhất, bên tay trước mặt cắt một cái, hôm nay ăn thịt hẻe, nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Nói như vậy, xinh tồn hoàn cảnh bất động. Gấu Bắc Cực cùng cáo Bắc Cực là dù có thế nào đều ăn không được dễ dàng. Nhưng ở một tòa trên đảo, gấu Bắc Cực vẫn có cơ hội cùng dê rừng đàn đụng mặt. Nó có thể hay không chính mình chụp tới ăn cũng không nhất định. Lâm Thiên Du đem phân tốt thịt đẩy qua, liền tiểu ban hải báo đều có một phần. Ban hải báo cũng là ăn thịt động vật, có mới lạ thịt, tự nhiên là muốn nếm thử. "Đến, đây là ngươi." Lâm Thiên Du đem chén nhỏ thịt đặt ở tiểu báo tuyết trước mặt. Ăn no tiểu báo tuyết đối với thực vật không có hứng thú ở đói một bữa nó no một bữa sinh tồn dưới điều kiện, những động vật ở tìm đến đồ ăn thời điểm làm cho kinh ăn, liều mạng ăn, ăn được nuốt không trôi, bởi vì chúng nó không biết bữa tiếp theo là khi nào, chỉ có thể tận lực ăn nhiều. Như là mùa khô khi báo săn sư tử, thật vất vả bộ đến đồ ăn, chúng nó khả năng sẽ ăn được luôn, còn cố gắng đi trong bụng nét. Tiểu báo tuyết hiện tại chính là như vậy, ăn một bữa có thể khiên rất lâu. Bất quá, hiện tại nếu đều nuôi tại bên người, loại này ăn thói quen nhất định là phải từ từ sửa đúng tới đây. Khối lớn thịt dê phân biệt với hải báo thịt cùng thì cá, gấu bác cực đạp lên chân dê, ở mặt trên xé rách hạ một khối lớn thịt Lâm Thiên Du uống nước ấm, nhìn xem trước mặt lông sủ một ngụm tiếp một ngụm ăn, cảm giác thịt dê còn rất được hơn nên. Các thịt thời điểm nàng không ngửi được mùi gì khác, liền viu mùi hôi đều không có, chúng nó ăn thơm như vậy, chắc hẳn thịt cảm giác không sai. "Xem, ta cũng muốn ăn. Ta còn chưa nếm qua loại này thịt dê đâu." Ngươi đến qua lời nói, hiện tại liền không thể ở này phát lần đạn, ngươi hẳn là ở bên trong đạc máy may. Lại nói, đây có tính hay không là ăn khắp thiên hạ hiếm lạ mỹ thực phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp ăn tất cả đều là mặt khác mỹ thực chủ bá chưa từng ăn. Rất nhiều động vật thịt đều không phải bên ngoài thường thấy. Trên mạng cũng có hoang dại vườn bạch thú phát sóng trực tiếp, chỉ là nhân viên nuôi dưỡng cho ăn đồ vật thời điểm lựa chọn nuôi mẹ động vật cũng nhiều là con thỏ, gà, vịt linh tinh, ai điên rồi sẽ lấy dê rừng ủy động vật. Nghĩ như vậy, làn đạn nói giống như cũng không tặt xấu. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, Nam tiểu bảo tuyết thịt đệm cử động trảo, nguy hiểm hành vi, xin chớ bắt trước. Tiểu bảo tuyết không rõ ràng cho lắm, ngây thơ theo ngẩng đầu, "Gao." "Đối." "Ha ha, ngươi biết ta đang nói cái gì sao liền đối." Lâm Thiên Du cởi đem tiểu bảo tuyết ôm đến trên đùi, hai tay phân biệt cầm hai con mao nhung móng lướt. "Ô." "Không biết nhưng đúng lý hợp tình." Tiểu báo tuyết liếm liếm móng vuốt, lại liếm đến Lâm Thiên Du ngón tay, có thể cảm giác không đúng lắm, nó dừng một chút, lại thử liếm một chút. Móng vuốt như cũng không có cảm giác. Tiểu báo tuyết nhất thời đem lỗ tai lưng đi qua, thăm dò xem chính mình móng vuốt. Lâm Thiên Du lòng bàn tay cài lên, trực tiếp thu nạp năm ngón tay, đem mao móng vuốt hoàn toàn chụp ở trong lòng bàn tay mình. Gào. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, xoa bó thịt đệm, nói, xem, hầu nhận. Còn rất tưa. Tiểu báo tuyết cái đuôi từ Lâm Thiên Du trên đầu gối buông xuống, ngả ra phía sau, vui ở nàng trong lòng, thành thành thật thật tùy ý nàng đùa nghịch. Lâm Thiên Du ôm tiểu báo tuyết chơi một hồi. Gáp ăn lông sủ trên người đều dính không ít máu, ăn thịt dê xác thật cùng ăn hải báo cùng thịt cá bất động, nhỏ máu thịt rất dễ dàng lọng đến trên người. Nàng đem tiểu báo tuyết buông xuống, đứng dậy nói, ta lại đi nấu chút nước, một hồi đều tẩy một chút. Vừa lúc đều dùng đồng dạng xư tắm. Lâm Thiên Du mở cửa vào phòng, tiểu báo tuyết nhắm mắt theo đôi đi theo bên người nàng, thường thường đi nẳng dưới chân nhẹ, ỷ vào thân hình tương đối nhỏ, đều nhanh nằm sấp đến nàng trên hải. Chỉ là tiểu báo tuyết thân hình, lại như thế nào gầy yếu cũng muốn so ra miêu đại, như thế một nằm sấp, Lâm Thiên Du nhấc chân đều khó khăn. Ăn vạ có phải không? Lâm Thiên Du cong lưng, đem quán đổ tiểu báo tuyết vứt lên, một tay nâng lên bụng dùng xảo kính đi bên cạnh một vùng. Nam nghiêng ở trên hải tiểu báo tuyết trực tiếp tứ chi chạm đất, đầu óc còn chưa phản ứng kịp, móng nuốt trước một bước đứng vững vàng. Tiểu báo tuyết tối đầu cẩn thận đánh giá, vừa ngẩng đầu, Lâm Thiên Du đã đi vào bên trong, nhất thời lại không để ý tới mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, bận rộn lo lắng đuổi theo đi vào. Sợ lửa đốt tới nó, Lâm Thiên Du thuận tay đem tiểu báo tuyết nhấc lên bỏ lên trên bàn, ngoan, ngồi trước này đi. Gao. Lâm Thiên Du xoa nhẹ một phen tiểu báo tuyết đầu, quay đầu đi trong hố lửa thêm tuổi, cho gấu Bắc cực tắm rửa, nhưng là hạng nhất đại công trình. Thủy được nhiều chuẩn bị mấy châu, chỉ là tẩy đi mặt ngoài máu, như vậy nấu nước còn có thể cung thượng. Nếu là ngâm nấu, liên quan bên trong mao mao đều tẩy một lần lời nói, kia quang nấu nước thủy lựa đều dùng tốt hạ khâu ít, trong nhà độn này đó căn bản không đủ. Tiểu báo tuyết ghé vào trên bàn, chân trước cùng cùng một chỗ điểm cằm. Co lại lông sủ một đoạn, Lâm Thiên Du tựa vào bên cạnh bàn khi có khi không cho nó vươn lông. Theo trong cả mện thủy lan mình, trong phòng tựa hổ cũng so vừa rồi muốn nóng khâu ít. Lâm Thiên Du đem tiêu chuẩn chuẩn bị tốt, ăn xong thịt lông sủ cũng đẩy cửa đi đến. Vừa lúc, Lâm Thiên Du vén rèm lên, tuyết cầu đến, trước dựa cho ngươi Cá bác cực bước chân dừng lại, chú ý tới chứa đầy thủy chậu gỗ, nó đứng bên cửa chỉ chệ không tiến. Rõ ràng, cá bác cực không thích đám rựa, chúng nó sẽ sợ hãi dòng nước tanh âm. Lâm Thiên Du nửa ngồi xổm xuống, xuống nói, "Mau tới." Anh. Cá bác cực đi qua, cố ý vượt qua phía trước chậu gỗ, ở Lâm Thiên Du bên cạnh cọ cọ, xinh đẹp đôi mắt nóng trông nhìn nàng, ý đồ dùng làm nũng chôn tranh đám rựa. "Năn, ngươi nhìn ngươi trên người đều là máu." Lâm Thiên Du đem cá bác cực cũng dậy, tay dính thủy sau nắm lấy cá bác cực mấpướt, cướp nhẹm mặt trên mà mao. Cá bác cực liếm liếm móng vuốt thượng thủy, vẫy vẫy mấpướt, quay đầu vùi đầu ở Lâm Thiên Du trong ngực không đi xem kia bùn nước, chủ đánh chính là một cái, ta nhìn không thấy sẽ không cần tắm rửa, nhưng là vô dụng. Lâm Thiên Du theo móng đuốt hướng lên trên, một chút xíu ướt nhẹp trên người nó mao mao, đến mà sau, cả đất thủy mao mao cáo bắc cực liếm đều liếm không lại đây, chỉ là như vậy ùng, trên người nàng cũng không thể tránh được dính không ý thủy. Nàng trợn khóc trợn cười nói, đây là cho ai tắm rửa đâu? Trong lúc nhất thời lại có chút không biết là cho cáo bắc cực thấy, vẫn là cho mình thấy. Chờ búng dung, đời kém không nhiều cáo bắc cực tiếp thu mao mà biến ở mất về sau, lúc này mới đem tiểu hổ Ly ôm lấy bỏ vào trong nước. Treo ở chậu nước thượng thời điểm, Móng vuốt không tiếp xúc được thủy, còn tại sắp chết dãy rủa loại dòng đờ móng vuốt, như là hoa thủy như vậy chầm chậm lay. Nhưng chờ móng vuốt đạp vào trong nước về sau, tiểu hồ ly lập tức cả người cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Tiểu móng vuốt lay đích thực đáng yêu, tám rựa đều ngoan như vậy mau đoản tử thật sự mộ. Từ nhỏ báo tuyết đến tiểu hồ ly, không thích thủy động vật bị bỏ vào trong nước đều thành thật như thế. Hâm mộ một, cho nhà ta miêu tám rựa, mỗi lần đều là một hồi á chiến, có đôi khi một nhà cùng gia trợn, không thì căn bản khống chế không được trường hợp. Học song lâm tỷ biện pháp, cho nhà ta miêu tám rựa, một phút đồng hồ rằng ta không dưới 10 miêu miêu quyền, cam Đứa thủy mao nhung hồ ly, trên người mao mao dán tại trên người, xem lên đến không có như vậy xoá tung, dán tại trên người xem lên tới cũng là rất gậy. Tiểu hồ ly móng đuôi quất lên Lâm Thiên Du nửa ngồi chồm hổm xuống trên đồ gối, nửa người rướn ghé vào trong chậu nước, nhưng vẫn là tận khả năng nhường chính mình thiếu dính thủy. Rất nhanh liền tốt rồi, đừng sợ. Lâm Thiên Du biên an ủi biên đi trên người nó liêu thủy, dùng bát chứa nước ngã xuống, tận lực đem thanh âm xuống đến thấp nhất, để tránh quá đại tiếng nước chảy dọa đến nó. Từ cáo bắt cực động tác đến xem, nó hiện tại vẫn là rất cần trương. Hiện tại hẳn là cáo bắt cực mao mao dày nhất thời điểm. Lâm Thiên Du bơi lên sữa tắm xoắn ngắn. Cáo Bác Cực thay lông quý thời điểm, trên người chân mượt xinh đẹp màu trắng mao mao hội bốc ra, Lâm Thiên Du nhìn thấy qua xấu hổ kỳ cáo bác cực, có chút như là tiểu hắc hổ tử. Đổi nước trôi rửa bọt biển về sau, Lâm Thiên Du dùng khăn tắm bao vây lấy nó vậy, tối đầu hôn hôn tiểu hổ li ướt xuống mao đầu, được rồi được rồi, này không phải rửa xong sao, ta mát xa thủ pháp cũng không tệ lắm phải không? Cáo Bác Cực tựa vào trong lòng nàng, có chút hiệu xỉu, xem lên đến có vài phần tiểu đáng thương cảm giác. Lâm Thiên Du chà lau nó mao mao thừa thủy, cười hống lại hống. Tiểu hổ li vùi đầu ở nàng cần cổ cọ cọ, ủy khuất không được, anh. Cáo Bác Cực thanh âm chính là như vậy. Trừ ha khí bên ngoài, nghe vào hai đều giống như là đang làm nũng đồng dạng. Đem cáo Bắc Cực ôm đến trên bàn, tiểu báo tuyết ngửi được đều là sữa tắm hương vị. Lâm Thiên Du rua một phen tiểu báo tuyết đầu, các ngươi chơi đi. Quay đầu hô, "Tuyết đoàn, ô." Đang tại liếm lông gấu Bắc Cực ngẩng đầu. "Đi." Lâm Thiên Du đem trong chậu thủy đổi một lần. Chậu gỗ lớn nhỏ buông xuống gấu Bắc Cực một cái móng bước hành, toàn bộ ngồi vào đi kia tất nhiên là không quá có thể. May mắn giỏi về bơi lội gấu Bắc Cực đối thủy cũng không như thế nào bại xích, chỉ là thói quen ở trong nước lạnh bắt cá, nóng hôi hội thủy ngược lại có chút không có thói quen. Lâm Thiên Du cầm lấy ngâm mình ở trong chậu khăn mặt, nhẹ vặn một chút, bảo trì vẫn là ướt sũng không hướng hạ tích thủy liên hành. Nàng nói, "Tuyệt hoàn ngừng đậu." Gấu Bắc Cực không rõ ràng cho lắm ngửa đầu, sau đó liền bị Lâm Thiên Du từ cầm đến ngực lấy khăn mặt theo lau số dưới. Xưa tắm rong ở trong nước. Lâm Thiên Du cầm khăn mặt đem Gấu Bắc Cực lau một lần, móng vuốt cùng thịt đệm càng là mỗi một chỗ chi tiết đều không bỏ qua. Lau xong Gấu Bắc Cực rực rỡ hẳn lên. Lâm Thiên Du nâng tay cọ cọ trán mình tự hãn, trong phòng vừa buồn chán vừa nóng, lại rất mệt, nhìn xem tuyết trắng Gấu Bắc Cực, nàng không khỏi khẽ cười một tiếng. Dựa gấu Bắc Cực trước ngực Mao Khan còn nói, "Mai tuyết đoàn hiện tại còn không phải rất lớn, nếu là trưởng thành, ta tay đều được mệt đoạn. Chờ tiết mục thu kết thúc về sau, nói cái gì đều muốn ở bên cạnh an bài thượng phòng tắm, thuận tiện cho lông sủ nhóm tắm rửa. Chỉ trông vào phòng bếp chính mình nấu nước quả thực quá tra tấn người." Lâm Thiên Du nâng gấu Bắc Cực hôn một cái, "Tuyết đoàn rất ngoan." Nàng vỗ vỗ gấu Bắc Cực trên bụng Mao Mao nói, "Liếm liếm, một hồi liếc cô." Khô. Không có thăm nứt bên trong Mao Mao, chỉ bên ngoài tầng này, làm cũng nhanh. MCâu trắng gấu Bắc Cực vẫn là rất hiếm thấy, hoang dại gấu Bắc Cực hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhìn không ra bà sắc, nhan sắc thiên hoàng. Nhưng Tuyết Đoàn hiển nhiên là gấu Bắc Cực bên trong người nổi bật, quang là bảo trì bản sắc đều muốn phí không ít công phu xử lý này thân gia lông. Kéo ra mảnh mang Tuyết Đoàn ra đi thời điểm, cả Bắc Cực cùng tiểu bảo Tuyết đã ghé vào trên bàn ngủ. Chúng nó một tạ một hữu chiếm cứ bàn gỗ hai cái biến giác. May làm bàn gỗ thời điểm sợ một bên ép vật nặng, một mặt khắc ván gỗ hội miết lên đến, cố ý giao nhau gắc ván gỗ, không thì chúng nó như thế nằm, bàn cũng đã tan thành từng mảnh. Gặp chúng nó ngủ được tương đối quen thuộc, Lâm Thiên Du cũng không có đánh thức, đem trong phòng chậu gỗ thu thập xong đem ra ngoài, cùng chớp chậu nước tựu vào cùng nhau. Bận việc sau một lúc lâu, đi ra ngoài khi mới phát hiện trời đã tối đã chế thế này. Lâm Thiên Du nhiếp phát sóng trực tiếp thiết bị suy nghĩ, hàng tư tư đem ngày mai xuất phát đi Tuyết Sơn thời gian nói chuyện riêng phát cho nàng. Nghĩ tuy rằng không phải chân chính Tuyết Sơn, nhưng như thế nào cũng là cái sơn, phủ đầy tuyết độc lộ vốn là khó đi, huống chi là mang tuyết sơn, là lấy, ngày mai cảm giác cũng là rất hao phí thể lực một ngày. Lâm Thiên Du nói, hôm nay sớm điểm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai xuất phát đi Tuyết Sơn. Không, ta không nghỉ ngơi. A a a Lâm tỷ ngươi thay đổi, trước đó còn có thể nhường chúng ta tuyển xem lông sủ vẫn là hắc bình. Ta muốn xem lông sủ, ta mặc kệ, không cho ta xem ta muốn náo loạn. Lâm Thiên Du ôm áo lông, ở bên ngoài nói chuyện, mở miệng đều là sương ngủ, vậy còn là đem phát sóng trực tiếp thiết bị thả phòng bếp. Liền như vậy nói định, đại gia ngủ ngon. Không biết khi nào tỉnh lại, đang ngồi ngay ngắn ở bàn gỗ một góc tiểu báo tuyết nghe tiếng nghi ngờ, gạo, ban đêm cực đạo không thích hợp thăm dò đồ đi lại. Đèn pin chiếu sáng ở phong tuyết che lớp hạ, tầm nhìn không cao. Là lấy, đi bất kỳ địa phương nào hành động, đều muốn tận lực ở mặt trời rơi xuống đất trước chạy về nơi ở nút. Nếu trên đường gặp được có thể nghỉ ngơi tránh né phong tuyết địa phương, tạm thời tu chỉnh liền đó lại là vấn đề khác. Hôm sau, khách quý nhóm đều dậy thật sớm. Đầu óc còn chưa thanh tỉnh đâu, Người đã ba lô trên lưng đi tuyết dần đi. "Kì, buổi sáng tốt lành a các vị." Lâm Thiên Du buổi tối ngủ được không sai, cầm trong tay phát sóng trực tiếp thiết bị nghiêng đầu lộ mặt, bây giờ là buổi sáng 6h05 phút. "Chúng ta bây giờ lại xuất phát đi tuyết sơn trên đường." Như vậy chụp ảnh, như là đệ nhất thị giác, thay vào cảm giác rất mạnh. "Vẫn khí không tệ là, phong tuyết đang dần dần biến điểu, đại gia cảm thấy sao?" Lâm Thiên Du nâng tay tiếp được rơi xuống tuyết, dính vào bao tay thượng có thể duy trì một lát rồi sau đó nhanh chóng tiêu tan. Buổi tối phong tuyết liên tục đến bây giờ, Lâm Thiên Du dự đoán tiếp qua nửa giờ, hẳn là có thể triệt để dừng lại. Lâm Thiên Du nâng cao phát sóng trực tiếp thiết bị, hôm nay Bảo Tuyết cùng Tuyết Cầu đều ở, cho cho ở phía trước do đường, tuyết đoàn, phát sóng trực tiếp thiết bị chuyển động, không, có chụp tới gấu Bắc Cực thân ảnh. Nàng hồ nghi nhíu mày, quét nhìn phóng nhìn một chút đi vào kính vị trí, chỗ đó xuất hiện gấu Bắc Cực cái đuôi, đem ống kính toàn bộ đường ngang đi, gấu Bắc Cực thân hình chậm rãi nhúc nhích, lại mà sau, có khách quý bị nó ngăn trở, lại gặp mặt Phong tiên sinh. Đoán một cái cái này bị ngăn trở khách quý là cái nào nhóc xui xẻo, đầu tiên bài trừ Phong tính dã. Hảo hảo hảo, trước bài trừ chính xác câu trả lời có phải hay không? Phong Tính Gia cùng Gấu Bắc Cực ở giữa mâu thuẫn, một ngày gặp mặt liền đánh, khách quý nhóm cũng đã thấy, nhưng không thể trách. Tuyết Đoàn, không cần nghe Phong Tiên Sinh. Lâm Thiên Du trở về trở về, buổi sáng lúc ra cửa liền đã đến một hồi truy đuổi chiến, lúc này không biết tại sao lại giằng có thượng. Gấu Bắc Cực cắn Phong Tính Gia cánh tay không mà miệng, hung tợn hướng hắn nhe răng. Nghe Gấu Bắc Cực răng tại phát ra lạc chi tiếng, làm rõ lạnh gạt ghét, có một loại xương cốt bị cắn nát thảo giác. Lâm Thiên Du bận vụ đi qua, Tuyết Đoàn nhanh nhà ra. Góp được gần mới phát hiện, Gấu Bắc Cực cắn cánh tay, răng nanh đã thật sâu lâm vào trong quần áo, chính chỗ này, Gấu Bắc Cực cắn không nhẹ. Được Phong Tĩnh Giá thậm chí ngay cả một tiếng đau kêu đều không có. Lâm Thiên Du theo gấu bắt cổ, tay quất lên Phong Tĩnh Giá trên cánh tay, quyết đoán. Lời nói vừa mở miệng nàng liền sự suất, sơ này giống như chỉ là áo lông. Phong Tĩnh Giá tay theo bên trong quần áo kéo ra khóa kéo, cánh tay hoàn hảo, đừng lo lắng, ta không sao. Hoa mắt ta trong lúc nhất thời lại không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Tứ mạng, ta còn nói sao, cắn thành như vậy đạo chủ kêu cũng không kêu một tiếng, xem lên đến sự nhẫn nại rất mạnh, hoàn toàn không cắn a gấu bắt cứ xem hắn tay kia, lại nhìn về phía một cái khác ở áo lông trong tay áo, ánh mắt cuối cùng chậm mặc dừng ở chính mình tấn tay áo tượng, giống Nó giống giận lên tiếng. Phong tính dã nhân cơ hội này sẽ ra, cứu trợ về chính mình tay áo đi bên cạnh tránh đi. Lâm Thiên Du thân thủ, gấu Bắc cực tịch thu ở nhào qua khí thế, sức lực rất đủ, nàng lúc này thân hình không ổn sau này ngã đi. May mà phía sau là thật dày tuyết đọng. A, ngắn ngủi kêu sợ hãi một tiếng sau, Lâm Thiên Du cả người đều lằm vào tuyết trùng, mềm mại không đau, hai bên đều là thật dày tuyết đọng. Tiểu báo tuyết cùng cáo Bắc cực từ bên cạnh nhô đầu ra. Gào, anh. Chúng nó lo lắng đảo hố dường như đem tới gần nàng tuyết đọng đi hai bên lay. Ý đồ đem bên trong Lâm Thiên Du móc ra. Ô Gấu Bắc Cực thấy thế dừng lại đuổi theo phong tĩnh dã bước chân, quay đầu trở về cọ cọ Lâm Thiên Du, thật cẩn thận mà miệng, ý đồ cắn quần áo của nàng đem người kéo dậy. Nhưng là vài lần điều chỉnh góc độ đều không dám hạ miệng, cuối cùng cọ rơi nàng trên vai tuyết, theo xuống dưới cắn bị tuyết che khúc ba lô leo núi đại an toàn. Lâm Thiên Du theo nó sức lực ngồi dậy, nâng tay một bên ôm một cái, rũ gấu Bắc Cực lốt hai, ta không sao, vấp một chút mà thôi. Nói, nàng đứng lên dậm chân, trên người tuyết động độ rào rào rơi xuống. Giấy như thế tuyết, chẳng sợ từ lại cao một chút địa phương ngã xuống tới có thể cũng sẽ không cảm giác được đau. Đứng lên nhìn về phía xa xa, tuyết động tựa nhiều hai cái đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, cả bác cực cùng tiểu báo tuyết từ tuyết động trong một đường độ tới. Chính mình mở đường chính mình hướng. Lâm Thiên Du đập rớt chúng nó trên người tuyết, đi thôi. Chúng ta tiếp tục xuất phát. Đi ở phía trước tiểu ban hải báo đều nhanh đem mình đi là đường. Đây tốt không dễ dàng tìm cái tuyết động tương đối mỏng địa phương, quay đầu xem Lâm Thiên Du, thấy nàng chậm rãi theo ở phía sau, vì thế chính mình lại tiếp tục hướng về phía trước, a gào. Phong tính gia run run bị cắn kia chỉ tay áo, dùng lực nhấc vỗ, bị cắn xuất khẩu địa phương phốc một chút, phủng ra ngoài lông ngũ. Gấu Bắc Cực nhìn chằm chú sau một lúc lâu, Phong Tĩnh giá lại vỗ một cái. "Giống." "Tuy đoạn." Cáo Bắc Cực cùng Gấu Bắc Cực hợp tác đi săn cũng có một đoạn thời gian, giờ phút này cũng trực tiếp liền xông ra ngoài. Báo Tuyết do dự nhìn xem Lâm Thiên Du lại xem xem Gấu Bắc Cực, "Gào." Lâm Thiên Du nâng tay ôm lấy Báo Tuyết đi bên kia truy. Phía trước Tiểu Ban Hải Báo nhận thấy được động tĩnh, lúc này không nói hai lời gia nhập chiến đấu, "A gào." Hung hổ Hải Báo trôi đi trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết, ỷ vào ở phía trước trực tiếp để ngang Phong Tĩnh giá trước mặt. Nhưng mà, tròn vo Hải Báo chẳng sợ há to miệng cũng nửa điểm không có uy hiếp lực. Phong Tĩnh Dã bước chân chưa ngừng, trực tiếp một cái ngang qua liền tử trên người nó bước đi qua. Tiểu Ban Hải Báo nằm ngửa ngồi dậy loạn ngẩng đầu, khổ nỗi bụng thịt quá dày, chỉ dương cái cổ, lớn chừng hạt đậu mắt đen trong tràn ngập mờ mịt. Ha ha ha ha, phàm là buộc lại cao một chút, tất vướng chân Phong Tĩnh Dã một cái đại bổ nhào. Tất ngã hắn thất điên bắt đạo. Cái không lớn còn rất có chí khí, đạo chủ một chân đá đi nó có thể khóc đã lâu đi. Người tới, đem nó giơ lên thả trên cây, đừng hỏi vì sao, hỏi chính là ta muốn nhìn. Phong Tĩnh Dã chạy ở phía trước, gấu bác cực cáo bắc cực cùng tiểu ban hải báo bám giết không tha ở phía sau truy. Lâm Thiên Du ôm Tiểu Bảo Tuyết, gặp Phong Tính Giá thành đạo, cũng không vội mà tiến lên. Nói đi nói lại thì, Phong Tính Giá thể lực quả thật không tệ, nhìn ra được là thường đan luyện, mang theo nặng nề trang bị, ở không biết sâu cạn trên tuyết địa chạy, đều có thể như thế ổn, không điểm kiến thức cơ bản đã sớm một đầu đâm vào tuyết đống bên trong. Lâm Thiên Du gặp khoảng cách kéo có chút xa, cảm giác Tiểu Bảo Tuyết sẽ không lại đuổi theo, liền buông xuống nó đi theo bên cạnh mình đi, nhìn xem bên kia càng chạy càng xa, không khỏi nói ra, bọn họ sẽ không liền như thế chạy đến đỉnh núi đi. Tiểu Ban Hải Báo không có gấu bắc cực cùng cáo bắc cực truy như vậy, nhưng là vậy bám giết không tha theo ở phía sau. Chẳng sợ mệt mỏi cũng chỉ là chậm lại không có ngừng. Nếu như nói Gấu Bắc Cực là vì quan hệ bất hòa, kia tiểu ban Hải báo cùng cáo Bắc Cực thuần túy chính là chơi vui. Hơn nữa cùng nhau đi săn thói quen, đem phong tình dạ quy hoạch đến con ngồi vị trí, cho nên ở Gấu Bắc Cực truy thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là cùng nhau đuổi theo. Mắt các khác khách quý đều xem lốc. Hàng từ từ lập bắt đạo, ta cho rằng Phong tổng cùng lão hổ Chu toàn là kịch bản tới. Dù sao mình đạo, chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn động vật, như thế nào có thể không thân cận chính mình. Nàng lúc ấy nhìn đến phát sóng trực tiếp phản ứng đầu tiên chính là Lập nhân thiết, tưởng làm cái tứ phản, ngay từ đầu bị động vật này chằng ghét, mà sau cùng động vật giải hòa, sau đó cùng nhau nắm tay chinh chiến rừng mưa đạo loại này nội dung có chuyện. Vẫn là rất hấp dẫn ánh mắt, thậm chí còn mặt sau Thảo Nguyên Đạo, cùng Bạch Sư ở giữa mâu thuẫn, hàng tứ tứ cũng là theo bản năng mang vào bộ này marketing công thức. Nhưng trước mắt tận mắt thấy phong tĩnh giá bị gấu bắc cư truy, hàng tứ tứ mới hậu tri hậu giác, giống như nàng đem sự tình tưởng phức tạp. Phong tĩnh giá là thật không chiêu động vật thích đá a? Từ nhỏ nuôi đến đại nha, chính là nuôi chỉ rùa đen, người nuôi lâu như vậy, kêu một tiếng tên đều biết thăm dò đi lính. Hàng Tư Tư ngẩn ra tại lại nhịn không được tò mò, phong tình gia đến cùng là thế nào làm đến? Đặc biệt vẫn là nuôi vừa đúng là, đánh ngất nhưng không đánh chết ngươi, thật sự đều thần. Hàng Tư Tư tò mò đến vào đầu, nhưng nâng tay chỉ gào đến cái mũ của mình, đột nhiên không biết đáp đến cái gì, dưới chân vừa trượt, thân hình không bị khống chế đi bên cạnh Na Quỷ. Lâm Thiên Du nâng tay bắt lấy Hàng Tư Tư cánh tay, trên cổ tay hơi dùng một chút lực đem người mang theo trở về, cẩn thận. Vừa rồi kia một chút, sợ Hàng Tư Tư khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, "Thiên Du tỷ." Lâm Thiên Du nói, "Xem đường, nghĩ gì nhập thần như thế?" Hàng Tư Tư thở dài, "Thượng phong tổng đâu?" quá thần kỳ. Thật sự, dừng một chút, nàng còn nói, đương nhiên, vẫn là Thiên Du tỷ ngươi thần kỳ nhất, Phong tổng đệ nhị thần kỳ. Lâm Thiên Du, cũng là không cần như thế nghiêm cẩn. Ta mẹ, cười ta rơi nước mắt. Hoàng gia toàn viên hải kịch người tiết tấu á đây là. Kia muốn nói nhiều như vậy, ta cũng ném có thể cùng động vật nói chuyện một phiếu, từ kỳ thứ nhất tập 1 nhìn thấy bây giờ, ta còn là có chút không quá tin tưởng. Loại năng lực này thật sự tồn tại, hẳn là bị kéo đi cắt miếng án ô. Được Lâm tỷ bây giờ là Phong tổng người nha, trên đầu có cái gì không cần nhiều lời, Phong tổng đều có thể canh phòng nghiêm mật khống chế hào hào. Đối Lâm Tỷ cảm thấy hứng thú hẳn là cũng không dám tùy tiện động nàng đi. Giờ đây, Tô đạo đều nói là biên kịch làm ra kịch bản, mọi người xem cái nhà cá liền hành. Lâm Thiên Du lột hai khối đường thảm miệng, phân hàng tứ tứ hai khối, đi nhanh đi, một hồi theo không kịp đốn ngủ. Tại chỗ ngừng một hồi, mặt khắc khách quý đi ở phía trước thần sa. Hàng tứ tứ ăn đường nói, "Hảo." Tiểu Báo Tuyết ở nàng bên chân cọ cọ, đứng lên, chân trước đạp trên Lâm Thiên Du trên quần, móng vuốt hướng lên trên này, "Gào." Ồ. Mệt mỏi sao? Lâm Thiên Du túi người đem Tiểu Báo Tuyết ôm dậy, tùy ý vỗ một chút trên người nó tuyết, ôm vào trong ngực. Tô Tiểu báo tuyết cuộn lên móng đuốt, chui đầu vào nạng trong khuỷu tay. Mệt mỏi thật không có, liên chỉ là không muốn đi, muốn ôm một cái mà thôi. Cáo Bắc cực chạy nhanh nhẫn mại không đủ, chúng nó đi săn luôn luôn cũng không phải rựao vào liều mạng truy đuổi, mà là nhạy bén tính lực cùng tinh chuẩn sức phán đoán. La lấy, ở đuổi không kịp về sau tốc độ dần dần chậm lại. Gấu Bắc cực ở trong nước ngược lại là có thể truy bắt kịp, nhưng ở trên bờ chạy, từ thân hình thượng chính là không chiếm tiện nghi. Đợt tuyết đoàn có lẽ là truy thói quen, dần dà cũng lựa ra, từ đầu đến cuối truy ở phía sau. Phong tính dã hơi thở khô h ổn, cong lưng Hai tay chống đỡ đất, từ phòng xương mù hộ kính quang lọc bên trong bên cạnh khởi xương mù điểm này đến xem, hắn không sai biệt lắm cũng đến cực hạn. "Rống." Gấu Bắc cực chậm rãi đi vài bước, tiếng hô đều hưu khí vô lực, vẫn còn hướng hắn nhai răng. Phong Tĩnh Dã cắn chặt răng, quay đầu tiếp tục chạy. Gấu Bắc cực nhảy tới trước một cái, gắt gao cắn hắn cổ tay áo. Chạy mệt là không khí lực, ngược lại là cũng không đánh nhau. Phong Tĩnh Dã dứt khoát tùy ý nó cắn. Lâm Thiên Du tới đây thời điểm, Phong Tĩnh Dã cùng Gấu Bắc cực đã nằm đến mặt đất, Gấu Bắc cực tỉnh lại một hồi liền đạp hắn một chân, Phong Tĩnh Dã cũng không phản kháng chờ bị đạp hai lần về sau đột nhiên xoay người, gấu bắc cực đạp cái không, một mông ngã ngồi trên mặt đất. Ha ha. Giống. Lâm Thiên Du, xem ra trận chiến đấu này còn đang tiếp tục. Lâm Thiên Du thở dài, cầm ra trong ba lô đồ hộ tập cùng cá, ngay tại chỗ nhóm lựa chuẩn bị điểm tâm. Nay tòa Tuyết Sơn có chút không thể bị gọi sơn, nhưng là lại so sườn đất cao hơn rất nhiều, miễn cưỡng xem như cái tương đối cao gồ núi. Lần đầu tiến tới, chỗ cao quan sát cảnh tuyết. Hàng tư tư đứng ở bên cạnh nhìn lại đường lúc đến, nhìn không được lấy phát sóng trực tiếp thiết bị ở chính mình góc độ ghi chép giờ khắc này. Lâm Thiên Du sợ mặt trên không có cây, liền đầu gối đều trên lưng đến. "Còn thật đừng nói, chỗ cao phong cảnh chính là hảo." Lâm Thiên Du một tay chống cằm, trước mặt nàng chính là một cái rất dài sườn dốc, chấm như tuyết tuyết trắng che lớp một đường xuống phía dưới. Không biết ném cái lớn chừng bàn tay tuyết cầu một đường lăn xuống đi, đến phía dưới cùng thời điểm có thể hay không lăn thành một cái to lớn, so người cao tuyết cầu. "Tuyết đoàn đừng đánh, lại đây ăn một chút gì." Trừ thiết yếu đồ vật, Lâm Thiên Du trong ba lô những vị trí khác đều trang bị đầy đủ thịt. Chính là chuẩn bị cho lông sủ nhóm, nếu là ra ngoài chơi không muốn đi đi săn, này đó thịt liền tính không đủ chúng nó ăn no nhưng tối thiểu có thể đẻ mãi thứ, không đến mức bị đói. Gấu Bắc Cực đá vang phong tĩnh dạ, đứng dậy run run mau, cất giọng đáp lại Lâm Thiên Du, gào, a gào. Tiểu ban hải báo ở trong tuyết lăn lộn, nghe vậy lắc lắc trên mặt tuyết, quay đầu bước đi. Hưởng, ăn, cho cho. Lâm Thiên Du vội vàng kéo tiểu ban hải báo cái đuôi, ngươi không thể chính mình đi săn. Tiểu ban hải báo mở miệng, a. Lâm Thiên Du kiên định gật đầu, ăn. A. Tiểu ban hải báo lý giải, sau đó ở Lâm Thiên Du buông tay về sau chạy trốn ra ngoài tìm gấu Bắc Cực. Lâm Thiên Du Về sau cho cho sẽ không tìm Bắc Cực khác hùng hợp tác đi Sandy. A này, xa lạ gấu Bắc Cực, cảm tạ thiên nhân tạo. Gấu Bắc Cực, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngày đó có căn cay điều vẫn luôn đuổi theo ta nói muốn cùng ta hợp tác. Ân. Có như thế thổ cay điều sao? Làm gì nha đây là? Vì sao đối một tòa tiểu ban Hải báo ác ý lớn như vậy? Cá Bắc Cực nguyên bản nằm nghỉ ngơi, thấy thế cũng vội vàng đi theo. Lâm Thiên Du đầu ngón tay cuốn tiểu báo Tuyết mau móng vươn hỏi, muốn cùng đi sao tiểu gia hỏa? Gào. Tiểu báo Tuyết có chút mê man mất tỉnh buồn ngủ, nghe vậy ở trong lòng nàng chợt mình, móng vuốt quất lên nàng trên cổ tay. Lâm Thiên Du trợ tay cẩm, vậy thì lần sau lại đi đi. Oh. Tiểu báo tuyết trầm thấp lên tiếng trả lời. Mặt các khác khách quý đi lên về sau, tùy ý tìm địa phương đem ba lô vừa để xuống, liền khẩn cấp quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cùng phía dưới kỳ thật không có gì quá lớn khác biệt, nhưng đương ngươi đứng ở bên cạnh nhìn xuống thì cho người chính là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Đang nấu thủy, Lâm Thiên Du phát hiện bên người ánh sáng tối sầm lại. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Tính gia lấy xuống hộ kính quang lọc xoa xoa, cho mượn hộ quẹn. Ta lấy đổi với ngươi. Hỏa mà tôi, không cần trao đổi cái gì, cũng không phải cái gì hiếm thấy đồ vật. Hơn nữa Lâm Thiên Du xem xung quanh đây có thụ, lấy Phong Tính Giá năng lực, tưởng góp cái đống lửa vài phút sự. Phong Tính Giá lần nữa đeo hảo hộ kính quang lọc, cầm trong tay hai lọ trái cây, đóng gói thượng quả đào đồ án chiếm quán nữa, được trao đổi, có qua có lại mới tốt. Lâm Thiên Du nhíu mày, nói: "Hoàng đào cũng là ở Bạo Dương trong tìm được." Đối, ngày hôm qua tìm được, ngày rất mới mẻ. Vốn tưởng ngày hôm qua tìm ngươi, nhưng về trễ, nghĩ ngươi ngủ liền không đi tìm ngươi. Phong Tính Giá cười lung lay, ta không thích tán ngọt, này cho ta cũng lãng phí. Đến thời điểm tiết mục kết thúc hộp đều không ra. Thế nào, hay không đổi? Đối lời nói Lâm Thiên Du đối Hoàng Đạo rất cảm thấy hứng thú, chỉ là hỏa thứ này xác thật không có gì hảo đổi, nàng nghĩ nghĩ nói, "Đường đổi phát hỏa. Ta mang theo rất cây mập nước, giữa trưa cùng nhau ăn." Dừng lại cơm trưa muốn xóa hỏa thật sự hơn. Phong Tĩnh Dã buông xuống, lại từ trong ba lô lấy hai hộp thịt thả cùng nhau. Lâm Thiên Du thấy thế đang muốn mở miệng, Phong Tĩnh Dã đột nhiên nhìn xem nàng nói, "Ngươi trên mũ nơi này, mặt trên giống như thẻ cái đồ vật." "Ừm." Lâm Thiên Du nâng tay thử dựa theo Phong Tĩnh Dã nói địa phương nhận tới, "Này." Cách bao tay, nàng không có gì cả đụng tới. "Không phải là sửa đúng vị trí của nàng, nói chuyện." Phong Tĩnh Dã chừa tay ra lấy, hẳn là kia khối tuyết tan không lẳng rơi, mà sau lại đông lạnh trở thành. Nói còn chưa dứt lời, Phong Tĩnh Dã cả người cùng chạy trốn ra ngoài dường như, theo Sẩn Dốc đi phía trước bước hai bước, nhưng căn bản không nhịn được đi phía trước bước đổng, theo Sẩn Dốc chạy xuống. Một đường chạy như điên, trừ bước đầu tiên bên ngoài, mỗi một bước chạy đều không phải là tự nguyện. Lâm Thiên Du đi mà quay lại gấu Bắc Cực liếm liếm móng vướt, chậm rãi tiến lên đứng ở Phong Tĩnh Dã vừa rồi vị trí. Ánh mắt nó nhìn chăm chú vào còn tại chạy xuống nam nhân, trong hơi thở như là nhẹ nhàng ra khẩu khí, hừ một tiếng. Gấu Bắc Cực nghiêng đầu liếm liếm Lâm Thiên Du hai má tác giả có chuyện nói, tới rồi. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 111, Quất, nghe nói quá đại hải tức sao? Quất, ta, ta đi. Hảo gia hỏa, cùng trực tiếp bay ra ngoài giường như. Gấu Bắc cực ở đâu tới a, đột nhiên xuất hiện ở trên hình ảnh làm ta sợ nhảy dựng. Ta đều chuẩn bị xem phong tính giá cho Lâm Tỷ trích mạo tử thượng gói băng, ta BGM đều chuẩn bị xong, kết quả 1 giây sau phong tính giá trực tiếp phát sạn, ta thật phúc đầy. Chết rồi, Phan Chính Phú vừa đứng lên liền bị chôn, tuyết đoàn còn hướng lên trên đạp lộ chân. Phong tính giá một đường đi xuống, Lâm Thiên Du đứng dậy đứng ở bên cạnh, trên tay là vừa theo bản năng thân thủ Từ phong tĩnh giá quần áo bên trên kéo xuống một mẩy vải. Loại này pha đi xuống tiến lên sức mạnh là hoàn toàn không nhịn được, phong tĩnh giá rữa vào phương thức này không vững vàng thân hình, rứt khoát thuận thế ngã trên mặt đất, rơi vào trong tuyết động lăn hai lần. Lâm Thiên Du cất giọng hỏi, "Phong tiên sinh, người có tốt không?" Bị tuyết bao phủ phong tĩnh giá chậm rãi nâng tay, tưởng đánh thủ thế nhưng thẳng cánh tay nửa ngày không biết đánh cái gì thủ thế, rứt khoát giơ ngón tay cái lên. Ý kia đại khái chính là, còn sống. Mệt mỏi một buổi sáng phong tĩnh giá mở ra nằm ở trên tuyết địa, không đội mà trèo lên trên đều. Gấu Bắc thực thấy thế cọ cọ Lâm Thiên Du, quay đầu đi săn. Lâm Thiên Du trở tay ôm Tuyết Đoàn đầu rùa một phen, chờ Tuyết Đoàn đi xa sau, lúc này mới đứng dậy đi xuống. Vừa rồi Phong Tĩnh Giã xông ra thời điểm nàng liền tưởng truy, nhưng vừa bước ra một bước liền chú ý tới bên cạnh gấu Bắc Cực cũng theo đi phía trước. Loại trình độ này sở dốc, gấu Bắc Cực chạy hần là sẽ nhanh hơn nàng. Không hần sẽ không xuất hiện Tuyết Đoàn trước đùa đèo, sau đó cho thật vất vả ổn xuống Phong Tĩnh Giã lại đến một chân. Lâm Thiên Du một đường đi xuống, ở Phong Tĩnh Giã bên người ngồi xuống, ta đỡ ngươi đi lên. Ngươi như thế nào xuống? Phong Tĩnh Giã đưa tay đệm ở sau đầu, nói, không cần nữa, ta nằm một hồi chính mình liền đi lên. Hắn giật giật thủ đoạn Lần này là ta sơ ý, không phát hiện gấu bắc cực khi nào tới đây. Thường xuyên bị gấu bắc cực đánh lén, phong tĩnh gia cũng đã dưỡng thành cảnh giác gấu bắc cực tỏi quen, kết quả nhất thời sơ ý bị gấu bắc cực đệ chính. Tiểu báo tuyết chậm rãi đi tới, gặp được tương đối sâu tuyết đọng khi vùi đầu chui vào, cùng tiểu địa chuột đồng dạng nhảy tuyết phân biệt vị, một đường lao tới đi Lâm Thiên Du bên người chạy. Gao ồ. Ân. Lâm Thiên Du nâng tay tiếp được chạy như bay tới đầy tiểu mao đoàn tử, không phải đang ngủ sao, như thế nào tỉnh. Tiểu báo tuyết ghé vào nàng trên ủi, lắc lư lắc lư đầu ném đi trên mặt tuyết đọng. Lâm Thiên Du nhẹ nhàng quét đi trên người nó tuyết. Năm cái đuôi đưa đến phía trước, đem tiểu báo tuyết gom lại đến. Phong Tĩnh Giả nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hộ kính quang lọc phía dưới là tràn ngập thiện ý mỉm cười, hắn phất phất tay. Tiểu báo tuyết nhìn hắn đánh cái cước cắt, thở hổn hển thở hổn hển ở Lâm Thiên Du trên người xoay người, chỉ chừa cho hắn một cái lông sủ mà vô tình bóng lưng. Phong Tĩnh Giả trên tay dừng lại, dường như không có việc gì lại đệm trở về sau đầu, giả vờ vừa rồi không có gì cả phát sinh. Mặt trên đống lửa còn đốt, mặc dù có mặt khách quý ở, nhưng không tận mắt thấy vẫn là không quá yên tâm, không tiện rời khỏi lâu lắm. Ngôi hội, Lâm Thiên Du đứng dậy hướng hắn vươn tay, đi lên sao? Phong Tĩnh Giã nghe vậy tay chống tuyết ngồi dậy, thân thủ khoát lên Lâm Thiên Du trên tay, "Đi." Nguyên bản vùi đầu ở Lâm Thiên Du trong ngực tiểu báo tuyết quay đầu, chém ra móng vuốt lay hấn tay hắn, cấp đánh không đến người, nó cố gắng với tới mở miệng muốn cắn. Phong Tĩnh Giã trước một bước đứng dậy, thu tay. Tiểu báo tuyết cắn cái không, vẫn kiên trì hướng hắn nhe răng. Phong Tĩnh Giã tùy ý vứt trên người tuyết, nhìn xem kia da vẻ hung ác, muốn đem chính mình cùng Lâm Thiên Du ngăn cách thú nhỏ không khỏi cười khẽ một tiếng, động tác tại tác động phần eo thân đau, mang theo bao tay tay siết thành quyền đầu ở lưng eo thượng đập đánh. May gâu bất cực là chạy đem hắn đẩy ra, mà không phải đem hắn đánh đổ suy nghĩ. Thuần nữa truy đuổi chiến đánh lâu như vậy, gấu Bắc cực thể lực cũng có sợ tiêu hao, bằng không cứng rắn chịuu như thế một chút, bất tử cũng tản. Đi ở phía trước Lâm Tiên Du chú ý tới cái gì, quay đầu lại hỏi đạo, ngươi bị thương? Phong Tính giã tay dừng lại, thuần thế vỗ hai lần như là ở đánh tuyết động, không có a, trên người dính điểm tuyết. Đi thôi, chúng ta đi lên. Lâm Tiên Du gật gật đầu, ân đỉnh núi. Trên đống lửa bắt cả mẻn đã ung dục bước lên âm, thiết bị nấu tán, khối lớn thịt tưởng tượng lăn mình, thơm ngào ngạt đồ hộp thịt vị tản ra, trong lúc nhất thời, khắp trên đỉnh núi đều là canh thịt mùi hương. Thật là đáng yêu quá đáng yêu đây. Kia bé mập xem lên đến rân ngoan. Hàng tứ tứ đang ngồi xổm một mặt khắc sân dọc biên, kích động cẩm phát sóng trực tiếp thiết bị chủ. Có thể là sợ quái nhiều đến phía dưới chim cánh cụt, tiếng thét chói tai đều đặt ở trong cổ họng, nắm chặt nắm tay no lên cao luân hung. Hàng tứ tứ chú ý tới Lâm Thiên Du đi lên, phất phắt tay, Thiên Du tỷ ngươi mau nhìn, ta phát hiện một cái đặc biệt chơi vui tiểu chim cánh cụt. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống đi trong đống lửa thêm hai khối đầu gỗ, chim cánh cụt. Ân. Hàng tứ tứ đối chim cánh cụt đại chủ đặc biệt chủ, chỉ vào phía dưới trên mặt băng hoạt động chim cánh cụt, mau nhìn. Lâm Thiên Du nghe vậy đi qua. Kinh điện hắc bạch phối màu. Phía sau từ đầu tới đuôi đều là màu đen, bụng là màu trắng, tiểu chim cánh cụt xem lên đến muốn so trưởng thành chim cánh cụt càng thêm xóa tung tròn vo, trưởng thành chim cánh cụt đứng lên đi lại đung đưa trái phải cũng mười phần đáng yêu. Có thể là mới từ trong biển đi săn trở về, chim cánh cụt lục tục lên bờ, tiểu chim cánh cụt ở đàn trung thò đầu ngó giáo giác, nhìn chằm chằm con này chim cánh cụt nhìn xem, ngược lại lại nhìn về phía một cái khác. Hàng tư tư cười cong đôi mắt nói, nó tìm không thấy chính mình ba mẹ, ta đều xem nó tìm nửa ngày, cứ là không quay đầu. Đi theo nó mặt sau chim cánh cụt cũng không biết kêu một tiếng ha ha. Trưởng thành chim cánh cụt, ta hài tử làm như vậy khẳng định có nó đạo lý. Này tiểu chim cánh cụt bị ta nắm có thể trầm trồ khen ngợi lâu đi. Tròn vo mau nhung thân thể vừa đi vừa lắc lư, cũng là không phải rất vội dáng vẻ. Nơi xa nổi băng thượng còn có ghẻ vào mặt trên bắt cá gấu Bắc Cực. Cách chim cánh cụt rất gần, nhưng xem ra, gấu Bắc Cực tồn tại giống như không có gợi ra chim cánh cụt đàn cùng hoàng. Lâm Thiên Du xoa tiểu bảo tuyết lốt hai, cười nói, đột nhiên nhớ tới trước một trò cười, có người hỏi gấu Bắc Cực vì sao không ăn chim cánh cụt. Không ăn đương nhiên chính là không thích ăn. Chờ đã a tỉ muội, này để câu trả lời chẳng lẽ không phải là một cái ở Bắc Cực một cái ở Nam từ sao? Hiện tại trên đảo gấu Bắc Cực cùng chim cánh cụt đều có, cho nên gấu Bắc Cực sẽ ăn chim cánh cụt sao? Không thảo luận sinh hoạt địa khu vấn đề, dưới tình huống bình thường, lấy gấu Bắc Cực thực lực, bắt một cái chim cánh cụt dễ như trở bàn tay. Cực vân dạ, ở băng thiên tuyết địa trung đi ngang gấu Bắc Cực, bị nhìn chằm chằm chim cánh cụt tự nhiên không thể từ nó chào hạ chạy thoát. Lâm Thiên Du nói, cũng không biết gấu Bắc Cực có thích hay không ăn chim cánh cụt. Dù sao mấy ngày nay là không gặp tuyết đoàn bắt chim cánh cụt trở về ăn, thường xuyên bắt vẫn là hải tượng cùng hải sư. Phong Tĩnh Gia đứng ở nàng bên cạnh, nhìn xem phía dưới một đám động vật không biết suy nghĩ cái gì, chim cánh cụt lời nói Nhìn không ra có thích hay không, ngược lại là trên đạo động vật nó không sai biệt lắm đều điền qua. Chim cánh cụt cách nó thường xuyên hoạt động phạm vi có chút xa, thời gian lâu dài liền không thể nào bắt chim cánh cụt. Lâm Thiên Du nghe vậy không biết nghĩ tới điều gì, đang muốn trêu gẹo mở miệng, Phong Tĩnh Dạ nhưng thật giống như trước một bước thấy rõ ý tưởng của nàng, giải thích, thả về động vật cứu trợ đứng đều không chú ý, ta cũng không nhìn chằm chằm, ta sẽ biết là bởi vì nó mỗi lần đi săn kết thúc đều sẽ tới cứu giúp đứng, trước khi ăn cơm trước đánh ta. Như vậy sẽ tương đối đưa cơm sao? Nói đến đây, Phong Tĩnh Dạ không khỏi nhớ lại nói, vừa thả về lúc đó nó nhàn được nhằn trán. Không đói bụng cũng sẽ ra đi săn, có thể là quen thuộc hoàn cảnh, không tìm được cố định lại sợ, ở trên đảo các nơi đi. Qua gần nửa tháng mới cố định phạm vi hoạt động. Bởi vì người tại kia phụ cận, Lâm Thiên Du nghĩ nàng gặp được gấu Bắc Cực về sau, gấu Bắc Cực hoạt động địa phương, giống như cách cứu trợ đứng không xa. Phong Tĩnh Dạ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Lâm Thiên Du vô vô han bài, muốn nói lại rồi, lại thảm vừa bừng cười, trong lúc nhất thời nàng đều không biết nói cái gì. Oa, tiểu chim cánh cụt bơi lội cũng đáng yêu như thế, cùng vịt nhỏ dường như. Hắn từ từ cách thật xa quan sát chim cánh cụt, nhạc khẽ miệng đều không khép lại được viện nhỏ. Lâm Thiên Du nhíu mày, trong lúc nhất thời nghĩ không ra tiểu chim cánh cụt cùng vịt nhỏ tương tự chỗ. Nàng xoa xoa hộ kính quang lọc, lấy phát sóng trực tiếp thiết bị đương kính viễn vọng dùng, thủ động điều chỉnh sau, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh như là đối tiểu chim cánh cụt mặt chụp đồng dạng. Sa sa nhìn xem dựa nhan sắc cùng thành đàn sẽ khiến nhân tưởng lầm là chim cánh cụt. Nhưng nhìn kỹ dưới, cùng chim cánh cụt khác biệt vẫn là thật lớn. Lâm Thiên Du hổ nghi nói, kia, giống như không phải chim cánh cụt đi. Ha ha nên sẽ không đạo chủ làm không được chim cánh cụt, cho nên lấy cùng chim cánh cụt tương tự cẩn thận đến nuôi đi chết lời, người, ngươi có thể hoài nghi trên thế giới không có chim cánh cụt, đều không thể hoài nghi đạo chủ không lấy được chim cánh cụt. Lan Đạn trêu chọc trêu ghẹo, căn bản không đem bọn này cùng chim cánh cụt tương tự động vật để ở trong lòng, chỉ đương đó là phi thuần chủng chim cánh cụt. "Đổi, không phải chim cánh cụt." Phong Tính Giá mở ra bánh quy khô đóng gói, thân thủ đưa cho nàng, "Nghe nói quá đại hải tức sao?" "Lâm Thiên Du." "Lan Đạn." Phong Tính Giá bình thản ung dung đạo, "Chính là cái kia 6 lần đánh giá đều là diện sạch động vật." Lâm Thiên Du nghe, lại đem phát sóng trực tiếp hình ảnh phóng đại, từ chi tiết tự xem, đầu hai bên, hai, hầu cùng cánh màu nâu, ngón chân tại có màu nâu màng theo đi lại, cuối cùng một đôi biển cả tức chết vào núi lửa phun trào. Nhưng nhường chúng nó chỉ còn cuối cùng một đôi kẻ cầm đầu là nhân loại, nhà khoa học đối hiếm có giống loài tiêu bản theo đuổi. Biển cả tức long vũ bị người Âu châu làm như là một loại chất lượng tốt long, bởi vậy bị đại lượng bắt giết, chúng nó thịt cũng có thể dùng ăn. Tại ý thức đến có diện sạch phiêu lưu thời điểm, đã không kịp cứu vãn. Trước là Anh quốc địa khu, sau là châu Mỹ địa khu, cuối cùng rời khỏi lịch sử võ đại. Còn sót lại ở thế giới khung xương cùng chứng đều ít đòi không có mấy. Phong tính dã ngươi đang làm gì a? Ngươi vì sao dùng loại này, mây trôi nước chảy giọng nói đến nói đó là biển cả tức a? A a a ta điên rồi vẫn là hắn điên rồi, loại này lời nói cũng nói được ra khỏi miệng. Nói thật sự, lời này phàm là đối trong tiết mục bất luận cái gì một cái khách quý đến nói, lúc này đều phải bị chế giễu không học thức không biết biển cả tức giận sạch thượng họ sẽ ấp, nhưng cố tình nói lời này người là đạo chủ. Phong tính dã lời này vừa ra, ở trên đỉnh núi bận rộn mặt khác khách quý đều lần lượt dừng trong tay động tác. Thật hay dạ. Tô Vũ Hành dẫn đầu mở miệng đánh về yên tĩnh, hắn bỏ lại chém tới một nửa thụ tăng cường tiến lên, nhường ta nhìn xem, nhường ta cũng xem một cái. Vừa rồi nghe hàng tư tư nói là chim cánh cụt, hắn chỉ ở mặt trên đi xuống liếc một cái liền đội vàng chuẩn bị cơm trưa đi. Cung Hàm Minh cùng Nhiếp Lăng Dương hai mặt nhìn nhau, có chút ngu ngơ. Theo lý thuyết, trải qua loại tối sói sự tỉnh, bọn họ sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Nhưng loại tối sói nghiêm khắc mà nói cũng không tính chân chính túi sói, chỉ có thể xem như túi lang hậu đại một loại, được biển cả tức không phải A Phong Tính Dạ lúc nói thậm chí không có ở biển cả tức phía trước cũng thêm cái loại tự. Lâm Thiên Du trước mắt, không tồn tại nói câu, ở biển cả tức diệt sạch về sau, năm 1852 có người tự xưng ở Nữu Phần Lan đạo phát hiện biển cả tức tung tích, nhưng là cuối cùng vẫn chưa được đến chứng thực. Phong Tính Dạ gợi lên khóe miệng, không biết khi đó ta còn chưa sinh ra cho dù là hắn thái gia già già già lúc đó đều vẫn chỉ là trọng tạ lót hài nhi. Thời gian lâu lắm, có một số việc sớm đã không thể nào khảo chứng. Hàng tư tự kêu tiểu chim cánh cụt kêu nhất hãy say, lúc này phát hiện mình nhận sai động vật đã sớm liền ngây dại, chân thành đặt câu hỏi, Phong tổng, ngươi thật sự không bị truy nã sao? Lâm Thiên Du nhịn không được cười ra tiếng, ha ha. Phong Tĩnh dạ ghé mắt, rất đáng cười sao? Lâm Thiên Du hậu chi hậu giấc ý thức được chê cười người lãnh đạo trực tiếp, tựa hồ không tốt lắm, vì thế ho nhẹ một tiếng, Liễm Tiểu Y đang muốn nói cái gì, trong lực tiểu báo tuyết chịu không nội nội lại khí, lúc này một móng đuột chụp đi qua, hung tợn nhầy răng. Phong Tĩnh Dã ngửa ra sau tránh thoát lần này, liền thanh đáp, "Hào hào hào, buồn cười, buồn cười được chưa?" Vừa đệ xuống khóe miệng, bởi vì Phong Tĩnh Dã những lời này lại lần nữa giương lên. Lâm Thiên Du ôm Tiểu Bảo Tuyết vui, chui đầu vào nó lưng cười bạ vai đều đang run. Tiểu Bảo Tuyết liếm liếm tay nàng, không neo ba tay, tay bại lộ ở bên ngoài không một hồi liền đầu ngón tay lạnh lẽo. Liếm liếm cũng không thể nhường nhiệt độ thăng lên đến. Tiểu Bảo Tuyết tựa hồ dừng một lát, rồi sau đó cuộn tròn khỏi môngướt, ôm Lâm Thiên Du tay ép đến chính mình bụng phía dưới, điều chỉnh một chút tư thế ghé vào trong lòng nàng. Ngẩng đầu tại chú ý tới Phong Tĩnh Dã đang nhìn, nó lại ngẩng đầu hướng hắn hà hơi. Phong tính gia bị động vật này quét bỏ cũng không phải một ngày hai ngày, hắn hỏi, không đi xuống nhìn xem sao. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, nói, chúng nó đang phơi nắng đâu. Biển Cả Tước là thích quần thể hoạt động, động vật, thường thường thành trăm thượng thiên chỉ tụ cùng một chỗ săn ngồi tiểu ngư tiểu tôm. Phía dưới hiển nhiên không có thành trăm thượng thiên, nhưng tính tế tính ra đến, cũng có hơn 30 chỉ, còn không tính những kia hữu thể. Lâm Thiên Du không muốn đi quấy rầy, tại linh vũ chân đều đã, nghe vậy lại yên lặng thu trở về. Khách quý đều đứng biển Cả Tước tràn ngập tò mò, ở trên núi xem vẫn là cách quá xa đã bị tuyên bố địa sạch động vật xuất hiện ở trước mặt ngươi, ai không tưởng đến gần đi xem, có thể ở chúng nó xuống biển trước chụp mấy tấm hình cũng được á hơn nữa, biển cả tước gấu thể cũng 10 phần đáng yêu, lông sủ, biển cả tước thuộc về hải túc môn, tuy rằng lớn cùng chim cánh cụt rất giống, nhưng cẩn thận phân biệt xung dưới, phân biệt vẫn là rất lớn. Không cần mở ra phần mềm xem, lúc này họ sẽ ở khẳng định đã tất cả đều là biển cả tước tương quan, liền cùng lần trước loại túi giống như lang. Khổ nỗi Lâm Tiên Du cùng Phong Tĩnh Gia Ai đều không lúc ních, đại gia cảm thấy hứng thú cũng chỉ có thể tạm thời áp chế điểm ấy hứng thú, cách thật xa giờ phát sóng trực tiếp thiết bị chụp. Lâm Thiên Du cúi đầu, cầm đâm vào tiểu báo tuyết đầu, biển cả tức trừ sinh sôi nảy nở mùa bên ngoài, rất ít sẽ tới trên bờ, loại này phơi nắng trường hợp càng là hiếm thấy. Hiện tại chúng nó mở ra nằm, ngược lại là có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Lâm Thiên Du xoa tiểu báo tuyết bụng, thay đổi phát sóng trực tiếp ống kính, thanh âm đều không khỏi nhẹ run dưới, chỉ vào một cái biển cả tức nói, bên cạnh kia chỉ bụng thật tròn. Hàn là vừa ăn no, hai bên phái hoa cánh cũng phân biệt triển khai, cùng con lật đật bị ấn độ dậy không đến dừng như. Tác giả có chuyện nói, hôm nay chỉ có một chương, chương sau 00000 hậu trường đúng giờ đổi mới nhanh kết thúc, còn có mấy cái động vật, phiên ngoại 11 tháng bắt đầu ngày 9 đến kết thúc, lần trước bảo tử nhóm nói động vật ta đều nhớ kỹ đây, tiểu hải sư tiểu chim cánh cụt nam, California miêu hổ gái cá khủng tức tắt thẻ bàn 33 hải đông thanh khủng long trừ đã xuất hiện tiểu động vật, đại khái có này đó, nếu có bảo tử lưu bình luận, nhưng là động vật không ở bên trong, hẳn là ta bên này thẻ không thấy được, bảo tử nhóm còn có cái gì muốn nhìn động vật đều có thể nói một chút ta. Tất cả đều biết ghi chép xuống. Biển cả tức cùng chim cánh cụt tài liêu tương quan phát ra từ internet ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 112, biển cả tức, nhiều ta nhìn xem là ai ở khẩu suất của luôn. Ở giữa cách sơn dốc, khách quý đều đứng ở phía trên, cách biển cả bầy sẻ có rất dài một khoảng cách. Không trung không thấy phiêu tuyết, nhưng thường thường vẫn sẽ có gió lạnh thổi qua, ở trên đỉnh núi nói chuyện đều được kéo cổ họng. Lâm Thiên Du này nhẹ giọng nói nhỏ, theo lý thuyết nơi xa động vật lạ không nghe được. Được Lâm Thiên Du vừa dứt lời, nam ngựa phơi nắng biển cả tức đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc hướng tới nạng phương hướng nhìn lại. Chỉ là tâm có thừa mà thịt quá đủ, như là tập hít đất động tác, nhìn ra được thân thể căng chặt mười phần cố gắng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngừng cái hốt cách mặt đất. Lâm Thiên Du sử sốt, "Nhà." Nàng đều chú ý tới sự tình. Ông tính như cũ cố định ở biển cả bầy sẻ chung, phong phát sóng trực tiếp phấn cũng xem rõ ràng đầu đáo. Chết cười, lỗ tay này đủ linh a biển cả tước, nhường ta nhìn xem là ai ở khẩu suất quần non. Ha ha ha ha cái ánh mắt này cho người ta một loại hung ác cảm giác, nhưng là mang tới hai lần đầu cứng rắn không đứng lên là cái quỷ gì a thoái hóa cánh giúp không được gì, chân màng ở trong rễ rửa cũng ly khai mặt đất. Biển cả tước trên mặt đất đánh cái lăn, lao lực đứng lên, sau đó mở ra tiểu ngân cánh, hùng hổ hướng về phía Lâm Thiên Du sau. Ồ ồ, không có hung ác cảm giác, thậm chí có điểm mềm. Xin lỗi xin lỗi. Lâm Thiên Du ôm tiểu bảo tuyết bài ngoan thủ bảo. Nhận sai thái độ tốt, biển cả tức run run mau, vây vây đầu vung rơi tuyệt động, điều chỉnh tư thế ngả ra phía sau, lại nằm trở về phía nắng. Lam Bộ nằm xuống, đột nhiên ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du. Thấy nàng không có muốn nói lời nói ý tứ, lại từ từ nằm xuống. Sau đó xoát một chút xoay người, Lâm Thiên Du mi cuối hơi nhướng, lại vẫn là không có mở miệng. Còn thư thượng, sắp định nàng sẽ không nói cái gì nữa, biển cả tức lúc này mới té ngựa, tiểu cánh đi bên cạnh một vũng, ngủ. Lâm Thiên Du thấy thế, cười đứng dậy nói, ăn cơm trước đi, canh thịt lại nấu hội đều muốn nao làm. Hòa không lớn Có vừa rồi đến khi thêm đầu gỗ kéo dài, tiểu hỏa vẫn luôn ôn. Ân. Phong Tĩnh Giã theo đứng dậy. Phòng phát sóng trực tiếp phấn đều đứng biển cả tức rất cảm thấy hứng thú, Lâm Thiên Du liền đem phát sóng trực tiếp thiết bị lưu tại bên cạnh, đối biển cả tức phương hướng. Mấy vị khách, khách quý đều cùng cố định tại chỗ điêu khắc dường như, vẫn không lúc nhích. Hàng tư tư xem xem bạn thân nổi, lại nhìn xem phía dưới biển cả tức, nghĩ cơm khi nào đều có thể ăn, nhưng là biển cả tức không phải thường xuyên lên bờ a, vẫn là chờ dịp bây giờ có thể xem biển cả tức thời điểm chút xem, cơm sau này hãy nói. Nghĩ như vậy, nàng giơ phát sóng trực tiếp thiết bị chụp càng hăng say. Đến hữu Lâm Khi có khi không đồng đống lửa. Tô Vũ Hành lướt ve đồng hồ, tưởng may hắn cũng tới tham gia tiệc ngủ, không thể mang di động không thể cùng liên lạc với bên ngoài, không thì lúc này hắn điện thoại di động không được bị đánh nổ a loại túi sói chỉ là có túi sói huyết mạch liền đã nhường rất nhiều người thấy được cơ hội buôn bán, đây chính là sống sợ sợ biển cả tước. Lâm Thiên Du cùng Phong Tính Dã đi đến bên trong, khách quý đều yên lặng đi phía trước, cơ hồ ở bên cạnh thượng đứng thành một loạt. Nàng buông xuống tiểu Bảo Tuyết, ở trong đống lửa nhiều thêm mấy cây đầu gỗ, cây nướng đốt vượt một ít nấu thủ. Lâm Thiên Du múc bát canh thịt, bên trong cái muôi gỗ đưa cho Phong Tính Dã, "Đến, nếm thử ăn ngon hay không?" Nấu có hơi lâu, nếu không lại thêm điểm tuyết. Tiên mục tổ chuẩn bị thịt, nàng cơ hồ đều nấu thành canh thịt, nấu số lần nhiều, bao nhiêu bình thịt nên thêm bao nhiêu thủy, ăn mặn một chút vẫn là hương vị chính vừa lúc, nàng đại để đều biết như thế nào thêm tuyết. Tuyết cùng tỉ lệ có thể nói là tay cầm đem đánh. Không cần, rất ngon, hương vị vừa lúc. Phong Tính Giá liền canh thịt tan bánh quy khô, khẩu vị mặn bánh quy khô ở trong canh thịt chấm một chút, ăn so với làm ăn muốn mềm một ít. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, ở bên đống lửa ngồi hạ, chan canh thịt cả mẻ lấy trước xuống dưới, thay chứa đầy tuyết cả mẻ, nấu hóa về sau hương nước nóng. Tiểu Bảo Tuyết nghiêm nhiên đã quen thuộc canh thịt mùi. Trứ sao như một không có hứng thú. Lâm Thiên Du liếc nhìn tựa vào bên đống lựa thượng hải báo thịt, một bên là chín tấm sắc, một bên khác thì là mới mềm hồng, bởi vì bên trong tiêu tan duy cơ, màu đỏ này mặt thịt có huyết thủy theo chảy xuống. Chờ một chút, là đã nướng mềm nhũn. Lâm Thiên Du đem hải báo thịt buông xuống, đến đây đi tiểu gia hỏa, đây là người cơm trưa. Gao, đại gia đối biển cả tức nhiệt tình, không hề có bởi vì thời gian chuyển dời mà giảm bớt. Không biết ai trước bước ra một bước, nhưng có thứ nhất ăn qua người, mà các khác khách quý cũng đều lục tục đợi kịp, lại sợ quái nhiều đến biển, cả bầy sẻ, bọn họ đi đặc biệt thông tha. Khách quý còn chưa đi hạ sơn dốc, nội băng thượng bắt cá thất bại gấu Bắc Cực trước bọn họ một bước, thông thả đến gần biển cả bầy sẻ. Gấu Bắc Cực ở nội băng thượng đợi hồi lâu, giờ phút này nó lại đây cũng chưa gợi ra biển cả tức chú ý, nhưng mà, gấu Bắc Cực khi đi ngang qua biển cả tức khi lại đột nhiên làm khó dễ. Oh, oh. Chỉ một thoáng, biển cả bầy sẻ loạn thành một đoàn, Lân Cận từ nội băng bên cạnh đi trong nước nhảy, chẳng sợ gấu Bắc Cực cũng sẽ bơi lội, cũng có thể đuổi theo hạ đến trong biển tiếp tục truy, nhưng là gấu Bắc Cực ở trong biển tốc độ cùng biển cả tức là không cách nào dò so xét được. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, gấu Bắc Cực giáng biên ra đi hoàn toàn tiến vào trên đỉnh núi khách quý ánh mắt điểm mù. Theo bọn họ, gấu Bắc Cực chính là từ nồi băng thượng biến mất hồi sau, đột nhiên từ tuyết sơn trong nhảy lên ra tới. Tô Vũ Nghệ tức đứng dậy, "Này, hắn tưởng đi xuống hỗ trợ, tuy rằng hoang dã gấu Bắc Cực đi săn biển cả tước hợp tình hợp lý, nhưng nhìn bị định vị địa sạch động vật ở trước mặt bị đuổi bắt, sẽ rất khó không quan tâm đến ngoại vận, luôn luôn theo bản năng khuynh hướng biển cả tước." Tô Vũ hành quay đầu hô, "Phong tổng, đã xảy ra chuyện, thường thực đừng ăn. Đây chính là biển cả tước, ngươi muốn ăn thì ăn ta đi, bỏ qua nó a a." Đảo chủ mặc kệ sao? Nhanh lao xuống đi cứu Mạc nha. Bình tĩnh sinh ở gian nan khổ cực chết vào thanh thần đạo lý này không nhiều sao, hoặc là mang về cứu trợ đứng này đời ra không được, hoặc là ở bên ngoài tự lực cánh sinh. Như thế nhiều chỉ biện cả tức thân thể cường tráng, đừng quan tâm cái này lây. Biển cả bầy sẻ nhìn như hoảng sợ bốn phía trốn thoát, nhưng tránh né gấu bắc cực tuyệt điểm, là theo thân hình hoàn toàn không tương xứng linh hoạt, cùng vô cùng chân trượt cá, đại gia cơ hồ thấy không rõ biển cả tức động tác, chỉ có thể phát hiện nó là một cái sai thân tránh thoát gấu bắc cực móc lưới, tiến vào trong biển không thấy bóng dáng. Hàng tư từ từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà phun ra này một hơi còn chưa đoạn. Gấu Bắc Cực đã mở miệng cắn lên nằm ngửa ở trên mặt băng kia chỉ biển cả tức. Hiện tại tiến lên căn bản không kịp, nhất là gấu Bắc Cực cũng chưa chắc sẽ cho nàng mẩn mũi, thật sự vùng ra biển cả tức, tiến lên không phải, không tiến lên cũng không phải. Dôi dăm mấy mắt, cơ hồ là theo bản năng, hàng tứ tư, tư quay đầu hô, Thiên Du tỷ cứ mạng. Cắn bánh quy khô một góc Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du cùng Phong Tĩnh Dã liếc nhau, đứng dậy đi đến bên cạnh. Trúng tới biển cả tức làm khó dễ gấu Bắc Cực há miệng, nhưng không đợi nó chạm vào đến biển cả tức cổ, bên cạnh lao ra một đầu toàn thân tuyết trắng gấu Bắc Cực không nói hai lời liền sẽ nó phá ra. Gấu Bắc Cực trốn tránh không kịp, tiếng gầm gừ giống đến một nửa, bị đụng ngã xuống đất lăn mình, có chút động. Lâm Thiên Du hô, "Tuyết đoàn." Ồ, Tuyết đoàn trầm thấp lên tiếng, ngầm bị dọa ngất đi biển cả tước, không lạnh không nóng hướng trên núi đi đến. Bị đẩy ra gấu Bắc Cực nhìn trái nhìn phải, trừ con này biển cả tước, mà các biển cả tước đã không thấy bóng dáng, đơn giản cũng chui vào trong biển, không biết là đuổi theo biển cả tước, vẫn là lại đánh bắt cá. Che lớp tuyết động phong phú mặt bằng, cơ hồ ở gấu Bắc Cực đi xuống ngay mắt, liền che đậy bóng dáng của nó. Vẫn tại trên mờ, trốn đi biển cả tước lại không biết từ đâu vặn ra, truy ở tuyết đoàn mặt sau gọi cái liên tục. Ồ Lô, nó đứng thẳng đi lại, một bên lung lay choáng động chùy, một bên chổi rùa, nhưng lại rất có tự mình hiểu lấy không có đối gấu bắt cực khởi sướng công kích, bởi vì biết mình đánh không lại, cho nên ở bên cạnh gọi gây rối. Ách, rõ ràng rất nghiêm túc sự tình, như thế nào bây giờ nhìn lại như thế vui cảm rất đâu. Chết rồi, vật lý thương tổn không làm hơn, cách chơi thuật công kích có phải hay không? Ta nghiêm trọng hoài nghi con này, biển cả tức là chờ tuyết đoàn mở miệng mắng nó gọi khó nghe, sau đó thừa dịp nó chưa chuẩn bị, ngẩng lên mất đi biển cả tức chạy. Nhưng con này biển cả tức thật sự rất dạng nhiễu khí, như vậy cũng dám truy lại đây. Ở đối mặt gấu bắc cực thì vẫn có thể kéo cổ họng kêu la vài câu biển cả tước, chú ý tới ngăn ở trên đường nhân loại dừng một chút, liền gọi đều thấp đi xuống. Cùng nhìn quen mắt từng đem đã gặp động vẫn so sánh với, nhân loại đối với bọn nó mà nói là hoàn toàn xa lạ. Thậm chí muốn so gấu bắc cực, càng có thể kích khởi chúng nó cảnh giác. Chưa hoàn toàn đi xuống sườn dốc khách quý tựa hổ cũng ý thức được cái gì. Hàng tư tư dẫn đầu phản ứng kịp, đi một bên xe dịch, những người khác cũng lấy lại tinh thần, xôi nổi theo hành động. Ở giữa nhường ra một con đường. Gấu bắc cực nhìn không chớp mắt đi đi lên tìm người. Biển cả tức thân thể nhẹ nhàng đông đượm, nhìn ra nó rất do dự, nhưng là ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, vẫn là kiên định bước ra bước chân, theo sau tiếp tục ở tuyết đoàn bên người ồ ồ gọi. Cùng tuyết đoàn vẫn duy trì một cái gấu Bắc Cực nâng lên cẳng tay vung qua, chỉ có thể từ trước mặt nó sát qua một cái khoảng cách, sẽ không bị đánh, tận tình mong đợi. Gấu Bắc Cực nửa điểm không có bị quấy nhiễu, tâm như chỉ thủy, vẻ mặt lạnh lùng, giống như lô thai bị phong bế đồng dạng, hoàn toàn không có nghe không thấy bên cạnh ma âm rất hay. Thẳng đến nhìn thấy đỉnh núi, Lâm Thiên Du bên cạnh nam nhân thì gấu Bắc Cực gầm nhẹ một tiếng xuống tới. Biển Cả Tước nghe được một tiếng này theo bản năng lui về phía sau vài bước, đều chuẩn bị sẵn sàng chạy động tác, kết quả phát hiện gấu bắc cực không phải hướng chính mình. Nó nghi nghi, đắc đắc đi theo gấu bắc cực mà sau. Ngăn. Lâm Thiên Du đi xuống, hướng tới gấu bắc cực phương hướng đón, nó có tốt không? Gấu bắc cực bỏ lại miệng biển cả tước, móng đuôi này, nhưng không thấy nó mở mắt, gào. Biển Cả Tước gặp đồng bạn vẫn không nhúc nhích, gọi càng thêm lửa tiếng, "Ô oh ô, oh. đừng lo lắng, nó còn sống." Lâm Thiên Du kiểm tra một chút, biển cả tước trên người không có ngoại thương, liền ra đều không phá, hẳn chính là bị giọa hơn mê. Thoáng nhìn nó kia dấu hiệu tính Thoải mái cùng mặt khác cùng Mạc Khắc biện cả tức phân biệt bụng, này hình như là vừa rồi nghe được ta nói chuyện kia chỉ. Gấu Bắc cực cọ cọ gương mặt nàng, "Ô, ngươi, ta." Lâm Thiên Du trở tay ôm lấy Gấu Bắc cực sờ đầu, lý giải nó ý tứ trong lời nói, không khỏi mà cười. Tuyết Đoàn Hàn là cảm thấy nó cùng ta nhận thức, cho nên ở Mạc Khắc Gấu Bắc cực khởi xướng công kích thời điểm, mới có thể ngăn lại đối phương, đem biển cả tức ngậm lại đây cho ta. Có thể đang động vật này phán đoán chung, nó cho rằng là ngươi, mặc kệ ngươi là nuôi vẫn là ăn, ngươi chính là ngươi, không cho phép Mạc Khắc động vật nuốt trảm. Kia chỉ Gấu Bắc cực hành động, dừng ở Tuyết Đoàn trong mắt, là ở đoạt Lâm Thiên Du đồ ăn. Cho nên nó không chút do dự ra tay, đem biển cả tức đoạt trở về. Tuyệt đoàn thật sự, ta khắp chết. Vô luận là từ thân hình vẫn là tính cách tính tình, ta lại cảm thấy Tuyệt đoàn đặc biệt tin tuệ. Nói đùa, theo chỉ số thông minh cao xuất chiến đấu gấu Bắc Cực, ngươi phẩm là có thể nuôi như thế một cái, ngươi bay đi Bắc Cực đều có thể đi ngang. Cảm ơn Tuyệt đoàn, cực khổ. Lâm Thiên Du thân mật ôm gấu Bắc Cực, tối đầu hôn hôn lỗ tai của nó. Long sủ lựa vòng tròn lỗ tai run run, Tuyệt đoàn đùng một chút ngồi xuống, vùi đầu ở Lâm Thiên Du cẩn cổ làm nũng. Ô. Lâm Thiên Du vu gấu Bắc Cực, nhìn về phía ngất đi biển cả tức nhịn không được hỏi, nó khi nào mới tỉnh? Hôn mê không ngời trông giữ vẫn là rất nguy hiểm, chẳng sợ có đồng bạn tại bên người, cũng có bị thiên địch ngậm đi Phiêu Lưu. Nói, nàng chú ý tới biển cả tức ngực phập phồng giống như có rất nhỏ biến hóa, như là cô y áp chế bình thường. Lâm Thiên Du nhíu mày, đột nhiên mở miệng, con này biển cả tức là ta đã thấy nhất trọn. Lời còn chưa dứt, hôn mê biển cả tức ngực phập phồng càng thêm kịch liệt. Đại khái dẫn là bị tức. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 113, biển cả tức tiểu ngắn cánh cố gắng chấm dở ra, quất, o o, quất. Sinh khí quy sinh khí, kiên quyết không mà mắt. Lâm Thiên Du thấy thế ngay tại chỗ ngồi xuống, một tay chống cằm như có điều suy nghĩ đạo, nó cánh hào ngắn. Biển Cả Tức bên cạnh cánh run run, lực pháp phòng liên quan bụng đều nhanh biến thành khí cậu. Mọ nhan sắc có chút nhạt, sẽ không tuổi còn trẻ phai màu a. Còn có nó Lâm Vũ. Biển Cả Tức trên người tính lông vũ sao? Có chút tượng chim cánh cụt mao mao, nhưng là nó đầu như thế nào chọc một khối. Hỏi đầu đây. Lâm Thiên Du cách gần, nếu là tỉ mỉ cân nhắc lời nói, nàng liền Biển Cả Tức đỉnh đầu mấy cây mao đều có thể xem dành mạch. Đúng rồi, nó, ồ ồ ồ. Lần này Lâm Thiên Du nói còn chưa dứt lời, Biển Cả Tức trực tiếp chụp mà lên. Lòng đầy căm phẫn hướng về phía nàng dừng lại giống giận. Ngươi mới chọn ngươi mới béo đâu? Biển cả tức tiểu ngắn cánh cố gắng chống ra, ý đồ chỉ mình mọ chim, ô ô ô, cánh lớn đâu? Chúng ta biển cả tức điệu mọ đều là cái này nhan sắc. Thuần tự nhiên. Ngươi mới phai màu cả nhà ngươi đều phai màu. Còn có cái hốc, biển cả tức khí cùng khí cầu bành trướng dường như quay lưng lại Lâm Thiên Như, cánh phản không lại đây không thể chỉ vào cái hốc, liền hướng sau tới gần nàng, ô. Nơi nào trọng? Tất cả đều là mao. Nóng đậm tươi tốt đâu. Cuối cùng, biển cả tức đôi mắt phú lửa, cánh chụp, ô ô ô. Lâm Thiên Du giang chống đỡ mặt vô biểu tình, ở chống lại biển cả tức ánh mắt về sau nháy mắt pha công. "Phô ha ha ha ha." Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cảm giác mắng rất bẩn. "Hảo gia hỏa, nhân gia trang cái chết dễ dàng sao, xem cho chúng ta bém mặc ý." "Ha ha ha ha, phàm là biển cả tức có thể xem hiểu những chữ này, nó đều được chui vào cho ngươi đẩy mười ba." Biển cả tức gặp Lâm Thiên Du còn cười, lập tức càng tức giận. "Ô." Khó thở biển cả tức ở gấu bắc cực giám sát hạ, dưới cơn giận giữ khí một chút. Lâm Thiên Du vụ vụ gấu bắc cực, nghiêng người dựa ở trên người nó, đường tức giận, "Ta cho ngươi bắt cá có được hay không?" Nàng treo tại băng trong động lưới đánh cá còn chưa lôi ra đến nghiệm chứng thành công hay không đâu. Đại Tây Dương phi cá cùng diệp cá này hai loại là biển cả tức yêu nhất. Bụng tròn biển cả tức dừng một chút, thân hình một thấp, ngay tại chỗ ngồi chồm hổn xuống, lại vẫn rất xinh khí. Ô oh, ô. Oh. Nhiều một loại không vĩ vài hớp cá không lưng, trên căn bạn không được cái nại đường. Biển cả tức biên gọi biên dậm chân. Ô. Oh, không tốt. Gấu Bắc cực nheo lại mắt, thông thả nâng chảo đi phía trước một bước. Hùng hổ biển cả tức lúc này rụt hạ cổ, gọi đều là dừng lại, rứt khoát lưu loát đổi giọng. Ô ô ô. Không tốt, vậy làm sao có thể đâu? Liên như vậy nói định, cho ta ca an. Nộ Ma biển cả tức giống như đột nhiên liền bị thuần mao, tần trời nộ khí trực tiếp bị một chậu nước dập tắt, đừng nói tức giận, phàm là gấu Bắc Cực không ở, nó đều được tấu đi lên cùng Lâm Thiên Du thiết thiết. Bẽ mập đàng hoàng. Bên cạnh vừa rồi một đường truy tới đây biển cả tức nhìn trái nhìn phải, tưởng đi ném bằng hữu, lại dừng một chút, chần chờ nhìn về phía Lâm Thiên Du, ồ, là ta đang nói chuyện. Lâm Thiên Du cười cong đôi mắt, hiện tại mới phản ứng được sao? Vừa rồi toàn bộ lực chú ý đều ở đồng bạn trên người, con này biển cả tức chỉ lo cảnh giác gấu Bắc Cực, lúc này mới chú ý tới vừa rồi chính mình nghe hiểu nhân loại lời nói biển cá tước. Nó trợn tròn hai mắt, cẩn thận đánh giá Lâm Thiên Du dáng vẻ. Từ trên mặt nước hoặc là không có tuyệt đối mặt bằng, nó đều có thể nhìn đến bản thân bộ dáng, biết mình lớn lên trong thế nào, vì thế phân biệt Lâm Thiên Du dung mạo về sau, nó xác định Lâm Thiên Du không phải đồng loại. Vì thế nó càng mê hoặc. Lâm Thiên Du đứng dậy nói, "Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi ăn cá." Tiểu Ban Hải Báo cùng cáo Bắc Cực kéo xo so chúng nó thân hình con đại cá bỏ vào bên đống lửa, chỗ đó có Lâm Thiên Du ba lô. Tuyết đoàn vừa rồi ở bên dưới ngậm biển cá tước thời điểm, đem nó nguyên bản ngậm cá vứt bỏ, là cáo Bắc Cực cùng Tiểu Ban Hải Báo hợp lực kéo về. Biển Cát tức đối với biết nói chuyện nhân loại cảm thấy rất kinh ngạc, Lâm Thiên Du đi ở phía trước, Biển Cát tức vẫn nhịn không được vui vẻ chạy tới, nghiêng đầu lệch qua đầu nhìn nàng. Lâm Thiên Du nói, "Gọi ngươi tiểu Bạch Hảo, kia chỉ tròn một chút gọi tiểu Hắc, hảo phân biệt một ít. Không thì tổng không tốt trực tiếp gọi bé mập." Tiểu Báo Tuyết còn giống như không có tên đâu. Lâm Thiên Du xoa nắng tiểu Báo Tuyết đầu, năm ngón tay theo phía sau lưng rùa đến bụng, gọi. Nàng đem tiểu Báo Tuyết giơ lên, thân thể đột nhiên bay lên không, không có mượn lực điểm, tiểu Báo Tuyết không có dãy rùa, cái đuôi cuốn ở lui về phía sau ở giữa, gào. "Không phải nhờ ngươi gọi đây." Lâm Thiên Du bật cười, nghịch quang Tiểu báo tuyết quanh thân xoá tung mau mau như là rắc lên một tầng kim quang, bên cạnh mau mau đều nhuộm thành bạch kim sắc. Tiểu báo tuyết chớp trước mắt, lại phía dưới, "Ô, Lâm Thiên Du nói, gọi bánh trôi thế nào?" "Gà ô." Lâm Thiên Du đem tiểu báo tuyết giấu hồi trong ngực, vậy thì gọi bánh trôi đây. "Hảo nha, ta yêu nhất ăn bánh trôi. Đưa lại đây nhường ta nếm thử viên này, bánh trôi hương vị thế nào?" Tiểu báo tuyết ngây thơ mở mịt loại kia đôi mắt nhỏ a, ta thật là không hề sức chống cự. "A a a trước đường động tên, bé mập cùng tiểu ban hải báo đánh nhau." Tiểu ban hải báo cùng biển cả tức đang tại giằng co. Bởi vì diệt sạch dư cứ, rất nhiều tư liệu cũng không hoàn thiện, rõ ràng đi lại, chỉ có biển cả tức lấy loại cá vì thực, có thể hay không ăn tiểu ban hải báo ngược lại là không người biết. Chỉ là nghĩ đến tiểu ban hải báo cùng biển cả tức tướng kém to lớn thân hình, thật đánh nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái dẫn là tiểu ban hải báo chịu thiệt. Nhưng mà, ô, oh, biển cả tức móng đuốt Triều Tiên, không biết đập đến thứ gì chột chân, thẳng tắp đập đến mặt đất. Lâm Thiên Du, chết ta, đánh giá cao ngươi. Biển cả tức móng đuốt đá đá, từ nơi nào té ngã liền ở nơi nào nằm xuống, bất động. Tiểu Bạch thấy thế cũng không chú ý Lâm Thiên Du đắt đắt chạy tới ở đống bạn bên người nằm xuống. Lâm Thiên Du câu môi dưới, nhỏ giọng nói, Biển Cả Tước giống như đều ngơ ngác. Bé mập nửa đầu. Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng, nhưng là tính lực là thật sự hảo. Biển Cả Tước run run mao, "Ô, đó là, ra đi săn long sủ mang theo cá trở về." Lâm Thiên Du liền không đổi vã đi thu lưới, trừ mấy con cá nhỏ, lớn nhất cái kia chừng 2-3 kg. Bắc cực điểm đỏ khuê, tuyết đoàn các ngươi tìm đến nước ngọt. Ô, gấu Bắc cực trên người mao mao đã hoàn toàn làm, nửa điểm nhìn không ra xuống thủy dáng vẻ. Lâm Thiên Du đem báo tuyết buông xuống. Lấy bộ ước lượng này, Bắc cực điểm đỏ khuê, điểm đỏ khuê có thể nói là sinh trưởng ở bắc cực cá hồi, chính là thịt nhăn sắc, không giống na huy cá hồi loại kia tranh màu đỏ, mà là màu trắng. Nhưng hương vị đều là như nhau ngon. Bắc cực điểm đỏ khuê tay mới đầu bếp càng tốt xử lý, đối nấu nướng yêu cầu không như vậy cao, cũng có thể ăn sống. Nói chuyện, Lâm Thiên Du đã đem Bắc cực điểm đỏ khuê đơn giản phân cách, sinh cá xương cá không nấu chín về sau cứng như vậy, ăn quen cá lông sủ không cần trừ vậy sinh ăn cũng không có vấn đề gì. Biển cả tức đi săn sẽ không bắt bắt cực điểm đỏ khuê, vận khí tốt thời điểm gặp được không lớn lên tiểu ngư ngược lại là có thể truy một chút, nhưng là bắt cực điểm đỏ khuê có thể dài đến hơn 70 cm, tứ kg cá đều có thể cùng biển cả tức so thân cao, đi săn tự nhiên là bắt không được. Lâm Thiên Du đem thịt phân tốt, đâm mặt trên lắc cắt, thì đã có chút cứng rắn. Đến, các ngươi ăn trước. Cá bác cực có giúp ở Lâm Thiên Du bên cạnh, cảm khoát lên nàng trên đùi, đã có chút buồn ngủ, nghe được thanh âm nhẹ nhàng anh một tiếng, đi săn khi liền đã ăn no nó, không có mỡ mắt ăn chuẩn bị. Gấu Bắc Cực trảo phân đến một khối lớn hoàn chỉnh bụng cá tiệt, nó dùng móng vuốt nắm chầm dãi nhấm nhứt, cho là ăn quả vật như vậy, thường thường cắn một cái. Tiểu báo tuyết không lâu vừa ăn hải báo tiệt, đối mặt Bắc Cực điểm đỏ khwhe chỉ là hết người, ở Lâm Thiên Du bàn khởi trên đùi làm đạp, điều chỉnh tốt vị trí co lại nằm xuống đi, tối đầu nhìn xem gần trong gang tấp cá báo cực trước mắt. Tiểu hắc tiểu bạch, không ăn sao? Lâm Thiên Du đẩy đẩy mặt đất Bắc Cực điểm đỏ khwhe thị, vừa rồi ngồi xuống thời điểm, chung quanh đây tuyệt đọc liền bị thanh lý qua một lần, mặt đất phủ một tầng băng, thịt cá trực tiếp đặt xuống đất cũng sẽ không tiếp xúc được tổ. Ngay nọ những cái đĩa, sẽ không cần lấy lá cây lại nhiều đệ một tầng. Dù sao trên núi này thụ cũng không phải rất nhiều. Ô. Bé mập đối với danh tự này rất có dị nghị, há to miệng tỏ vẻ kháng nghị. Lâm Thiên Du ngắm chuẩn, trực tiếp trên cổ tay dùng điểm xảo kình, đem thịt cá ném vào biển cả tức miệng. Ô. Biển cả tức gọi đột nhiên nhíu mặt, chép miệng một chút mỏ chim, có thể cảm giác con nấn rất ngon, vì thế quyết định trước nuốt hạ thịt cá lại nói, chúng nó ăn cá không ăn, tiểu ngư trực tiếp toàn bộ nuốt vào đi, cắt tốt thịt cá cùng tiểu ngư cũng kém không bao lớn tiểu ngậm lặp lại điều chỉnh góc độ, sau đó ngẩng đầu lên rụt rụt một chút nuốt trọn. Không biết biển cả tức là thế nào nếm ra mùi vị, nhưng nhìn chúng nó dáng vẻ còn giống như rất thích Bắc Cực Điểm đỏ khuê, Lâm Thiên Du lại cắt hai khối, đặt ở vừa rồi kia đống thịt nhất mặt trên. Nàng cũng đắp một khối ở bên đống lửa thượng, giữa trong ngực lông sủ, ngược lại gai gãi cá Bắc Cực cằm, Tả Hữu tìm xem không phát hiện người, Hồ Nghi nói, phong tiên sinh đi đâu? Các ngươi có người nhìn đến hắn sao? Vừa rồi chụp biển cả tức thời điểm, ta giống như ở bên cạnh nhìn thấy đạo chủ. Xem tuyết đoàn vụng trộm chạy trốn đi, để tránh cùng gấu Bắc Cực đột vào, đến thời điểm lại là một hồi ác chiến. Trên mặt băng phơi nắng biển cả tức bở vì gấu Bắc Cực xuất hiện, hiện tại còn chưa tụ đứng lên, trừ Lâm Thiên Du bên người này hai con bên ngoài mà cả tước đều ở trong biển không có ngoi đầu lên. Khách quý đi xuống giữ một hồi, từ đầu đến cuối không thấy biển cả tước ngoi đầu lên, liền cũng đoán được trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không ở này nhìn thấy biển cả tước, vì thế kết bạn phản hồi đỉnh núi. Lâm Thiên Du bên này trước đống lửa nóng mặt náo nhiệt ầm ĩ vây quanh một đám. Biển cả tước từ lúc mới bắt đầu cẩn thận nếm thử, đến mặt sau một ngụm tiếc một ngụm. Lâm Thiên Du cũng nếm một ngụm cá nướng, da nướng bằng giòn, sửa dao cắt tốt thịt cá giải lên gia vị, dầu nhuận thịt cá, dày cảm giác không giống như là ở ăn cá, mà như là ở ăn cảm giác vững chắc thịt đông lạnh. Vả năng nướng liệu xứng so công thức, thì là cùng bột ớt dùng tốt, nướng ra tới đồ ăn hương vị cũng sẽ không quá kém. Lâm Thiên Du kéo ra bên cạnh xương cá nói, mùi vị không tệ, lần sau nướng thời điểm trước đem lại Lâm Đổ, nướng chín về sau đậm không tốt bóc. Chỉ là nước ngọt không dễ tìm, nơi này nước ngọt hẳn là ở Tuyết Sơn phụ cận, trước đó ở nơi ẩn nốt băng phòng thời điểm, gấu Bắc Cực mang về cá chủng loại rất nhiều, nhưng phần lớn đều là cá biển. Gấu Bắc Cực nếu rất sớm trước liền đi qua cả tòa đảo, kia đối với nải biên địa hình chắc cũng là tương đối quen thuộc. Lâm Thiên Du ăn thịt cá, ngựa ra sau tựa vào gấu Bắc Cực trên người, quyết đoán, mang ta đi nước ngọt chỗ đó nhìn xem chính là ngươi bắt cái này cá địa phương." Nói, nàng lung lay trong tay cá nướng, gấu Bắc cực móng vuốt liếm đến một nửa, túi đầu liếm liếm Lâm Thiên Du, lại chỉ đụng phải mũi, nó cằm quát lên nàng trên vai, "Ồ, có, canh chừng. Có ai canh chừng? Là động vật sao?" Lâm Thiên Du từ gấu Bắc cực trong lời phân tích hỏi, "Đó là khác động vật lãnh địa sao?" Gấu Bắc cực cọ cọ gương mặt nàng, đưa cho khẳng định trả lời, "Gào. Nước ngọt tài nguyên chân quý, nhân loại có thể dựa vào dùng tuyết nấu nước phương thức đến nấu nước nắm uống, nhưng trên đảo mặt khác động vật muốn uống thủy tự nhiên là muốn dựa vào tự nhiên nguồn nước." Nguồn nước sẽ bị hoang dại động vật cắt vì lãnh địa cũng là chuyện thường ngày. Lâm Thiên Du gật gật đầu, nghe vậy ngược lại là không nóng nảy đi qua, cái gì động vật nha? Gấu Bắc cực dừng một chút, Ô. "Cậu?" "A." Lâm Thiên Du sửng sốt, cực đảo tại sao có thể có cậu đâu? Cứu trợ đứng chạy đến, "Có thể trước cho công tác nhân viên xuống công tác huyện thời điểm, thường xuyên ở cứu trợ đứng phụ cận buổi hồi tuyết đoàn phát hiện cậu. Nhưng là, đưa đi cứu trợ đứng cậu đều là trải qua huấn luyện. Có trải qua huấn luyện cậu chạy ở bên ngoài, cứu trợ đứng người mặc kệ sao?" Gặp Lâm Thiên Du mặt lộ vẻ nghi ngờ, gấu bắc cực lại chớp chớp mắt, nghiêng đầu, màu đen thú đồng trùng tràn đầy nàng phản chiếu, gao. Màu trắng, cậu. Tác giả có chuyện nói, ố ố ố không chấm qua. Nóng dần lên, mấy ngày nay trước cố định 12 giờ đêm đúng giờ đổi mới, tỉnh lại một chút lại ngày kỷủ. Sẽ không đoạn canh sẽ không xin phép, nếu nhìn đến đơn xin phép nhớ đương thông cáo của xem 33. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 114, hai cái tiểu lò sưởi sắt bên nàng nằm, trên đùi tiểu Báo Tuyết còn có thể sử dụng đến món thủ. Màu trắng cậu. Sạc mọi à e sao? Có thể cùng Băng Tuyết liên hệ lên cậu. Xe trượt tuyết tam ngóc đứng núi chịu xảo, Samuel là tam ngóc trùng duy nhất màu trắng. Lâm Thiên Du Du gấu Bắc Cực lốt hai, có hứng thú đạo, có rảnh đi qua nhìn một chút. Ô, cáo Bắc Cực cùng tiểu báo tuyết đã ngủ, hai cái tiểu lò sưởi sắt bên nàng nằm, trên đùi tiểu báo tuyết còn có thể sử dụng đến món thủ. Biển cả tức xuất hiện đẩy sau mọi người nguyên bản kế hoạch, liền cơm chưa đều kéo đến buổi chiều mới bắt đầu ăn. Tại Linh Vũ ngầm địa, đôi mắt khống chế không được đi bên này liếc. Biển cả tức còn tại ăn, tuy rằng trực tiếp làm khối cá sống nuốt ăn rất nhanh, nhưng là ăn xong một khối nó liền muốn tỉnh một chút, một lát nữa mới ăn một ngủn. Có thể là dưỡng thành loại này ăn tùy quen, xem lên đến 10 phần đặc yêu. Cùng chim cánh cụt thật sự giống như. Tại linh vũ không khỏi đạo, liền ăn cơm đều rất giống. Biển cả tức vừa nuốt hạ một miếng thịt, đang tại kia lắc lư đầu, bình thường đi săn một cái một cái ăn, bắt đến liền, có điều thứ hai, bắt không được liền rõ ràng nạm sắc băng thượng vời nắng không ăn. Lúc này có thể một ngụm tiếp một ngụm ăn, biển cả tức ăn rất thơm. Hấn Hữu Lâm nhìn không chuyển mắt bên này, ánh mắt trên dưới theo biển cả tức ăn thịt, thêm hỏa tay cũng đã đưa tới trong đống lửa, nhà ta. T. Sững sờ đột nhiên phản ứng kịp, trên tay mình không lấy củi lửa. Ha ha. Hần Hữu Lâm ngươi nhìn ngươi bộ dáng không tiền độ kia. Tô Vũ Hành chê cười hắn, khi nói chuyện cầm lấy cả mèn, kết quả tay run lên, trong cả mèn tiêu tan tuyết thủy hoàn hoàn chỉnh chỉnh tới lên hắn trên đống lửa. Tô Vũ Hành, cười không nổi. Khách quý nhóng ánh mắt quá mức rõ ràng, căn bản không trốn khỏi mẫn cảm biển cả tức đôi mắt. Biển cả tức ngậm miệng thịt cá đều không ăn, ngoẹo lại mắt quay đầu lại, đồng dạng đánh giá bọn họ. Bé mập, nhìn cái gì vậy? Ha ha ha ha, như thế nhìn chằm chằm nhận ra xem, các ngươi lễ phép sao? Đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói, ánh mắt này nhìn xem còn rất có khí thế, cùng ta lão gia đại ngống dường như. Tổng cảm giác nó ngay sau đó hội xông lên người ta. Cung biển cả tức đối mặt 3 giây, khách quý đồng loạt trợn mắt. Biển cả tức cao dương lên đầu, nếu không phải nó chỉ có thể phát ra cùng loại ô thanh âm, lúc này như thế nào cũng nên hừ một tiếng, tương đối phù hợp lập tức tình huống. Trực an chi đóng lựa địa phương liền ở sườn dốc bên cạnh, khoảng cách sườn dốc không xa. Lâm Thiên Du không lạnh không nóng ăn xong trong tay cả nướng, nhìn chằm chằm sườn dốc nhìn hồi lâu, đột nhiên đứng dậy nói, đến làm cái thay đi bộ công cụ thế nào? Như thế cao sườn dốc, đi xuống quả thực lãng phí. Quần áo lại là phòng chân trượt chất liệu, có thể là sợ khách quý đi tại trên mặt băng đứng không vững, bị té ra nguy hiểm. Cho nên, tưởng trực tiếp trượt xuống là không quá có thể, trừ phi thoát áo lông cùng giữ ấm quần. Kia trượt là có thể trượt, nhưng là trượt đến phía dưới, người có thể đã kết xương. Nói làm thì làm. Lâm Thiên Du nhẹ nhàng buông xuống hai con đang ngủ lồng sủ, cầm đúa đứng dậy, ở trên đỉnh núi tìm kiếm lớn nhỏ thích hợp thủ. Không có dây thừng làm cố định, hơn nữa cho dù thật sự có dây thừng, ở Tuyết Sơn đi xuống trong quá trình cũng có thật lớn dụng rời phi lưu. Là lấy, cái này ván trượt tuyết tốt nhất là nguyên một khối, tuyển thô nhất kia căn trụ từ trung gian bộ ra, là bao lớn ván gỗ liền dùng bao lớn. Ở này buông xuống, tạm một chút, mà sau dãy phía trước mọng. Lâm Thiên Du lấy tay đốc lực, không sai biệt lắm so hai cái người trưởng thành cánh tay phẩm chất còn muốn càng rộng một ít, như vậy liền hành. Chặt tốt ván gỗ, Lâm Thiên Du lại ngồi lên điều chỉnh chút chi tiết, ở chỗ đặt chân đào cái hố nhỏ, còn có rề này bộ phận đạo thành trầm rỗng, có thể lấy tay đỡ. Đang không ngừng treo xuống đến mảnh vụn trung, Lâm Thiên Du nói, không để nghĩ đại ra bắt trước, tuy rằng phía dưới đều là tuy động, ngã vào đi cũng sẽ không đau. Nhưng nếu như không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, như vậy lao xuống đi nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì đoạn cổ cũng là có khả năng. Anh có thể Ngủ đến một nửa phát hiện người không thấy tiểu hổ Ly run run mau, truy lại đây lại dựa nàng. Lâm Thiên Du ngăng tay tưởng vuốt lông, nhưng mà bao tay dính cục gỗ, nàng nghĩ nghĩ, dùng cánh tay cọ cọ đầu của nó, không ầm ĩ sao. Tiểu động vật tính lực linh mẫn, được gần vui nghe bước chặt đầu gỗ cạo đầu gỗ thanh âm, khẳng định so cách xa muốn rõ ràng. Anh. Cáo bác cực đại mao cái đuôi ở sau người kinh hoàng, xóa tung mà mềm mại, còn mang theo điểm không tán sạch sẽ sữa tắm hương. Cáo bác cực xinh đẹp đôi mắt có chút nheo lại, gối lên Lâm Thiên Du trên đùi chờ mình. Ngăn. Lâm Thiên Du cười giỡn nói, lập tức liền làm ngạo, một hồi mang bọn ngươi trở tuyết đi. Nhà nhà nhà nhà, nhà ai tiểu hồ ly như thế yêu làm nũng á ta liền là nói, có một số việc thật trách không được chủ vương. Juo nó nha. Lập tức buông xuống trong tay ngươi búa cùng đầu gỗ, dùng lực juo nó. Đừng ép ta cầu ngươi. Ván trượt tuyết làm không sai bị lắm, đã có điểm bên ngoài bán loại kia sơ hình cảm giác, nhưng có thể dùng công cụ chỉ có búa, đầu gỗ ván trượt tuyết đội trời cũng chính là như vậy. Lâm Thiên Du vụ bộ rơi bao tay thượng gỗ, ngược lại đem bao tay lấy xuống đặt ở ván trượt tuyết thượng, cái này ván trượt tuyết cầm lại còn có thể đương tụ lạnh sơi. Lớn nhỏ so với trước trong nhà cái kia muốn thích hợp, hơn nữa còn không có gâu. Trong nhà cái kia là biên đến cùng nhau ván gỗ, gặp được gió lớn tuyết thời tiết, khe hở bên trong mặt hội trắng đầy tuyết, trong tủ lạnh thịt thượng cũng đều là tuyết. Nang đem cáo Bắc cực ông dậy, xoa cáo Bắc cực đuôi to, một đường luốt lông đến đuôi tiêm, hai con miết cuối tiêm lắc lư lắc lư, đi vòng qua thân tiền cỏ nó mũi. Anh. Cáo Bắc cực bụng hướng lên trên, nằm ngửa ở Lâm Thiên Du trên đùi, trước mắt cái đuôi mau mau rán mặt, nó há miệng một ngụm cắn. Lâm Thiên Du theo cong lên đầu ngón tay gãi gãi nó cằm. Cáo Bắc cực lúc này vui lòng ra ngậm lên miệng cái đuôi, ngẩng đầu lên, đem mình yếu ớt nhất cổ hoàn toàn bại lộ ra. Lâm Thiên Du ngón tay xẹt qua, lặp lại cào vài cái. Cáo Bắc cực kiệt hầu trung phát ra ngay tiếng, chân trước trung thử khoát lên thân tiền, thấy thế nào như thế nào tuân theo. Nàng mặt mày hơi cong, xoa sắc hóa thành một vũng nước cáo Bắc cực nói, Mao Nhung động vật đối Cảo Cẩm không có sức chống cự. Tốt ta học xong, phải đi ngay ra ngoài tìm lão hổ đến Cảo Cẩm. Phục đây, kia nhiều nguy hiểm a, tưởng Cảo Cẩm đi vườn bạch thú a ngọa lòng phượng sổ trước nghỉ một chút, cao nha mình Miêu Cẩm cũng giống như vậy. Ta mời, vừa từ tiễn, thì để lưỡng đạo sả cộng thêm một dấu răng, hiện tại đi ra ngoài thuê xe chuẩn bị đi đánh vật xin phòng bệnh dại. Ván Trượt Tuyết chuẩn bị sắp xếp. Lâm Thiên Du mang hào thủ bộ, tốt, chúng ta lên đường đi. Vì có thể ở hoạt động trong quá trình khống chế phương hướng, Lâm Thiên Du cố ý ở gọt ván gỗ thời điểm, dùng còn lại tài liệu làm lượng cây gậy. Lấy ngồi xuống thân cao làm so sánh, này lượng cây côn gỗ không sai biệt lắm chỉ tới nàng phần eo, cái này chiều dài càng tốt dụng lực. Từ sân dốc thượng trượt xuống không cần mồ lực, cũng không cần chính nàng chống lượng căn côn trượt, nàng cần phải làm là xác định hào là hướng, chờ ván gỗ tự nhiên dừng lại. Lâm Thiên Du kéo ván gỗ đến sân dốc bên cạnh, chỉ cần hơi nghiêng lệch, tà liền có thể trượt xuống, điều chỉnh một chút trên tay gậy gỗ vị trí, siết chặt về sau, nàng đem chân khoát lên sớm đạo tốt chân đạp ở gấu bắc cực không rõ ràng cho lắm. Lớn chừng hạt đậu trong ánh mắt tràn ngập mê mang, vây quanh Lâm Thiên Du tha vài vòng, cứ là không hiểu được đây là đang làm cái gì. Lâm Thiên Du vu vu nói đầu, ngươi ở mặt trên chờ ta, ta trượt một chút thử xem. Gấu Bắc cực lệch phía dưới, Lâm Thiên Du trên tay gậy gỗ khe trống, ở chỗ bên cạnh lơ lửng ván gỗ ngay trước lập tức giơ lên, sau nháy mắt rơi xuống, dán lên sườn dốc ở tuy động. Ta rất nhanh liền, Lâm Thiên Du nói còn chưa dứt lời, ván gỗ từ sườn dốc thượng chợt xuống tốc độ có chút ngoài nàng đoán trước, lời nói chỉ còn lại âm cuối ở không trung phiêu tán. Trong chớp mắt, Lâm Thiên Du thân ảnh đã biến mất ở trước mắt. Ô! Gấu Bắc cực chớp trước mắt, trăn mắt há hốc mồm. Cáo Bắc cùng Tiểu Bảo Tuyết cũng đồng loạt từ chỗ bên cạnh nô đầu ra. A gạo. Tiểu Ban Hải Bảo giắt giắt đông đưa ngắn nhỏ cánh tay, ở trên tuyết địa xẹt qua thường thường một cái tuyến, sau đó không chút do dự theo tụt xuống. Bú tiếp, không cần đến dùng sức liền có thể đi xuống. Hướng A. Lâm Thiên Du nâng tay lên, có hộ kính quang lọc cùng cầu trang, chẳng giống như giao bình thường gió lạnh, đến mặt sau tốc độ càng lúc càng nhanh, truy ở giữa không chúng phát sóng trực tiếp thiết bị đều chỉ có thể xa xa chụp tới một cái bóng lưng. Anh. Gao. Tiểu Bảo Tuyết cùng Cáo Bắc cực theo sát sau nhảy xuống, ở trên sườn dốc chạy nhanh đuổi theo Lâm Thiên Du bóng lưng. Gấu Bắc Cực đứng ở bên cạnh không đội va đi xuống, mà là Tả Hữu nhìn quét quan sát đến cái gì. Lâm Thiên Du trong tay gậy gỗ chạm đất, thoáng đẩy lập tức sẽ bị văng ra, nhưng cho chừa tuyết phương hướng làm rất nhỏ điều chỉnh là hoàn toàn đủ. Hoa, cái này pha so với ta tưởng tượng thích hợp hơn chư tuyết, không chỉ cao, còn dài hơn. Cùng đống đất loại kia hoàn toàn khác nhau, tốc độ chỉ tăng không giảm. Tiểu báo tuyết cùng cáo Bắc Cực lão đạo bò lết cũng không thể đuổi kịp. Cáo Bắc Cực chạy cái đuôi đều kéo căng, ý đồ mở miệng cắn Lâm Thiên Du quần áo, dưới chân cũng không dám ngừng, nhưng mỗi lần mở miệng, Lâm Thiên Du đều sẽ cùng nó sát qua, không cắn hai lần. Các bác cực tốc độ không thể tránh khỏi trập lại. Nó bận rộn lo lắng từ bỏ cắn quần áo, cố gắng đuổi theo chạy. Ngược lại là tiểu ban hải báo, ỷ vào hình thể ưu thế, cắt cơ hồ so Lâm Thiên Du nhanh hơn. Ván gỗ trong phạm vi nhỏ tà hữu lay động, không dùng được gậy gỗ thời điểm, Lâm Thiên Du liền sẽ gậy gỗ cầm ở trong tay ngang ngược đến ở trên đầu gối. Tuyết xem lên đến bằng phẳng, nhưng là ngồi ở trên tấm ván gỗ đi xuống, cấn đến đồ vật cảm giác phi thường rõ ràng. Hốt một chút, ván gỗ bên cạnh đến đến thứ gì, chợt đến một nửa ván gỗ trực tiếp miết lên một đầu, ngắn ngủi bay lên không về sau vừa thật mạnh rơi xuống. Rơi xuống đất điên hai lần. Lâm Thiên Du thân hình cũng tùy theo kinh hoàng, nhanh chóng dùng gậy gỗ điều chỉnh tốt đại khái vị trí. Sườn dốc phía dưới có càng rộng đất bằng, liền ngọn đều không có. Chợt đến phía dưới có đầy đủ thời gian chậm rãi dừng lại. Lâm Thiên Du chỉ cần chú ý tránh đi những tia rõ ràng đại nổi lên liền hành. Bên hai là tiếng gió gào thét, từ tuyết sơn đi xuống tốc độ cực nhanh, lạnh băng hàn ý cơ hồ xuyên thấu khẩu trang, nhưng một chút không ảnh hưởng Lâm Thiên Du nhị tỉnh. A a a chậm một chút chậm một chút gào gào. Ha ha ha ha mặt sau tuyết cầu cùng bánh trôi móng nuốt đều muốn đá bay, đây cũng quá đáng yêu đi. Toàn tốc chạy nhanh lông xù, liền trên người mau mau đều đàn run tròn vào hai con oota quả thực không dám nghĩ này được nhiều hảo rua. Chờ đã, quẹo vào a. Muốn đụng phải. Trắng xóa cảnh tuyết trên trình độ rất lớn hội nhiễu loạn tầm mắt của người, ảnh hưởng đối tự thân vị trí hoàn cảnh phán đoán. Hơn nữa ván gỗ tốc độ rất nhanh, Lâm Thiên Du đến gần mới phát hiện phía trước tuyết đống là đứng lên mà không phải là mặt bằng, có thể đống như thế cao, bên trong khẳng định cũng che cái gì. Nàng quyết định tập nhanh, tay phải chống gậy gỗ trên mặt đất hung hăng đẩy. Ở ván gỗ đường ngang đến ngay mắt, nàng nghiêng người một chân đá vào tuyết trổng lên, nháy mắt thay đổi nhìn phía. Bị đá tuyết đống đổ rào rào rơi xuống tuyết đọng. Từ bộ khuyết khe hở chung mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cục đá. Lâm Thiên Du xoay người điều chỉnh tốt phương hướng, ở sau lưng nàng, lưu lại bốn lượn khúc vết trượt tuyết dấu vết, ở bằng phẳng trên tuyết địa đặc biệt rõ ràng. Nàng biến mất ở khẩu trang hạ khóe miệng ngắc ngắc, hộ Kính Quang lọc sau đôi mắt tràn đầy tùy tiện tiêu sái cười. Lâm tỷ ai cho phép ngươi như thế cười? Không có nói đùa, nàng đang chơi một loại rất tân thời đi. Ô, ô ô ô tùy thời tùy chỗ phát hiện tân lão ạ. Mặt khác phát sóng trực tiếp thiết bị ngươi lại chậm, đoạn không xuống dưới ta Lâm tỷ thịnh thế mỹ nhân ta thật sự muốn náo loạn. A gạo. Vừa mới theo Lâm Thiên Du chuyển hướng tiểu ban Hải Báo hưng phấn giơ lên cái đuôi trụ, như là ở trong biển động dạng, có khí sao nhẹ nhàng đông đưa thân hình, ở tuyết thượng hoạt động tự nhiên, nhanh chóng đuổi kịp Lâm Thiên Du bước chân. Nhưng mà ngay sau đó, đột nhiên không trung một đạo hắc ảnh rơi xuống, nguyên bản lộ ra vài phần sung sướng thanh âm lập tức biến điệu, a a a gào. Gọi thế thảm, không biết còn tưởng rằng bị gấu Bắc Cực ngậm đi đâu. Lâm Thiên Du theo bản năng dùng gậy gỗ khẽ chống, chậm lại chừa tuyết tốc độ, tập trung nhìn vào, tuyết trắng đại điểu chính trực hướng tiểu báo tuyết bay tới. Nàng bỗng dưng mở to hai mắt, là tuyết vợ. Xem ra hình như là hướng tiểu ban Hải Báo đến. Nhưng là Tuyet vợ hộ đi săn hải báo sao? Tình huống khẩn cấp cũng bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy, vạn nhất bắt mất tử, Tuyet vợ đem tiểu ban hải báo bắt đến không trung bỏ lại, ngã chết lại ăn đâu. Lâm Thiên Du bận bịu chống gậy gỗ thay đổi phương hướng, hô lớn, cho cho đến ta này. Tiểu ban hải báo nào bị Tuyet vợ công kích qua, nhìn đến này lại đều có chút sợ choáng vấn đề, nếu không phải còn có quán tính ở, nó đều sớm dừng lại không đáng động. Nghe được thanh âm, nó há miệng, a gào. Đồng thời cố gắng đem chính mình đường năng đến, ý đồ đình chỉ trượt, đi Lâm Thiên Du bên kia lăn. Dừng lại luôn cuốn tay chân, lảo đảo bò lết, như là lên bờ cá. Trên người có thể động địa phương đều cố gắng dịch. Lâm Thiên Du thuận thế thò tay đem tiến gần tiểu ban hải báo vớt lên. May mà Tuyết vợ bận tâm quanh thân có người, ở tiểu ban hải báo tới gần Lâm Thiên Du thì nó liền tu lao xuống, ngược lại điều chỉnh phương hướng lần nữa bay về phía trời cao. Đây là cái gì? Màu trắng cắt sao? Là Tuyết vợ a a a. Chính là màu trắng cú mèo, trong truyền thuyết trên thế giới nhất ngốc manh áp điểu. Oa, nó hảo hảo xem. Nhưng là, Tuyết vợ khi nào sửa ăn hải báo? Bị ôm dậy một khắc kia, có thể là cảm giác tìm đến chỗ dựa, tiểu ban hải báo lập tức tức giận, chân trước khoát lên Lâm Thiên Du trên vai. "Ông hổ đều, a gào, a gào. Ngươi mù a? Có phải hay không ngủ?" Lâm Thiên Du nguyên bản rất hấn trượng, nghe nó như thế vừa thều, lập tức tiếc khí, nín cười đạo, bình tĩnh một chút, nó hẳn là chỉ là đem ngươi nhận sai thành khác độc vật. Tuyết vợ lại gọi Bắc Cực Kiêu, toàn thân vì tuyết trắng sắc, có khí hội phủ đầy ám sắc ngang ngà ban, kim hoàng sắc trong đen đặc biệt dẫn nhân chú mục. Tuyết vợ lấy loại nhỏ động vật có vú vi thực, lự chuột cùng ấu nham lôi chim linh tinh. Nếu đồ ăn khan hiếm, chúng nó cũng sẽ đi địa phương xa lạ tìm kiếm tuyết thỏ hoặc là con vịt. Nhưng thế nào, tất nhiên sẽ không xuất hiện loại thức ăn này thiếu thốn tình huống. Nếu phát hiện có động vật số lượng giảm mạnh, cứu trợ trạm công tác nhân viên cũng sẽ không ngồi chờ chết, công ty nhiều như vậy chi, không phải là vì lý giải quyết việc này sao. Kể từ đó, Tuyết vợ sẽ đến bên này đi săn, có khả năng bọn họ hiện tại vị trí vị trí chính là Tuyết vợ thường xuyên đi săn địa điểm. Lâm Thiên Du nói, có thể ngươi cùng lữ chuột tương đối tượng. A gạo. Tiểu ban Hải báo lập tức gọi lớn tiếng hơn. Hiển nhiên là không phục. Truyền không tượng. Lâm Thiên Du nhếch cười, tiểu ban Hải báo xoay đến xoay đi, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, thủ la kết, tiểu ban Hải báo đơn phương cùng Tuyết vợ kết. Nàng ôm tiểu ban Hải báo ở ván gỗ nhanh chóng đi xuống thì bất chút thời gian hô, nắm chặt, chớ bị ném bay đi ra ngoài. Không trung xoay quanh Tuyết Vợ tựa hồ cũng từ tiếng gọi này trung dần dần phản ứng kịp, đơn giản xác nhận qua về sau liền trực tiếp bay đi. Vung chân trước tiểu ban Hải báo sử sốt, a gào. Đi như thế nào đây? Đánh cũng không đánh đến, hiển nhiên không đủ để vượt lên nó mới vừa rồi bị dọa đến còn nhỏ tâm linh. Lâm Thiên Du trấn an nói, được rồi được rồi, hẳn là không biết người, cảm thấy ăn không ngon, cho nên đi. A gào. Ta ăn ngon đâu. Lâm Thiên Du. Cái này sẽ không cần tranh cái cao thấp a, nhưng là tiểu ban Hải báo trên cảm xúc đến ai cũng không phục, tiếp tục gọi. Lâm Thiên Du đành phải nói, "Hảo hảo hảo, người ăn ngon nhất." Tiểu Ban Hải Báo nghe lúc này mới vừa lòng, gào, "Lúc này mới đúng nha." Lan Dạ, cái đầu không lớn, thắng bại tâm còn thần đạo. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi mọi vị. Tuyết vợ tài Liêu Tương quan phát ra từ internet. Chương 115, Tiểu Ban Hải Báo tính tình tới nhanh, đi cũng nhanh. Nói chuyện vừa ngắt lời, khí liền tiêu không xài bị lắm. Nó lẩm bẩm từ Lâm Thiên Du trên vai xuống dưới, ở trong lòng nàng điều chỉnh góc độ. Đi theo gấu bắc cực sau lưng đi săn Tiểu Ban Hải Báo, bắt cá đều không dùng xuống biển, trên người mao mao thủy chung là khô mát xoa tung. Lâm Thiên Du nâng tay áp chế Tiểu Ban Hải Báo độ tung, có chút che ánh mắt ma mao, rồi sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt hoàn sợ. Vừa rồi chỉ lo ngửa đầu quan sát tuyết vọ, điều chỉnh chượt tuyết phương hướng đi ôm Tiểu Ban Hải Báo, hoàn toàn không chú ý tới trước mắt hỗn độn chảy đá. Lúc này lại trầm lại hiển nhiên là không kịp. Lâm Thiên Du chỉ có thể lại điều chỉnh phương hướng, thẳng tắp hướng tới khe nứt khởi pha sông lên đi. Nắm chặt, Tiểu Ban Hải Báo cẳng tay không có bắt người năng lực, toàn thân đều cùng nhau dùng sức cũng không biện pháp kề sát, rứt khoát gắt gao cắn quần áo của nàng, a gào. Nó mở miệng ngáy mắt, ván gỗ từ sườn dốc sông lên ra đi. Lâm Thiên Du cảm thụ được cái này độ cao, không khỏi nheo mắt tỉnh, oa. Tiểu Ban Hải Báo thất kinh hô to, a a a gào. Không có an toàn mang cố định, Lâm Thiên Du cùng Tiểu Ban Hải Báo trực tiếp từ trên tấm ván gỗ bay lên. Tiểu Ban Hải Báo ở không trung ý đồ đem thân hình của mình chính lại đây, kết quả quay nửa ngày cũng không thể chính rơi xuống đất. Lâm Thiên Du bị ván gỗ thật cao vứt lên, trùng điệp rơi vào trong tuyết, bên này tuyết động rất dày, thuận thế lăn 2 lần cũng không bị thương chút nào, kết quả giống như đụng phải thứ gì, nha u. Mang mũ đâu, chỉnh độ nhất định thượng cũng có thể phát ra phòng hộ tác dụng, nhưng là mơ hồ cảm giác. Lâm Thiên Du ngẩng đầu, Ngồi xổm trước mặt nàng gấu Bắc cực túi đầu cách khẩu trang cọ cọ gương mặt nàng, "Ồ, oh. ngươi trường nào thì xuống?" Lâm Thiên Du hai tay nâng ở gấu Bắc cực đầu, túi đầu chán đâm vào nó chán, nổi lên hộ kính quang lọc để ngang ở giữa, nàng nheo mắt lại, chạy còn rất nhanh. Cá Bắc cực cùng tiểu bảo tuyết một trước một sau truy lại đây, hiển nhiên mệt đến thung nhẹ. Nói, "Ta vừa rồi giống như cũng không phát hiện gấu Bắc cực chạy tới nha, ta nhớ lộn sao?" "Đi ta, ta nhớ tuyết đoàn ở trên bờ đứng tới." Chết không được vừa rồi Lâm tỷ xuống thời điểm nó đứng ở phía trên quản vọng cũng không truy, nguyên lai like là hành sự tùy theo hoàn cảnh sao? Lâm Thiên Du xoa nắng gấu bắc cực, kéo qua thủ đâm vào trong tuyết ván gỗ, "Chúng ta thêm một lần nữa đi." Gào, sắc trời biến hóa. Chính ngọ, giữa trưa, ánh mặt trời cùng màu trắng thiên địa lẫn nhau hòa hợp hợp, lạc lư phải có chút chói mắt. Hai con biển cả tước đến gần cùng nhau, "Ô ô", ô tiếng liên tiếp, trò chuyện được phi thường thoải mái, ngươi tới ta đi đặc biệt kịch liệt. Lâm Thiên Du trượt tuyết chơi mệt mỏi, bò lên đem chừa tuyết ván gỗ đứng ở một bên, chú ý tới đầu nhét chung một chỗ biển cả tước, nàng nhíu mày, thả nhẹ bước chân đi qua, "Trò chuyện cái gì đâu?" "Ô ô ô." Thanh âm đột nhiên xuất hiện cho biển cả tước hoảng sợ, trên người mau đều đổ tung, tròn tròn hai mắt nhìn xem nàng đang nhìn rõ ràng người đến là ai thời điểm, biển cả tức lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thiên Du chú ý tới nó bụng phập phồng, không khỏi chê hở, sợ đến như vậy sẽ không ở nói ta nói xấu đi. Biển cả tức lại ngạc nhiên mở mắt, khẽ nhếch miệng, mỏ chim trên dưới khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng một chút gọi đều không có phát ra. Lâm Thiên Du chỉ là thuận miệng một đoán, nhưng là biển cả tức cái này biểu tình giống như, nàng nhíu mày, thật sự ở nói ta nói xấu a? Ô ô. Biển cả tức bận bịu phản bác, không ngừng lắc đầu, ô cái liên tục. Ánh mắt nó có chút nheo lại, xem lên đến có vài phần ý cười trông trẹo, gót đi lên dưới Lâm Thiên Du. Diễm, mỹ. Ha ha ha ha, xác định là ở nói Lâm Tỷ nói xấu. Vừa rồi ta còn tại cảm khái này hai con biển cả tức quan hệ hảo hảo, ngồi đều đầu đụng nhau, nguyên lai like là nhỏ giọng nói nhỏ. Lâm Thiên Du vừa rồi cái gì cũng không nghe thấy, gặp biển cả tức bộ dáng này, nàng không khỏi nết nết môi cười, vỗ vỗ biển cả tức đầu, được rồi ta biết, chơi đi. Biển cả tức, ô. Lâm Thiên Du lấy xuống bao tay, đem hộ kính quang lọc đẩy đến trán, đeo lâu hộ kính quang lọc lại vừa hái, chiếc mặt tuyết giống như vừa liếc vài phần. Nàng ngồi ở bên đống lửa thượng lãnh thủ, chạy nhanh sau đó lông thú đều tinh bị lửa tấn, ở trên người nàng tìm địa phương nằm. Nhưng hai con ma đoàn tử lớn nhỏ đặt ở đó đâu, cùng nhau nằm sấp đi lên, Lâm Thiên Du tay trái tay phải các ôm một cái, Miễn Cương chống đỡ chúng nó không xong đi xuống. Tiểu báo tuyết cùng cáo Bắc cực tựa hổ cũng ý thức được địa phương không quá đủ. Cáo Bắc cực ở nàng trên đùi lật đạp, đạp, tưởng xoay quanh quay đầu lại phát hiện không địa phương hạ móng vuốt, rứt khoát liền ở bàn tay lớn một chút địa phương, thật cẩn thận co lại. Tiểu báo tuyết ỉ vào chính mình góc người tiểu cố gắng đem móng vuốt thu tốt. Tiểu ban hải báo tả hưu vòng vòng, khổ nỗi trên đùi đã không vị trí, a gào. Nó nghiêng đầu, chân trước đáp lên Lâm Thiên Du đầu gối. Chen một chen chen một chen Cao Bắc cực cùng tiểu bảo tuyết đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng nó. Tiểu Ban Hải Báo đi phía trước cọ động tác dừng lại, điên lặng thu hồi chân trước. Không lấn không lấn. Trên đùi không địa phương, tiểu ban hải báo liền ở nàng bên cạnh dựa. Lâm Thiên Du dựa lưng vào gấu Bắc cực, đem hai con mao đoàn tử đi trên người ôm chút, dừng ở bên cạnh tay thường thường vuốt một chút tiểu ban hải báo. Dựa vào đống lửa chập một hồi, tay lạnh như băng chợt nên ấm áp về sau, lại dùng tay sờ sờ hai má của mình, mang khẩu trang từ trong ra ngoài đều bị lênh khí thẩm đấu, lần sau đổi một cái thấp một chút liền dốc chơi. Trừ tuyết đi xuống hướng thời điểm sát thật chơi vui, nhưng lập lại kéo trên tấm ván gỗ tuyết sơn. Trèo lên trên là mệt nhất. Vui vẻ 10 phút, kéo ván gỗ nửa giờ. Biện Cát Tức mới vừa nói lặng lẽ lời nói bị Lâm Thiên Du tại chỗ bắt lấy, lúc này đang tại xử lý trên người mình mao mao, nơi này mổ một chút chỗ đó mổ một chút, mỏ chim thường thường theo lông tơ phương hướng thuận đi, chuyên chú mà nghiêm túc. Hỏa ca ngày càng nhỏ, cuối cùng một chút đầu gỗ bỏ vào, miễn cưỡng kéo dài một chút ngọn lửa thọ mệnh. Trong lúc nhất thời, xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng gió, cùng với bên cạnh lông sù yếu ớt hầu tại thường thường phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Đợi đến buổi chiều phong tĩnh ra còn chưa có trở lại. Lâm Thiên Du đánh cái cấc cắt, cảm giác lại ngồi xuống đi nàng đều muốn ngủ, ước lượng gấu bắc cực mông muốt, thừa dịp hiện tại ánh mặt trời còn tốt, nàng đứng dậy nói, "Mang bọn ngươi đi xem ta bắt cá cặm bấy thế nào." Nghe được cá, bé mập bá một chút lông đầu, "Ô." Lâm Thiên Du điểm điểm nói đến gần trước mặt mỏ chim, biển cả tức lập tức dục hạ cổ sau này tránh đi. Nàng khẽ cười một tiếng, quay đầu cất giọng nói, "Từ từ, ta đi về trước." "A." Thêm vào nấu cơm hàng tự tư, tư dừng một chút, không hề chơi sao? Thời gian còn sớm đâu. "Không được, các ngươi chơi." Lâm Thiên Du cầm lấy bao tay, chợt quyết lúc trở lại, bao tay thượng đều kết một tầng băng. Gọ rơi mặt trên miếng băng mỏng lại tới gần đống lửa nướng cả buổi, đeo lên về sau bên trong đều là ấm. Nàng đem bao tay đeo tốt, đổi một con đường tuyết rơi sơn. Lên núi thời điểm trong ba lô lượng không ít đồ vật, xuống núi khi ba lô ngược lại là hết không ít, một ít tiêu hao phẩm đều dùng mất, như là tỏi lửa cái gì, một cái không thừa lại đều nhóm lửa dùng. Lâm Thiên Du vừa có động tác, lông sủ nhóm sôi nổi đứng dậy. Ngược lại là hai con biển cả tức thấy thế có chút chần chừ. Lâm Thiên Du hướng chúng nó vẫy tay, đi a, chúng ta cùng nhau. Biển cả tức dừng một chút, ồ. Nó tạ Hưu Đông đưa thân thể, tăng tốc bước chân đuổi kịp. Thời gian qua đi một ngày một đêm. Băng động đã hoàn toàn đông lại, bao gồm dù tại hạ mặt lưới đánh cá, xuyên thấu qua tầng băng còn có thể nhìn thấy đông lạnh tiến trong băng hoa văn. Trước dùng đến điều chỉnh phương hướng gậy gỗ vừa lúc bài thượng công dụng. Lâm Thiên Du dùng gậy gỗ chầm chậm sự ở mặt trên, công bố câu trả lời thời điểm liền một tới, không thượng tranh đoán, đại gia cảm thấy lần này có thể bắt đến cá sao? Nếu như là bình thường lưới đánh cá, dưới loại hoàn cảnh này lưới, thượng cá đó là ván đã đóng thuyền sự. Nhưng mình dùng dây câu bệnh lưới đánh cá, vẫn là muốn suy xét đến có cá tiến lưới về sau vận khí tốt chạy đi, hoặc là cá lớn còn chưa hấp dẫn đến, bên trong thịt đã bị đi ngang qua tiểu ngư cho ăn xong. Chính cho thu lưới thời điểm, Vũ Băng hội đem lưới cho cạm sấu, Lâm Thiên Du cố ý đem mặt băng đều gõ rất nát mới xách. Vừa ném, Lâm Thiên Du cũng cảm giác nặng trịch, cảm giác cá khâu ít. Nàng chậm rãi đem lưới đánh cá nhấc tới, còn không quên dặn dò vây quanh ở bên cạnh lồng sủ, đường rượi vào quá gần, cẩn thận làm một thân thủy. Cá bác cực nghe được lư chuột động tĩnh, ở phụ cận đi lại đuổi theo lư chuột đi. Hiện tại không thích thủy trì có tiểu bảo tuyết, nghe vậy nó thành thật nghe lời lui về phía sau hai bước, vẫn là nhịn không được tò mò thăm dò. Ngay sau đó, xé ra mặt nước kia bộ phận lưới đánh cá trong quần cá, liều mạng ở trong lưới hoạt động, cái đuôi đảo qua mặt nước. Vụ bắn lên tung tóe bọt nước. Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, đến gần băng động bên cạnh tiểu báo tuyết cũng bị hỏa sợ, nổ mau lui về phía sau, liền cái đuôi mao mao đều nổ dựng lên. Theo sách ra mặt nước lưới đánh cá càng ngày càng nhiều, bên trong xen lẫn đủ loại cá, bởi vì đặc thù chạm giống lớn nhỏ, bên trong cá hình thể đều không nhỏ. Sách cũng càng chậm, đến mặt sau rứt khoát khoát lên trên mặt băng ném. Giới xuống đất cá phịch càng hăng say. Toàn bộ lưới đánh cá đều kéo lên, Lâm Thiên Du cánh tay cũng có chút khó chịu, tiện tay đập hai lần, nàng thô sơ giản lược tính đạo, ngày phải có hơn 10 điều. Vẫn chỉ là mặt ngoài xem lên đến tính ra Biển Cả Tước sớm ở Lâm Thiên Du thu lưới thời điểm liền ngu ngơ đứng ở tại chỗ, trong mắt đều là không thể tin. Ha ha ha, các ngươi xem bé mập ánh mắt. Biển Cả Tước, còn có tay nghề này. Biển Cả Tước đi săn thời điểm đuổi theo một con cá ngậm, Lâm tỷ này một lưới xuống dưới, cùng đem Biển Cả Tước ném vào tràn đầy cá không thủy hồ nước có cái gì phân biệt. Quá phần đây. Nhân gia đi săn cực kỳ mệt mỏi, ngươi tùy tùy tiện tiện lấy một túi lưới, Biển Cả Tước mặt mũi để vào đâu. Lâm Thiên Du lựa chọn đem một vài không thể ăn, ăn sẽ có hậu quả nghiêm trọng cá đều ném về trong biển, tuy rằng không phải chính nàng ăn, đều là cho lông sủ nhum ăn. Nhưng dù sao cũng là từ nàng lưới đánh cá thượng xuống, vẫn là lý do an toàn, đều ném về đi. Lựa chọn qua một vòng, lưới đánh cá trong cá vẫn là không ít. Lâm Thiên Du đem lưới đánh cá mở ra, từng cái đều so cánh tay còn dài hơn, nàng xách lên một cái lớn nhất, gửi hỏi nói, đây coi như là thành công không. Gấu bác cực ngồi ở bên cạnh, gào. Thành công. Gào ô. Tiểu báo tuyết cũng theo sát sau nãi tiếng mở miệng. Biển cả tức chấp chấp đôi mắt, nhìn về phía Lâm Thiên Du ánh mắt đều không đúng, ô ô, như là súng b Đối với đi săn khó khăn hộ đến nói, Lâm Thiên Du có thể duy nhất bắt như thế nhiều cá, trực tiếp đặt vững địa vị của nàng. Lâm Thiên Du vung tay lên, chọn tí canh. Khoảng cách cơm trưa đã qua một đoạn thời gian, nhà nàng lông sủ luôn luôn đều là một ngày ba bữa đúng giờ ăn no. Ăn không hết cá còn có thể đông lạnh đứng lên mang về. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 116, đồng hồ ở không trung xoay một vòng, bị gấu bắc cực một ngụm cắn. Biển cả suốt đời này chưa từng ăn dầu có như vậy cơm. Dâu có đến mỗi một con cá cắn một cái, ăn một cái ném một cái đều có thể ăn no, nuốt đến cổ họng đau đều ăn không hết. Dâu lên bơi cá đều nhanh phiến đến nó trên mặt, biển cả tức còn chưa từ này, đống cá trên núi phục hồi tinh thần. Ô. Sau một lúc lâu, như là rốt cuộc phục hồi tinh thần dường như, biển cả tức đôi mắt đều sáng. Nó cọ cọ ở quanh thân thuyền, vây quanh lưới đánh cá quấn cái liên tục. Đường khách khí. Lâm Thiên Du bắt hai cái đại ném đi qua, "Tiểu Hồ Ly, Tuyết Cẩu, đã về rồi." Nghe được thanh âm một khắc, cá bác cực tử trong tuyết động mãnh nô đầu ra, đơn giản phân biệt qua phương hướng sau, không chút do dự hướng nàng chạy tới. "Anh." Thu lưới thì dẫn tới không ý thủy, trên mặt băng nào cái nào đều là Tới gần bên bờ tuyết động cũng đã bị nước biển hòa tan, lúc này tới gần băng động miếng nhỏ địa phương lộ ra rồi bởi. Lâm Thiên Du vậy xuống mở ra, lưới đánh cá tận cùng bên trong bao khóa kia khối hải báo thịt còn có không ít, cảm giác còn có thể lại dùng một lần. Chỉ là bị ngâm một ngày một đêm hải báo thịt thật không quá dễ nhìn, nhan sắc trắng không ít không nói, bên cạnh có được cá nếm qua dấu vết, bên cạnh Phiêu Phiêu có chút sợ, lúc này bị đông lại, cùng cái niêm bệnh dường như. Lâm Thiên Du dính chút nước, bên cạnh này đó dựng thẳng lên đến tiểu thịt biên lập tức liền mềm xuống. Nàng đi vòng qua một mặt khác, đem lưới đánh cá lần nữa lộng hào, rơi xuống cường địa vật này cùng hải báo cùng nhau đặt về băng động gấu bắc cực mồm to ăn thịt cá, cùng ăn tiểu bánh quy đồng dạng, ăn giòn tan, bánh trôi. Như thế nào không ăn nha? Lâm Thiên Du lấy một cái nhỏ một chút cá hướng tiểu báo tuyết nâng lên tay, nó một mặt ở bên cạnh liềm lông, đối mặt đầy đất đầu cá đều không nâng một chút. Nhưng liền trong khoảng thời gian này quan sát xuống dưới, tiểu báo tuyết vẫn là rất thích gan cá thịt. Ga ô. Tiểu báo tuyết ủy ỳ khuất khuất cuộn tròn khỏi cái đuôi, dính lên nước. Lâm Thiên Du đem cá buông xuống, liên quan dính thủy bao tay cùng nhau bỏ lại, tiến lên đem tiểu báo tuyết bế dậy. Không đeo bao tay, đầu ngón tay chạm vào ở mao mao thượng, nơi nào bị thủy thấm ướt rõ ràng đỏ đáo. Lâm Thiên Du trong ba lô có khăn mặt, nhưng là loại này dính thủy trình độ, lau cũng lau không quá làm, trước không liếm, chờ về rửa cho ngươi tắm rửa có được hay không? Tiểu báo tuyết liếm lông động tác dừng lại, liếm liếm miệng, cái đuôi bất an kinh hoàng, lập tức liền im lặng. Phốc. Lâm Thiên Du chống lại nó nóng nóng trong ánh mắt, không khỏi cười ra tiếng, tắm rửa có đáng sợ như vậy sao? Ô. Tiểu báo tuyết cảm xúc suy sụp, lỗ tai đều túi xuống dưới, toàn bộ cùng xương đánh bao đoàn tử dường như. Lâm Thiên Du ôm nó bực lượng, róo nói, được rồi được rồi, ta đây trở về lấy khăn lông ướt giúp ngươi lau lau, không tắm rửa. Ô. Tiểu báo tuyết ngửa đầu. Đưa súng mũi sắt qua nàng cằm, lại nghiêng đầu đâm vào nạng dùng lực cọ, lỗ tai đều bị chèn biến hình, nó vẫn không hề phát hiện, đâm vào người làm nũng. Lâm Thiên Du hổ sở soạn một cái nó đầu, ngoan. Tiểu báo tuyết hảo hội làm nũng a nói thật, nếu là ta chống lại tiểu báo tuyết cái ánh mắt kia, đừng nói trở về không tắm rửa, ngươi liền đợi nãy không tắm rửa ngươi cũng là của ta tối bảo. Loạn nói, động vật họ mèo đều rất thích sạch sẽ, vừa rồi tiểu bánh trôi cho mình liếm lông đầu lưỡi đều liếm đã tê dần đi. Nó chỉ là không thích thủy, nó phạm pháp sao? Là chấp nguyện ý sủng ái nó, có vấn đề đều tìm đến chấm. Cá vứt đi lên chính cho chúng nó đông lạnh đến cùng nhau, Lâm Thiên Du ngay từ đầu chính là đem cá đều tách ra thả. Dứt bỏ lông sủ đang tại ăn những kia, mặt đất đại điều cá cũng còn lại không ít. Sớm biết rằng chờ chút đầu gỗ số dưới, Lâm Thiên Du nhìn xem trống rỗng ba lô thở dài, đành phải tìm đến trước vài lần lại đây vẫn luôn dùng cái kia đống lửa. Để tránh chung quanh đây bởi vì đống lửa quá nhiều, Thanh Lý đứng lên phiền toái. Mặc dù không có lũ hố lửa, nhưng mỗi lần ở trên mặt băng giá đống lửa thời điểm đều là dùng đồng nhất cái đống lửa, trộn lẫn vào tân đầu gỗ. Chỉ là hiện tại không có tân đầu gỗ có thể dùng. Lấy cái này góp nhặt một chút đi. Lâm Thiên Du đem chừa tuyết dùng gậy gỗ chẻ nước, lại đem trên đống lửa tuyết động cùng bằng đập nát. Gậy gỗ đánh lửa, Lâm Thiên Du lại xé một khối nhỏ khăn mặt khô làm thiêu đốt vật này, chờ có ngọn lửa nhỏ về sau chậm rãi bỏ vào trong đống lửa. Nàng nghiêng đầu cẩn thận quan sát đến tình huống bên trong, ngọn lửa nhỏ kinh hoàng, xem lên đến 10 phần không ổn định, giống như một trận gió nhẹ lướt qua liền có thể cho nó ẩn diệt đồng dạng. May mà chỉ là xem lên đến không quá hành, vẫn luôn không có tắt. Lâm Thiên Du thấy thế đem mặt khác một nửa đầu gỗ cũng chất vào đi, lại tại mặt trên dùng cương hộp treo một chén tuyết, rồi sau đó bao tay treo tại hai bên, hờ một chút bao tay, nếu không một hồi lại cái băng Ở cực đảo liền điểm ấy không tốt, có cái gì dính chút nước độ vật, nhất thời không quản, chờ nhớ tới lại nhìn, đông lạnh gắt gao, tưởng hái cũng khó. Biển cả tức dạ dậy dung lượng liền như vậy điểm, thượng một bữa cơm còn chưa ăn xong, bữa cơm này liền lại cùng thượng, này cùng nằm mơ rơi vào trên bờ bảy cá trông có cái gì phân biệt. Ăn không vô, căn bản ăn không vô. Bé mập miễn cưỡng ăn hai cái liền không ăn được, tiểu Bạch ngược lại là so nó ăn nhiều một cái, nhưng là chỉ là một cái tiểu ngư mà thôi, nuốt xuống, kia cá đều nhanh chấn cổ họng. Cho hai con biển cả tức chống đỡ được ở trên mặt băng khởi đều dậy không nổi. Lâm Thiên Du đang cầm trong tay tiểu ngư uy tiểu báo tuyết, thấy thế dọn ra thủ chạc nó một chút. Biển Cả tức bụng mềm mại, vị chọc về sau lúc này một cái nằm ngửa ngồi dậy, ô. Cao nhất khoảng cách, cái hốt cách mặt đất. Sau đó liền lật cách một chút nằm trở về. Nhân loại cho ta nhiều như vậy ăn món cá, chọc một chút làm sao, tùy tiện chọc được rồi. Biển Cả tức đắc ý nằm ngửa, sau lưng tạ hữu lay động, thành thôi không được. Đến, chính mình ăn trước. Lâm Thiên Du đem cá để ngang tiểu báo tuyết bên miệng, ta đem còn dư lại cá thu thập đi ra. Tiểu báo tuyết ngậm cá, ô. Lúc này cá Ở mặt ngoài kết một tầng băng cũng có chút đông lạnh cứng đờ, lại cũng không tới hoàn toàn đông chết, đông lạnh đến cứng rắn trình độ, cắt thịt cá nhất thích hợp. Nay một lưới, chỉ non nửa bộ phần cá, liền nhường trong nhà lông sủ chống đỡ cực kỳ. Còn lại này đó tự nhiên là đều được mang về nhà chữ tổn. Mùi bụng đi nội tạng ở trong biển rửa một chút để ở một bên tuyết đống bên trong lăn hai vòng, không dính mặt băng về sau đặt ở mặt trên, chờ tự nhiên đông lại. Bởi vì là ở cùng một chỗ xử lý cá, mỗi con cá tích có đến nhỏ máu còn không ít. Lâm Thiên Du liên quan bị dọn dẹp da đến nội tạng cùng nhau ném vào băng trong động. Coi như là đánh ổ hấp dẫn cá lại đây. Trở thanh lý xong một điều cuối cùng cá, phía trước đông lạnh mấy cái cũng đã không sai biệt lắm đông lạnh thật. Sắp trời dần tối, Lâm Thiên Du đem trong cả mẻn thủy độ ra điểm, vẫn là không phải rất nóng, hỏa quá nhỏ. May mà nấu thời gian dài, bên trong tuyết hoàn toàn tiêu tan cũng có điểm nhiệt độ. Dùng đũa thanh lý cá thời điểm, trên tay không khỏi hội dính lên điểm mùi cá. Lâm Thiên Du chen lẫn điểm sữa tắm, tỉ mỉ giặt tẩy sau, mới dùng nước ấm rửa, trước đơn giản hướng một chút, trở về lại tẩy. Đang nói, giữa tay thủy đã rõ ràng cảm giác lạnh sâu dưới. Nàng vội vàng dùng khăn mặt chà lau, hút khô hơi nước liền đeo lên bao tay, có phải hay không gió nổi lên. Trên người không mang nhật kế, nhưng cảm giác giống như so vừa rồi càng lạnh hơn. Theo lý thuyết, bất việc như thế nửa ngày nàng đều được nóng ra mồ hôi, kết quả ngồi xuống chẳng những không cảm thấy nóng, ngược lại còn cảm thấy lăng liệt gió lạnh theo quần áo thổi vào trong xương cốt. Lâm Thiên Du cài tốt bao tay thượng nút thắt, thời tiết nhìn xem không đúng lắm, hôm nay về sớm một chút. Gào. Ô. Tiểu Báo Tuyết bước qua thân tiền sạch sẽ sương cá, đứng lên hướng tới nàng thỏ móng nuốt nuốt. Lâm Thiên Du trên tay ôm báo tuyết, chống trông ba lô chất đầy đông lại cá, Tiểu Hắc Tiểu Bạch, cùng đi sao? Bé mập còn tại lắc lư chân đâu, há miệng thở dốc, thấp giọng kêu lên, "Ô." Lâm Thiên Du gật gật đầu kia lần sau gặp. Biển cả tức là ở trung động vật, càng thích cùng thành đàn đồng loại ở cùng một chỗ, bị cự tuyệt cũng là dự kiến bên trong. Lâm Thiên Du cười hướng tới nó lượn vất vất tay, muốn ăn cá còn có thể tới nơi này tìm ta. Ô ô. Cứ trợ đứng phát ra cường tuyết rơi thời tiết màu cam báo động trước, nhắc nhở các vị khách quý mấy ngày gần đây không cần cách nơi đóng quân quá xa, tất lực ở an toàn địa khu hoạt động, một khi phát hiện thời tiết dị thường, lập tức phản hồi nơi ở nút. Giới khỏi lần này văn nghệ được ở nhận được tin tức sau trong 24 giờ liên hệ tiết mục tổ, bằng không đem lầm trở nhận tiếp tục tham gia. Thỉnh các vị khách quý cần phải lấy tự thân an toàn làm trọng. Đồng hồ chấn động liên tục. Trong phòng một mảnh đen nhánh, chỉ có đồng hồ màn hình lóe ra ánh sáng nhạt. Chính trực đêm khuya, Lâm Thiên Du ngủ thật say. Đồng hồ trung liên tiếp nhận được tin tức cũng không thể đem nàng đánh thức. Ngược lại là thỉnh giấc nhẹ bén tiểu động vật sôi nổi gáy mắt. Tiểu báo tuyết liền gáy vào Lâm Thiên Du trong cửa tay, để sát vào người người, tại hạ một cái tin tức tiến vào, đồng hồ chấn động thời điểm rụt hạ cổ. Cao Bắc Cực cũng tỉnh, chính mình mở ra ở trên gối đầu duỗi người, cùng theo tới gần quan sát đây là cái gì. Tiểu ban Hải báo trở mình tiếp tục ngủ. Gấu Bắc Cực cùng tiểu báo tuyết cáo Bắc Cực sôi nổi thăm dò, ba cái mao đầu nhét chung một chỗ. Thú đồng một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem đồng hồ bên trên văn tự lấp lánh. Sau một lúc lâu, ở lại một cái tin tức đổi mới lúc đi ra, cáo bác cực túi đầu, cắn dây đồng hồ kéo, tiểu báo tuyết nơi tay biểu rơi xuống trên giường gỗ nháy mắt nâng chào đánh. Đồng hồ ở không trung xoay một vòng, bị gấu Bắc cực một mồm cắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Ánh sáng biến mất, trong phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Hôm sau, Lâm Thiên Du nhìn mình đồng hồ bên trên tràn đầy vết rạn mặt đồng hồ rơi vào chăn mạc. Ngươi là nói, ngươi tỉnh ngủ nó cứ như vậy. Tô Vũ Hành đùa nghịch này cái đồng hồ đeo tay, thiết mục tổ hết thảy thiết bị đều là thống nhất. Chắc chắn dùng bền là bọn họ đang chọn lựa chọn thiết bị thời điểm hàng đầu lựa chọn. Bể thành như vậy, là thật không nên Á Lâm Thiên Du nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Ban Hải Báo, buổi sáng tỉnh ngủ, trong nhà lông sủ đều ra đi săn, liền Tiểu Bảo Tuyết đều đi ra ngoài, chỉ có Tiểu Ban Hải Báo ở nằm xuống giường khi còn tại động môn. Khổ nỗi sức lực tiểu thêm vóc người tiểu cứng rắn là không thể chính mình mở cửa ra. Tiểu Ban Hải Báo chân trước đấm đất, a a a. Ta không đến, ta cái gì cũng chưa tới. Tứ mạng, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ha ha ha vật nhỏ này sắp bị tức chết cảm giác, ta đảm bảo, thật sự không phải là nó làm. Tuy rằng không thấy được tối qua xảy ra chuyện gì, nhưng là tuyết đoàn đóng cửa thời điểm ta xem đến A tiểu ban Hải báo một giấc ngủ tỉnh, thế giới đều thay đổi. Tô Vũ Hành tên một tiếng, gãi gãi đầu, Thiết Mục Tổ dự bị biểu đều lấy đi kiểm tu. Nhưng là làm duy nhất một cái có thể cho khách quý cùng Thiết Mục Tổ liên hệ điện tử thiết bị, đồng hồ là không thể thiếu. Tô Vũ Hành nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta giúp ngươi xin chức dùng điện thoại, nhưng là chỉ có thể nối liền trên đạo vô tuyến, không thể cùng liên lạc với bên ngoài, chính là đồng hồ có công năng ngươi có thể dùng, đồng hồ không có công năng hội thiết lập cảnh báo, một khi ngươi mở ra, sẽ bị coi là giăng dối, hủy bỏ tham dự tư cách. Có thể cảm thấy quá mức tại cường lạnh bất cận nhân tình, Tô Vũ Hành bận bịu thay mình giải thích nói, cái này không kinh ta tay, là trực tiếp tiến thượng danh sách hội đem người xóa đi. Lâm Thiên Du ngược lại là không thèm để ý cái đó, chỉ nói, "Hảo." Về phần kia chỉ mặt đồng hồ vỡ vụn không giống dáng vẻ đồng hồ, Lâm Thiên Du nói, "Cánh tay này biểu lấy ta tiền lương đến đi." "Không cần, bình thường hao tổn." Tô Vũ Hành hôn không thèm để ý quát tay, không kém điểm ấy. Tô Vũ Hành đơn giản điều chỉnh một chút đồng hồ, còn có ánh sáng, định vị cũng không có biến mất, nói rõ chỉ là mặt ngoài tổn hại, không có vỡ vụn bên trong. Nơi tay biểu đến trước còn được lưu cái liên lạc đồ vật, liền nói: "Ngươi cầm trước, ta trước liên hệ công tác nhân viên cầm điện thoại đưa lại đây." Ân. Lâm Thiên Du đem đồng hồ gián tại lòng bàn tay, đầu ngón tay vuốt ve mặt trên dấu vết. Anh. Cáo Bắc cực ngập mễ mẹ lữ chuột trở về, gặp trong nhà không ai, liền theo hương vị tìm tới Tô Vũ Hành bang phòng. Muôn vừa đẩy ra, đập vào mi mắt trước là Lâm Thiên Du, nó lúc này cong hạ đôi mắt, "Anh." Ngay sau đó, ánh mắt chạm đến Lâm Thiên Du trong tay mười phần nhìn quen mắt mà tổn hại nghiêm trọng đồng hồ thì Cáo Bắc cực dừng một chút đột nhiên lui lại mấy bước, móng vuốt lay đóng cửa lại. Ngượng ngùng. Đi nhầm. Tác giả có chuyện nói, không đốt, ông ngày mai bắt đầu ngày nghỉ. Ngủ ngon ngủ sớm yêu muỗi một vị. Chương 117, quất, gạo, quất, tiểu báo tuyết phò mông muốt, đáp viêm tố. Lâm Thiên Du cùng đi ra, nhưng bên ngoài không thấy cáo Bắc cực thân ảnh. Đã chạy đi đâu đây là? Lâm Thiên Du nhìn hai bên một chút, bên này khách quý thưởng xuyên đi qua, trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, động vật móng vuốt đạp trên khách quý dấu chân lên bảng là giữ không xong rõ ràng động vật dấu chân. Không tìm được tiểu hồ ly tung tích, Lâm Thiên Du lúc đi ra, nghi đạo diễn băng phòng đang ở phụ cận, cũng không đeo hộ kính quang lọc khẩu trang, chỉ mặc vào kiện áo lông áo khoác liền đi ra. Hiện tại cũng đi không được quá xa địa phương, đành phải về trước băng phòng. May mà cáo Bắc cực rời đi không bao lâu, lại trở về thì nó là theo gấu Bắc cực cùng tiểu báo tuyết cùng nhau. Gao. Tiểu báo tuyết đem miệng cá để ở một bên, vui vẻ hướng tới Lâm Thiên Du chạy tới. Gấu Bắc cực ngậm là một cái trưởng thành hải sư, đi vào đến thì bước chân so sánh dưới cũng càng thêm vững vàng. Ồ, đã về rồi. Lâm Thiên Du xoay xoay trong tay tổn hại đồng hồ, một tay chạm, ý cười trong trẻo nhìn xem chúng nó. Long sủ nhóm đi săn trở về, nhảy nhót thanh nhâm ở chú ý tới đồng hồ khi đột nhiên im bặt. Cho nên, là ngươi cắn. Lâm Thiên Du đầu ngón tay chọn tổn hại đồng hồ, ngón tay sắt qua mặt đồng hồ thượng vết rách, bị vơi ánh mắt đảo qua trước mắt ngồi bà con lông sủ, nỗ lực khắc chế áp chế chính mình giơ lên khóe miệng. Gấu Bắc cực rụt cổ, liếm liếm khóe miệng lại liếm liếm móngướt, túi đầu đi bắt cả mặt đất, lộ ra rất bận rộn dáng vẻ. Lâm Thiên Du cầm đồng hồ một ngang ngửa, dừng ở tiểu báo tuyết trước mặt, vẫn là ngươi. Tiểu báo tuyết lỗ tai đều lưng đến mặt sau, miệng ngậm cái đuôi cố gắng co rụt vào trong góc, trong cổ họng bài trừ vỡ tan rầm rì. Lời vừa chuyện, Lâm Thiên Du nhìn về phía cáo Bắc cực, "Ân." Cáo Bắc cực hí mắt, đuôi to vương ở sau người vẫn không lúc lích. "Đều là, viết hoa chổ dạ." Ha ha ha ha chết cười ta, ta hoài nghi là cái phượng. Đừng sẽ hỏi, ta cắn, bỏ qua chúng nó đi. Bất luận cái gì hậu quả nhường một mình ta gánh vác. Chính là chính là. Long sủ như vậy đáng yêu, cắn hỏng đồng hồ ngươi không lo lắng chúng nó cắn đến răng coi như xong, lại còn hung chúng nó, tỷ tỷ không giống ta, chỉ biết đau lòng long sủ. Hảo hảo hảo, trân ngọc ly gián tượng đúng không? Tính, hỏng rồi liền xấu rồi đi. Lâm Thiên Du đem đồng hồ đeo lên. Long sủ nghe vậy tựa hồ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cáo bác cực vẫy đuôi tiến lên, tiểu báo tuyết lộ hai cũng dựng đứng lên, gâu bác cực run run mau, lão Lâm Thiên Du thấy thế vi không thể nhận ra câu hạ khè miệng, đột nhiên thân thủ đem tổn hại đồng hồ đặt tại chúng nó trước mặt, "Ai làm?" Ngáy mắt, ba con lông sủ lại giả bộ khởi đà điểu. Tiểu Ban Hải báo kêu la, "Á á ha gào." "Nói chuyện, đều cho ta nói chuyện." Gấu Bắc Cực Mi tâm một ép, Tiểu báo Tuyết cùng cáo Bắc Cực cũng đồng thời quay đầu. Tiểu Ban Hải báo dừng một chút, "Gào, gào. Không, không nói cũng không có việc gì. Chúng nó không giỏi nói chuyện." "Ha ha." Lâm Thiên Du cười té ngựa trên giường, trên tay giơ cao Tiểu báo Tuyết, "Có phải hay không hôn qua tới tin tức ầm ý đến các ngươi?" Tiêm mấy cái tin tức, buổi sáng nàng trên dưới hoạt động, ở không có tổn hại miếng nhỏ gian nan phân biệt bên trong tin tức. Bất quá từ thời gian đến xem, hẳn là một lát nữa liền vàng một chút, tần suất rất cao. Tiểu báo tuyết chân sau hơi cong, cái đuôi xuyên qua giữa hai chân, cuối tiêm câu ở bụng, ngây thơ chớp chớp mắt, gào. Ồ. Lâm Thiên Du đem tiểu báo tuyết để ở trước ngực, rùa nó ngồi dậy nói, gần nhất khả năng sẽ có cường quyết rơi, chúng ta ra đi thu thập điểm đồ ăn đi. Tuy rằng tình huống tương đối nguy hiểm, nhưng mà khách quý trong đàn không ai đưa ra lui thi đấu, đều tích cực hưởng, thảo luận dùng biện pháp gì đến vượt qua mấy ngày này. Dù sao đại gia hiện tại đều có băng phòng. Liên tính bạo tuyết thời tiết không thể đi ra ngoài, thu thập thứ tốt ở nhà, nhiều độn điểm đồ ăn, sống qua mấy ngày nay cũng không phải vấn đề. Nếu là ở loại này thời tiết tiến đến trước, vẫn là ở tại trong lều trại lời nói, kia có lẽ sẽ có người lựa chọn lui thi đấu. Lâm Thiên Du vứt ve tiểu bạo tuyết lộ thai nói, thật lực nhiều đi săn, nhiều độn điểm đồ ăn. Tiểu hình thể động vật ở phong tuyết hoàn cảnh trung hành tẩu cũng rất nguy hiểm. Gấu Bắc cực ngược lại là có thể cậy vào thân hình của mình từ trong gió tuyết phá vỡ một đoạn đường, nhưng vẫn có thể không ra ngoài liên không ra ngoài tốt nhất. Lâm Thiên Du sửa sang xong ba lô, đeo lên hộ kính quang lọc, đi thôi. Tiểu bạo tuyết nhảy xuống, gao Đi săn không có cố định mục tiêu, Lâm Thiên Du tính toán đi trước nhìn xem lưới đánh cá, ngày hôm qua hữu dụng cá nội tạm đánh ổ, hẳn là có thể hấp dẫn nhiều hơn cá lại đây, cá lớn bị máu hấp dẫn lại đây, về sau lại chú ý tới lưới đánh cả trông thịt, tự nhiên mà vậy thì lưới. Nay một lưới thời gian tuy rằng tương đối ngắn, nhưng Lâm Thiên Du cảm giác, thượng cá lượng hẳn là so với lần trước còn muốn càng lớn. Long sủ nhóm đi ra ngoài đi săn, Lâm Thiên Du bên người chỉ theo tiểu Bạc Tuyết. Lâm Thiên Du ra tới tương đối sớm, chưa ăn điểm tâm, từ trong ba lô chọn khối hải báo thịt khô nhai, lần sau thêm chút đường, hẳn là có thể càng ngon ngon. Hú nướng về sau thịt khô ra vị vị càng nặng một ít. Hải báo thịt bản thân liền rất chịu được ăn, làm quen thuộc về sau, ở cực hoàn cảnh tự nhiên nhiệt độ bình thường hạ cứng hơn không ít, ngay có chút tốn sức. Tiểu báo tuyết ôm móng nuốt nuốt ở trong lòng nàng, kích người kia thịt khô mũi, gia vị hương vị nhường nó nhịn không được hắt xì. Liền đánh hai cái hắt xì, tiểu báo tuyết lắc lư lắc lư đầu, móng nuốt đạp trên trước người của nàng, sững sờ có chút ngậm. "Ồ." Lâm Thiên Du vi cuộn tròn khởi thủ chỉ, ở tiểu báo tuyết đỉnh đầu cọ cọ, rồi sau đó tách khối hải báo thịt khô, nếm thử. "Chính là gia vị thêm có chút, ngươi không thể ăn quá nhiều. Lần sau nhiều làm điểm chỉ thêm muối hải báo thịt." Làm thịt khô thời điểm Nàng lại là làm thêm gia vị cũng không thêm gia vị hai loại, bởi vì không biết làm được hiệu quả thế nào, thì ngược lại không thêm gia vị làm nhiều một ít, bởi vì là nguyên vị thịt, thích ăn hải báo thịt lồng sú nhỏ, cũng sẽ không cư tuyệt đơn giản gia công thịt khô. Chỉ là trước là nguyên vị thịt đã được căn xong. Lâm Thiên Du không cắn nổi lại ăn được chậm, nguyên bản số lượng tương đối ít thêm gia vị hải báo thịt khô, ngược lại còn lại không biết. Tiểu Bao Tuyết liếm liếm mũi, chỉ thêm muối hải báo thịt khô nó ăn không biết, đối với thịt khô bề ngoài vẫn tương đối quen thuộc, đưa đến bên miệng đồ ăn theo bản năng ngậm miệng cắn, rắc bang một tiếng, tiêu mùi thơm súp giòn. Tiểu báo tuyết cố gắng ăn, móng vuốt câu lấy bảo vệ lung lay sắp đổ thịt, cố gắng nhét vào miệng. Lâm Thiên Du ăn thịt khô, là một chút xíu đem thịt khô thượng thịt ma số dưới, mồm to ăn tốn sức chỉ có thể miệng nhỏ ăn. Nhưng tiểu báo tuyết ăn loại này phế răng thịt khô giống như cùng ăn bình thường thịt không có gì phân biệt. Nghe không tốt nhưng là ăn hương vị có thể không sai. Tiểu báo tuyết ngai nát miệng thịt khô, đôi mắt trợ to, ô. Oh. Lần đầu tiên ăn mang gia vị, xem lên đến rất hợp tiểu báo tuyết khẩu vị. Ăn ngon. Lâm Thiên Du gặp nó thích, lý trí nói cho nàng biết không thể lại cho, nhưng đối thượng cặp kia linh động thú đồng, nàng do do dự dự đạo, kia. Yeah. Lại đến một khối nhỏ Dao, nguyên một khối thì khô, trên đường vừa ăn vừa đi, đợi đến mục đích địa cũng ăn không sai biệt lắm. Lâm Thiên Du ăn xong cuối cùng một ngụm vỗ vỗ tay, ống tiểu báo tuyết hướng lên trên sức lượng, ngẩng đầu khi lại chú ý tới một kia không đúng. Nàng bắt cá vị trí, phụ cận nhiều là ban hải bảo đàn, trừ đó ra, cũng chính là một ít lữ chuột, mà các động vật còn thật không như thế nào thấy. Nhưng là trước mắt, liền ở nàng băng động không xa vị trí, một đám hắc bạch phối màu động vật đem động về lại. Đi gần, Lâm Thiên Du chú ý tới đứng ở nơi đó tựa hồ là biển cả tước. A, thật nhiều, thật nhiều biển cả tước. Tình huống gì? Như thế nào như thế bao lớn hải tặc đột nhiên tới đây, này giống như không phải biển cả tước đi sang địa phương A từ sớm liền ngồi canh giữ ở trên tuyết sơn, chờ chủ biển cả tước lên bờ phơi nắng khách quý phát ra bén nhọn nổ đùng. Nha. Ở giữa vậy có phải hay không tiểu hắc? Cùng mặt khác biển cả tước so sánh với, tiểu hắc vô luận là thân hình vẫn là bộ dáng, đều là rất dễ dàng cùng mặt khác biển cả tước phân biệt. Bị vây ở bên trong biển cả tước dễ rủ thân hình, thường thường nâng lên chính mình chân trước, thoái hóa cánh mở ra chỉ vào băng động vừa chỉ chỉ bên cạnh. Ô. Oh. Bởi vì chân trước tương đối ngắn, biển cả tước cố gắng đem động tác của mình khoa tay múa chân rất lớn, đều nhanh nhảy lên như là ở cùng đồng bạn nói gì đó, thân thể động tác thường thường lại phụ tá giọng nói giải thích, bên cạnh đứng tiểu bạch cũng tại bị điểm danh thời điểm gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Lâm Thiên Du xem hiểu, tiểu hắc giống như ở cùng biển cả tức nói ta ngày hôm qua bắt cá sự tình. Ở nhân loại thị giác xem ra, chính là đơn giản tu lưới. Nhưng là ở biển cả tức trong mắt, kia Lâm Thiên Du chính là thân thủ lôi một sợi dây thử, sau đó từ kia dây thử phía dưới một đường kéo ra một đống lớn cá đến. Có thể không thần kỳ sao? Chuyện thần kỳ như vậy tình, đương nhiên là muốn cùng đồng bạn chia sẻ. Chỉ là hiện tại mặt băng đông lại, bị lưới đánh cá treo ở cá cũng không có dãy dụ. Bao trùm ở băng động thượng tuyết cũng che khuất biển cả tức tầm nhìn, chúng nó căn bản nhìn không thấy phía dưới có cá. Biển cả tức nhóm hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng không quá tin tưởng dáng vẻ. Ô, oh, oh. bé mập rầm chân. Một cái tuyến ném một đám cá loại sự tình này, đặt ở biển cả bầy xẻ trong vẫn là quá vượt mức. Thiếu chút nữa không đem biển cả tức CV làm đốt. Phía dưới có cá sao? Náo nhiệt như thế. Lâm Thiên Du đến gần, báo tuyết quay đầu nhìn liếc mắt một cái biển cả tức, không có gì hứng thú lại vùi đầu tiến trong lòng nàng. Ô, oh. bé mập thấy là Lâm Thiên Du đến, kích động vẫy cánh. Khi, lại là mặt. Theo Lâm Thiên Du đi gần. Biển cả bẩy xẻ đi hai bên tách ra, đi ở phía sau sau trảo sát qua mặt băng suýt nửa trước trần, đụng đầu vào phía trước biển cả tước trên người, lúc này mới gian nan ổn định thân hình bận rộn lo lắng tránh ra. Ở giữa ngược lại là bất tri bất giác tại xuất hiện một con đường. Lâm Thiên Du ở băng động biên dừng lại, nắm thật chặt bao tay bắt đầu gấp băng. Có thể là bởi vì vừa rồi bé mập lời nói, nhường biển cả tước nửa tin nương nợ, lúc này chú ý tới Lâm Thiên Du muốn thu lùi động tác, đều lại gần xem. Chẳng sợ còn kiêng kỵ, cùng nhân loại giữ một khoảng cách, cũng như cũ cố gắng vươn ra cổ, ý đồ không tới gần nhường chính mình thấy rõ. Tiểu báo tuyết ngày hôm qua có được cá làm trên người thủy, lúc này gặp Lâm Thiên Du thu lưới, chính nó liền trốn xa. Nó, cảm giác so với lần trước lưới đánh cá muộn chậm. Lâm Thiên Du hướng lên trên ném dây thử, xem ra đánh ổ thật rất có tác dụng. Đồ ăn nhiều, cá cũng sẽ thưởng xuyên tụ ở chung quần đây. Biển cả bảy xẻ thập vài ánh mắt đều nhìn chằm chằm bên này. Đến biển cả tức hẳn là cùng bé mập quan hệ rất tốt, hoặc là tin tưởng bé mập lời nói mới đến, số lượng không ít, nhưng cùng ngày hôm qua ở trên bờ cắt phơi nắng biển cả bảy xẻ vẫn có chút chiến lệnh. Cẩn thận chớ bị cá đánh tới. Nói, Lâm Thiên Du đem dây thử trên tay tha hai vòng chậm rãi lui về phía sau. Chết rồi, biển cả tức một đám, xem đôi mắt đều thẳng. Biển cả tức, thần thích. Nên nói không nói, Lâm tỷ dạy học biên lưới phương pháp thật sự hữu dụng. Thượng như thế nhiều cá. Chính cho có chút việc động kịch liệt cá mình ở trên mặt băng nhẹ nhót, nhảy hồi băng trong động, nàng cố ý ném cách băng động, sau này kéo cự ly ngắn mới dừng lại. Chờ Lâm Thiên Du đem lưới đánh cá toàn bộ kéo ra, biển cả tức tất cả đều trợn tròn mắt. Kia từng đôi lớn chừng hạt đậu tiểu mắt đen trong tràn đầy không thể tin. Này, kia, cái gì? A, cái được gần nhất biển cả tức điểu mò mẫm mấy đóng mở. Lưới đánh cá trúng cá lớn dương lên cái đuôi, biển cả tức không phản ứng kịp chém nẻ, bị đánh vừa vặn. Ba một chút, giòn tan vang. Một tiếng này tựa hồ cũng làm cho ở đây sở hữu biển cả tức phục hồi tinh thần. Ồ, ồ, ồ. Liên tiếp gọi vang cái liên tục. Chúng nó cùng đồng bạn bên cạnh nói gì đó. Thanh âm giao điệp cùng một chỗ, Lâm Thiên Du méo méo nỡ đường, từ giữa miễn cưỡng phân biệt ra được, thật sự thật nhiều chờ đã, mọi việc như thế lặp lại tự. Các ngươi đều ăn cơm xong sao, có muốn ăn chút gì hay không? Lâm Thiên Du đem lưới đánh cá mở ra, đem bên trong cá ném ra đến, này đó cá, cầm về nhà đủ ăn ba bốn ngày vẫn là chỉ ăn cá, không ăn mặt khác loại thịt, cái gì? Mỗi ngày uống canh cá uống được ăn no. Biển cả tức giống như ngựa vùng động, chẳng sợ mở ra như thế nhiều cá ở trước mặt, chúng nó vẫn tại cùng đồng bạn nói chuyện, hưng phấn thảo luận cao hơn đối với thực vật chú ý bé mập cùng tiểu bạch cũng xem như lần thứ 2 đến, chính mình chọn thích cá ăn lên. Biển cả tức thường dùng ăn loại cá loại thiếu, mà khác cá ngược lại không phải không thích, thuần túy thí là bởi vì bắt không được cùng không tốt bắt. Hiện tại cá đều đặt tại trước mặt mình, không cần suy nghĩ bắt giữ phí tổn, kia tự nhiên là muốn ăn loại kia ăn loại nào. Lâm Thiên Du cũng tay bắt đầu thu thả cá, thường thường còn có thể đi biển cả bày sẻ bên kia ném mấy cái Thấy không cá ăn biển cả tước, cũng sẽ cố ý đi chúng nó bên kia ném. Bị mấy mẻ cá đánh tới biển cả tước đu lên, "Ô, cho ta sao?" Lâm Thiên Du nâng lên cổ tay cọ cọ, cọ hộ kính quan lọc, cười nói, "Đôi, đưa cho ngươi." "Ô." Biển cả tước ngậm lên con cá kia, liền nuốt liền mơ hồ không gióc tê ở. Câu nói kiaếu ý tứ đại khái là, "Ngươi thật là người tốt." Biển cả tước đều chưa ăn bao nhiêu, có thể là ăn xong cơm, nhàn được nhàn chán mới cùng tiểu Hắc Tiểu Bạch lại đây, chứng kiến một màn thần kỳ này. Lâm Thiên Du cho cá về sau, cũng không có quá nhiều chú ý, tiếp tục xử lý khỏi cá đến. Vì ứng phó kế tiếp bão tuyết thời tiết, tồn cá càng nhiều càng tốt. Tình nguyện ăn không hết đông cứng tủ lạnh, cũng không muốn nhường đồ ăn kia chỉ không đến bão tuyết dừng lại. Bởi vì chỉ là một cái báo động trước, không có cho ra cụ thể thời gian, tự nhiên cũng không biết khi nào ngừng, lo trước khỏi họa mới là tốt nhất. Tiểu báo tuyết không ngừng điều chỉnh vị trí, tưởng tới gần, nhưng là vừa bước ra vài bước, cũng bởi vì tuy sông cá biển ném động cái đuôi mà dừng lại, điểm ở phía trước móng đuốt đều cương trực không có rơi xuống. Nhìn ra được, tiểu gia hỏa đuổi hổ ném thủy cá biển là có nhiều cái bỏ. Lâm Thiên Du mang theo bong bóng cá qua nước biển, vừa sách lên, cũng cảm giác trên vai trầm xuống. Tiểu Bảo Tuyết từ phía sau lưng ngẩng lên, móng vuốt đạp trên nàng trên bay, tối đầu đến thân mật ở Lâm Tiên Du trên gương mặt cỏ cỏ, gào. Ồ. Nó tựa hồ tìm được một cái, có thể tới gần, cũng sẽ không bị nước biển làm ức địa phương tốt. Gào. Đáng yêu như thế tiểu Bảo Tuyết, đem nó thả trong nước biển chấm chấm nó có thể khóc đã lâu đi. Bảo Tuyết ơi, nó nói nó nghĩ đến nhà ta. Tiên Na, một cái đứng ở ngươi trên vai mao nhung nhỏ con, ta thật sự nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Xem lên đến rất nặng, Lâm tỷ thân thể không tốt, còn có thể để cho ta tới thay nàng thụ cái này tội đi. Cẩn thận a. Lâm Thiên Du giật giật cánh tay, trên tay đều là mùi cá cùng nước biển, nếu là lúc này giờ một chút tiểu báo tuyết, nó hẳn là sẽ ở chính mình liếm lông cùng trở về tắm rửa ở giữa rối rắm đến chết. Ô. Tiểu báo tuyết không tỏ mớp mướt, thì đệm đạp trên giày áo lông thượng, xúc cảm cũng không rõ ràng. Nó đạp xuống cũng là rầm rầm, đi về phía trước hai bước tưởng ghé vào nàng trên vai, nhưng là lấy tiểu báo tuyết thân hình, muốn từ trên vai đứng thẳng vẫn còn có chút quá khó khăn. Gào, tiểu báo tuyết thường thường cọ cọ, cọ nàng, móng nuốt một chút hạ đạp trên nàng trên lưng. Lâm Thiên Du mất hai cái cá ra đi đông lạnh thượng, giật giật bả vai. Nhìn xem Tiểu Báo Tuyết đột nhiên đệ thấp thân hình khép lại móng vuốt tiểu bộ dáng, không khỏi câu hạ khoe miệng, đùa nó nói, ngươi nói ngươi rơi vào hang trong động, ta là vứt ngươi vẫn là không vứt ngươi nha. Tiểu Báo Tuyết lệch phía dưới, "Ô." Lâm Thiên Du nói, "Ừm. Không nghĩ ra được sao, ta đây không vứt ngươi." "Gào." Tiểu Báo Tuyết thở mút, đáp nghiêm túc, "Vứt." Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi mọi vị. Ba ngày có thêm càng 33. Chương 118, Gấu Bắc cực như là băng tuyết trung kiên nhận tin cậy người thủ hộ, đem phong tuyết đón đỡ bên ngoài. Tiểu Báo Tuyết ở nàng cần cổ cọ cọ, "Gào." Ô. Muốn mò Lâm Thiên Du trở tay dùng không dính thủy cổ tay cọ cọ nó lốt hai, cười liên thanh róo nói, "Vớt vớt vớt, khẳng định được vớt nha." Tiểu báo tuyết chờ mình, lốt hai đến ở bên má nàng thượng, vành hai run run, chạm được đồ vật về sau lại nhịn không được run rẩy lốt hai, nó lắc lắc đầu, đứng lên đi về phía trước vài bước, treo tại Lâm Thiên Du trên vai. Gặp nó không sai biệt làm đứng vững vàng, Lâm Thiên Du liền tùy ý chính nó chơi, tiếp tục xử lý này một lưới cá. Lần này cá nhiều, thu thập lên cũng càng tốn thời gian. Chờ cá đều thu thập xong, đã nhanh hơn bao giờ. Lâm Thiên Du dựa tay, bưng trong cả mẻn nước nóng uống một ngụm nhỏ, nhìn xem một đống lớn đông lạnh cá cảm giác này đó là đủ rồi. Nhưng lạ lưới đánh cá không cũng là không, cũng cứ tiếp tục ở này băng trong động treo. Cá nhiều, nội tạng cùng máu cũng nhiều, đánh ổ mùi càng nặng, hạ một lưới cá khẳng định càng nhiều, không giới lưới đều lãng phí này đó nội tạng. Thả hảo lưới đánh cá, Lâm Thiên Du ru rùa tiểu báo tuyết đầu, đầu ngón tay đem tính thai ôm đến cùng nhau, con thỏ. Ồ. Chính ngậm đông lạnh tốt cá đi trong ba lô nhét tiểu báo tuyết mở mịt mừng đầu. Báo tuyết lỗ 2 cũng như là hình tam giác, nhưng là xa không có sư tử lão hổ lỗ 2 như vậy tiềm, cũng có thể có thể là bởi vì che ở mặt trên mao mao quá dày, lỗ 2 xem lên đến lộ ra thật thả đáng yêu. Lâm Thiên Du đem ngón tay búng lỏng, ngón trỏ cùng ngón cái làm cái hình cung, như là băng tóc như vậy, theo tiểu báo tuyết mặt mày hướng lên trên, Lỗ Thái bị ép xuống, nàng cười cong đôi mắt nói, "Tiểu Hải Báo." Tiểu Báo Tuyết tứ ngực, rào, "A a a bà mao tiểu Hải Báo gào gào." "Đáng yêu chết gì gì ngoan lắm nha, thế nào đáng yêu như thế o o rất thích." Lỗ lô Thái lông xù lại mềm mại cảm giác hảo hảo, nhường ta cắn một cái, cẩu cẩu liền một bụng. Đem tiểu Báo Tuyết bị vào loạn đầu mao chỉnh lý. Lâm Thiên Du gãi gai nó cằm, đem ba lô cầm lấy nói, "Cá một chuyến bắt không được, ta đi về trước, ngươi ở đây giúp ta chăm sóc một chút này đó cá." Trong đống lửa nhiều thêm điểm đầu gỗ. Lâm Thiên Du reo lên bao tay, điểm đống lửa nói, cẩn thận không cần đem mình nướng khét. Tiểu Bảo Tuyết, ô, trước khi đi, còn không quên đem phát sóng trực tiếp thiết bị chụp ảnh đối tượng định ở tiểu Bảo Tuyết trên người. Lâm Thiên Du nhiều đống hai cái cá ở ba lô mặt trên, không kéo kéo khóa, hô, đi rồi. Gao, cá rất nhiều, lại nhét lại xách. Trong nhà tủ lạnh thịt vốn là không ít, lần này lại nhiều như thế nhiều cá, bên trong động vật thịt cùng thịt cá cơ hội oh. nổi nổi vào. Lâm Thiên Du dứt khoát đem nhiều ra đến thịt trước ném một bên, chống tủ lạnh nắp đậy suy nghĩ đạo, chờ một lát lúc trở lại, nhiều làm điểm tiếc nghịch, lại đắp một cái càng lớn tủ lạnh. Còn lại này đó cá tủ lạnh nhỏ cũng không bỏ số được. Toàn bộ căn cứ, không ngừng có Lâm Thiên Du ở thu thập đồ ăn, từ nhận được tin tức bắt đầu, cơ hồ đều ra đi tìm đồ ăn đi. Hiện tại thời tiết tuy rằng nhiệt độ cũng rất thấp, đi lại cũng tốn sức, nhưng so với bạo tuyết thời tiết, hiện tại thời tiết được cho là tốt. Tô Vũ Hành mang theo hải chim trở về chôn trong tuyết, chú ý tới Lâm Thiên Du, liền hướng nàng vây vây tay, "Thiên Du, di động đưa lại đây, ngươi trực tiếp cầm lên đi." Đang chuẩn bị đi về tìm tiểu bảo tuyết Lâm Thiên Du bước chân dừng lại, hướng tiếng, "Hảo." Di động không phải là của mình tê bộ, đều là tiết mục tổ chuẩn bị, bên trong phần mềm phối trí cái gì đều là điều chỉnh tốt. Tô Vũ Hành chỉ vào góc phải bên dưới một cái phần mềm nói, trở về cùng phát sóng trực tiếp thiết bị trói định một chút liên hành. Có cái gì chỗ không hiểu có thể tin cho ta hay, ta đi trước thu thập đồ ăn a. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, đồ vật giao đến Lâm Thiên Du trong tay, Tô Vũ Hành một khắc cũng không dừng liền lại ly khai căn cứ. Lâm Thiên Du thu lại điện thoại, thứ này không phải xo so đồng hồ, qua lạnh sẽ tự động tắt máy, tiện tay biểu so sẽ với, di động dưới loại hoàn cảnh này hoàn cảnh xấu quá rõ ràng. Bởi vì tưởng cắt tuyết lạnh, còn có những kia tịch thu cá, Lâm Thiên Du lần này đi ra ngoài, cố ý lôi kéo ván gô cùng nhau. Trên mặt băng Tiểu Báo Tuyết ngồi xổm bên cạnh đống lửa, xa xa nhìn biển cả bãi xẻ. Đang nhìn cái gì vậy? Lâm Thiên Du ở nó bên người ngồi xổm xuống. Ồ, Tiểu Báo Tuyết vẫn là nhìn về phía bên kia, ánh mắt chưa động, lại lại gần cỏ có nàng. Biển cả tức góc đàn ở giữa tựa hồ vây quanh cái gì, mơ hồ có tiết mục tổ logo, có thể là vị nào khách quý. Lâm Thiên Du ôm lấy Tiểu Báo Tuyết, tiện tay đem bên cạnh đông lạnh cá ném đến trên tấm ván gỗ, hồ nghi nói, chúng nó đây là bắt cá sao? Biển cả tức thường dùng bắt cá biện pháp là ở dưới nước rượt vào tốc độ truy đuổi, vây quanh ở trên bờ bắt cá ngược lại là lần đầu tiên gặp. Một lát sau, Biển cả tức như là nhìn thấy gì, sôi nổi đi bên cạnh rựa vào, ở giữa không còn, Lâm Thiên Du cũng nhìn thấy ngồi ở bên trong ấn Hữu Lâm. Khoát lên bên bờ những kia hẳn là câu cá thiết bị. Xem ra, biển cả tức ở vây xem ấn Hữu Lâm câu cá. Lưu lại phát sóng trực tiếp thiết bị tuy rằng chủ chủ tiểu Bảo Tuyết, nhưng bay trên không trung thiết bị, có thể chụp ảnh đến hình ảnh phạm vi cũng lại, biển cả tức bên kia hình ảnh cũng là bao quát ở bên trong. Phòng phát sóng trực tiếp phấn cũng có không ít người ở chú ý câu cá ấn Hữu Lâm. Nửa giờ, ánh mắt ta đều chua, còn không có cá sao? Câu cá vài giờ không thượng hàng đều là chuyện thường ngày, mới nửa giờ mà tôi, không đợi Tần Hữu Lâm tham gia đệ Tam Kỳ Tiết Mục Thu đến bây giờ, cũng câu qua vài lần cá, có thể nói, hắn đến cực đảo về sau, phần lớn đồ ăn nơi phát ra đều là thông qua câu cá có được, không coi vào đâu câu cá lão đại, tối thiểu cũng là có chút kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, bị như thế nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, Tần Hữu Lâm cảm giác mình áp lực to lớn, theo thời gian trôi qua, không ngừng đè thấp chính mình vẻ nón. Ý đồ tránh né biển cả tức tỏ mờ đánh giá ánh mắt, dẫm nhanh chóng chìm xuống lơ lả, ngang ngược căng thẳng dây câu quấy mặt nước phát ra rất nhỏ động tĩnh. Tần Hữu Lâm bỗng dưng ngẩng đầu, đến, hắn bận bịu không ngừng bắt đầu thu tuyến. Thủ pháp thành thạo ở thích hợp thời điểm thả tuyến, lặp lại vài lần về sau, tiêu hao mất cá thể lực, nhanh chóng thu tuyến rồi sau đó dùng lực giơ lên, dây câu mang theo nhan sắc diễm lệ cá biển lao ra mặt nước. Ba cá ném xuống đất, đôi cá ném động dạo dục liền bất động. Tần Hữu Lâm nhìn xem tia cá lớn nhỏ, cười to nói, "Cấp thế nào? Như không như?" Vây quanh ở bên cạnh biển cả tức hai mặt nhìn nhau, lớn chừng hạt đậu đôi mắt chớp lại chớp, hơi có chút vầu nữ cứng họng dáng vẻ. Tiểu Hắc cách gần nhất, bé mập nhìn xem tiểu ngư lại nhìn xem Tần Hữu Lâm. "Tần Hữu Lâm, vì sao giống như từ biển cả tức trong mắt thấy được khí mị?" "Ha ha ha ha biển cả tức" liền này, nhìn chằm chằm ngươi nhìn như thế nửa ngày, kết quả là như thế một tiểu điểu cũng không đủ nhét cái răng. Đông dạng đều là một tay côn, một cái tuyến, Lâm Thiên Du kéo, ném một đống, ngươi này liền một cái bàn tay lớn nhỏ, bệnh cả tức có thể không thất vọng sao? Câu cá cùng lưới đánh cá trình độ khó khăn không giống nhau đây, câu cá rất khó. No. Rất hiển nhiên, biển cả tức cũng không hiểu, chúng nó chỉ nhìn cá nhiều hay không đây. Không thấy được nhóm lớn cá lên bờ nổi danh trường hợp, biển cả tức run run mau, đổi cái góc độ tiếp tục ngồi. Tần Hữu Lâm đem lưới câu thượng tiểu ngư lấy xuống, cái này. Ô ô. Tần Hữu Lâm tay run lên. Thiếu chút nữa không đem nó ngay tại chỗ phòng sinh, ta tiếp tục ta tiếp tục. Vốn là tưởng tìm vận may, nhiều tích góp điểm đồ ăn, lúc này bị biển cả tước một chút, giống như có trọng thượng ban cảm giác. Hấn Hữu Lâm trong lòng thở dài, động tác trên tay cũng không dừng lại. Cầu sinh cầu chết. Lâm Thiên Du ở phụ cận cắt tuyết gạch, lại đem những tia cá ở trong ba lô chứa hảo, vừa lọng hảo, chỉ nghe trong túi áo ông một tiếng, lâu dài chấn động sau liền không có phản ứng. Chánh cho nhiệt độ thấp tắt máy, Lâm Thiên Du cố ý bên người thả, lúc này lấy ra vừa thấy, dĩ nhiên tự động tắt máy, trưởng ấn nút mở máy, áp ở bộ tổng, đều không phản ứng. Lâm Thiên Du bất đắc dĩ, rằng phải trước thu di động, hạ nhiệt độ, bão tuyết có thể muốn sớm, ngươi về sớm một chút đi. A? Hạ nhiệt độ sao? Tấn Hữu Lâm ngồi ở đây đầy đầu góc tưởng đều là câu cá, dĩ nhiên đối với trung quanh nhiệt độ không có rõ ràng phán đoán. Nghe Lâm Thiên Du nói như vậy, hắn theo bản năng liền muốn đứng dậy, kết quả vừa động, nửa người đều nhanh đông cứng, hai mặt càng là cùng mặt băng đông lạnh đến cùng nhau, hẳn là vừa rồi câu cá khi dẫn tới thủy, chân đạp bất tri bất giác liền đông lại. Tấn Hữu Lâm cũng không muốn đem mạng nhỏ giao phó ở nơi này, bận dữ thừa dịp không đông chết, dùng lực đem dây giày xuống dưới, tốt, ta thu thập một chút liền trở về. Cầm ngươi cũng là, tìm chỗ trốn đứng lên. Lâm Thiên Du cách bao tay vỗ vỗ bé mà bụng, đi theo đồng bạn đoàn tụ đi, đừng ở chỗ này đứng. Biển cả tức nhiều thời gian đều ở trong biển, cũng có chính mình vượt qua bạo tuyết thời tiết biện pháp, Lâm Thiên Du không tốt những tay. Ô. Đột vật nhìn trời khí biến hóa là mất cảm, từ vừa rồi bắt đầu, liền lục tục có biển cả tức rời đi, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch là lưu đến cuối cùng. Chúng nó mang theo còn lại đồng bạn chui vào băng động. Đối với bọn nó mà nói, ở dưới nước muốn so ở trên bờ mau nhiều. Lâm Thiên Du phản ứng xem như tương đối mau, nhận thấy được không đúng liền trở về đi. Nhưng là thời tiết thứ này ai cũng nói không tốt, dự báo thời tiết cũng chỉ có thể làm tham khảo dùng, còn chưa đi bao lâu tuyết cũng đã nhẹ nhàng phủ dưới. May mà ngay từ đầu tuyết còn không tính lớn, ngược lại là khởi phong về sau, thổi tuyết dán ở trên mặt có chút che ánh mắt. Gió này tuyết, có chút tựa ngày đầu tiên đến trên đảo ngày đó. Lâm Thiên Du ôm tiểu Bạc Tuyết, thường thường lau một chút hộ kính quang lọc, xem này đầy trời tuyết trắng, có phải hay không còn xinh đẹp quá. Lâm Tử nói xinh đẹp vậy khẳng định chính là xinh đẹp, nhưng ở ta theo khen trước, có thể hay không trước đem ống kính thượng tuyết lau sạch rơi, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Không có việc gì Phát sóng trực tiếp thiết bị có tự sẽ sẽ, một hồi liền rơi. Nha không phải là lỗi của ta rất sao, giống như ống kính càng ngày càng xa. Lâm Lâm, đừng trò chuyện đây, hai tử muốn bị gió thổi chạy. Một bên che trở mặt sau tuyết gạch không xong, lại muốn ôm tiểu bảo tuyết thay nó chắn gió tuyết, hơn nữa di động đã tắt máy, Lâm Thiên Du nhìn không thấy phòng phát sóng trực tiếp lăn đạn. Đỉnh phong tuyết trở lại nơi ở nút. Trong nhà lông sủ cũng đều trở về. Gấu Bắc cực chính ngậm cá cố gắng đi trong tủ lạnh ép, học Lâm Thiên Du dị vãng chữ hàng đồ ăn dáng vẻ, ý độ dùng còn sót lại kia khối chượt tuyết ván gỗ ngăn chặn. Ta đến đây đi tuyết đoàn. Lâm Thiên Du đem tiểu báo tuyết đặt ở cửa. Gió tuyết cùng lúc tới, tiểu báo tuyết vừa hạ xuống đất còn chưa phản ứng kịp, bị gió thổi sau này chạy hai bước, thùng một chút đánh vào Lâm Thiên Du trên ủi. Tiểu báo tuyết lập tức tạt mau, lắc lắc đầu, mở miệng cắn bay tới bung tuyết, gào. Ô. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tiểu báo tuyết, mở ra hình và môn, đem nó đặt ở trong môn, liên quan thỏ tay đem cáo bắc cực cùng tiểu ban hại báo cùng nhau ôm đi vào, ở bên trong không nên chạy loạn, cẩn thận bị thổi chạy. Gấu bắc cực trên người mau mau bị thổi khuynh hướng ở bên, nhưng góc người ưu thế ở, đứng ở tủ lạnh tiền sừng sững bất động. Lâm Thiên Du chậm rãi đi đến trước mặt nó. Đập rất trên lưng nói nội tuyết, tuyết đoàn ngươi cũng đi về trước đi, ta lại đắp cái tủ lạnh đi ra. Ô, gấu Bắc cực quay đầu, cắn trên tấm ván gỗ dày thử, đem mặt trên tuyết gạch kéo lại đây. Rất nhanh, đống một chút liên hảo. Gào, gấu Bắc cực móng vuốt ở tuyết gạch thượng đập chụp, xem bộ dáng là muốn giúp lấy, nhưng là không khống chế được lực đạo, vừa chạm vào, bị cắt góc cạnh rõ ràng tuyết gạch, bên cạnh dấu vết nháy mắt biến mất. Cái này rất nhẹ, ta đến liên hảo. Lâm Thiên Du không mấy để ý những chi tiết này, đem tuyết gạch ôm sùm dưới, liền ở trước cái kia bên cạnh tủ lạnh, hướng tới băng phòng phương hướng đống. Đặt tủ lạnh thời điểm, gấu Bắc cực từ đầu đến cuối đi theo bên người nàng. Long sủ thân thể cao lớn chặn quá nửa phong tuyết, Lâm Thiên Du bận rộn chung buồn cười tượng, nếu là nàng trốn càng kín chút, có thể ngay cả Topti cũng sẽ không bị gợi lên. Trông lên tủ lạnh, Lâm Thiên Du bận bịu không ngừng đem trước cá, cùng Long sủ nhõm lần này đi ra ngoài mang về con ngồi, cùng nhau ném vào tủ lạnh. Đặt ở bên ngoài có khả năng sẽ bị thổi chạy, ở trong tủ lạnh dùng vật nặng đè nặng muốn càng bảo hiểm chút. Chờ thu thập xong mấy đó, Lâm Thiên Du tay cũng có chút đứng đờ, ba tay đều nhanh đông lại, đi thôi tối đoạn, chúng ta vào phòng. Ồ. Lên tiếng trả lời gấu Bắc cực không có đi trước như cũng là nhắm mắt theo đuôi theo Lâm Thiên Du, ở nàng không lưng đi vào bằng phòng về sau, chính mình lúc này mới theo ở phía sau tiến vào. Như là băng tuyết trung kiên nhận tin cậy người thủ hộ, đem phong tuyết đón đỡ bên ngoài. Vất vả đây tuy đoạn, trở lại phòng, Lâm Thiên Du ôm gấu Bắc Cực hôn một cái. Ô, gấu Bắc Cực nghiêng đầu, không nghĩ ra nó vừa mới vẫn đứng cái gì cũng không có làm, nhân loại vì cái gì sẽ nói như vậy. Lâm Thiên Du gặp nó này bực mờ mịt ngây thơ bộ dáng, nhịn không được lại hôn một cái, ngoan. Gấu Bắc Cực liếm liếm gương mặt nàng, nào. Tuy rằng trở về nhà, nhưng vừa rồi ở bên ngoài đông lạnh quá lâu. Lâm Thiên Du cả người đều tán lãnh khí, cũng không vội vã đi ôm mặt khắc mấy con đoàn tử, trước thay y phục, lại đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn, hy vọng ở ấm áp hoàn cảnh chung, nó có thể nhanh lên trở lại bình thường. Lâm Thiên Du ngồi ở bên đống lửa thượng xoa tay, kế tiếp mấy ngày chúng ta đều muốn chờ ở trong phòng. Cụ thể mấy ngày ai cũng nói không tốt, có thể phong tuyết 7-8 ngày cũng sẽ không ngừng, cũng có thể có thể ngày mai trời vừa sáng phong tuyết tiêu trừ, thiên nhiên thời tiết biến hóa vẫn luôn rất thần kỳ. Lâm Thiên Du đốt hạt thủy, đem trước cứu trợ đứng cho sữa bột vọn, trong nhà lồng sủ số lượng tương đối nhiều, sữa bột một lần chỗ xung yếu một lọ chiếu trợ đứng có thể cũng là căn cứ lông sủ số lượng cho, sữa bột chất đầy một bứ tưởng. Chủ yếu là cho tiểu báo tuyết, nhưng hướng một lần, mỗi chỉ lông sủ đều có phần. Không gian tu hành trong, thơm ngọt sữa bột bị nước nóng một đứa, toàn bộ trong phòng lập tức đều là nồng đậm lại hương. Tiểu báo tuyết ngồi xổm trên bàn, nguyên bản còn tại liếm lông, ngửi được sữa bột hương vị, cái mũi nhỏ không ngừng thích thích, đi đến bàn bên cạnh thăm dò nhìn phía bên này. Lập tức liền tốt rồi. Lâm Thiên Du phân ra một bàn tay vắt lông, đi săn trở về gấu bắc cực ở ấm áp trong hoàn cảnh có chút buồn ngủ, tìm cái thoải mái vị trí nằm sắp xuống, tuyết trắng đoàn tử giống như một tòa núi nhỏ ghé vào nơi nhỏ lạnh. Ban hải báo khi còn nhỏ cũng là uống sữa, nhưng là chỉ có 1 tháng bú sữa kỳ. Bình thường tiểu ban hải báo đều thống khoái ăn cá, bú sữa kỳ đã sớm qua, được cho động vật đặc biệt nghiền sữa bột, tiểu ban hải báo căn bản chống cự không được. Sớm ở Lâm Thiên Du mở ra sữa bột bình thời điểm, nó trước hết một bước ngồi xổm bên cạnh canh trữ, thẳng nửa người trên, cố gắng ngửa đầu. Có chút như là ngẩng đầu đội đầu, liền kém ở nó môi thả cái mẩu sắt rực rỡ câu. Đừng nóng đội, quá nóng. Các ngươi uống không vào miệng. Lâm Thiên Du ra đi đào tuyết cho sữa bột hạ nhiệt độ, môn dùng lực đẩy 2 lần, lúc này mới khó khăn lắm mở một cái khe nhỏ. Lạnh khi nháy mắt theo cái này khe hở lùa vào, tiếng gió ở giờ khắc này có tường hóa. Đông tuyết cũng bị thổi vào đến không ít, Lâm Thiên Du vừa hồi đi lên về điểm này nhiệt độ, bị lần này thổi xuyên tim lạnh. Phong tuyết giống như lại lớn không ít. Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng, tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng mở cửa ra xung, ra, thu tuyết bận bịu chạy trở về trong phòng. Ầm một chút, cửa đóng lại, đem phong tuyết ngăn cách bên ngoài. Tối tăm sắt trời thêm giả thiên tế nhật phong tuyết, bên ngoài giống như hoàng hôn. Lâm Thiên Du rót thượng sữa bột, di động đã khôi phục tự động khởi động máy, bên trong trong đản tin tức lấp lánh liên tục, là Tô Vũ hành tại điểm danh. Thỉnh sở Hưu khách quý lập tức phản hồi nơi ở nút. Lập lại, Thỉnh sở Hưu khách quý lập tức phản hồi nơi ở nút. Tin tức lóe mắt màn bình, Linh Tinh có người trả lời cái dấu chấm câu, ý tứ đại khái là nhìn thấy, nhưng hành tàu ở trong gió tuyết không tốt đánh chữ. Lâm Thiên Du đang muốn trả lời đạo diễn tin tức, thoáng nhìn mặt trên đạn song xẹt qua lần đạn. Lâm tỷ, nhìn xem Hải Tử a a, ngươi lại đem Hải Tử làm mất ố ố ta thật sự khắp chết. Lâm Thiên Du sững sốt một cái trước mắt, hậu chi hậu rắc quay đầu, dị vãng phát sóng trực tiếp thiết bị treo địa phương hiện tại trống không một vật. Song đợi, tác giả có chuyện nói, tới rồi tới rồi chưa 119, một đạo tuần trắng cơ hồ cùng tuyết nhan sắc hòa làm một thể bất cực sói xâm nhập ống kính, phát sóng trực tiếp thiết bị mất không đáng sợ, đáng sợ là hoàn toàn không ấn tượng là ở nơi nào ném. Hơn nữa liền hiện tại tình huống này, bên ngoài có thể đem cửa cạo mở ra phong tuyết, phát sóng trực tiếp thiết bị chính là viên đạn bay ra ngoài nó tìm không đến phương hướng. Lâm Thiên Du mở ra di động, nâng cấp qua hệ thống, là có thể định vị phát sóng trực tiếp thiết bị sở ở vị trí, nhưng lại hiện tại hư cấu trên bản đồ một cái dấu ngắt câu đều không có. Kỳ quái Lâm Thiên Du mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị hành động uy tín, phát hiện mặt trên lộ tuyến phi thường nhấp nhô, đi tới nhất đoạn sau bỗng nhiên lùi lại, xoay tròn tả hữu bay tứ tung, như là bóng cao su đồng dạng bị đá tới đá đi. Liên nhìn không hành động uy tín thượng, kia tung tăng nhảy nhót tiểu biệt điểm, Lâm Thiên Du cũng cảm giác từng trận quá mắt. Thẳng đến 10 phút tiền, kia điểm trắng như là đụng phải thứ gì, ngáy mắt từ hư cấu trên bản đồ biến mất. Lâm Thiên Du suy đoán nói, hẳn là đem định vị cho đè bẹp. Càng tinh vi thiết bị càng dễ vỡ, cho dù là trải qua đặc thù gia cố, cũng như cũ cải biến không xong nó dễ dàng tổn hại tình huống. Lâm Thiên Du điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp hình ảnh coi như ổn định, xem ra tự sạch công năng còn tại, bằng không hình ảnh không cũng có khả năng như thế rõ ràng. Xem ra, phát sóng trực tiếp thiết bị hẳn là bị tội tới chỗ cao, kết ở địa phương nào, chụp ảnh hình ảnh rất ổn định. Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng nói, phong thuyết cũng là cực đạo một đại mỹ cảnh nha. Dù sao hiện tại phát sóng trực tiếp thiết bị cũng không cần về đến, đại gia góp nhà xem một chút đi. Hào hào hào, chính ngươi ở nhà ôm lông sủ trời, đem chúng ta để tại bằng tiền tuyết địa. Tình cảm nhạn. Nhận. Ném phát sóng trực tiếp thiết bị cũng là mỗi tòa đảo thiết yếu tiếng mục, tân phấn đừng đợi, nhường lao phấn trước mắng ta cũng tại xem. Lâm Thiên Du mở ra phòng phát sóng trực tiếp, một bắt chụp lại đây đâm vào tường băng đường giá dụng, di động đến ở đáy bát cố định, ở bên ngoài nào xem tới được lớn như vậy phong tuyết, các ngươi xem, kia băng tuyết đều nhanh, coi ống kính như vậy lớn. Nhưng mà, mặc cho Lâm Thiên Du khen thế nào phong cảnh, làn đạn như cũng là đoán nghiệm trận đấy. Cùng một hộ lông sủi nút ở trong phòng, cùng xem phía ngoài cảnh tuyết cái nào tốt, người khác không biết, phòng phát sóng trực tiếp người xem khẳng định không nói hai lời lựa chọn người trước. Lâm Thiên Du đầu ngón tay ở trên màn hình hoạt động, cho đạo diễn phát tin tức hỏi, ta hỏi một chút cái này muốn như thế nào tìm. Phát sóng trực tiếp thiết bị liền này một cái. Nhưng không có thay đổi trang, liền tính phong tuyết nguy hiểm không tốt ra đi, nhưng phong tuyết ngừng lại về sau, nàng cũng luôn phải đem phát sóng trực tiếp thiết bị trở về. Tô Vũ Hành, ta nhường hậu cần bên kia nếm thử viễn trình mở lại, đại khái muốn 12, 24 giờ. Lâm Thiên Du, hảo. Tô Vũ Hành, bạo tuyết thời tiết không cần đi ra ngoài, cho dù định vị mở lại cũng không muốn tùy tiện đi không biết địa phương tìm phát sóng trực tiếp thiết bị, vạn sự lấy an toàn làm trọng. Có thể Lâm Thiên Du ở từng cái trên đảo đều là đuổi theo nguy hiểm đi, suy nghĩ đến bạo tuyết thời tiết tính nguy hiểm, Tô Vũ Hành nhịn không được nói thêm lời miệng. Dừng mưa đảo cùng Thảo Nguyên Đạo cực đoan phải thiết cùng cực đảo đó là không thể so. Đi ra ngoài Đông Thành Tượng Đá cũng không phải là nói đùa, tổn thương do giá Z sa sa muốn so trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Lâm Thiên Du tại nói chuyện trong khung, cho Tô Đạo các loại cam đoan thể, kiên quyết không ở Bạo Tuyết Thiên gia đi tìm phát sóng trực tiếp thiết bị, lúc này mới đóng lại khung đối thoại. Phòng phát sóng trực tiếp phấn thổ thảo quy thổ thảo, lại cũng đều rõ ràng Bạo Tuyết thời tiết có nhiều nguy hiểm, chỉ là khẩu hi trêu chọc, cũng không ai thúc Lâm Thiên Du nhanh đi ra ngoài đem phát sóng trực tiếp thiết bị cầm về. Lâm Thiên Du quấy trong tay sữa bột, ấm áp sữa bột bỏ thêm tuyết về sau nhanh chóng hạ nhiệt độ, nàng nhìn phát sóng trực tiếp chúng phiếu tuyết, có cái cố định vị trí cũng tốt, nói không chừng còn có thể chụp tới mặt khác cực trên đảo lông sù đâu. Từ phát sóng trực tiếp hình ảnh đến xem, đây là một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Xem ra này trận gió, đem phát sóng trực tiếp thiết bị cạo rất xa. Cực trên đảo tiểu động vật giống như không phải rất nhiều, nhất là mới từ thảo nguyên đảo rời đi, thảo nguyên trên đảo rất nhiều động vật đều thành đàn lui tới, số lượng thượng nhìn xem chính là mao đầu gạt ra mao đầu, còn có rất nhiều hố tệ. So sánh dưới, cực trên đảo tiểu động vật liền ít hơn. Có thể trời rất lạnh. Tất cả mọi người không yêu ở bên ngoài hoạt động. Phát sóng trực tiếp thiết bị vị trí hiện tại rất cao, nói không chừng còn thật có thể chụp tới chút gì. Lâm Thiên Du đem hướng tốt sữa bột phân đến trong chén nhỏ, lại một mình lấy cái bình sữa chứa đầy, được rồi, đến uống sữa bột đi. Nàng đem chén nhỏ ở trên bàn lập, tiểu báo tuyết run run mao, người sữa bột hương vị liếm liếm quẻ miệng. Cáo bác cực ngồi ở một bên, xóa tung đôi to vòng tới thân tiện, cúi tiêm nhẹ nhàng khoát lên mãy bát bên cạnh. Tiểu ban hải báo thượng không đến, ở bên dưới gấp thẳng tiêu to, a, a gạo. Cố gắng hướng lên trên nhảy lên, khổ nỗi cũng không có chính mình nhảy lên bàn năng lực. Lâm Thiên Du vừa thả Hổ Bác, gặp nó đều sắp đập đầu vào tường, bận bịu vứt lại đây thả trên bàn, một người một chén, chậm rãi uống, uống xong còn có. Trong cả mẻn không có đôi tuyết tùy nãi còn có không ít đâu. Hiền uống hiền đoái, uống chậm một chút lời nói, nói không chừng mặt sau chính mình liền lạnh xuống, cũng không cần nản lại thêm vết. Lâm Thiên Du cầm trên tay bình sữa lung lay, đây là tuyết đoàn. Ô, Gấu Bắc cực đôi mắt đều không mở, ngủ được mơ mơ màng màng, lỗ tai nhạy bén nghe tên của bản thân, trầm thấp lên tiếng. An môn đây. Lâm Thiên Du thả nhẹ thanh âm, cười ở nó bên người ngồi xổm xuống, xuống, bình sữa đưa tới Gấu Bắc cực bên miệng, nếm thử Vô lý địa phương tiểu gấu Bắc Cực dùng mại bắt rất không thoải mái, bình sữa lợi nói nó có thể chính mình cầm, móng vuốt nắm chặt ngựa đầu uống, cũng sẽ không bẩn bao bao, lại thuận tiện. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ uống một ngụm, gấu Bắc Cực chậm rãi mở to mắt, gào, "Ân, hướng hảo." Lâm Thiên Du xoa gấu Bắc Cực đầu đem bình sữa lưu cho nó. Thân hình tương đối lớn gấu Bắc Cực dùng loại này khéo léo đáng yêu đồ vật, xem lên đến còn rất nhanh. Lâm Thiên Du cầm lấy di động, cười đem một màn này chụp được đến, trước đó đồng hồ chụp không được, vừa lúc đem di động bù lại một chút, nhiều chụp mấy tấm. Trở về cho gấu nhỏ cũng ăn bài một cái, cho nó uống nước làm dùng. Ta nghe được máy ảnh chụp tờ thanh âm, cho nên Lâm thị thừa dịp chúng ta nhìn không thấy ở chụp cái gì, giao ảnh chụp không giết. Hôm nay không thể nhìn lông sủ đi vào ngủ, o a a ta vui vẻ không có, các ngươi biết này đối một vị 288 tháng bảo bảo là bao lớn thương tổn sao? Lâm Thiên Du chụp xong gấu Bắc Cực, lại quay đầu đi chụp tiểu báo tuyết cùng cáo Bắc Cực. Vốn là muốn cho tiểu ban hải báo cũng tới mấy tấm, nhưng là nhìn xem đầu vội vào lại trong bắt tiểu ban hải báo, Lâm Thiên Du thử vỗ một cái. Ngô, đẹp mắt là đẹp mắt, chính là xem không quá đi ra ngoài là cái gì đồ vật. Lâm Thiên Du tả hữu hoạt động xem xét ảnh chụp, ta đem ảnh chụp đặt ở chủ bá động thái trong. Nàng nghĩ tới muốn không cần phát ở Weibo, nhưng lại Weibo cái này phần mềm đối với tiết mục mà nói, hẳn là vi phạm. Chủ bá động thái là phòng phát sóng trực tiếp, từ chủ bá ạ và ta điểm đi vào liền có thể nhìn đến, đây là tiết mục tổ quy tắc trong cùng phấn hố động. Phát sóng ảnh chụp, Lâm Thiên Du cầm di động nghiền nghĩ, mở ra tiết mục tổ đàn hướng về phía trước cắt tin tức. Ở bên ngoài hoạt động khách quý, nhận thấy được thời tiết không đúng cũng sôi nổi hướng trở về. Trở lại nơi ở nút, cũng tại trong đàn chờ tô đạo tin tức trở về, nhưng phong tĩnh gia giống như từ đầu tới cuối ngay cả cái dấu chấm câu đều không có phát. Lâm Thiên Du nói chuyện riêng hắn, chờ về sao? Có thể cảm thấy như vậy nói chuyện phiếm có chút kỳ quái, nàng lại nhiều hỏi câu, ngươi bây giờ an toàn sao? Phong Tĩnh Dã, an quan. Tựa hồ là vội vàng rời đánh, phát ra đến về sau nhanh chóng rút về, lần nữa đánh chữ gửi đi, an toàn. Làm sao? Ngươi bị nhốt ở bên ngoài, ta tới tìm ngươi. Lâm Thiên Du còn chưa đánh chữ, chỉ nghe tin tức đinh đinh vàng cái liên tục. Phong Tĩnh Dã phát tới liên tiếp tin tức. Lâm Thiên Du bận bịu trả lời, không cần, ở nơi ẩn núp trong, chính là nhìn ngươi không về đàn tin tức, hỏi một chút ngươi có cần hay không hỗ trợ. Ta đang ngủ, không thấy được. Cái tin tức này phát tới đây đồng thời, hắn cũng tại trong đản trở về một cái. Đàn tin tức chung, Tô Vũ Hành, được tính trả lời, cho ngươi phát 99, một chữ không về, ta đều chuẩn bị cấp cứu giúp đứng gọi điện thoại. Phong Tĩnh Dạ giải thích, ngủ không thấy di động. Lâm Thiên Du lại trả lời bài câu, đóng lại khung đối thoại, ngẩng đầu liền gặp gấu Bắc Cực ở bên người nàng, Trương Trạc Đàng hoàng nhìn chằm chằm điện thoại di động của nàng màn hình. Liên tưởng đến gấu Bắc Cực đối Phong Tĩnh Dạ kia kỳ quái từ trường, Lâm Thiên Du không khỏi kinh ngạc nhíu mày, cái này cũng có thể cảm giác được ta ở cùng Phong Tĩnh Dạ nói chuyện thiếm. Gấu. Gấu Bắc Cực gần người. Thiện nhân cũng không hiểu đây là ý gì, nhưng là tinh chuẩn từ những lời này chung lấy ra mấu chốt tự, người kia tên vừa xuất hiện, nó lập tức gào thét lên tiếng, "Dũng, Lâm Thiên Du." Vẫn là nàng suy nghĩ nhiều, có thể thuyết đoàn chỉ là to mò nàng ở đánh chữ, cùng với đầu ngón tay điểm qua sau, trên màn hình sẽ xuất hiện văn tự đi. "Nhan." Lâm Thiên Du nâng tay xoa gấu Bắc Cực đầu rúc lông. "Ô." Gấu Bắc Cực ở bên người nàng ngồi xuống, quay đầu ghé vào trên tay nàng. Bao đầu hoàn toàn đem nắp điện thoại di động ở, một chút khe hở đều không lộ. Ngay cả di động màn hình quang đều ép nghiêm kín. "Không, cho xem." Gấu Bắc Cực ép rất có khí sảo, vừa cầm điện thoại che quất, lại không có ép đến Lâm Thiên Du tay. Không tán gấu. Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay, theo gấu Bắc Cực cổ đi xuống cào hai lần, chơi khác, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Ô. Gấu Bắc Cực ngẩng đầu lên, hí mắt. Lâm Thiên Du nửa ôm đem nó ông dậy, trước mặt gấu Bắc Cực mặt, đưa điện thoại di động điều thành ngang ngực bình, cùng nhau xem hội phát sóng trực tiếp đi. Gấu Bắc Cực nghiêng đầu ghé vào nàng trên vai. Ô. Phía ngoài phong tuyết không thấy tiểu phòng phát sóng trực tiếp thu âm ở liên kết phát sóng trực tiếp thiết bị di động hoặc là đồng hồ bên trên, hiện tại người ở bang phòng nơi ẩn nốt trong. Trên trỉnh độ rất lớn ngăn cách phía ngoài tiếng gió, nhưng phối hợp trong hình ảnh phong tuyết, vẫn là cho người ta một loại lạnh băng tấu xương cảm giác. Hình ảnh không biến, gấu Bắc cực đột nhiên nheo lại mắt, để sát vào điện thoại di động màn hình. "Ân, làm sao?" Gặp nó vẻ mặt không đúng, như là đang ngó chừng cái gì, rất là cẩn thận dáng vẻ. Lâm Thiên Du đưa điện thoại di động đi phía trước xe dịch, "Có phát hiện gì sao?" "Gào." Gấu Bắc cực nhìn một hồi, sắp nhận là sao thế này về sau, liền hướng Tú Thiếu Thiếu thu hồi ánh mắt, liếm liếm miệng, lần nữa nằm xuống lại trên vai. "Cậu, nơi này là ngươi bắt cá nước ngọt bên kia?" có thể cùng gấu Bắc Cực trong miệng cẩu liên hệ lên, vậy hẳn là chỉ có lần trước bắt cá nước ngọt thủy vực. Đội vàng thu thập đồ ăn đến vượt qua bạo tuyết tiền, cũng không rảnh đi xa ở nước ngọt thủy vực bên kia đi đi. Chết không được nàng cảm thấy hình ảnh xa lạ, nguyên lai phát sóng trực tiếp thiết bị thật là bị thổi rất xa, đó là một cái nàng chưa bao giờ đặt chân qua địa phương. Nhưng lạ cậu, vẫn là màu trắng cậu. Lâm Thiên Du để sát vào, cẩn thận từ hóa chất vì nguyên họa 1080p60 phòng phát sóng trực tiếp phân biệt, lại từ đầu đến cuối chỉ có thổi qua bông tuyết mà thôi. Bạch Cẩu ở Nói còn chưa dứt lời, một đạo thuần trắng cơ hồ cùng tuyết nhan sắc hòa làm một thể Bắc Cực sói xâm nhập ống kính. Tác giả có chuyện nói, hôm nay không có thêm càng, chỉ có một chương, nội dung cốt truyện cùng chương sau hợp cùng một chỗ, viết chương dài một chút. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi mọi vị. Chương 120, Bắc Cực sói còn có tên Bạch Lang, là hôi lang á loại chí nhất. Trước màn ảnh vội vàng chạy qua này đầu Bắc Cực sói thân hình trắng kiện, trên lưng linh tinh có thể nhìn thấy hoa dâm sắt lông, nhiều hơn đều bị tảng lớn màu trắng cùng với phiêu tuyết bao trùm. Một đầu Bắc Cực sói xông vào phía trước xung phong, mặt sau rất nhanh có khác Bắc Cực sói thân ảnh xuất hiện. Không trùng vẫn phiêu đã lồng lồng đại tuyết, chúng nó như là có mục đích tiến lên, không có chút nào dừng lại. Mơ hồ có thể nhìn thấy Bắc cực sói trong nguyệt ngẩm, nhan sắc đột ngột con mồi. Có lẽ là đi ra ngoài đi săn bầy sói, hiện tại chính đi lánh địa của mình rồi. Bắc cực sói chạy qua sau, ống kính trung tựa hồ có chút tê tĩnh, so với bầy sói chạy nhanh hình ảnh, bị gió cuốn phiêu tuyết tựa hồ cũng tịnh không biết. Lâm Thiên Du không khỏi thả nhẹ thanh âm ở miệng, đây là Bắc cực sói đi. Bắc cực sói là số lượng không nhiều, có thể ở cực hàn trong hoàn cảnh sinh tồn động vật có vũ. Hoa. Này không thuần thuần nhất đàn xạ mỏi à sao? Cấp sói phong xạ mỏi à, yêu yêu. Lâm Lâm ngươi còn tại chờ cái gì? 10 phút bên trong ngươi không xuất hiện ở ống kính trong, đều là đối Bắc Cực sói mị lực nghi ngờ. Mâu trắng mao nhung khuyền muốn sói, nghe nói, Bắc Cực sói ở người Estimo cảm nhận chung, nó là một loại ôn hòa lương thiện độc vật. Ta quả thực không dám nghĩ, nuôi một cái như vậy rõ ràng cậu, ta được nhiều thích đi ra ngoài loanh quanh tản bộ. Bầy sói kích thước không lớn, từ trên hình ảnh xem lên đến chỉ có năm đầu Bắc Cực sói chạy qua, chạy ở phía trước, hẳn là trong bầy sói lang vương. Lâm Thiên Du uống một ngụm nước ấm, xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp hình ảnh, nàng chú ý tới xa xa bị gió tuyết bao trùm cửa động nói, chúng nó vậy hẳn là có ẩn thân sân động. Thông minh hoang dại động vật, chắc hẳn không phải lần đầu tiên gặp được loại này cực đoan thời tiết, ở lãnh địa của mình trong, tự nhiên là có tránh né phong tuyết địa phương. Gấu Bắc cực hít người trong tay nàng thủy, trầm thấp lên tiếng trả lời, "Ô." Lâm Thiên Du nâng tay đem bát nước đưa tới nó bên miệng, trời bên ngoài càng ngày càng đen. Phòng phát sóng trực tiếp đã tự động mở ra nhìn ban đêm hình thức, biệt kiến một tầng lục quang cánh tuyết, tựa hồ có chút tạm được. Trong nhà lông sủ đều rất yêu uống cái này sữa bột, trong bát liếm sạch sẽ, một chút đấy đều không thừa. Lâm Thiên Du đem trong bát gấu Bắc cực vẫn còn dư lại thủy đổ bỏ. Liên quan tiểu động vật kia mấy cái bắt đều tăng lên hướng tốt sữa bột, gấu bắc cực bình sữa cũng bị rất mãn. Nàng tiện tay xoa xoa trên mặt bàn nhỏ đến sữa bột, gác khăn lau đạo, uống xong liền đi ngủ đi, hôm nay sớm điểm nghỉ ngơi. Chớ ở trong nhà băng mặt có thể làm sự liền nhiều như vậy. Hiện tại bên ngoài bão tuyết liên tục nào cũng đi không được, hôm nay tới quay về mấy chuyến, Lâm Thiên Du thể lực tiêu hao rất lớn. Nàng đánh cái cất cắt, đấn vai bảng đi vào phòng ngủ. Nằm trong tối ngủ, khóa kéo kéo đến bên hông, mềm mại cảm giác như là đắp một tầng mềm mại chăn mỏng, nải chương chăn mỏng còn rất giữ ấm. Ra ngoài tiểu bảo tuyết liếm liếm nóng mướt. Nghiêng đầu theo mở ra rèm cửa xem vào đến, gặp Lâm Thiên Du nhắm mắt lại, nó dừng một chút, từ trên bàn nhảy xuống, đuôi to thụ ở sau người, theo nó đi lại một điên một điên. Tiểu ban Hải Báo một đầu đâm vào mũi trong bát, cũng không ngẩng đầu một chút. Cá bác cực liếm sạch đáy bát, cũng theo báo tuyết cùng đi vào. Lâm Thiên Du nằm ở trên giường, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi, cảm thấy được cần cổ lông sủi xú sục cảm, nâng tay đi xuống để, ôm cọ tới cọ lui mao đoàn tử đệm cảm, môi mấp máy, ngủ ngon. Nhẹ nhàng mà giống như khí âm, hàm hồ phiêu tán ở không trung. Ồ, ăn. Hôm sau Lâm Thiên Du mở mắt thời điểm trong phòng tối tăng không có gì quang, khép mắt trên đầu giường sờ soạn, mở ra màn hình di động nhìn nhìn thời gian. 10 giờ. Lâm Thiên Du vừa thấy thời gian gần giữa trưa, bụng dạ lo lắng liền muốn đứng lên, nhưng mà vừa động tác, lại nhớ tới cái gì, lần nữa nằm trở về. Dù sao cũng không có cái gì việc làm, tối qua lông sủ nhón trước khi ngủ uống sữa bột, phòng bếp cũng có lưu hải bảo tiện, đói bụng trực tiếp liền có thể ăn. Đơn giản liền ở trên giường nhiều nằm hội. Lâm Thiên Du cảm thấp trong ngược tiểu mao đầu cò cò. Tiểu báo tuyết ngủ cực kỳ trầm, bị như vậy xoa nắng đều không có mở to mắt. Ô. Gấu Bắc Cực lôi cuốn Hàn Ý từ bên ngoài tiến vào, miệng còn ngậm một khúc tuyết đồng dạng đồ vật. Cảm giác tuyết đoàn mới từ bên ngoài trở về, trên người còn có không hóa tuyết. Đây là cái gì? Chú ý tới nó miệng ngậm đồ vật, Lâm Thiên Du hoài nghi hỏi, ngươi ra đi săn sao? Gào. Không. Nhặt được. Lâm Thiên Du từ túi ngủ trong đi ra, để sắt vào chọc chọc thứ đó, cảm giác như là rơi xuống tuyết đầu gỗ. Chính hoài nghi gấu Bắc Cực nhặt thứ này trở về làm cái gì? Biểu hiện tuyết tan mở ra, liên hình như là mẹ mãi mao mao. Lâm Thiên Du, nay tụi hồ là trong gió tuyết bị đông cứng cứng tiểu độc vật. Ý tức được điểm này, Lâm Thiên Du bận bịu đứng dậy, thuận tay đem trên mặt đất tiểu động vật vứt lên mang đi phòng bếp nhóm lửa. Phòng bếp hỏa là vẫn luôn đốt, Lâm Thiên Du đi trong nhiều thêm điểm đồ gỗ, đem hỏa cháy lớn hơn một chút. Theo tiểu động vật trên người tuyết bị thanh lý, cũng lộ ra bắc cực tiểu gương mặt thật. Là ngươi a? Lâm Thiên Du ngón tay cọ cọ nó mỏ chim, vén lên cánh, chim chân móng đuốt cũng một mảnh lạnh lẽo. Loài chim ở bão phong tuyết thiên phi hành rất khó, thuận gió ngược lại còn tốt, ngược gió lời nói, thôi có vô ý đều khả năng sẽ bị gió mang theo đi, kéo vào trong gió tuyết càng thêm nguy hiểm. Con này tuyết vợ có thể là không cẩn thận bị gió thổi xuống. Lâm Thiên Du thanh lý nó lông vũ ở giữa xen lẫn những kia tuyết, hỏi: "Tuyết đoàn, ngươi từ đâu nhặt được nó?" "Ô, trước hội, tủ lạnh sao?" Lâm Thiên Du nhẹ nhàng theo tuyết vợ lông vũ, suy đoán nói: "Có thể là đói bụng, bên ngoài tìm không thấy đồ ăn, bị mùi máu tươi hấp dẫn tới đây." May mà không có mất ấm, ở ấm áp trong hoàn cảnh hơn một hồi, tuyết liền tiêu tan. Gặp tuyết vợ dạng này, Lâm Thiên Du lại không cảm thấy nó là ngoài ý muốn bị nhốt, mà như là chủ động lại đây, ngủ lừng dạng. Lâm Thiên Du nói: "Tuyết đoàn giúp ta lấy điểm cá tiến vào được không?" Lại lấy một chút thịt. "Gao." Nghe được động tĩnh, Tuyết vợ chậm rãi mở mắt, một đôi sắc bén dương con mắt đối sát gấu Bắc Cực đi ra ngoài bóng lưng. Ngay sau đó, thon dài trắng non tay ở trước mặt nó lung lay. Khoảng cách rất gần, Tuyết vợ lập tức nổ tung lông vũ, nơi cổ lông vũ càng là tượng cái dù chống ra như vậy, rậm rạp giao điệp mấy tầng. Có tốt không? Lâm Thiên Du thu tay, nhưng một tay còn lại còn khoát lên Tuyết vợ lông vũ thượng đầu. Tuyết vợ tựa hồ không có phát hiện, ngược lại ở Lâm Thiên Du ý đồ đem lưỡi vẽ Tuyết vợ lông vũ lấy tay về thịt bị Tuyết vợ chừng mắt. Lâm Thiên Du lập tức dừng lại động tác, loài chim đôi mắt hoàn toàn mở, nhìn qua thời điểm liền rất làm cho người ta sợ hãi, cảm giác gáp bách rất đủ như là trường đồng dạ. Nhưng thật cũng không phải chừng, ngươi là đói bụng sao? Lâm Thiên Du nhìn xem mèo trắng đầu hưng meo mắt lại, đồng thời lại không khỏi hoài nghi, lúc này mới bạo tuyết ngày thứ nhất, theo lý thuyết, xem như ác điệu tuyết vợ không đạo lý hội đông lạnh thành như vậy. Tuyết vợ chớp cặp kia mắt to, lặng lẽ quay đầu qua, cũng không nói chuyện. Nhìn xem trước mắt ngượng mà mau nhúng đầu, Lâm Thiên Du nhịn xuống không có trọng, theo thường lệ rời giường trước nấu nước nóng, cho cả mện thêm tuyết đi. Lâm Thiên Du nói, hẳn là gặp được cái gì ngoài ý muốn, tâm tình không tốt, cho nên không muốn nói chuyện đi. Không phải nha, ta gặp được loại sự tình này ta cũng không muốn nói chuyện. Ha ha ha chính là, chết thảm lại thảm lại đáng thương, ngã một lần, lần này bị lại, lần sau liền biết như thế nằm mỡ. Chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp Lan Đạt, Lâm Thiên Du nhíu mày, kể lại: "Các ngươi nhìn đến con này Tuyết vợ sao?" Cảm giác đại gia giống như rất hiểu dáng vẻ. Ở quan phương phòng phát sóng trực tiếp thấy. Đối, quan phương phòng phát sóng trực tiếp từ ngày hôm qua bắt đầu phát sóng trực tiếp căn cứ hình ảnh, tối qua thức đêm nhìn thấy Tuyết vợ. Theo đại gia chỉ lộ, Lâm Thiên Du cắt ra chính mình phòng phát sóng trực tiếp, ở phát sóng trực tiếp phần mềm trong tìm được quan phương phòng phát sóng trực tiếp. Một đường đem tiến độ điều lôi kéo đến tối qua nàng trước khi ngủ. Tối qua đêm khuya phong tuyết tựa hồ so ban ngày nhỏ một chút, nhưng như cũ có gió lạnh gào thét thân âm. Tuyết vọ bay qua ảnh tự ở Đại Tuyết Trung lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa, tuyết vọ đến thời điểm miệng còn ẩm. Con thỏ. Súng con thỏ còn tại dãy rựa, nhưng căn bản chạy không thoát tuyết vọ miệng. Sau khi hạ xuống tuyết vọ trước là khắp nơi nhìn xem, như là đang tìm kiếm cái gì, chờ đợi hồi lâu, như là xác nhận mục tiêu, lúc này mới bay đến Lâm Thiên Du tụủ lạnh mặt trên. Tăng lớn bản tủ lạnh, trên tấm ván gỗ mặt đen nặng nề, tuyết vọ thăm dò, thử đem con thỏ theo khe hở đi trong nhét. Nhưng là Lâm Thiên Du lưu khe hở tương đối nhỏ. Đừng nói là sống con thỏ, chính là tuyết vợ mở chim đi trong đều hẳn là chỉ có thể nhét một nửa. Điều chỉnh góc độ nếm thử hai lần về sau, tuyết vợ tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Được thông minh Bắc Cực Kiêu không có như vậy từ bỏ, mà là dùng móng vuốt câu lấy ván gỗ, ý đồ đem che vật này lôi xuống đến, để cho mình có thể đem con thỏ bỏ vào. Lâm Thiên Du kinh ngạc nói, nó nguyên lai like là lại đây đưa đồ ăn. Trải qua Bắc Cực Kiêu cố gắng, ván gỗ như cũng không chút sức mẹ, con thỏ cũng không nhúc nhích. Tuyết vợ biết dự vào chính mình sức lực mở không ra, liền đem con thỏ ném ở trên tấm ván gỗ, nhưng mà, liền ở nó triển khai cánh chuẩn bị bay đi thời điểm, Ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ thấy trong hình ảnh, tuyết vợ móng đuốt bị gắt gao kẹt ở ván gỗ chung, vô luận như thế nào cố gắng kích động cánh, nhưng cũng không cách tự trên tấm ván gỗ trênh thoát. Nếu là đặt vào bình thường, lấy Bắc Cực Kiêu sức lực, kéo ván gỗ bay lên cũng không phải vấn đề. Được khổ nỗi trên tấm ván gỗ có vật nặng, đại đại ảnh hưởng Bắc Cực Kiêu. Rồi tiếp đó, chính là từ bỏ dễ rựa, thẳng đến trên người lạc đầy tuyết, nó yên tĩnh tựa như đang ngủ, không biết qua bao lâu, lạch cạch một chút, từ trên tấm ván gỗ rơi xuống, thẳng tắp ngã đi vào tuyết đất thẳng đến gấu Bắc Cực đi ra ngoài, phát hiện về sau đêm nó mang theo tiến vào. Video truyền phát đến này lại sau này sự Lâm Thiên Du liền đều biết. May mắn buổi tối phong tuyết có sở tiêu giảm, không thì Bắc Cực Kiêu có thể thật chống đỡ không đến ba ngày. Lâm Thiên Du nhìn thoáng qua tuyết vọ mất vết, không có rõ ràng miệng vết thương. Video thanh âm hấp dẫn tuyết vọ chú ý, nó không quay đầu lại, ánh mắt lại nhịn không được đi bên kia liếc, lại nhìn thấy hình ảnh thời điểm nó dừng một chút, thụp. Dương sự chim phát ra bén nhọn nổ đùng. Công khai tử hình mới vừa rồi còn tiên phong đạo cốt nhất phái là nhạt, một giây sau trực tiếp phá công. Không có chuyện gì bà bảo, bảo, tuy rằng xem lên đến ngu thuần một chút, nhưng người vốn cũng không thông minh. Bắc Cực Kiêu sẽ không khen có thể căm nghiệp. Lâm Thiên Du đem phát sóng trực tiếp hết thảy, dễ dàng triệu hồi chính mình phòng phát sóng trực tiếp, khu, bình tĩnh. Bắc Cực Kiêu gọi dừng lại, khép mắt đánh giá nàng. Lâm Thiên Du mặt không đổi sắc ý đổ giải thích, nếu ta nói, bên trong đó chim không phải ngươi, ngươi tin tưởng sao? Thu. Lâm Thiên Du xoa xoa lốt hai, bất đắc dĩ tưởng, được rồi, xem ra là không tin. Bắc Cực Kiêu gọi đánh thức còn đang ngủ tiểu ban Hải Báo. Tối qua lại là uống sữa lại là thanh lý trên người mình mãi, cho không lớn điểm vật nhỏ bận việc hỏng rồi, sáng sớm thượng bị đánh thức, tiểu ban Hải Báo thở phì phò dương mắt, tại nhìn thấy Bắc Cực Kiêu về sau trước là dừng lại. Dù sao trong nhà không có nuôi chim, được trong chớp mắt liền phản ứng kịp con này chim, tựa hồ chính là trước muốn bắt nó kia chỉ. Tiểu Ban Hải Báo lập tức không làm, a a a o. Nó gọi so Bắc cực tiêu còn muốn lớn tiếng. Được rồi được rồi, nó cũng không phải cố ý, Hải Báo trong bụng có thể chống tuyển. Lâm Thiên Du bận bịu đem lăn lộn tiểu ban Hải Báo ông dậy, nó còn cố ý cho ngươi mang con thỏ đến đâu. Động vật giới chung không có bồi tội các nói, nhưng là đều chủ động cho đưa đồ ăn, đây chính là sáng loáng giao hảo tín hiệu nha. Tiểu Ban Hải Báo nghe Lâm Thiên Du nói như vậy, Nguyên bản hùng hổ ý đồ cùng Bắc Cực kiêu chạm một cái nó dừng một chút, bởi vì tín nhiệm, cho nên cảm thấy Lâm Thiên Du sẽ không lừa gạt mình. Nhưng mà nghĩ lại dưới, Tiểu Ban Hải Báo lại gọi lên tiếng, "A o, ta ăn con thỏ sao?" Lâm Thiên Du, "Đối hả, Tiểu Ban Hải Báo giống như không ăn con thỏ." Phốc, "Ha ha ha chết rồi, vật nhỏ còn không mắc như đâu." Nói thật sự, cùng với nói là cho Tiểu Ban Hải Báo con thỏ, chi bằng nói là cho Lâm tỷ, từ ban đầu, Tuyết vợ chính là muốn đem con thỏ bỏ vào Lâm tỷ tủ lạnh. "Đúng đúng đúng, muốn đi theo Lâm Lâm giao hảo." Tiểu Ban Hải Báo chán nản. Được sinh khí quy sinh khí, đánh lại đánh không lại. Gọi lại không có Tuyết vọ bé nhỏ, vì thế tức giận tiểu ban Hải Bảo trừng nó. Ánh mắt nói rõ hết thảy. Bắc Cực Kiêu ở nhận thấy được Lâm Thiên Du đem chiếc hình ảnh đóng đi về sau, liền không có lại đi xem. Chú ý tới tiểu ban Hải Bảo ánh mắt, nó nghĩ nghĩ, thân thể không lúc ních, lại xoay đầu đi, mặt hướng với tượng. Tiểu ban Hải Bảo, thức điên. Tiểu Bảo Tuyết bị đánh thức, từ phòng ngủ đi ra thời điểm đôi mắt đều không có hoàn toàn mở, buồn ngủ dáng vẻ phảng phất ngay sau đó liền có thể tại chỗ ngủ đi. Dù là như thế, vẫn theo mũi từng bước đi đến Lâm Thiên Du bên người. Lâm Thiên Du đem nóu dậy, tiểu báo tuyết quen thuộc ở trong lòng nẵng tìm cái thoải mái vị trí nằm sắp tốt, tiếp tục ngủ. Cáo Bắc Cực ngồi xổm bên cạnh, tò mò đánh giá trên bản tuyết vợ. Có thể cáo Bắc Cực sinh hoạt quý tích cùng tuyết vợ không trong điểm, cho nên nó đối với bây giờ nhìn đến còn rất xa lạ, cũng cảm thấy tò mò. Nếu ở bên ngoài, khả năng sẽ cẩn thận suy nghĩ tuyết vợ tính nguy hiểm, nhưng là bây giờ là ở nhà, ở cáo Bắc Cực cho rằng cực kỳ an toàn lãnh địa của mình. Vì thế nó bất chi bất giác buông xuống chính mình phòng bị, nhìn về phía tuyết vợ ánh mắt đều là tò mò. Tuyết vợ tùy ý chung nó đánh giá, chính mình mặt hướng vách tường sừng sững bất động. Gấu Bắc Cực đem đồ ăn ngậm tiến vào. Nàng không giới dùng móng vuốt ôm, một lần lấy tiến vào thật nhiều. Lâm Thiên Du sở sở Tuyết ban đầu, vất vả đây, trước bữa ăn ăn trước cái đường món điểm tâm ngọt thế nào? Gấu Bắc cực cực không biết món điểm tâm ngọt ý tứ, nhưng là nó có thể nghe hiểu ngọt. Ở vị ngọt đồ ăn chiếu thôn Bắc cực trên đầu, Lâm Thiên Du lời nói, đối với thích ăn đồ ngọt Gấu Bắc cực có thật lớn lực hấp dẫn. Lâm Thiên Du trước tìm một góc đem tiểu báo Tuyết buông xuống, thân thủ lấy ra, hoàng đào vẫn là lần trước phong tính dã cho nàng. Sau này sự tình quá nhiều, nàng vẫn luôn cũng không lo lắng mở ra. Bảo đảm chất lượng kỳ trưởng, cũng không kém lại nhất thời nữa khắc. Thiết đóng gói, có thể rất tốt đem hương vị nâng cách. Nhưng gấu Bắc Cực giống như đoán được bên trong là ngọt ngọt, dựa vào lại đây, đầu khoát lên Lâm Thiên Du trên cổ tay, "Ồ, đừng nóng đội, ta trước tiên mở ra nhìn xem." Lâm Thiên Du an ủi nóng đội gấu Bắc Cực, một chút xíu kéo ra thiết bình kéo vòng, loại kia ngọt ngào mùi hương lập tức tan đi ra. Đối với nhân loại mà nói có thể không phải rõ ràng như vậy, nhưng lại không trốn khỏi tiểu động vật mũi. Người được ngật mũi, gấu Bắc Cực đôi mắt đều sáng, đen nháy mắt nhỏ một cái chớp mắt không né mắt, môi không ngừng kích thích, gào. Ồ. Nhìn ra nó rất sốt ruột, gấp gáp gấp, cũng thành thành thật thật nằm chờ, móng vuốt trên mặt đất hóa lạnh. Cẩn thận đừng cắt đến lỗ mũi của ngươi. Lâm Thiên Du đem lấy xá chút, trực tiếp đem mặt trên thiết mạnh lôi xuống đến, trong hoàn chỉnh nửa cái hoàng đào thịt, bị nước đường ngâm qua về sau, bề ngoài đều hiện ra sáng. Xem lên đến mượt mà đầy đặn, màu sắc mê người. Gấu Bắc Cực ô cái liên tục, đôi mắt đều nhanh dính vào thượng. Lâm Thiên Du kẹp một khối hoàng đào, thứ nhất đưa đến gấu Bắc Cực miệng, a. Lão, Bắc Cực hùng lao thành thật thật mở miệng. Ngạc nào hoàng đào tiến miệng, gấu Bắc Cực cao hứng đôi mắt đều hiếp đứng lên. Tác giả có chuyện nói, ồ ồ ồ gào gào. Không biết đến kia cái đại nội dung cốt truyện, chương sau lại ôm Bắc Cực sói về nhà bá bắc cử sói tương quan thông tin phát ra từ internet ngủ ngon ngủ sớm yêu muỗi một vị